hôm nay mỗi cái khu nghỉ ngơi cơ hồ đầy người bởi vì hôm nay sử lai khắc học viện ra sân vô luận là tông môn vẫn là học viện khác đều là phi thường kiềng kỵ sử lai khắc đều muốn biết một chút sử lai khắc lần này đội viên thực lực một số người xem cũng đang mong đợi sử lai khắc học viện chiến đấu nhưng đại đa số đều không thế nào ưa thích sử lai khắc đừng quên nơi này dù sao cũng là nhật nguyện đế quốc tám mươi bốn chi đội ngũ năm mươi sáu chi đến từ tông môn còn lại đến từ học viện sử lai khắc hôm nay đối thủ là cũng là tông môn trên h i Giáp tông. Đấu loại ê n Tông. t Đấu ự c khắc học tiếp vòng thứ hai sắp bắt Trận t mời mọi người im lặng. Trận đầu, sử lai khắc học viện chiến đội giao i sắp vòng lặng. h sử đầu, đầu, đấu thiên Giáp Tông, song phương tuyển gia đài ộ i viên tiến v o đ ợ c hội i đài ế n Trên khu. h nghị truyền đến chủ trì lão giả thanh âm tuyên bố vòng thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu vân băng đầu tiên đứng dậy hướng về bên người tuyết đế ra hiệu một chút liền hướng về thay chiến khu đi đến lập tức giang nam nam đế lâm ninh thiên đái hoa bân chu lộ tà h u y ễ n nguyệt theo sắt đứng dậy đi theo vân băng sau lưng căn cứ tư liệu đến xem thiên giáp tông cũng không yếu rút thăm rút đến vân băng bọn họ chỉ có thể nói không may vân băng vì bảo hiểm một số cũng là quyết định chính tuyển đội viên toàn phía trên đợi song phương bảy tên đội viên toàn bộ tiến vào đợi chiến khu về sau trên trận trọng tài cao giọng nói cá nhân đào thải thi đấu song phương hạng một đội dự thi viên đăng t r ạ n g chương hai trăm sáu mươi bốn cực hòa luyện ngục đái hoa bân ngươi lên trước đi nhìn lấy dục dịch đái hoa bân vân băng r ứ t khoát liền để hắn ra sân đái hoa bân sắc mặt vui vẻ nói đúng đội t r ư ở n g đường cao hưng quá sớm không cho phép sử dụng thứ năm hồn kỹ không cho phép sử dụng ngươi cái kia thành cận chiến hồn đạo khí đào thải không rơi đối hai cái buổi chiều chúng ta hai cái đến thực chiến vân băng nhạt vừa nói đái hoa bân thân thể dừng lại nghiêm sắc mặt trầm giọng nói minh bạch ừng đi thôi vân băng r ứ t tiếng đái hoa bân đại cất bước hướng về lôi đài đi đến Đái hoa b â ngay tâm tư ai c ũ n có c thể thấy thân hướng phụ thân hắn, đại ca chứng minh chính mình, muốn đại chứng minh chính chứng chính、so、thược càng minh mình, minh mình hành mạnh, càng muốn hơn nói do hắn muốn muốn nói đái so do lúc ấ chui vào sau ử l i khắc thất q á i phải tài nói. lai không kém. khắc, thực hắn Phương Song xưng tên. Trọng lực của Sử đó á giáp i Thiên hoa hàn、vũ. Ngay sau bân. tông, vũ. đ trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu một tiếng trầm thấp hổ gầm theo đái hoa bân trong miệng t r u y ề n ra t a mâu bạch hổ chiếm hữu bộ lông màu trắng t o á t ra thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy phẩn mà hàn vũ trên tay cũng là xuất hiện một mặt hình sáu cạnh giáp thuẫn thiên giáp tông là gia tộc truyền thừa tông môn truyền thừa võ hồn chính là hàn vũ trong tay thiên giáp thuẫn chỉ thấy đái hoa bân sau l ư n g trang bị cấp năm đẩy mạnh hồn đạo khí trong nháy mắt phát động tăng thêm đái hoa bân chính mình nục thân bạo phát nháy mắt liền đến hàn vũ trước mắt hàn vũ cũng chỉ là vừa mới phản ứng cầm thiên giáp thuẫn ngăn tại trước người mà lấy mượn cấp năm đẩy mạnh hồn đạo khí lực đẩy đái hoa bân một cái hổ trưởng trực tiếp đập vào thiên giáp thuẫn phía trên hàn vũ cảm thấy cái này cố cự lực biến s á c trực tiếp hướng về sau lùi lại tầm mười bước hồn đạo khí đái hoa bân vốn là không thích sử dụng bất quá bị vân băng thuyết phục về sau hắn cũng dần dần thích hướng hồn đạo khí bất quá cũng chỉ là dùng một cái đẩy mạnh hồn đạo khí cùng một cái cận chiến hồn đạo khí thôi đái hoa bân không chút nào cho hàn vũ phản ứng cơ hội nhi đẩy mạnh hồn đạo khí lần nữa phát động thân thể biến thành tàn ảnh hướng về hàn vũ cánh đánh tới hổ trưởng vô xuống thời điểm phá tiếng do r í t g đạo hàn vũ sắc mặt một bên trên người cái kia thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên nhất thời một tầng đen nhánh bình t r ư ớ n g bọc lại hàn vũ chặn lại đái hoa bân hộ trưởng đái hoa bân sắc mặt ngưng tụ cái này phòng ngự lực không kém a tiếp lấy đột nhiên mười sáu khối sắc bén giáp phiến đột nhiên theo đen nhánh năng lượng bình t r ư ớ n g bên trong b ắ n ra thấy thế đái hoa bân cũng không cam chịu yếu thế một tầng màu trắng vầng sáng sóng ánh sáng tạo thành một tầng hộ cháo đồng thời hắn thân lần nữa bành trướng chất mặc kệ mười sáu khối giáp phiến lần nữa hướng về hàn vũ bên cạnh thân vô tới màu đen nhánh bình trướng lại như cũ không nhúc nhích tí nào đái hoa bân sắc mặt lạnh nhạt thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên một tầng kim quang chạy chuyển cho hắn bên ngoài thân lần nữa một trưởng vô đánh mà ra lần này đen nhánh bình trướng rốt cục phá nát đến mức cái kia mười sáu khối sắc bén giáp phiến cũng chỉ là có thể cho đái hoa bân mang tới đau đớn mà thôi căn bản không đả thương được đái hoa bân sau cùng đái hoa bân hổ trưởng phía trên một tầng hồn lực bao trùm hiện lên thắng truy kích truy kích một cơ hội nhỏ nhoi nhi cũng không cho hàn vũ lưu sau cùng một t r ư ơ n g này còn mang theo người kinh khủng lực chấn động một trưởng vỗ tại hàn vũ đầu lâu phía trên hàn vũ mắt thấy nguy hiểm đánh tới không kịp ngăn cản vội vàng hô nhận thua trọng tài còn chưa tới đạn đái hoa bân liền ngừng công kích đa t ạ hàn vũ sắc mặt tái nhận miễn ngượng c ư ờ i nói không hổ là sử lai k h á c cùng là hồn vương ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm đái hoa bân không có lại nói cái gì lần này ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi vân băng mỉm cười thầm nói Ừm. đội trưởng nói thế nào bên cạnh ninh thiên hỏi há cái này a ngay từ đầu cái kia hàn vũ nhìn thấy đái hoa bân sử dụng đẩy mạnh hồn đạo khí buộc phát ra tốc độ tăng thêm cảm nhận được đái hoa bân lực lượng cùng đối mặt xử lai khắc áp lực trực tiếp thì hàn vũ hoảng loạn rồi sử dụng cái kia đen nhánh bình t r ư ớ n g thời điểm phát ra m ộ ư ơ i sáu khối giáp phiến về sau rõ ràng còn có cơ hội nhi lần nữa phát động tiến công bất quá hàn vũ không có để đái hoa bân thừa cơ giải quyết hắn vân băng nói ra có khả năng hay không là thiên giáp tông cũng muốn bảo tồn thực lực đoàn chiến đâu chu lộ hỏi nghe vân băng nói đái hoa bân kiếm tiện nghi nàng vẫn là không phục lắm vân băng liếc qua chu lộ nói kiếm tiện nghi chỉ là hình dung đái hoa bân làm rất không tệ đổi lại một người khác cho dù hắn có đánh vỡ đen nhánh bình chướng lực lượng còn thật không nhất định có thể nắm lấy cơ hội về phần tại sao nói hàn vũ là bối rối nhìn ánh mắt của hắn là được rồi chu lộ bị nói ra tâm tư sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp đường môn bên kia cũng đang thảo luận vũ hạo ngươi cảm thấy thế nào hoặc vũ hạo trầm giọng nói năng lực thực chiến trên diện rộng gia tăng cùng vân băng phong cách có chút tương tự vân băng một khi nghiêm túc chiến đấu chỉ cần áp chế đối phương tại chính mình không bị thương nặng tình hung dưới trên cơ bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc phương thức cũng đơn giản rất nhiều bối bối nhẹ gật đầu nhìn lấy đái hoa bân có chút đau đầu thiên giáp tông người thứ hai đội viên hàn sắt ra sân võ hồn vẫn là thiên giáp thuẫn lại chỉ là một tên hồn tông trận chiến đấu này cũng không có có gì khó tin sau cùng thiên giáp thuẫn đều kém chút m i đầu đái hoa bân đập nát hàn sắt bỏ ra nội thương đại giới trận thứ ba vẫn là một tên hồn tông bị đái hoa bân vỗ tay một cái nhận cầm xuống trận thứ tư thiên giáp tông đội viên võ hồn vẫn là thiên giáp thuẫn vẫn là một tên hồn vương b ấ tại quá ép đái ép hoa bân b dụng sử c h hổ lưu t n h vũ mới lấy được trận h hoa、bân、cho người cảm giác vẫn thành thạo. ắ n bân người vẫn g giác lợi, đái Tại mà cảm t này sau khi kết thúc thiên giáp tông đội trưởng hàn kiến đứng ra tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu nhận thua trực tiếp bắt đầu đoàn chiến trọng tài tuyên bố về sau vân băng mọi người ra sân song phương đội viên đồng thời lên đài tại trận đấu giữa đài xếp thành một hàng thiên giáp tông có một tên đội viên trước đó bị nội thương nhưng vẫn là lên lớp lôi đài đế lâm cùng giang nam nam dung mạo làm đến đối diện nam tính ánh mắt đăm đăm nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh dựa theo bình thường huấn luyện chiến trận là đủ bắt đầu trước vân băng nói ra mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ trận bắt đầu chỗ đứng vân băng việc nhân đức không nhường ai đứng ở phía trước nhất phía sau của hắn hai bên theo thứ tự là giang nam nam cùng chu lộ hai cái này mẫn công nghệ hồn sư tại phía sau của các nàng là đế lâm cùng giang nam nam đế lâm tại chu lộ sau lưng đế lâm cùng đái hoa bân đằng sau ở giữa là tà huế y t nguyệt phía sau thị ninh thiên mà thiên giáp tông lại đứng thành một cái hình cung vân băng đôi mắt ngưng tụ mở miệng nói cẩn thận bọn họ đều cầm giữ có một dạng võ hồn có thể là thất vị nhất thể võ hồn dùng hợp kỹ vân băng nhắc nhở mọi người càng thêm cảnh giác lên theo trận đấu bắt đầu mọi người động đầu tiên là ninh thiên lưu ly bảy màu tháp đệ nhất hai hồn hoàn sáng lên lục đạo hai màu quang mang trong nháy mắt rơi vào còn lại sáu trên thân thể người mà sáu người cũng lập tức xuất phát bài sông vân băng lại không có sử dụng võ hồn chỉ là trên người lục kim sắc đường vân trải rộng mà thiên giáp tông thất người hét lớn một tiếng ào ào ném đi trong tay thiên giáp thuẫn lập tức thiên giáp thuẫn liền biến thành một mau mau thì hình sáu cạnh giáp phiến đón lấy một mặt to lớn thiên giáp thuẫn đ ỗ n g nhiên hình thành lơ lửng tại giữa không trung cả mặt thuẫn bài cũng đều biến thành màu đỏ ngay sau đó thuẫn bài về sau thiên giáp tông mọi người thứ tứ hồn hoàn toàn bộ sáng lên nhất thời một đạo như là lúc trước đồng dạng màu đen nhánh bình t r ư ớ n g bao phủ mọi người liền muốn theo cánh công kích giang nam nam cùng chu lộ thân hình nhất thời dừng lại thất thuấn hóa càng nhiều bảy người hồn lực điệp ra bảy cái hồn kỹ dung hợp thành một cái hồn kỹ uy lực của nó có thể nghĩ ngược lại là cùng vân băng cùng hoắc vũ hạo võ hồn dung hợp kỹ băng bích hàn điệu có chút tương tự chỉ sợ thiên giáp tông đội viên cũng có thể sử dụng còn lại mấy cái hồn kỹ thứ năm hồn kỹ lại không được dù sao thiên giáp tông cũng có mấy cái còn không phải hồn vương màu đen nhánh bình chướng bình chướng chém ra về sau mười sáu mảnh to lớn giáp phiến bay ra còn thiêu đốt lên hỏa diễm giáp phiến đây là thiên giáp tông dung hợp thứ ba hồn kỹ lưu tinh hỏa giáp lúc này hai đạo ánh sáng màu lần nữa rơi vào vân băng trên thân theo thứ tự là ninh thiên thứ ba hồn kỹ hồn lực tăng phúc cùng thứ năm hồn kỹ công kích tăng phúc nhất thời di động một mực không có dừng lại vân băng lực lượng lần nữa tăng trưởng vảy r ồ n g theo sát hiện lên một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện ở vân băng trong tay tiến vào thiên nhân hợp nhất trận bạch huyền kiếm phía trên tràn ngập một tầng màu xanh trắng u quang bạch huyền kiếm có thể so với cấp bảy nửa hồn đạo khí thần khí lưu tinh hỏa giáp mục tiêu quá khổng lồ lại tốc độ căn bản không như mây băng nhẹ nhòm xuyên qua lưu tinh hỏa giáp vây công màu xanh trắng u quang loại qua thiên điệu kiếm thức trực tiếp chạm tại màu đen nhánh bình t r ư ớ n g phía trên vết rách lập tức xuất hiện tại một đạo một chút bối rối âm theo bình t r ư ớ n g bên trong chuyên gia điều đó không có khả năng xanh trắng u quang lần nữa bao phủ liên tiếp lương kiếm lần nữa chém ra sau một khắc đen nhánh bình t r ư ớ n g vỡ vụn lưu tinh hỏa giáp cũng tiêu tán không thấy đế lâm thư tứ hồn hoàn tại bình t r ư ớ n g vỡ vụn một khắc này lúc này sáng lên tay phải của nàng nâng lên ném ra một đoàn kim sắc hỏa diễm nháy mắt sau đó kim sắc hỏa diễm bao vây bại lộ mọi người toàn bộ trận đấu trên đài bỗng nhiên kịch liệt nhiệt độ lên cao phảng phất muốn hỏa tan hết thảy thiên giáp cự thuẫn còn tại tại thiên giáp đệ tử lại thân ở cực hạn hỏa diễm địa ngục chương hai trăm sáu mươi lăm thi đấu vòng tròn rút tham nhận thua nhận thua thiên giáp tông đội trưởng hàn kiến sắc mặt dị thường t r ắ n g xám nhưng lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lúc này ngọn lửa màu vàng đã muốn lan tràn đến thiên giáp tông đệ tử trên thân bọn họ trận hình lập tức liên l o ạ n loạn về sau thiên giáp c ử thuẫn trợt liền tách ra bọn họ cũng bị kim sắc hỏa diễm bức thành một đoàn cực hạn ngọn lửa nóng bỏng phẳng phất muốn đem bọn hắn hòa tan đồng dạng hàn kiến không chút do dự lựa chọn nhận thua và không bọn hắn thật sẽ bị phân diệt tại bọn họ nhận thua về sau trọng tài thì muốn cứu người lại phát hiện hắn căn bản không dám đến gần ngọn lửa màu vàng lóng kia vân băng lúc này nhàn nhạt mở miệng nói đế lâm thu đi đế lâm theo lời trận ngọn lửa màu vàng cấp tốc thối lui hướng về tay phải của nàng dũng mánh lao tới hóa thành một đoàn nhỏ kim sắc hỏa d i ễ m bóng thế mà cơ hồ tất cả quan chiến đội ngũ cùng người xem giờ phút này đều l ào ào mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt đều là hoảng sợ chỉ thấy trận đấu lôi đài ngọn lửa màu vàng thối lui về sau bị thiêu đốt qua lôi đài cứ thế mà bị hòa tan nhìn thấy dưới lôi đài khắp nơi cái này lôi đài cái gì làm vân băng không biết chỉ biết là là kim loại tài liệu tựa hồ vẫn là một kiện hồn đạo khí cực kỳ cưng rán đi qua vòng thứ nhất trận đấu đến nay theo chưa có người có thể phá hư cuộc thi đấu này lôi đài nhưng hôm nay lại bị một cái không lớn tiểu cô nương cứ thế mà hòa tan người biết trong đầu đều toát ra bốn chữ đến cực hạn chi hỏa đế lâm cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi quang minh so vân băng cực hạn chi băng muốn thuần túy hồn kỹ uy lực c à n g phi thường khủng bố không dùng r a cực hạn chi băng vân băng căn bản cũng không muốn bước vào đế lâm thứ tư hồn kỹ cực hỏa luyện ngục cực hỏa luyện ngục từ đế lâm ném ra một đoàn ngọn lửa màu vàng trong chớp mắt liền có thể hóa thành kim sắc biển lửa đốt cháy hết thảy quả thực tựa như là một cái khác loại lĩnh vực mà vừa mới ngọn lửa màu vàng lan tràn tốc độ chỉ là đế lâm tận lực khống chế mà thôi nếu không thiên giáp đệ tử đã sớm tại cực hỏa luyện ngục bên trong vùng g i y từ thiên nhiên bên người người áo đen truyền ra một đạo mang theo sát ý thanh âm khàn khàn mà khó nghe cực hạn chi hỏa sử lai khắc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a từ thiên nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói dù sao cũng là sử lai khắc người áo đen không nói gì thêm trọng tài tuyên bố kết quả về sau vân băng mang theo mọi người đi xuống lôi đài về tới khu nghỉ ngơi đế lâm ngươi cái này hồn kỹ có phải hay không bại lộ quá sớm vân băng có chút bất đắc gì nói đế lâm lường vân băng liếc một chút nhặt tiếng nói lúc ấy ngươi có cái gì nhanh biện pháp giải quyết bọn họ không có bất quá cái kia thiên giáp cự thuẫn ta còn có thể nhẹ nhom phá vỡ à, được rồi bại lộ thì bại lộ lần này bại lộ không nhiều vân băng chỉ bại lộ nhục thân cùng chiến kỹ ninh thiên hồn kỹ đoán chừng rất nhiều người đều có thể nhìn ra cái gì tăng phúc đế lâm cũng là bại lộ thứ tư hồn kỹ sử lai khắc sau khi cuộc tranh tài kết thúc vân băng đám người cũng không có lập tức trở về lựa chọn đang nghỉ ngơi khu khôi phục hồn lực t h ẳ n g đến xế c h i ề u t r ậ n đấu v ề sau, mọi n g ư ờ i mới t r ở l ạ i m i n h d u y ệ t k h á c h sạn. Tuy n h i ê n v ò n g thứ hai còn có 84 chi ò n có c 84 đội ngũ nhưng vòng thứ hai đấu loại trực tiếp sẽ trực tiếp đào thải top 32, ấn tích phân bao nhiêu đến tấn cấp trung gian cũng không có thời gian nghỉ ngơi cho nên mỗi ngày tiến độ cũng rất nhanh sử lai、like、khác sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai vòng thứ hai đấu loại trực tiếp cũng đã kết thúc vân băng bọn họ tự nhiên tấn cấp top 32. m ư top ba là thi đấu vòng tròn chia làm bốn tiểu tổ mỗi tiểu tổ tám tri đội ngũ bất luận cái gì một tri đội ngũ đều muốn cùng với những cái khác thất tri đội ngũ đối chiến một trận mỗi ngày sẽ có hai tổ mỗi người tiến hành bốn trận đấu thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc mỗi tổ bên trong tích phân cao nhất trước hai tri đội ngũ đấu vòng sau tiến vào trận chung kết toàn bộ chế độ thi đấu bên trong là thuộc thi đấu vòng tròn thứ nhất tốn thời gian cần muốn tiến hành mười bốn ngày so vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đấu loại trực tiếp cùng nhau số trời đều muốn nhiều như cũ áp dụng rút thăm nghi thức đến phân tổ lần này vân băng tự mình chạy tới rút thăm tự nhiên mang theo tuyết đế hai người dự định rút thăm sau khi kết thúc ở cái này minh đô đi dạo một chút bất quá ta đi đây là muốn gây sự tình đi vân băng cầm tới rút thăm kết quả về sau nhịn không được đ ầ u đen rau mù nói tuyết đế nhìn lấy kết quả rút thăm im lặng không nói cẩn thận đi xem lời nói con mắt của nàng chỗ sâu cất dấu s ắ c ý nếu như không phải nhìn không ra cái gì m a u bệnh đến vân băng thật muốn hoài nghi nhật nguyệt đế quốc làm âm thầm thao tác sử lai khắc cùng thánh linh giáo phân đến tổ một đường ngôn cùng nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện phân đến tổ một không có cái gì phát sinh ngoài ý m u ố n cái này bốn c h i đội ngũ thỏa thỏa đấu vòng sau bất quá vân băng làm sao có thể sẽ để thánh linh giáo đấu vòng sau đâu vân băng đôi mắt hơi hơi ngưng t r ọ n g lên đối bên người tuyết đế nói tuyết nhi đi về trước đi cùng bọn hắn thương lượng một chút quay đầu lại cùng n g ư ờ i đi dạo minh đô được tuyết yếu đế phân rõ ràng chủ ràng rõ vân à này thứ tiếng. Hai người trở Hai minh khách yếu, duyệt sau, lúc lên người sạn về về v băng i nhẹ đem người gật đầu nghiêm túc nói không sai chúng ta cái tiểu tổ này bên trong trong đó sáu tri đội ngũ còn tốt không có đấu linh thiên hồn tinh la cùng nhật n g u y ệ t cái này bốn nhánh chiến đội linh thiên nhữ n g mày khó nói chúng ta gặp được đường môn không có không có cái kia chúng ta gặp được thánh linh giáo vân băng cũng không lại đánh ngựa hổ nói thẳng nói ra nhất thời mọi người giật mình tà huyễn n g u y ệ t gặp g à n h nói thánh linh giáo chính là cũng là cái kia tả hồn sư đội ngũ vân băng khẳng định nhẹ gật đầu cái này khiến mọi người tâm một phía dưới chìm xuống dưới thánh linh giáo cũng ra sân qua hai lần lần thứ nhất lấy một tên hồn vương ăn đối thủ linh hồn đối thủ trực tiếp nhận thua lần thứ hai bắt đầu vẫn là như thế bất quá đối với tay mới đội trưởng cũng không phục bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc trực tiếp ra sân kết quả rõ ràng người đội trưởng này linh hồn cũng bị ăn sạch sẽ ngoại trừ đế lâm cùng giang nam nam sắc mặt còn rất tự nhiên bên ngoài mặt những người khác sắc lên đều rất mất tự nhiên gặp gỡ còn lại đội ngũ liền không nói gặp gỡ thánh linh giáo hoàng ngôn lâm hàm lam lạc lạc còn có lam t ô t ô bốn người các ngươi cũng không cần lên vu phong mà nói đến lúc đó nhìn tình huống bất quá yên tâm vòng thứ hai cần đối chiến bảy trận mỗi người đều có ra sân cơ hội hoàng ngôn bốn người nhẹ gật đầu lấy bốn người bọn họ thực lực chỉ sợ nhận thua còn không có hô ra miệng liền bị tà hồn sư giải quyết t r ậ n vân băng chăm chú nhìn về phía hoàng ngôn bốn cái chi người bên ngoài tại cá nhân đ ả o thải thi đấu phía trên không cần ẩn tàng bất luận cái gì thực lực có điều số lượng lực mà đi không muốn cạnh mạnh mặt khác có thể nói có thể dết thì dết đái hoa bân các loại người trong lòng hào hào run lên đương nhiên vẫn là ý tứ kia an nguy của mình trọng yếu nhất ta hồn sư bản tính các ngươi đều biết nhận thua trễ chế, sẽ chết vân băng lần nữa trùng điệp nhắc nhở mọi người hào hào lên tiếng sinh mạng chỉ có một người nào không chân quý đâu sau cùng mấy ngày nay đều trở về đem các ngươi tâm tính cho ta điều chỉnh tốt xem các ngươi nguyên một đám dáng vẻ vẫn là sử lai、like、khắc tinh anh sao vân băng âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta h u y ễ n nguyệt cùng chu lộ liếc một chút hai người bọn họ ánh mắt chỗ sâu sợ hãi hắn nhìn ra ta h u y ễ n nguyệt bộ mặt phía trên mang theo xấu hổ chu lộ sắc mặt rất mất tự nhiên những người khác còn tốt chương 266, t i s tiến hương tông r ú t thăm nghi thức ngày thứ hai buổi sáng vân băng mang theo mọi người đi tới sân thi đấu bọn họ xử lai khắc chỗ chính là tổ thứ nhất hôm nay cũng là cái thứ nhất đối chiến thi đấu vòng tròn đội ngũ chia làm tổ bốn mỗi ngày sẽ có hai tổ mỗi người tiến hành bốn trận đối chiến chia lên buổi trưa cùng buổi chiều ngày thứ hai mặt khác hai tổ đường môn cùng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện tại tổ thứ ba lúc này buổi sáng dự thi tổ thứ nhất tám n h a n h chiến đội đều đã đến đầy đủ khu nghỉ ngơi cũng được cải tạo mỗi một tổ cộng đồng sử dụng một cái khu nghỉ ngơi cũng sẽ không lộ ra chen trúc tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi thánh linh giáo ngồi xuống vị trí thì cùng vân băng bọn họ cách một cái tô môn mục lão ngồi lên xe lăn tại vân băng bọn người ở giữa giống như một cái bình thường lão nhân tuyết đế cũng an tĩnh ngồi tại vân băng bên người nhưng nàng cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên cho tổ thứ nhất cái này tám c h i đội ngũ áp lực lớn lao trọng tài rất nhanh đứng ở trận đấu trên này nói quy tắc về sau nhân tiện nói thi đấu vòng tròn tổ thứ nhất trận đầu x ử lai khắc học viện đối chiến yến lương tông s o n g phương tiến vào mang chiến khu cá nhân chiến hạng một đội viên ra sân hai đôi nhân mã theo thanh e m rơi xuống đứng lên yến hưng tông so thiên giáp tông muốn lên đội trưởng là một tên hồn đế khó giải quyết chính là yến hưng tông bên trong toàn bộ đều là mẫn công hệ hồn sư vân băng hướng về đối diện nhìn qua yến hưng tông bên trong nam tính ánh mắt đều rất sắc bén võ hồn đều là ảnh hứng trong đó nữ tính võ hồn đều là bạch vũ h i ế n song phương đội ngũ va chạm về sau đồng đều hướng về đợi chiến khu đi đến vân băng một phương này h ắ n đem chu lộ đổi x u ố n g dưới đổi thành hoàng ngôn hoàng ngôn tử kinh dây leo mang theo độc tố cũng có tiến h ể đ ố bay t r ương tông cao đơn vị tiến hành ảnh hưởng. Đúng vậy, tông phái ra là một tên cao gậy nam tử ánh mắt sắc bén dường như lưới đao đồng dạng chĩa thẳng vào t Tả huyễn nguyện ánh mắt tiến ương tông tiến hành dương ta huyễn nguyệt nhất miệng hoàn toàn không bị ảnh hưởng sử lai khắc học viện ta huấn n g u y ệ t lập tức song phương đứng vào vị trí về sau trọng tài ra lệnh một tiếng tiến hành dương sau lưng một đôi đen nhánh sắc ảnh dực đột nhiên mở ra trên thân năm cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thư tự hiện lên mũi chân điểm một cái thân thể lơ lửng hướng về ta huấn n g u y ệ t lướt đi mà đi ta huấn n g u y ệ t hồn hoàn theo thư tự hiện lên thân thể cũng biến thành ngâm đen cũng bành trướng tăng cao vốn là thân thể cao lớn lúc này hướng một tòa hình người tạ chất hắn đệ nhất hồn hoàn sáng lên thân thể biến đến càng thêm m ư ợ t mà toàn bộ biến thành một cái quả cầu thịt lập tức t à huyễn n g u y ệ t trực tiếp vọt lên cả người giống như như đạn pháo phóng tới lướt đi mà đến yến hành dương yến hành dương ánh mắt sắc bén ngưng tụ đình chỉ thân đến lơ lửng k h ô n g chế một đôi tay hóa thành n h i ê n g c h ả o trên người thứ hai hồn hoàn hơi sáng lên tay phải bỗng nhiên theo phía trên vồ xuống ba đạo đen như mực vết c ả o trống rông xuất hiện giống như kiếm khí đồng dạng hướng về t à huyễn nguyện mà đi ngay tại cả hai muốn chạm vào nhau thời điểm ta h u y ễ n nguyệt dùng r a thứ ba hồn kỹ đen thui màu đen hình tròn thân thể đột nhiên biến thành tự sắc đồng thời lần nữa b ả n h trướng mấy phần vết cào đánh tới ta h u y ễ n nguyệt trên thân lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn yến hành dương đôi mắt ngứng mày thứ tư hồn kỹ sáng lên hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến đến đen nhánh giống như cái bóng đồng dạng thân thể da tốc tránh thoát ta h u y ễ n nguyệt va chạm ta n u y ễ n nguyệt cấp tốc trên không trung chật xoay người mà yến hành dương thứ năm hồn hoàn sáng lên Đen như mực ảnh rực phía mực rực tà r ê n m u đ e nguyễn ảnh thành thanh đen tên n chốc h vũ mũi ra, tạo thành một thành màu ư ớ về tà h nguyệt, hơi hơi nguyệt dùng r a thứ tư hồn kỹ tượng vụ u ám lộng lấy tràn ngập tà h u y ễ n nguyệt toàn thân một cái voi lớn quang ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn thì cùng tà h u y ễ n nguyệt võ hồn bị bị tượng đồng dạng màu đen mũi tên tiếp cận tà h u y ễ n nguyệt về sau bị tượng vụ bám vào thì như thế đ ỉ n h trệ không gần ngay sau đó tà n u y ễ n nguyệt cánh tay đột nhiên chiều cao hướng về yến hành dương hoành kích q u é t tới thế mà yến hành dương thứ tư hồn kỹ tác dụng còn ra chỉ ở trên người hắn thân hình nhất động liền tránh khỏi bất quá tà huyễn nguyệt thứ hai hồn kỹ có thể là có thể truy kích cánh tay đột nhiên chuyển một cái quất vào yến hành dương trên thân thể lực lượng kinh khủng trực tiếp để yến hành dương bay chéo ra ngoài máu tươi phun ra rơi tại trên lôi đài tà huyễn nguyệt đã vừa mới rơi xuống đất lúc này lại lần nữa vọt lên hướng về yến hành dương áp đi dưới một kích này đi yến hành dương tuyệt đối sẽ hóa thành bánh thịt yến hành dương bưng bít lấy phần eo của mình mồ hôi lạnh chảy dòng vội vàng hô trọng tài nhận thua trọng tài thân thể nhất động dùng cấp bảy hồn đạo bình chướng đỡ được tà huyễn nguyệt va chạm cá nhân đào thải thi đấu trận đầu x ử lai khắc tà huyễn nguyệt thắng tà huyễn nguyệt nhìn về phía đợi chiến khu vân băng vân băng cho tà huyễn nguyệt một thủ thế ra hiệu hắn tiếp tục tà huyễn nguyệt gật đầu ra hiệu sau đó sờ lên cái bụng có chút khó chịu vừa mới cái kêu ba đạo đen như mực vết c à o thương tổn vẫn còn rất cao chỉnh hắn bây giờ còn có điểm đau lập tức xuất r a bình sữa khôi phục nhanh chóng hồn lực trung gian không có nghỉ ngơi yến ưng tông người thứ hai ra sân lại là một cái mười tám mười chín tuổi nữ hai tử tên là yến tâm ta huyết nguyệt cũng mặc kệ cái này trận đấu vừa mở yến tâm sau lưng liền mở ra một đôi cánh chim màu trắng năm cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên lúc này ta huyết nguyệt đã biến thành quả cầu thịt đạn pháo xông về yến tâm yến trong tương t ư ợ n g một k i a giảo hoạt loại qua dùng r a thứ ba hồn hoàn nhất thời bên cạnh nàng nhiều một cái yến tâm hai cái yến tâm đồng đều biến thành màu trắng quan mang phân biệt hướng về hai bên phóng đi mê hoặc tà huyễn nguyệt ánh mắt còn thật đừng nói tà huyễn nguyệt thân thể còn thật dừng lại một chút tựa hồ là đang do dự sau đó hướng về trong đó một bóng người phóng đi yến tâm n ế t miệng lên một đạo đường cong đến tà huyễn nguyệt á p hướng yến tâm thời điểm đạo thân ảnh này đột nhiên tiêu tán một cái khác yến tâm trên thân thứ hai t ứ hồn hoàn đồng thời sáng lên trong chớp mắt liền biến mất ở liếu nguyên địa làm yến tâm lúc xuất hiện lần nữa nàng một đôi vũ rực phía trên đã hiện ra một tầng kim sắc quan mang hướng về ta h u y ễ n nguyệt cắt chém mà đến ta h u y ễ n nguyệt đương nhiên sẽ không tùy ý nàng công kích thứ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên nhất thời tận ở trước mắt yến tâm bị tượng vụ một cái cánh phía trên ánh sáng màu vàng lập tức tán đi yến tâm giật mình trực tiếp dùng ra thứ năm hồn kỹ sau một khắc thân thể của nàng giống như như con t o i bắt đầu xoay tròn tạo thành một đạo bạch sắc long quyển phong lưu trực tiếp đột phá tượng vụ phong tỏa lập tức long quyển phong lưu mở rộng muốn đem tà huyễn n g u y ệ t cuốn vào đồng dạng nhưng yến tâm rõ ràng không để ý đến tà huyễn n g u y ệ t trọng tải sau một khắc tà huyễn n g u y ệ t trực tiếp sử dụng thứ hai thứ ba hồn kỹ thân thể cao lớn biến thành t ử s ắ c cánh tay đột nhiên dối dài ánh mắt một s ắ c nhọn tìm đúng long quyển phong lưu trung tâm yến tâm nhất kích hung hang hoành kích xuống sau cùng yến tâm trực tiếp nện vào bao vây lấy lôi đài hồn đạo hộ cháo phía trên khỏe miệng t r à n ra màu t ư ơ i tạm t h ờ i đã ba, ấ t t ỉ hiến Trọng t tuyên bố, tà huyết nguyệt thắng lợi.、Yến、ưng tông đội trưởng cũng mau trực ớ i đài đem yến tâm ôm yến t ở về, xem ra quan h tiếp ra sân, vân băng nhúng mày, đối với nào đó người nói: đế lâm, lần này ngươi lên đi. đế lâm khẽ gật đầu. nhàn nhạt h ư ơ n g tiếng nói được chương hai trăm sáu mươi bảy đế lâm h ỏ a diễm ta huyết nguyệt thế nào đợi đế lâm ra sân về sau vân băng nhìn về phía ta huyết nguyệt ta huyết nguyệt sờ lên bị vết cào đánh trúng địa phương nói còn tốt có chút đau cái kia yến hành dương thương tổn không thấp nói như vậy thân làm mẫn công hệ hồn sư lực công kích khẳng định phải yếu chút ta huyết nguyệt phòng ngự lực không yếu làm cho hắn sử dụng hồn kỹ phòng ngự vẫn còn đau đến bây giờ chứng minh yến hành dương lực công kích xác thực rất mạnh vẫn băng nhẹ gật đầu ngươi n ằ m chắc thời gian khôi phục hồn lực đi bọn họ đội trưởng trực tiếp ra sân chỉ sợ là trận này đánh xong bọn họ thì sẽ buông tha cho cá nhân chiến trực tiếp tiến vào đoàn chiến ta huyễn nguyệt lên tiếng không nói thêm xuất r a bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực mà lúc này trận đấu đã bắt đầu đế lâm võ hồn chính là nàng bản thể tam nhãn kim nghê nhưng nàng lại có biện pháp không khiến võ hồn hiện hiện thì có thể sử dụng hồn kỹ trên lôi đài đế lâm hình dạng không có, có bất kỳ biến hóa nào trên thân tốt nhất phối hợp sáu vòng hồn hoàn theo thứ tự luận động kim tròng mắt màu đỏ bên trong đều là lang liệt lanh ý đối với xa lạ nhân loại nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm yến ưng tông đội trưởng tên là yến thanh dáng người t h o n dài lại không hiện dày rất là cường tráng dung mạo tương đối phổ thông một đầu tóc ngắn đồng dạng có lục đạo tốt nhất phối hợp hồn hoàn một đôi màu đen đương rực xem ra giống như là đọa lạc thiên sứ đồng dạng chiến đấu hết sức căng thẳng yến thanh dẫn sử dụng chức đệ nhất hồn kỹ bước ra một bước thân thể chấp ũ n g t e lóe o khoảng lên, trường. Hán cái này n vậy mà mét trực tiếp tới đi cái đệ h t tên hồn h kỹ là c liên tục nguyên lần ý cũng không phải h là t u hướng ế t t h có t hai ể thể có, thể có thể chấp liên tục liên cùng yến thanh di động đến đế lâm trước hiến n thanh trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen là một thanh cấp năm cận chiến hồn đạo khí đế lâm sắc mặt lãnh đ ạ m trong đầu tại tính toán sau một khắc nàng cũng động thứ hai hồn hoàn lúc này sáng lên nóng rực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tuân ra để không khí chung quanh trong chốc lát liền xuất hiện c h ậ t đi đ ó lấy ngọn lửa màu vàng bao khỏa đế lâm hai tay tạo thành hỏa diễm long c h ả o đế hoàng t h ủ y thú bốn c h ả o như rồng ngọn lửa màu vàng nóng này long c h ả o liền như là đế lâm bản thể bốn c h ả o đây chính là nàng thứ hai hồn kỹ cực hỏa long c h ả o nháy mắt sau đó đế lâm thân hình nhất động mang theo liên tiếp kim diễm một cái long c h ả o hướng về một vị trí đánh ra người xem xứng sở nàng vì cái gì đập không khí ngay sau đó bọn họ thì liền hiểu tại đế lâm long c h ả o đánh ra một sát nạ kia yến thanh xuất hiện ở c h ỗ đó nàng dự đoán trước yến thanh xuất hiện vị trí cảm thụ được ngọn lửa nóng bỏng yến thanh chỉ cảm thấy bị người giữ lại vị trí hiểm yếu tại cái này sinh mệnh uy hiếp dưới trong tay hắn trường đao màu đen bịt kín một tầng hào quang màu đen lập tức một đao hướng về long c h ả o chém tới theo bị cực hạn chi hỏa bao k h ỏ a nhưng đế lâm nhục thân cũng không phải là quá mức cường hãn chớ nói chi là phòng ngự nhưng đánh ra chỉ có móng phải mà thôi lúc này móng trái nâng lên trực tiếp c h ộ t vào trên thân đao sau một khắc màu đen hồn đạo trường đao hòa tan thành thành hai nửa triệt để phế đi đồng thời đế lâm m ó n g phải tiếp tục hướng về yến thanh v ỗ tới mục tiêu là yến thanh ở ngực yến thanh vội vàng bỏ qua màu đen hồn đạo trường đao mở ra trên người cấp năm hồn đạo hộ cháo cũng sử dụng thứ năm hồn kỹ cấp năm hồn đạo hộ cháo theo mạnh nhưng lại ngăn không được đế lâm đánh ra bất quá cái này cũng cho hiến thanh dùng ra hồn kỹ thời gian tại đế lâm cực hỏa long trào sắp đập vào hiến thanh trên người thời điểm hắn vậy mà biến thành cái bóng dưới đất di động cũng thái đế lâm sau lưng lần nữa khôi phục thành thân người đây là hiến thanh thứ tư hồn kỹ hóa ảnh cực kỳ tiêu hao hồn lực ngay sau đó hiến thanh đôi mắt một vết thứ sáu hồn hoàn nhất thời sáng rõ cùng lúc đó phía sau hắn một đôi màu đen lương rực vậy mà trực tiếp toàn bộ phá nát ngưng tụ thành một đạo đen nhánh trùng sáng hướng về đế lâm sau lưng điện bắn đi hai người vốn là cách rất gần đen nhánh chùm sáng trong c h ư ớ c mắt liền đã đặt tới đế lâm mặt không đổi sắc cấp tốc q u a y người thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng lên trong nháy mắt kim s á c hỏa diễm liền bao khỏa đế lâm đồng thời đế lâm nhanh chóng ngẩng lên hỏa diễm phải lòng chảo đặt tại trước người giờ k h ắ c này đen nhánh chùm sáng cũng đột nhiên đánh trúng đế lâm phải lòng chảo một bước hai bộ ba bước đế lâm dòng g ã lui về phía sau ba bước lại không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế yến thanh trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ cắn răng nói cái này sao có thể phải biết hắn thứ sáu hồn kỹ không cần cùng tầng thứ cường công hệ thiên tài hồn sư thứ sáu hồn kỹ uy lực phải kém a ngọn lửa màu vàng bọc vào đế lâm lạnh lùng nhìn yến thanh liếc một chút chật kim sắc hỏa diễm tu luyện lời nói biến thành một tầng kim sắc hỏa diễm khải giáp giờ khác này đế lâm tư thế t hiên ngang để rất nhiều người đều nhìn ngây dại đế lâm động kim tròng mắt màu đỏ bên trong một loại mỹ lệ kim sắc loại qua đang định sử dụng thứ ba hồn kỹ yến thanh trực tiếp sững sờ tại c h â đó cái này s ư n g sờ liền để đế lâm cực hỏa lòng trào trực tiếp đập vào hiến thanh trên lồng ngực một ngụm máu phun ra bị đế lâm hỏa diễm buốc hơi hầu như không còn cái này vẫn chưa xong chỉ thấy kim sắc hỏa diễm theo đế lâm đánh ra địa phương g i ấ y lên trong nháy mắt bao khỏa hiến thanh toàn thân nhất thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm hưởng hoàn toàn tại trên lôi đài tiến thanh cắn răng nói nhận thua ta nhận thua thà ta nhất mệnh dứt tiếng đế lâm khống chế ngọn lửa màu vàng tiêu tán đợi tiêu tán hoàn tất thời điểm t ế n thanh đã hôn mê y phục đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn toàn thân đều là tổn thương cả người chỉ còn lại có nửa cái mạng trọng tài tuyên bố về sau lúc trước hôn mê đã tỉnh lại yến tâm vọt thẳng đến trên lôi đài muốn ôm lên yến thanh nhưng nóng rực chi ý để yến tâm trực tiếp bông lỏng tay ra đến cũng nhiễm một tay huyết dịch yến tâm hốc mắt tường đỏ nhìn về phía đế lâm cắn răng nói ra thật tác đ ầ u đế lâm lườm yến tâm liếc một chút lanh đạm nói hồn kỹ uy lực cũng là như thế nếu như ta muốn giết hắn vừa mới liền sẽ không hủy bỏ hòa diễm yến tâm biết đế lâm nói không sai nhưng vẫn là tre không được trong mắt hận ý sau đó yến ưng tông dẫn đội trưởng lão đem yến thanh ôm xuống dưới yến ưng tông cũng trực tiếp tuyên bố cá nhân đ ả o thải thi đấu nhận thua vân băng hơi nghi hoặc một chút cũng chỉ là cá nhân đ ả o thải thi đấu sao phải biết yến ưng tông duy nhất cái hôn đế yến thanh đã phế đi bọn họ còn có thân át chủ bài hay sao đế lâm không co xuống trảng vân băng mấy người ra sân chiếm tốt vị trí yến ưng tông người cũng đã chuẩn bị xong bất quá đứng có chút quái dị trọng tài tuyên bố bắt đầu vân băng đứng núi chịu x à o lục kim sắc đường vân lúc này hiện lên đối diện yến tâm lần nữa hóa thành hai người bất quá cái này nàng và phân thân thứ năm hồn hoàn lại đồng thời sáng lên hai đạo bạch sắc long quyển phong lưu hướng về vân băng mấy người tập quân tới yến hành dương cũng dùng ra thứ năm hồn kỹ chỉ thấy ưng lông vũ thật nhanh c h ố c ra hình thành sắc bén n h ậ n vũ hướng về vân băng bọn người phong tới còn lại bốn tên yến ưng tông đệ tử là ba nam một nữ lúc này còn lại ba nam một nữ hai hai ôm ở cùng nhau chương 268, t h á n g yến nương tông yến tâm yến hành dương cử động rõ ràng là vì bảo hộ sau l ư n g bốn tên yến nương tông đệ tử để bọn hắn có thể thuận lợi dùng r a võ hồn dung hợp kỹ đối mặt đầy trời màu đen vũ nhận đế lâm sử dụng thứ tư hồn kỹ một đoàn kim sắc h ỏ a diễm tự trong tay nàng ném ra nhất thời ở giữa không trung bốc cháy lên cũng không rơi xuống lôi đài tại thời khắc này đều bị phủ lên thành kim s ắ c màu đen vũ nhận chạm đến kim sắc hỏa diễm tất cả đều bị hòa hợp cho tàn yến hành dương trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ lúc này một đạo mang theo lục kim sắc đường vân quyền đầu đã đạt tới yến hành dương thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng vân băng một quyền này liền đánh vào trên ngực hắn sau một khắc yến hành dương chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới tinh thần theo sát một bừng tỉnh hắn liền té bay ra ngoài nện xuống tại trên lôi đài sương sườn không biết gây mất mấy cây máu tươi không ngừng tràn ra trật liền đã bất tỉnh trọng tài rời chuyển động thân thể đem yến hành dương trực tiếp mang theo ra ngoài vân băng nói thầm một tiếng thất bảo lưu ly tháp phụ trợ thật đúng là khủng bố a tại trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau ninh thiên tốc độ tăng phúc cùng lực lượng tăng phúc cũng đã rơi vào chúng trên thân thể người lúc này giang nam nam đã trực tiếp đột tiến một cái yến tâm màu trắng long quyển phong lưu bên trong mọi người chỉ thấy kim quang loay lên giang nam nam đã c ư ơ n g ép đ ỉ n h chỉ yến tâm xoay tròn cũng sử dụng cái hồn kỹ thứ năm nhu có tỏa kim s á c quang mang rất nhanh lan tràn yến tâm toàn thân nhất thời yến tâm hồn lực sử dụng liền bị đánh gãy đồng thời toàn thân cương cứng mà lại giang nam nam rất may mắn lựa chọn đến chân thân một cái khác yến tâm lập tức tiêu tán ngay sau đó giang nam nam đối yến tâm phát động đệ nhất hồn kỹ yêu cung trực tiếp đem yến tâm đá ra ngoài phun ra huyết dịch chỉ sợ nội thường không nhẹ bị mất chiến l ư ợ c yến tâm tự nhiên bị trọng tài đưa xuống lôi đài nhưng là bọn họ mục đích tất cả đều là hoàn thành hai đạo trắng đen sen kẽ ảnh nhưng quang ảnh xuất hiện nhưng miệng lại không phải c o n cong ứng mỏ mà chính là tương đối thẳng i ế n miệng thân dài tới bốn mét lập tức cái này hai đạo quang ảnh phân khác lựa chọn vần băng cùng đế lâm công kích sau lưng nâng màu trắng đen vầng sáng giống như là đuôi lửa đồng dạng t i ế n ngoài miệng cũng lưu chuyển lên đồng dạng màu trắng đen ánh sáng toàn bộ quang ảnh phổ thông màu trắng đen nuôi tên bảo hộ lấy ninh thiên tà h u y ễ n nguyệt khinh thường cười không biết sống chết cũng dám lựa chọn đội trưởng cùng lấm tỉ tha chơi mỉm cười không nói gì thêm chỉ là trên tay thất bảo lưu ly tháp hai đạo ánh sáng màu lần nữa bay ra rơi vào vân băng cùng đế lâm chiến thân hồn lực tăng phúc cùng công kích tăng phúc đối mặt cái này võ hồn dung hợp kỹ vân băng sắc mặt lạnh nhạt vải d ò n g chậm rãi hiện lên thiên địa quyền thức a n h ra lực lượng kinh khủng bắn ra trực tiếp nện vào bay tới ảnh hưng yến miệng phía trên nhất thời màu trắng đen ảnh hưng quang ảnh phá nát mà sử dụng cái này võ hồn dung hợp kỹ yến lưng tông đệ tử tướng nuốt ve thân hình đột nhiên tách ra lọt vào phản vệ hai ngụm máu dịch phun ra cái này võ hồn dung hợp kỹ tại vân băng trong mắt nhiều lắm là cùng phổ thông hồn thánh nhất kích không có gì khác biệt chớ nói chi là thiên giáp tông thất vị nhất thể dung hợp kỹ đế lâm bên kia nàng lần nữa dùng ra thứ sáu hồn kỹ cực hỏa viêm khải cái này hồn kỹ có thể tăng phúc hỏa thuộc tính hồn kỹ năm mươi huy lực tăng phúc ba mươi cực hạn chi hỏa thuộc tính cũng hình thành phòng ngự hỏa diễm khải giáp đón lấy đế lâm dùng ra thứ hai hồn kỹ cực hỏa long c h ả o một cái long c h ả o đánh ra ảnh ưng quang ảnh tiêu tán lần này yến ưng tông đệ tử cũng bị phản vệ rơi vào đồng dạng xuống tràng lúc này hoàng ngôn trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên vô số tráng kiện kinh c ư c tử đ ằ n g theo trên lôi đ à i dài ra trong nháy mắt liền vây c u ố n chặt lấy bốn tên yến ưng tông đệ tử đái hoa bân nắm lấy cơ hội nhi một tiếng trầm thấp hổ gầm tiếng vang lên thứ tứ hồn hoàn lập lòe ngàn khỏa hai bên chùm sáng xuất hiện khóa chặt đối thủ bạo phát hạ xuống thấy thế bốn tên yến ưng tông trong các đệ tử còn lại duy nhất một tên hồn vương hô hồ, trọng tài chúng ta nhận thua hắn rơi trọng tài lập tức liền động sau lưng cấp bảy đẩy mạnh hồn đạo khí trong nháy mắt liền bạo phát ra cường đại đẩy mạnh lực đi tới hiến hưng tông đệ tử bên người mở ra một đạo hồng sắc hình bán cầu bình t r ư ớ n g đem bốn tên đệ tử bao phủ rời đi đỡ được bạch hổ lưu tinh vũ công kích về sau trọng tài tuyên bố xử lai khắc thắng lợi vân băng mang theo mọi người trở lại khu nghỉ ngơi về sau phát hiện đông đảo tượng băng tản ra lệnh leo băng vụ mà tiên lâm nhi đang dùng ánh mắt k h á i dị nhìn lấy tuyết đế một bên vu phong lâm hàm còn có lam lạc lạc t ỷ mọi thần sắc cũng đều rất mất tự nhiên h á n đội ngũ của hắn đều sợ hãi nhìn lấy tuyết đế thậm chí ngồi tại cùng sử lai khắc bên cạnh một tri đội ngũ đều từ bỏ châu ngồi đứng ở c h ỗ đó bị đóng băng chính là thánh linh giáo mọi người còn có bọn họ dẫn đội người chín mươi sau cấp siêu cấp đấu la hạt hổ đấu la trương bằng tuyết đế thì sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó đọc sách vân băng ngồi ở tuyết đế bên cạnh nghi hoặc hỏi tuyết nhi đây là thế nào tuyết đế lắc đầu sắc mặt thanh lãnh n h ạ t vừa nói không có gì tại ngươi sử dụng tiên thiên mật pháp lúc bọn họ thèm ngươi khí huyết lệnh ta buồn nôn tiện tay đem bọn họ đóng băng mà thôi thiên lâm nhi có chút im lặng tiện tay đóng băng bên trong thế nhưng là chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la a cái này gọi tiện tay nếu như nói lúc trước tiên lâm nhi chỉ là hoài nghi lời nói như vậy hiện tại nàng đã xác định mây tuyết cô nương là cùng mục lão cùng một cấp bậc nhân vật cực hạn đấu la không có chạy tiểu vân băng Người đến cùng là trận ừ nơi đó tìm cô nương. Không phải là cái lao yêu đi. Khẽ lắp đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt đặt ở sân thi đấu bên phải cái quái đi. thi đó đầu, đặt đấu tìm mắt t cô Khẽ là lao lắp yêu ở o n g t r thứ hai trận đấu vẫn là tổ thứ nhất tại trọng tài tuyên bố lần này đối chiến đội ngũ về sau trong đó hai tri đội ngũ thì càng chạy trốn một dạng ra khu nghỉ ngơi hướng về đợi chiến khu mà đi vân băng tâm lý rất cảm động an t ĩ n h ngồi ở nơi nào cũng không quay giày tuyết đế đọc sách giữa bọn hắn cũng không cần nói c ả m ơn trận thứ hai trận đấu bắt đầu hạc hổ đấu la t r ư ơ n g bằng rốt cục phá băng mà ra l ạ n h giọng hướng về tuyết đế hỏi các hạ làm cái gì làm cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng một đám buồn nôn đ ổ vật、Cút. tuyết đế nhạt tiếng nói ngươi trưng ơ bằng trong đôi mắt lóe qua một tia k i ế n kỵ lợi muốn nói cứ thế mà nuốt xuống tâm lý thầm mắng một câu tiếp lấy cho thánh linh giáo đệ t ử phá băng không tốt nói thêm gì nữa người khác không nhận ra hắn nhưng là nhận ra long thần đấu la một g â n ở chỗ này động thủ thì là muốn chết ta h u y ễ n nguyệt không nhịn được nói t h ầ m thật b à khí phá băng mà ra thánh linh giáo đệ tử nguyên một đám ánh mắt đều là là phi thường kiếm kỵ đương nhiên còn có không sợ chết ngoan lệ nhìn lấy tuyết đế kết quả có thể nghĩ bọn họ lần nữa bị đóng băng nếu như không phải là không thể làm loạn chỉ sợ bọn họ đã sớm đầu một nơi t h â n một n g o t r ư n g bằng đầy mắt nộ khí nhưng một cái rắm cũng không dám thả tiếp tục phá băng buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc vân băng bọn họ liền không tiếp tục đợi ở chỗ này về tới minh duyệt khách sạn ăn cơm về sau liền mỗi người trở lại mỗi người gian phòng rất nhanh liền đến ban đêm đêm này đã định t r ư ớ c không bình tĩnh rất nhiều tông môn học viện đang thương thảo một vòng mới chiến thuật chương hai trăm sáu mươi chín đối xử lai khắc tới nói quyết chiến một vòng mới thi đấu vòng tròn trước một ngày buổi tối đái hoa bân mọi người tất cả đều tụ tập đến vân băng gian phòng chúng ta ngày mai muốn đối chiến thánh linh giáo chắc hẳn các ngươi đều biết vân băng nhạt vừa nói vì sao lại sớm như vậy gặp gỡ không cần phải a ninh thiên nhữ mày nói không có gì có nên hay không đường môn đệ nhất chàng không phải thì gặp nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện đái hoa bân trầm giọng nói vân băng khoát tay á o nói gọi các ngươi tới là muốn an bài một chút ngày mai ra sân người nói vân băng nhìn về phía tà huế y nguyệt ngày mai ta định dùng vu phong thay thế đi ngươi có ý kiến gì không tà huế y nguyệt lắc đầu cũng không có hỏi vì cái gì bất quá vu phong lại kinh ngạc nói tại sao là ta đoàn đội không phải càng thiếu phòng ngự hệ hồn đạo sư sao mà lại mỗi ngày không phải cũng cần người bảo hộ cái này a bởi vì ngươi là hòa thuộc tính vân băng giải thích nói hòa thuộc tính có quan hệ gì vu phong như cũ không hiểu vân băng nghe nói qua cực hạn tăng phúc sao đế lâm nắm giữ cực hạn c h i hỏa khi tất yếu đế lâm có thể đem ngươi hỏa diễm tạm thời đ ể thăng làm cực hạn đến lúc đó ngươi phát huy chiến lược lại so với tả h u y ễ n n g u y ệ n đại còn ninh thiên ngày mai ngươi không cần ẩn nút nữa đem ngươi hồn đạo khí đều dùng xuất ra ba vu phong lập tức minh nộ không nói thêm ninh thiên cũng nhẹ gật đầu trận đấu ba tháng trước vân băng đề nghị ninh thiên đi hướng đường môn làm một chút hồn đạo khí sử lai khắc học viện hồn đạo khí đang phát triển lý niệm phía trên dù sao còn kém hiên tử văn rất nhiều cùng ninh thiên giảng thuật hiên tử văn sau đó ninh thiên lập tức liền đồng ý bỏ ra đại lượng tiền tài về sau trên người nàng hồn đạo khí tới một lần đại thăng cấp nàng tin tưởng ngày mai chính mình năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có vân băng tiếp lấy nhìn về phía đái hoa bân cùng chu lộ nghiêm túc nói chu lộ chiến l ự c của ngươi kỳ thật còn không có tà huyễn nguyệt mạnh chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng bất quá ngươi lại cùng đái hoa bân có võ hồn dung hợp kỹ ngày mai võ hồn dung hợp kỹ không dùng ẩn núc nữa đoàn chiến bên trong tìm cơ hội nhi sử dụng ta đối kỳ vọng của các ngươi là dùng u minh bạch hổ rét chết một tên tà hồn sư đừng cho trọng tài tới kịp cứu viện đái hoa bân cùng chu lộ liếc nhau một cái hướng vân băng chăm chú nhẹ gật đầu tà hồn sư thủ đoạn quỷ dị chiến lược tầm thường hồn sư mạnh mẽ hơn nhiều có thể nói đái hoa bân còn chưa nhất định đánh thắng được cùng giai tà hồn sư bất quá đái hoa bân cùng chu lộ cùng nhau lời nói nói không chừng lục hoàn t à hồn sư cũng có thể làm rơi đế lâm cá nhân đào thải phía trên có thể không sử dụng quang minh thuộc tính hồn kỹ thì không cần sử dụng sau cùng tại đoàn chiến phía trên cho bọn hắn một kinh hỉ v â n b n g cười lạnh nói, quang minh thuộc nói, Minh lạnh Quang tính đội ố i chi chi Minh tà hồn sư thương tổn thế nhưng là rất t là là hồn nhưng mạnh, húng chi là cực hạn chi Quang sư cực u c tính. Đế lâm như mày, nhẹ gật đầu, tựa t như nhẹ hồ Đế đầu, lâm mày, ạ nghĩ đến nên làm cái gì? Vân băng lúc này nói, cá nhân gì. đảo làm lúc cái cá trưởng h thi thứ nhất phía ả i mai cái ta t đấu, ngày ê n Ừm. Đội t r người cái thứ nhất đúng ta sẽ tận lực nhiều xử lý mấy cái tiến vào đoàn chiến các ngươi cũng nhẹ nhõm chút ta về sau thì đế lâm phía trên sau đó nam n a m tỷ cá nhân đào thải thi đấu thì tạm thời bình tĩnh ba người chúng ta trọng yếu nhất chính là thánh linh giáo bên trong có hồn thánh vân băng ngưng vừa nói quét mắt liếc một chút lập tức ngây người mọi người tiếp tục nói nếu như đoàn chiến tà hồn sư vẫn là thất người cái kia đem đối với chúng ta mười phần bất lợi mọi người trầm mặc khiếp sợ đồng thời trong lòng có chút không dễ chịu vẫn là bọn hắn quá yếu bằng không vân băng cũng không thể lại làm lựa chọn như vậy vân băng nuốt nuốt mi tâm nói tạm thời cứ như vậy đi các ngươi trở về điều chỉnh tốt tâm tính tối hôm nay tận lực không muốn tu luyện thật tốt ngủ mực rớt dưỡng đủ tinh thần ngày mai đối chiến thánh linh giáo nhớ kỹ một câu đánh không lại đ ừ n g x í n h cường sinh mệnh chỉ có một lần kịp thời nhận thua biết đội trưởng lên tiếng về sau mọi người thế nhưng là rời đi sáng sớm tuyết đế nhìn lấy còn chưa có tỉnh ngủ vân băng nhướng mày vươn ngón trỏ tay phải trắng xóa hoàn toàn tuyết hoa tự trên ngón tay của nàng ngưng tụ trợt điểm vào vân băng mi tâm phía trên cảm giác lạnh như băng khiến vân băng trực tiếp mở hai mắt ra bưng kín cái chán không đợi hắn hiểu được xảy ra chuyện gì về sau tuyết đế thanh lanh thanh n m liền tại vân băng bên thai vang lên b u ổ i tối hôm nay ngủ tiếp ghế s o f a vân băng một ngộng vì cái gì có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến hôm nay có trận đấu tối hôm qua hắn tu luyện đến đêm khuya tuyết đế đột nhiên mở miệng nói nghỉ ngơi một hồi đi vân băng đồng ý sau đó nằm xuống trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi khẳng định lại là ôm tuyết đế ngủ một đêm nhưng buổi sáng lại không có t ỉ n h ngủ còn để tuyết đế cho kêu lên nỗ mất mặt ta rửa mặt điểm tâm sau đó mang theo mọi người hướng minh đô vùng ngoại ô đấu trường đi đến hiện tại là cách bọn họ đối chiến yến lương tông ngày thứ hai tổ bốn đội ngũ đều đã chiến đấu qua một trận hôm nay là một vòng mới đối chiến đi vào khu nghỉ ngơi về sau vân băng liền thấy được bọn họ hôm nay đối thủ thánh linh giáo đã ngồi ở chỗ đó nhìn thấy tuyết đế trong mắt ả o ả o lóe qua vẻ kiêng rẻ u y tuy đế đôi mắt sát ý trợt s ý loại lên, a đó liền đi liền ngồi Vân Băng ngồi xuống. theo t u nhiên đái hoa v â n nói như vậy nhưng vân băng không biết nhật n g u y ệ t đế quốc phương diện có phải là cố ý hay không nhưng hắn biết hôm nay tà hồn sư một cái cũng không có thể còn sống trở về ánh mắt chỗ sâu hàn mang không ngừng loay qua hắn có thể sẽ không quên tà hồn sư hai lần c ấ p giết giết không được các ngươi phong hào đấu la nhưng giết mấy cái các ngươi thiên tài đệ tử hắn vẫn là làm đến rất nhanh trọng tài đ ă n g t r à n g lại không phải trước đó tên kia trọng tài hiện tại trọng tài là nhật n g u y ệ t đế quốc cấp chín hồn đạo sư trịnh chiến phong hào không phá trước đó cái kia trọng tài bởi vì tại đường môn cùng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn sư học viện đối chiến bên trong thiên vị nhật n g u y ệ t một phương bị trịnh chiến trực tiếp thay thế tổ thứ nhất trận đấu thứ nhất lập tức bắt đầu là y ế n hưng tông đối chiến thiên hồn đế quốc một chỗ cao cấp hồn đạo sư học viện bởi vì y ế n hưng tông duy nhất một tên hồn đế y ế n thanh bị đế lâm đánh thành trọng thương duyên cớ y ế n hưng tông chiến lực giảm nhiều trận đấu này bại trịnh chiến cũng không có chỉ hoán lập tức tuyên bố trên ổ thứ nhất Thánh Tông, tiến Thánh thi tên Thánh Tông, Thánh t hai chàng, lai khắc học viện đối chiến、thánh、Linh tông, song phương tiến vào chiến khu. Linh Linh không phải là thánh Linh viện song Đúng cũng lai đối đợi Giáo Giáo. vào là là sử vậy, báo dự lôi đài trịnh chiến ánh mắt chỗ sâu lóe ra không biết tên quan mang h ô m qua t ử thiên nhiên để hắn đi nói cho hắn biết trận đấu này nới lỏng tiêu chuẩn để sử lai khắc cùng thánh linh tông buông tay thi triển không muốn can thiệp quá nhiều điều này cũng làm cho trịnh chiến thở dài một hơi nếu như không có t ử thiên nhiên phân phó trận đấu này đem là khó khăn nhất chấp pháp một trận đấu đợi song phương tiến vào đợi chiến khu về sau thánh linh tông người lại cũng không còn tại trong khu nghỉ ngơi kiến kỵ đồng đều dùng đến khát máu ánh mắt nhìn mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam đặc biệt là vân băng để đái hoa bân bọn họ thẳng buồn nôn chính chiến cũng tại lúc này mở miệng nói cá nhân đào thải thi đấu trận đấu song phương đội viên vào sân thánh linh giáo tại trong khu nghỉ ngơi cùng sở hữu tám người không bao gồm hạt hổ đấu la một người trong đó hướng về vân băng bọn họ tà tà nhắc c ư i sau đó hướng về lôi đài đi đến ta đi vân băng nhàn nhạt nói một tiếng nhảy lên một cái liền rơi vào trên lôi đài chương hai trăm bảy mươi trận đầu thực nao thú trên đài hội nghị từ thiên nhiên hướng về bên người người á o đen hỏi quốc sư ngài cảm thấy phe nào vậy nhỉ chiến thắng tỷ lệ lớn chút thánh linh tông quốc sư thanh âm trầm thấp mà khàn khàn từ thiên nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua người á o đen cảm thấy hắn có chút tự tin căn cứ sử lai khắc bày ra thực lực cho dù là tiềm lực to lớn đường môn thắng được tỷ lệ cũng sẽ không quá cao đặc biệt là sử lai khắc đội trưởng vân băng trong tay hắn tuy nhiên cầm giữ co vân băng tư liệu nhưng là cũng không nhiều còn còn lại học viện tông môn căn bản cũng không hiểu rõ vân băng thậm chí ngay cả vân băng đẳng cấp cũng không biết dù sao vân băng đến bây giờ còn không có sử dụng tới hồn hoàn hồn kỹ thậm chí võ hồn cũng không có sử dụng quốc sư có thể hay không hỏi một chút vì cái gì thánh linh tông vốn là vì sử lai khắc mà đến quốc sư thanh â m bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý t ừ thiên nhiên nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì quốc sư ý tứ tự nhiên là thánh linh tông làm xong chuẩn bị đầy đủ lần này bọn họ có n ắ m chắc để sử lai khắc đệ tử toàn bộ lưu tại nơi này nhưng là từ thiên nhiên nhìn thoáng qua trên xe lăn mục lao bên cạnh tiên lâm nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm vân băng nhìn tuyết đế còn có đường môn thái mị nhi biết đây là một chuyện không thể nào có thể giết chết một hai cái sử lai khắc đội viên hắn đã cảm thấy đã là cao nữa là tổ thứ ba khu nghỉ ngơi đường môn mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hướng lôi đài đi đến vân băng cùng t à hồn sư tiêu tiêu cùng vương đông nhi trên mặt viết lo lắng hai chữ b ố i b ố i hướng hoắc vũ hạo trầm giọng hỏi vũ hạo ngươi cảm thấy sử lai khắc tỷ số thắng thế nào ta không biết hoắc vũ hạo lắc đầu nói ra vương đông nhi nhữ mày hỏi vì cái gì vân băng đế lâm giang học tỷ còn có chu lộ cùng đái hoa bân võ hồn dung học kỹ vân băng cùng đế lâm chiến l ư ợ c sánh ngang hồn thánh vân băng càng cao giang học tỷ cùng u minh bạch hổ nắm giữ hồn đế chiến lược rất mạnh nếu như bọn họ nguyện ý thậm chí có thể tùy tiện thắng qua nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn sư học viện nhưng là chúng ta cũng không rõ ràng thánh linh giáo tình huống chỉ biết là hai tên hồn vương mà thôi bất quá thái viện trưởng nói qua thánh linh tông bên trong co hồn thánh cho nên ta cũng không xác định hoác vũ hạo ngưng vừa nói bất quá không cần lo lắng lao sư bọn họ đều tại sẽ không có vấn đề gì hoác vũ hạo an ủi một bên vương đông nhi nói thái mị nhi lúc này mở miệng vũ hạo nói không sai chúng ta đều ở nơi này không cần quá lo lắng ta ngược lại thật ra cảm thấy vân băng tiểu gia hỏa này có thể đại sát tứ phương ngũ m í n h khẽ hừ một tiếng tuy nhiên không phục nhưng nàng cũng đồng ý thái viện trưởng nói bất quá vân băng vì cái sẽ cái thứ nhất xuất chiến tiêu tiêu nghi hoặc hỏi cái này rất bình thường vân băng khẳng định cũng biết tà hồn sư tổng thể thực lực mạnh hơn bọn họ người trong đó có hồn thánh hắn muốn giảm quân số tận lực tại cá nhân đào thải bên trong giết chết mấy tên tà hồn sư đoàn c h i ế n lúc bọn họ cũng có thể ít một chút áp lực nếu như ta không có đ o á n sai vân băng về sau lại là đế lâm hoác vũ hạo phân tích nói bối bối mọi người hào hào rõ ràng không sai đợi chiến khu thánh linh giáo cũng không nghĩ tới lại là vân băng cái thứ nhất xuất chiến nhưng không có nhiều chấn động lớn trên lôi đài t r í n h chiến nhìn lấy song phương trầm giọng nói song phương xưng tên sử lai、like、khắc học viện vân băng thánh linh tông cắt lợi cắt lợi d á người n g thấp bé có một đôi âm c h ầ m đôi mắt đồng tử quỷ dị màu xanh sớm mà lại tựa hồ còn đang không ngừng phát sinh biến hóa giống như là ác miệng đồng dạng nhìn chằm chằm vân băng tựa như tại nhìn nhân gian mỹ vị song phương lui lại trinh chiến nói cắt lợi âm c h ầ m cười một tiếng nhìn chằm chằm vân băng nói người nào t ù y khẳng định ăn thật ngon vân băng quay đầu quay người lưu một nhàn nhạt một câu vậy ngươi cũng phải có bản sự ăn cắt lợi mực con ngươi màu xanh lục co rụt lại nhưng liền lập tức khôi phục bình thường cười lạnh quay đầu hướng về bên bờ lôi đài đi đến chính chiến hơi có chút đau đầu các ngươi ở trước mặt ta nói cái này thật được không liền không thể che giấu một số sao nếu như không có không có lôi đài hồn đạo hộ cháo l ờ i của các ngươi đã sớm truyền ra ngoài chú ý một chút ảnh hưởng đợi song phương đứng vào vị trí về sau chính chiến lập tức hạ lệnh bắt đầu dứt tiếng vân băng bước ra một bước trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất lấy khí thế hướng về cắt lợi áp đi cắt lợi không chút nào thụ vân băng khí thế áp bách cười nhạt một chút tốt nhất phối hợp sáu vòng hồn hoàn một vừa mọc lên rõ ràng là một tên hồn đế lúc này cắt lợi dáng vẻ cũng đã đại biến thấp bé thân thể bành trướng trên người áo choàng màu đen bị trong nháy mắt nước vỡ lộ ra một bộ cực kỳ quỷ dị thân hình trên thân bao trùm lấy một tầng lam vạy màu xám biến đến cực sự hùng t r á n g chi dưới lại biến đến ngắn hơn bắp thịt nô lên đầu biến thành hình tam giắt hình môi bên ngoài lồi lộ ra um tùm răng nanh bộ mặt dữ tợn lần phiến bao trùm một đôi tiểu mắt tam giác bên trong màu xanh sâm u quang cánh tay cũng đặc biệt t r ắ n g kiện chân trái phía trước có ba chảo đồng dạng bao trùm lấy tinh mịn cho vảy màu xanh lam đây là thực não thú võ hồn lấy hút ăn nhân loại náo tủy tăng lên chính mình có một đầu ống hút hình dáng đầu lưỡi v á n ra h uy lực to lớn lập tức cắt lợi dưới chân phát ra một tiếng oanh minh phát lực hướng về vân băng phóng đi vân băng không để ý tới hai bộ lần nữa bước ra lục kim sắc đường vần cùng v ả y rồng hiện lên khí thế lại lần nữa tăng vọt khiến cắt lợi vọt tới thân thể trì trệ cắt lợi trong mắt lóe lên vẻ tức giận đệ nhất tam hồn vòng sáng lên thân thể của hắn lần nữa bành trướng bắn ra màu xám khí lãng cùng vân băng khí thế đến chống đỡ vân băng ánh mắt im lặng lần nữa bước ra một bước cực hàn vũ rực mở ra hoàng tím tím đen đỏ thẫm sáu đạo hồn hoàn theo thứ tự dâng lên làm vân băng thứ sáu hồn hoàn dâng lên thời điểm người xem an tĩnh hắn đội ngũ của hắn cũng đều yên lặng Kinh ngạc n h ấ trên thể mặt. t hiện lên mỗi người lên gương mặt. Trên đài hội nghị từ thiên nhiên đôi mắt chỗ sâu một tia lanh ý l o e qua tài liệu trong tay của hắn bên trong cũng không có vân băng mười vạn năm hồn hoàn tin tức trên lôi đài màu băng lam khí vụ tràn ngập tại vân băng bên ngoài thân dẫn động thiên địa lực lượng khí thế sau cùng tăng vọt đ ố n g nhiên hướng về cắt lợi lần nữa áp đi tại thiên nhân hợp nhất dẫn động thiên địa chi địa cái này một khối dù là bối bối hoặc vũ hạo cũng không bằng hắn cắt lợi tam giác trên mặt tràn đầy đỏ lên nhất thời bị vân băng khí thế b ư ớ c lùi bốn năm bước một miệng tanh hôi huyết dịch theo trong miệng của hắn phun ra rơi vào trên lôi đài phát ra xì xì thanh âm m á u của hắn vậy mà tại ăn mòn lôi đài đường môn trong mọi người quý tuyệt trần nhìn lấy vân băng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt tựa như là tín đồ tuyết ma tông long ngạo thiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc thiên địa hợp nhất hắn cũng tiến nhập nhưng tựa hồ còn không có vân băng nắm giữ sâu cái này sao có thể hắn nắm chặt q u y ề n đầu lúc này trên lôi đài vân băng động bạch huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hán thứ tứ hồn hoàn hơi sáng lên đông tuyết vũ rực ngưng kết biến thành t o i vũ che chùm lên bạch huyền kiếm phía trên sau một khắc màu xanh trắng u quang l ặ n g yên sáng lên m ũ i chân điểm nhẹ thân thể di chuyển nhanh chóng c h ư ớ c mắt liền đến cắt lợi trước mặt tản ra màu xanh trắng u quang bạch huyền kiếm bị vân băng chém thẳng mà ra nhất thời toàn bộ lôi đài thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này t r ị n h chiến trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ hán theo một kiếm này cảm nhận được nồng đậm uy hiếp thử Cắt anh chi hỏa. Cắt lợi lúc này lúc lợi ở vào bị vân à o bị v băng khí thế chân nhiếp nhưng phun trong, bất bên vẫn là phun ra quá là đôi ầ u đều lưỡi loại lực. là nhưng thường giác giống cái phi phản kích, nhưng thấy thế nào đều có một loại cảm giác bất lực. Thân thể động tác cũng giống là bị cái gì hạn chế chậm chạm. cảm nào động cũng đồng dạng, phi thường Vân băng có tác gì một bất đ bị mắt vẫn lạnh nhạt như cũ tràn ngập màu xanh trắng ú quang bạch huyền kiếm trực tiếp nên đón cắt lợi đầu lưỡi mà đi nháy mắt sau đó thiên địa kiếm thức trực tiếp chém ra cắt lợi đầu lưỡi theo bộ mặt hắn chém thẳng xuống nhất thời một đạo tơ máu theo cắt lợi đầu ba sừng mi tâm dọc theo lan tràn hướng phía dưới tại người xem các tri đội ngũ ngốc trệ ánh mắt khiếp s ợ dưới t ơ máu phun ra huyết dịch cắt lợi thân thể đột nhiên chia làm hai nửa hướng về hai bên đổ tới lục hoàng tà hồn đế cắt lợi cứ như vậy chết đi mà trọng tài trịnh chiến thì cũng ở vào ngốc trệ bên trong toàn bộ sân thi đấu đều lặng ngắt như tờ đợi chiến khu ninh thiên bọn người trấn kinh không nói đái hoa bân nắm chặt quên đầu nhìn lấy trên lôi đài cái kia đạo sắc mặt lạnh nhạt bóng người nói thầm nói ra đang huấn luyện chúng ta lúc vậy mà cũng không dùng toàn lực à. giang nam nam trong đôi mắt dị sắc liên tục khu nghỉ ngơi tiên lâm nhi sắc mặt cổ quái nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh mục lão hỏi ngài có phải hay không đã sớm biết vân băng thực lực chân chính rồi mục lao đôi mắt bên trong mang theo vui mừng sau đó lắc đầu không có bất quá cái này chỉ sợ cũng không phải là vân băng tiểu gia hỏa này toàn bộ thực lực à không thể nào một kiếm trảm hồn đế cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực ta i Nhi kinh ngạc nói. ê n ngạc nhìn thoáng qua tiên Lâm lao Mục qua nhãn biết ta nhưng là tại bình thường người xem xem ra cũng là một kiếm a tiên lâm nhi nói mục lao không lại đáp lời lâm nhi não mạch kín chỉ sợ có chút vấn đề đường môn bên kia bối bối cùng hoắc vũ hạo liếc nhau lần lượt cười khổ một tiếng vân băng rất có thể ẩn giấu t h i ê u tiêu t h á n tiếng nói ta thì không nên lo lắng tên biến thái này một bên quý tuyệt trần sắc mặt phía trên c u ồ n g nhiệt càng thêm nồng nặc trong mắt tựa hồ cũng là vừa vặn vân băng một kiếm kia hình ảnh nếu như đây không phải trận đấu chỉ sợ quý tuyệt trần liền đã phóng đi khiêu chiến vân băng trên đài hội nghị quốc sư giới hắc bảo chân mày hơi nhữ lại vân băng thật to vượt ra khỏi dự liệu của h ắ n a trên lôi đài vân băng nhàn nhạt đối trịnh chiến nói trọng tài có thể tiến hành xuống một trận trịnh chiến đi qua vân băng một nhắc nhở như vậy rốt cục phản ứng lại rời đi cắt lợi hai nửa thi thể về sau tuyên bố cá nhân thi đấu trận đầu xử lai khắc vân băng thắng thánh linh tông phái ra vị thứ hai đội viên trong khu nghỉ ngơi ngồi tại thánh linh tông phía sau hạt hổ đấu la trương bằng sắc mặt âm chầm đứng lên hướng về đợi chiến khu phương hướng bờ n ô i ông động muốn nói điều gì lúc này tuyết đế hừ lạnh một tiếng nhất thời hạc hổ đấu la trương bằng như gặp phải trọng kích trên thân thể tràn ngập một tầng b ă n g xương trương bằng trong mắt lóe lên một tia mù mịt nữ tử này đến tột cùng là ai thánh linh tông bên này một tên đội viên đứng lên một cái lắc mình liền lên trận đấu đ à i cái này nhân thân tài rất cao vượt qua hai mét lộ ra mười phần mảnh mai trường b à o màu đen treo ở trên người hắn tựa như vải rách túi đồng dạng đợi hắn đi đến trong võ đ à i ở giữa về sau chính chiến nói song phương xưng tên thánh linh tông vương trí học vương trí học thanh âm có chút khẳng khản lại có chút ấm lãnh thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị sử lai khác học viện vân băng song phương lui lại chờ vân băng nói xong tính danh về sau trịnh chiến nói vân băng lúc này quay đầu quay người tại xoay người một khắc này trong mắt của hắn bên trong lóe qua một tia ngưng trọng hắn thông qua sinh mệnh ba động cảm nhận được vương trí học là một tên hồn thánh xem ánh mắt của mọi người bên trong đều lóe ra chờ mong tà hồn sư là không bị người đãi kiến bị đại đa số người chỗ c h ắ n g ghét thậm chí c ử u hận bọn họ hy vọng sử lai khắc có thể thắng lợi đồng thời nhiều chém giết mấy cái tôn tà hồn sư song phương đứng vào vị trí về sau t r í n h chiến liền nói ngay trận đấu bắt đầu dứt tiếng thánh linh tông vương trí học trên người hắc bảo đột nhiên phá nát lộ ra giống như khô lâu đồng dạng khuôn mặt một cỗ u ngọn lửa màu đen xuất hiện ở vương trí học lồng ngực trước đó từng vòng từng vòng hồn hoàn lập tức dâng lên dòng dã thất vọng tốt nhất phối hợp Cái này trong u ổ i t ẻ tà hồn thánh xuất hồn hiện, để các đại để đ à đội i đôi ậ t mắt mình. Vân băng cũng chỗ sâu lúc à mang theo ngưng trọng. Trong theo l đó vương trí học đệ nhất hồn kỹ sáng lên chỉ thấy trước ngực hắn nu ngọn lửa màu đen bắt đầu chia n ư ớ c nhưng phân liệt mà ra lại là từng đạo từng đạo ngọn lửa màu trắng bệnh giống như là xương cốt nhan s á c trong nháy mắt phân liệt mà ra hơn ngàn đạo nhưng cái này ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện về sau trên lôi đài nhiệt độ không có chút nào lên cao còn tại kịch liệt giảm xuống đột nhiên t ừng tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lên nơi phát ra chính là cái kia từng đạo từng đạo ngọn lửa màu trắng bệnh một đạo hỏa diễm một đứa con nít một cái sinh mệnh hơn ngàn đạo hỏa diễm hơn ngàn cái trẻ sơ sinh hơn ngàn bên trong khác biệt trẻ sơ sinh thút thít vang vọng vần bằng cùng trịnh chiến trong hai đó là thống khổ hót vang nhất thời trịnh chiến tê cả ra đầu trong lòng thầm mắng đáng chết t à hồn sư đây là giết bao nhiêu trẻ sơ sinh a khu nghỉ ngơi mục lao đôi mắt lánh mang đại phóng bóng loáng như ngọc tay cầm hung hăng đập vào xe lăn trên lan can trong khoảnh khắc hoàng kim thụ mộc làm thành xe lăn biến thành bột miệng hôn trướng bàng bạc uy áp nhất thời bao phủ toàn bộ sân thi đấu hạt hổ đấu la t r ư ơ n g bằng rên lên một tiếng trên người huyết mang lấp lóe mà lên nhưng vẫn là lui về phía sau hai bộ lúc này một đạo thanh â m không biết từ chỗ nào truyền ra chỉ có mục lao chô đang nghỉ ngơi khu nghe được nói Mục â ngươi là muốn ở chỗ này khai chiến sao ngươi có thể thử một chút mục lao thở nhẹ một hơi thu hồi huy áp tại tiên lâm nhi nâng đỡ ngồi ở trên ghế salon trong mắt lóe lên một chút tảm đạm hắn trung quy là g i ả a đ ư ờ n g môn hoác vũ hạo giận mắng lên tiếng đáng chết người khác nghe không được trong võ đài thanh âm có tinh thần dò xét hắn như thế nào lại nghe không được đâu tại tinh thần dò xét cùng hưởng dưới bối bối bọn hắn cũng đều nghe được rõ ràng đôi mắt nộ khí dâng trào vân băng trong mắt nộ khí lóe lên qua hít sâu một hơi về sau bình tĩnh lại thiên nhân hợp nhất đã bị phá hơn ngàn đạo tử ảnh chi hỏa thốt thít trực tiếp ảnh hưởng tới lôi đ à i phương thiên địa này cái này cũng khiến vân băng thiếu đi cường lực công kích thủ đoạn vương trí học võ hồn vân băng đã nhận ra được tên là phệ hồn chi hỏa thôn phệ linh hồn luyện hóa linh hồn đến để thăng chính mình hán đệ nhất hồn kỹ tên là tử ảnh chi hỏa một tên trẻ sơ sinh linh hồn chính là cái này một đoàn u bạch sắc tử ảnh chi hỏa có làm được cái gì tác dụng chính là đốt cháy linh hồn một đoàn tử anh chi hỏa cũng là một lần công kích dùng hết về sau còn phải bổ sung có trời mới biết cái này vương trí học giết bao nhiêu trẻ sơ sinh vân băng sắc mặt lạnh xuống màu băng lam vầng sáng lấy vân băng làm trung tâm quyết tán trong nháy mắt liền tạo thành cực xương hàn phong vực đối phó tử anh chi hỏa tuyệt đối không nên dùng vật lý công kích nếu không cũng là đang tìm cái chết tại vân băng t r ư ơ n g mở lĩnh vực một khắc này vương trí học cũng động hán vươn tay ra chỉ huy từng đoàn từng đoàn tử anh chi hỏa hướng về vân băng vây quanh đánh tới chương hai trăm bảy mươi hai vân linh ra sân vân băng mũi chân điểm một cái lơ lửng mà lên thân thể đột nhiên lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh tránh thoát tử ảnh c h i hỏa công kích dù sao linh hồn thụ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt đón lấy vân băng đôi mắt lóe lên trực tiếp sử dụng đệ nhất hai hồn kỹ hai đạo băng v ũ cùng hàn dực phong nhận đồng thời hướng về vương trí học đánh tới tốc độ cực nhanh như là vân băng sở liệu băng vũ trực tiếp xuyên qua từng đạo từng đạo x â m bạch sắc tử ảnh c h i hỏa cũng không thể đối tử ảnh tri hỏa tạo thành ảnh hưởng mà một hàn、dực、phong nhận một đường dực lúc ê nguyên nên n không ít tử anh chi hỏa, hướng về vương Chí học đánh、tới. Băng ngưng tụ ra binh khí, bao quát cận chiến hồn đạo khí đều cần phải đối tử anh chi hỏa không dụng công vân băng khống, huyền không dụng chém chết chi học chi có có tác kích có Cho bạch có tác hỏa, khí, khí phải hỏa thể. thao mà kiếm ít tử trí tới. tụ quát tử tố toái gì, ra bao đối loại lại về vũ đều đều đạo gì. l này vương trí học trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên ưu màu đen phệ hồn chi hỏa đột nhiên mở rộng cũng biến thành một đạo ngọn lửa màu đen miệng lớn mang lên hỏa diễm răng nanh giống như là hát động đồng dạng nuốt vào hàn dựng phong nhận sau đó một lần nữa biến thành vệ hồn chi hỏa vương trí học cái này thứ ba hồn kỹ tên là thôn vệ chi nha có thể thôn vệ nguyên tố hồn kỹ cũng có thể thôn vệ linh hồn sâm bạch sắc tử anh chi hỏa lần nữa hướng về vân băng vây quanh mà đến mang theo khác biệt trẻ sơ sinh thút thít vân băng nhẹ giọng thở dài một tiếng đối với tử anh chi hỏa nói xin lỗi chật cực xương hàn phong vực bên trong nhiệt độ đ ố n g nhiên lần nữa giảm xuống vô số gai băng ngưng kết phô thiên cái địa hướng vương Chí học đâm tới. Mà tử anh chi hỏa vây quanh tốc độ cũng chậm một chút, đồng thời thứ hồn tinh trí tới. tử tốc một cái vương cũng đồng vân băng dùng ra thứ hồn kỹ, băng. địa đâm độ ra vây Mà kỹ, sau một khắc bầu trời tựa hồ mở đi một số một đạo thủy lam sắc ánh sao bị vân băng tiếp dẫn mà xuống màu băng lam khí vụ lan tràn mà ra cùng sau cùng t h à n h sắc phong lưu ba đạo năng lượng bắt đầu x e n lẫn cực xương hàn phong v g ự c bên trong gai băng ngưng kết một bên chiến đấu vương trí học một bên phá nát hóa thành bông tuyết dùng nhập ba đạo năng lượng trong nháy mắt mỹ lệ màu xanh làm tinh hệ vòng xoáy ngưng kết m à thành người xem nhìn lấy cái này tinh hệ vòng xoáy trực tiếp ngu ngơ tại chỗ đó bởi vì tinh hệ vòng xoáy thật sự là quá đẹp chật vân băng bay cao một chút thân thủ huy động ném ra trong tay tinh hệ vòng xoáy sau một khắc tinh hệ vòng xoáy bạo ra tam trọng ánh sáng theo tinh hệ vòng xoáy nổ tung đồng thời rập rờn mà ra kinh khủng tiếng oanh minh vang lên ta dựa vào chính chiến trực tiếp sổ một câu nói t ụ thân thể đột nhiên lơ lửng mà lên thế mà bị hàn phong băng vũ cuốn lấy vương trí học liền không có may mắn như thế trực tiếp tại tinh băng trung tâm vụ nổ nhưng là vân băng thấy rõ ràng tại tinh băng nổ tung trong tích tắc vương trí học dùng r a thứ sáu hồn kỹ tại hắn dùng r a thứ sáu hồn kỹ lúc t ừ anh c h i hỏa toàn bộ hướng hắn d u n g mánh lao tới về sau tinh băng liền nuốt xuống hắn tinh băng sinh ra ba động tán đi toàn bộ lôi đài bất ngờ biến thành băng thế giới màu xanh lam vương trí học vị trí xuất hiện một cái hố to bên trong trải rộng bông tuyết tại trong hầm tiếp cận trung tâm địa phương vương trí học đứng ở nơi đó vân băng tâm lý châm xuống lúc này vương trí học trên thân bao phủ một tầng quỷ dị d à y đặc vòng bảo vệ màu trắng đó là t ử anh chi hỏa tạo thành hộ cháo vương trí học thứ sáu hôn kỹ anh hỏa thủ hộ lấy vệ hồn chi hỏa làm trung tâm tổ hợp thành hộ cháo t ử anh chi hỏa càng nhiều phòng ngự lực càng mạnh thậm chí tinh băng đóng băng hiệu quả cũng không có đối vương trí học tạo thành bất cứ tác dụng gì ngay sau đó anh hỏa thủ hộ tán đi vân băng ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ còn tốt vì cái gì còn tốt bởi vì tử anh chi hỏa vẹn vẹn chỉ còn lại có trăm đạo mà thôi vương trí học ngầm đầu không xương giống như trong hốc mắt âm t r ầ m ánh mắt nhìn về phía vân băng bao hàm lấy l ử a rợn người dễ dết nhưng là trẻ sơ sinh không dễ tìm a hắn những năm này nỗ lực vậy mà nhất chiều đánh mất đáng chết sau một khắc vương trí học đen nhánh thứ bảy hồn hoàn sáng lên vân băng đồng tử co r ụ t lại chỉ thấy vốn là chỉ là một đoàn vệ hồn chi hỏa lúc này nhanh chóng bành trướng rất nhanh cái này đoàn vệ hồn chi hỏa đường kính liền đạt tới khoảng ba mươi mét đón lấy lại phát sinh càng thêm một màn quỷ dị chỉ thấy bành trướng vệ hồn chi hỏa trực tiếp đem vương trí học cùng còn lại trăm đạo tử anh chi hỏa nuốt xuống nhất thời vệ hồn chi hỏa phía trên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu trắng nhưng đi nhìn không thấy vương trí học bóng người lập tức vệ hồn chi hỏa biến thành thôn vệ chi nha mở to sâu kín miệng lớn hướng về vân băng thôn vệ mà đến vân băng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết mười vạn năm hồn hoàn sáng lên xanh xám sắc băng vụ tự vân băng trong thân thể điền cuồng tuần ra trong nháy mắt xanh xám sắc băng vụ lượng cũng đã không so phệ hồn chi hỏa thể tích nhỏ bao nhiêu sau một khắc băng vụ hướng về phệ hồn chi hỏa bao phủ tới thôn phệ chi nha có thể thôn phệ nguyên tố hồn kỹ nhưng là vân băng hồn lực không dứt băng vụ không rời vân băng ánh mắt hơi hơi lấp lóe tiếp tục như vậy không thể được vương trí học bị phệ hồn chi hỏa đoàn dưới cũng không biết hắn là cùng phệ hồn chi h ò a dung hợp vẫn là vẹn vẹn bị phệ hồn chi h ò a bao quanh nếu như vẹn vẹn chỉ là vây quanh lời nói suy nghĩ một chút vân băng sắc mặt liền ổn định lại ngay sau đó hắn lần nữa dùng r a thứ tư hồn kỹ ngọc vỡ khống chế bạch huyền kiếm cũng xuất hiện tại hắn trong tay cả hai nhanh chóng kết hợp cực xương hàn phong vực bên trong gai băng cũng bắt đầu ngưng kết sau đó hướng lây kiếm trong tay bao t r ù m mà đến lĩnh vực chi lực đặt vào trong chớp mắt liền ngưng kết thành một thanh băng chi cự kiếm cùng lúc đó phệ hồn chi hỏa lại có động tác một luồng màu đỏ tím hỏa mang lạng yên hiện lên bắt đầu xâm nhiễm phệ hồn chi hỏa rất nhanh u màu đen phệ hồn chi hỏa biến thành đỏ tía chi s ắ c vẫn chưa xong màu đỏ tím phệ hồn chi hỏa không ngừng n ú c đ í c h biến hóa sau cùng biến thành một cái màu đỏ tím phệ hồn chi thủ trong nháy mắt liền đột phá băng vụ xâm nhập hướng về vân băng đánh tới phệ hồn chi thủ vương trí học thứ tư hồn kỹ phệ hồn chi thủ không có thực chất với thân thể người không tạo được tổn thương gì tác dụng của nó là bắt lấy linh hồn trực tiếp đem đối phương linh hồn cưỡng ép cầm ra sau đó thôn phệ hoặc là p h â n diệt cũng có thể lưu tại phệ hồn chi hỏa bên trong chậm rãi trả thấn vân băng ánh mắt lại là sáng lên màu đỏ tím phệ hồn chi thủ bên trong hắn rõ ràng nhìn thấy vương trí học bóng người hắn cũng không có hóa thành phệ hồn chi hỏa vân băng ngưng tụ ra băng chi cự kiếm cũng là muốn đánh cược một phen đánh bạc vương trí học không có tan vì phệ hồn chi hỏa băng chi cự kiếm là không đả thương được phệ hồn chi hỏa nhưng lại có thể t h ư ơ n g tổn được nắm giữ nhục thân vương trí học hiện ở đây đáp án đã định một đạo thân ảnh màu xám cho theo vân băng mi tâm trôi ra vân linh tròng mắt đen nhanh chúng cái này lúc rất là ngưng trọng đối mặt với màu đỏ tím vệ hồn c h i thủ vân linh cũng không có e ngại mười vạn năm hồn hoàn tại sự điều khiển của nó phía dưới lần nữa sáng lên t r i n h chiến n g ư ỡ n g mày đó là cái gì triệu hoán vật bất quá đây nhất định cũng là vân băng năng lực không có làm trái quy tắc xanh xám s ắ c hình tròn băng bàn tự vân băng dưới thân bắt đầu ngưng tụ trực tiếp cướp quát phệ hồn chi thủ đ ó lấy từng đoá từng đoá xanh xám s ắ c mây bắt đầu theo băng bàn bên trong dâng lên sau đó nhanh chóng tại vân linh trước mặt tụ thập dung hợp thành càng nhiều không so phệ hồn chi thủ thể tích muốn nhỏ xanh xám s ắ c đám mây sau một khắc màu đỏ tím phệ hồn chi thủ gần ngay trước mắt không thèm để ý chút nào xanh xám s ắ c đám mây trực tiếp trộm tới chương hai trăm bảy mươi ba lại chết lúc này người xem trên đài hoàn toàn yên tĩnh phần lớn người đều nín thở nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu màu tím đen phệ hồn chi thủ thì như thế hướng về xanh xám sắc đám mây trộm tới tựa hồ muốn trực tiếp xuyên thấu xanh xám sắc đám mây bắt lấy vân băng linh hồn thế mà vương trí học đã định trước thất vọng tại trước mắt bao người phệ hồn chi thủ trực tiếp bị xanh xám sắc đám mây đám mây thôn phệ gần một nửa băng giới na z i chỉ có thể thôn phệ chuyển rời nguyên tố công kích mà phệ hồn chi thủ không phải là nguyên tố công kích nha nếu như là cốt trào khả năng đã phá vỡ xanh xám sắc đám mây đi nhân cơ hội này nhi vân băng thân hình di chuyển nhanh chóng đi tới xanh xám sắc đám mây trước đó trên người lục kim sắc đường vân hơi hơi long lánh ánh sáng tay cầm băng chi cự kiếm toàn lực hướng bị phệ hồn chi thủ bao quanh vương trí học chém tới vương trí học tự nhiên thấy được tình huống không đúng nhanh chóng tụ tập phệ hồn chi thủ bên trong trăm đạo tử ánh chi hỏa hướng về đỉnh đầu của hắn ngưng kết bởi vì vân băng băng chi cự kiếm theo đầu của hắn phía trên chém tới trong t r ớ c mắt trăm đạo tử anh c h i hỏa biến thành sâm bạch sắc hộ cháo bao phủ vương trí học sâm bạch sắc hộ cháo tại màu đỏ tím v ệ hồn c h i thủ bên trong càng thêm dễ thấy nhưng là vương trí học hiển nhiên không để ý đến một vấn đề tử anh c h i hỏa là miễn dịch vật lý công kích vật lý công kích không phá hết tử anh c h i hỏa nhưng tử anh c h i hỏa cũng đối vật lý công kích không tạo được ảnh hưởng gì v ệ hồn c h i thủ đồng dạng cũng là như thế băng chi c ử kiếm trực tiếp xuyên qua phệ hồn chi thủ phía trên t i ê u đốt tím ngọn lửa màu đỏ cùng sâm bạch sắc anh hỏa thủ hộ chạm đánh vào vương trí học đầu lâu phía trên trong chốc lát vương trí học huyết dịch óc bắn tung toe mà ra mà băng chi c ử kiếm tiếp tục nghiền ép mà xuống thân thể của hắn cũng sau đó một khắc biến thành sương máu hải cốt không còn vân linh tròng mắt đen nhánh bên trong lóe qua một tia g h é t bỏ quanh thân màu băng làm khí vụ phun trào tràn ngập sương máu trực tiếp biến thành băng hạt rơi xuống lôi đài tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi hạt hổ đấu la trong mắt phẫn nộ cùng sát ý nhất thời bạo phát kinh h ã i còn lại đội ngũ liên tiếp lui về phía sau tuyết đế trong đôi mắt lóe qua một tia h à n quang màu xanh trắng quang mang thời gian lập lọe nàng nhất chỉ bỗng dưng điểm ra trong nháy mắt hạt hổ đấu la trương bằng liền biến thành tựa băng ngay sau đó toàn bộ khu nghỉ ngơi thổi lên bao tuyết tuyết đế đôi mắt sát ý điên cuồng nghiện lên chậm rãi giơ lên tay phải tiên lâm nhi thấy thế đuổi vội vàng nắm được tuyết đế tay phải nói tuyết cô nương tỉnh táo đừng quên chỗ tối t à hồ n sư tuyết đế nhìn thoáng qua tiên lâm nhi nhất thời tiên lâm nhi liền cảm giác giống như rơi vào băng quật đón lấy tuyết đế h ừ lạnh một tiếng trong khu nghỉ ngơi báo tuyết cũng đột nhiên đình chỉ tuyết đế n à o ra động tĩnh chú ý cũng không có nhiều người lúc này toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh vô cùng không có chỗ nào mà không phải là rung động kinh ngạc nhìn trên đài sắc mặt lạnh lùng đáng yêu thiếu niên một tên tà hồn đế một tên tà hồn thánh cứ như vậy bị vân băng chém tới kỳ thật có rất nhiều người xem đều rất không hiểu rõ ràng vân băng kiếm trạm tà hồn đế dễ dàng như vậy vì cái gì trận thứ hai đánh gian nan như vậy vân băng nếu như biết ý nghĩ của bọn hắn khẳng định sẽ đậu đen rau m ù ố n nói trên lệnh quá xa có được hay không không nói trước vương trí học là một tên tà hồn thánh liền nói hắn phệ hồn chi hỏa từ anh chi hỏa công kích tất cả đều là nhằm vào linh hồn một cái không ngại linh hồn liền sẽ bị làm bị thương đây cũng không phải là đùa giỡn mà lại phệ hồn chi hỏa t ử anh c h i hỏa miễn dịch vật lý công kích hơn ngàn đạo tử ảnh c h i hỏa thốt thít thanh âm còn ảnh hưởng tới lôi đài thiên địa cái này mang ý nghĩa thiên nhân hợp nhất không thể dùng thiên địa tam thức cũng nhận to lớn ảnh hưởng cái này khiến vân băng chiến lược giảm đi cái này còn không có nói vương trí học còn lại hồn kỹ nhưng nhìn tình huống cũng là nhằm vào linh hồn hơn nhiều còn tốt vân băng nguyên tố công kích không yếu băng không không dùng r a sinh mệnh vòng xoáy võ hồn chỉ sợ thua thỏa thỏa không đến đoàn chiến vân băng là không muốn bại lộ sinh mệnh vòng xoáy đã tà hồn sư tại trận thứ hai thì phái ra tà hồn thánh khẳng định như vậy vẫn còn có át chủ bài vân băng không thể không phòng những thứ này cũng không trở ngại người xem nhiệt tình liên tục hai trận liền giết hai tên thiên tài tà hồn sư cái này khiến tất cả người xem vì hắn gieo họ lớn tiếng khen hay tuy nhiên người xem đại đa số là nhật nguyệt đế quốc người nhưng bọn hắn một dạng chán ghét lấy tà hồn sư trên lôi đài vân băng còn đang hơi thở dốc sắc mặt cũng có chút tái nhợt bởi vì hắn hồn lực cơ hồ tiêu hao hoàn tất Tinh băng băng vụ xâm nhập băng Băng ăn Nazi, này hồn hồn nhà nhập giới giàu. cái đại tam lực là xâm kỹ vụ duy trì thời gian lâu như vậy còn có lĩnh vực duy trì tiêu hao gai băng ngưng kết quan trọng còn có chìm ngập non nửa phệ hồn chi thủ nếu như toàn bộ chìm ngập mà xuống vân băng hồn lực chỉ sợ đều duy trì không được chớ nói chi là c h u y ệ n rời tán đi băng chi cự kiếm võ hồn lục kim sắc đường v ẫ n còn có vảy rồng về sau vân băng tay cầm bạch h u y ề n kiếm hướng dưới lôi đài đi đến hắn không phải cậy mạnh người h ồ n lực tiêu hao hầu như không còn hắn ý nguyên có năng lực tái chiến tiếp nương tựa theo nhục t h ầ n nhưng là tà hồn sư thủ đoạn quỷ dị cũng tỉ như cái này vương trí học nếu như lại tới một cái cùng vương trí học một dạng nhằm vào linh hồn vậy hắn thì nguy hiểm t r í n h chiến lúc này cũng phản ứng lại lúc này tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu trận thứ hai x ử lai khác vân băng thắng t r í n h chiến nhìn lấy vân băng bóng lưng tràn đầy thưởng thức hắn cũng đánh trong đáy lòng chán ghét tà hồn sư vừa mới hắn không có lựa chọn đi cứu vương trí học cũng không muốn đi cứu Muốn ngươi nhận chi trên h Không hắn không thiết hắn hộ, cảnh hắn nhiên thụ hồn hào hầu như không còn, tiếp tục đánh chọn nhất. u cứu. xuống tiêu xuống a sao? của lựa đạo lôi đôi cũng cần vân băng ủng vân băng còn, vân băng đúng vân băng giới có, cảm lực tục vậy với lấy tự tiếp bất tốt t đi Đối đi đài lợi, đài đã là là đài hội nghị hắc bảo quốc sư quanh thân tràn ngập s ắ c ý để kính hồng trần cùng quất tử trong mắt rất là kiến kỵ kính hồng trần còn kích ra một đạo cấp chín hồn đạo hộ cháo bảo hộ lấy từ thiên nhiên sợ cái này hắc bảo quốc sư sẽ bạo động đồng dạng đợi chiến khu giang nam nam đi ra muốn đi nâng g vân băng nhưng là vân băng mỉm cười cự tuyệt bởi vì hắn chỉ là hồn lực hao hết thôi thể phách vẫn còn khí lực vẫn phải có nếu như lúc này bọn họ đối chiến chính là phổ thông chiến đội như vậy lấy hắn tình huống hiện tại tái chiến phía trên hai trận cũng sẽ không có vấn đề gì tuyết đế đang nghỉ ngơi khu ánh mắt thanh lánh nhìn lấy tình cảnh này cũng may mắn vân băng cự tuyệt bằng không ân đồng thời hạc hổ đấu la trương bằng liền muốn phá băng mà ra tuyết đế lạnh lùng lướt qua lập tức lần nữa một chỉ điểm ra nhất thời tượng băng vết n ư ớ c liền bị tu bổ còn bị ra cố một tầng hạt hổ đấu la rất muốn mắng người nhưng là lại khổ nhưng nói không được a tiên lâm nhi thở dài bất đắc dĩ một tiếng cái này tuyết cô nương cũng không sợ chỗ tối tà hồn sư trực tiếp xuất thủ thánh linh tông đợi chiến khu một cái rõ ràng là đội trưởng hắc bảo tà hồn sư vốn là đã quyết định cái gì nhưng là thấy vân băng xuống tràng về sau do dự một chút xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái tà hồn sư dùng khàn khàn giọng hát mở miệng nói ngươi đi đi cái này tà hồn sư nhẹ gật đầu hắc bảo bên trong ngang con ngươi màu đỏ bên trong lóe r a khát máu chi ý sau đó hướng về lôi đài đi đến vân băng làm đến cái ghế về sau xuất r a cấp sáu bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực nhìn thoáng qua hướng lôi đài đi đến tà hồn sư quay đầu đối với đế lâm nói đi thôi không cần ẩn giấu đi nhớ k ỹ gặp nguy hiểm thì kịp thời nhận thua đế lâm nhẹ gật đầu quay người hướng về lôi đài đi đến chương hai trăm bảy mươi bốn b ư ớ c dực huyết tê song phương xưng tên đế lâm cùng tên kia tà hồn sư đi đến giữa lôi đài về sau trịnh chiến nói ra sử lai khác học viện đế lâm thánh linh tông ân thiên hành ân thiên hành thanh â m không giống còn lại tà hồn sư một dạng khó nghe như vậy nhưng lại lộ ra một loại âm mưu khuynh hướng nữ tính hóa bất quá hắc bảo khoác thân hắn khiến người ta nhìn không ra là nam hay là nữ song phương lui lại đế lâm lập tức quay người hướng bên bờ lôi đài thối lui mà ân thiên hành dùng khát máu đôi mắt nhìn thoáng qua đế lâm về sau mới quay người lui về phía sau xoay người một khắc này trong đôi mắt tham lam hảo không biểu hiện đợi lý giải khẩn lợi người trong nhà đứng vào vị trí t r ì n h chiến lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu dứt lời ân thiên hành đột nhiên phát ra khạc khạc â m hiểm cười thanh âm một đôi màu đỏ sẩm cánh rơi đột nhiên xé rách hắc bào mà ra làm cho người đến nôn mùi huyết tinh nhất thời tràn ngập toàn bộ lôi đài t r ì n h chiến nhữ mày trong mắt lấp lóe một tia t r ắ n ghét ngay sau đó ân thiên hành hắc bảo đột nhiên phán á t chỉ thấy đó là một tên nam tính sắc mặt phổ thông lại không anh tuấn nam tính lúc này sắc mặt của hắn rất là trăng xám trên trán dài ra ba cái huyết sắc góc đến cùng sừng tê giác một dạng bất quá càng thêm nhỏ nhắn thân cao hơn một m tám trần trụi trên da đều là thẩm vạy màu đỏ thân thể hơi hơi bành trướng bắp thịt lộ ra hết sức rõ ràng một đôi tay biến thành nam đạo móng r u ố t móng r u ố t giống như là con con g ánh trăng đồng dạng ở phía sau hắn còn có chút một đầu cái đôi thật dài cái đuôi đỉnh đầu giống như là sắc bén búa hai lưỡi đồng dạng nện vào lôi đài trên mặt đất lưu lại không cạn dấu vết sáu vòng tốt nhất phối hợp hồn hoàn một vừa phù hiện nháy mắt sau đó ân thiên hành liền dùng ra thứ hai hồn kỹ cả người biến thành một đạo màu đỏ s ậ m huyết mang hướng về đế lâm đạn bắn đi đế lâm sắc mặt lạnh lùng thứ hai hồn hoàn sáng lên kim sắc h ỏ a diễm tuân ra hình thành cực h ỏ a lòng t r ả o sau một k h ắ c nuôi chân của nàng điểm nhẹ đón màu đỏ s ậ m huyết mang một cái lòng trào vô tới cả hai đột nhiên chạm vào nhau Kim sắc lúc o n này ân thiên hành khỏe miệng lộ ra cười lạnh tay phải nâng lên bốn đạo móng vuốt đột nhiên hướng về đế lâm cái cổ trộm tới đồng thời sau lưng búa hai lưỡi đuôi hướng lên đ ô n g đưa lặng yên đi vào đế lâm đỉnh đầu sau đó đánh rớt đế lâm như thế nào lại không phát hiện được đâu kim tròng mắt màu đỏ bên trong mỹ lệ ánh sáng màu vàng chợt lóe lên nồng đậm tinh thần ba động ba động l ó e qua nhất thời ân thiên hành động tác trì trệ đế lâm mượn đánh một đôi cực hỏa long t r ả o đồng thời đánh ra nóng rực ngọn lửa màu vàng phun trào trực tiếp đánh vào ân thiên hành trên lồng ngực sau một khắc ân thiên hành phát ra một tiếng thống khổ t h a n nhẹ đế lâm thì lui về phía sau tuy nhiên sử dụng cực hỏa long t r ả o nhưng căn cứ tình huống đến xem cận chiến đối với nàng mà nói có chút bất lợi thối lui đế lâm đồng thời sử dụng thứ tư hồn kỹ cực hỏa luyện ngục một đoàn nóng rực kim diễm bị đế lâm đập ra trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu vàng hải dương ân thiên hành trong mắt nộ khí tuôn ra nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ cái này cực hạn biển lửa hướng sau lưng thối lui đồng thời thứ năm hồn hoàn bắt đầu lập lòe một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí theo trên c h á n ba cái tê giác phát ra kèm theo còn có kinh khủng oán nghiệm t r í n h chiến da đầu lại là tê dại một hồi loại này oán nghiệm hắn cảm thụ đi ra đây là vô số nữ tử thống khổ oán n i ệ m cùng kêu trên đợi chiến khu giang nam nam n h ư mày nghi ngờ hỏi đây là cái gì t à võ hồn đái hoa bân ninh thiên bọn người lắc đầu biểu thị không biết bọn họ đối võ hồn nghiên cứu không sâu đây là bức dực huyết tê lấy hút nữ tử huyết dịch tăng lên chính mình lực lượng rất mạnh tốc độ cực nhanh phòng ngự cũng không kém hồn sư nữ tử huyết, dịch đối bức dược huyết tê tới nói như là mỹ vị thực vật đồng dạng chớ nói chi là thiên tài nữ tử hồn sư huyết dịch vân băng nhìn chằm chằm trên đài ân thiên hành mở miệng nói ra căn cứ ba cái tê giác phía trên đoán nghiệm đến xem cái này ân thiên hành đã hút a n sắp hơn vạn tên nữ tử huyết dịch ngay vậy giang nam nam các loại nữ trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ ừng tò mò cái gì hoàng ngôn hỏi vân băng nói bức dực huyết tê tại tả võ hồn bên trong cũng không khá lắm so với bị ta giết chết cắt lợi đều kém xa tích tắp vì cái gì hắn sẽ ở thánh linh tông tham chiến trong đội ngũ hoàng ngôn ừng trên lôi đài chỉ thấy ân thiên hành ba cái huyết sắc tê giác sau đó một khắc đột nhiên ba đạo huyết tinh cùng cực hồng quang bó hướng về đế lâm cực tốc bắn tới vọt thẳng phá cực hỏa luyện ngục phong tỏa một bên khác đế lâm không sợ chút nào trực tiếp xử xuất thứ sáu hồn kỹ cực hỏa v i ế m khải kim sắc hỏa diễm v u ơ n ra lượn lờ lên đế lâm thân thể tạo thành kim sắc l ử a khải cùng lúc đó cực hỏa luyện ngục nhiệt độ lần nữa lên cao khiến ân thiên hành lại lần nữa lui lại trong mắt không ngừng lóe ra sợ hãi đối mặt cái này cực hỏa luyện ngục vây quanh ân thiên hành thứ ba hồn hoàn lập lòe sau lưng huyết sắc cánh rơi chấn động lơ lửng mà lên bức rực huyết tê tuy nhiên mọc ra cánh nhưng là không n mượn hồn kỹ hắn là không bay lên được mà đế lâm dùng tăng phúc sau cực hỏa long t r ả o trực tiếp chụp về phía hướng nàng mà đến ba đạo chùm sáng màu đỏ ngòm tăng phúc sau đó cực hỏa long t r ả o huy lực không so ân thiên hành thứ năm hồn kỹ kém hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp bị đế lâm đập tan, đạo thứ ba lại đánh về phía đế lâm đầu lâu ngay tại người xem coi là đế lâm nguy hiểm thời điểm một đạo kim sắc hộ cháo vây lại đế lâm nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện tại đế lâm trên cổ một đầu có hình tam giác hoa thai dây chuyền đang phát tán ra hơi hơi kim sắc ánh sáng đây là cấp sáu hồn đạo hộ cháo bất quá ngăn lại một kích này về sau hồn đạo hộ cháo vỡ vụn tam giác hoa thai cũng xuất hiện vết n ư ớ có c thể thấy được cái này chùm sáng màu đỏ ngòm khủng bố hồn đạo hộ cháo nghĩ không ra tiểu cô nương này còn dùng phòng ngự hồn đạo khí t r i n h chiến thầm nói vừa mới hắn vốn là muốn cứu viện lại phát hiện đế lâm ánh mắt rất bình tĩnh tựa hồ có n ắ m chắc ngăn lại một cách này sau đó liền từ bỏ gặp đế lâm hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại một cách này ân thiên hành không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n dù sao cũng là sử lai、like、khắc học viên đón lấy hắn lại lần nữa là sử dụng thứ hai hồn kỹ nhưng là cùng này lập lụa còn có thứ sáu hồn hoàn chỉ thấy hai tay móng nuốt trong nháy mắt tăng trưởng trong chớp mắt chiều dài liền đã đạt đến gần năm mét hóa thành huyết sắc quang mang ân thiên hành tốc độ cực nhanh khiến đế lâm bắt không đến vị trí của hắn nhữ n g mày k h ô n g chế cực hỏa luyện ngục phóng lên tận trời tựa như lăn lộn sóng biển đồng dạng hướng về huyết sắc quang mang mà đi muốn đem ân thiên hành bao phủ tại biển lửa thế mà ân thiên hành song t r ả o hung hăng kéo qua ngọn lửa màu vàng một vết nứt xuất hiện hắn cũng nắm chắc cơ hội n h ì nhanh chóng xuyên qua nhưng hỏa diễm biển lại đổi u s á t theo bất quá căn bản theo không kịp ân thiên hành tốc độ trong n g á y mắt ân thiên hành đi tới đế lâm trước mặt ba mét chỗ móng phải nâng lên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nói ta sẽ thật tốt hưởng dụng máu của ngươi khắc khắc đế lâm nhạt tiếng nói vậy ngươi cũng phải có bản sự hưởng dụng nàng rơi ân thiên hành đệ nhất hồn hoàn đã sáng lên cái kia kinh khủng gần như bốn mét chiều dài sắc bén móng đ u ố t bịt kín một tầng huyết sắc quang mang hướng về đế lâm phần eo ngang bắt mà đi chương hai trăm bảy mươi lăm bắt đầu đoàn chiến đế lâm nàng không có sao chứ tổ thứ ba khu nghỉ ngơi tiêu tiêu lo lắng nhìn lấy sân thi đấu hoác vũ hạo lắc đầu sẽ không các ngươi đừng quên đế lâm võ hồn thế nhưng là song cực hạn thuộc tính nàng cực hạn chi quang minh hồn kỹ chưa từng có h ắ n lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên vương đông nhi lên tiếng nói mau nhìn lôi đài cái này khiến đường môn lực chú ý của chúng nhân lập tức tập trung vào trên lôi đài chỉ thấy đế lâm thứ ba hồn hoàn sáng lên kim s ắ c cực hỏa viêm khải phía dưới bắt đầu lộ ra ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền bao khỏa đế lâm toàn thân kim mang c h ó i mắt đánh vào ân thiên hành trên thân chỉ nghe ân thiên hành nhất thời liền phát ra kêu đau đớn trên thân nhiễm kim mang địa phương bắt đầu toát ra hết lần này tới lần khác x ư ơ n g mù màu đen tới ân thiên hành trong mắt tràn đầy h o à n g sợ không ngừng lui lại h o à n g sợ nhìn cả người tản ra kim mang đế lâm đáng chết đây là ánh sáng nàng võ hồn không phải cực hạn chi hỏa diễm sao tuy nhiên nói như vậy nhưng ân thiên hành không thể không thừa nhận đó là cái sự thật cũng không phải là tất cả tà hồn sư đều không sợ chết cũng có sợ chết ân thiên hành vừa vặn là sợ chết lập tức liền muốn hô lên nhận thua hai chữ nhưng là đúng lúc này đế lâm đã n â n g lên trong tay phải một nói chùm sáng màu vàng nóng bắn nhanh ra như điện còn lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm phi thường nhanh nàng kim tròng mắt màu đỏ bên trong mỹ lệ kim sắc ánh sáng lấp lóe kỳ dị kim sắc ba đ ộ n g rập rờn mà ra trước một bước đánh vào đang muốn tránh đi chùm sáng màu vàng nóng ân thiên hành trên thân nhất thời ân thiên hành ánh mắt liền ngốc trệ đi lên mặc cho chùm sáng màu vàng nóng ở trên người hắn đánh vào trên người hắn sau một khắc thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trên lôi đài c h ù n g sáng màu vàng nóng trực tiếp xuyên thủng ân thiên hành lồng ngực tại vết thương chúng quanh nhẹ nhẹ hắc khí hiện lên lúc này ân thiên hành sau lưng hỏa diễm sóng biển đã đ u ổ i kịp trực tiếp liền che mất thân thể của h ắ n nửa phút đồng hồ sau cực hỏa luyện ngục mới từ từ tán đi mà ân thiên hành liền cho đuổi đều không có để lại trên đài hội nghị hắc bảo quốc sư đã sớm là đứng lên đến thẳng đến cực hỏa luyện ngục tán đi hắn mới âm trầm phun ra năm chữ đến cực hạn chi q u a n minh từ thiên nhiên sâu trong đôi mắt lánh mang cũng là hào phóng song cực hạn thuộc tính trưởng thành lại là một cái họa lớn trong lòng đợi chiến khu bên trong vân băng hảo không n g o ạ i ý muốn kết quả này ấn thuộc tính đến nói lời thần thánh thuộc tính đối tả hồn sư thương tổn rất lớn tiếp theo là quang minh thuộc tính đế lâm lại có cực hạn chi quang minh chỉ sợ tiện tay quang minh công kích liền có thể đối tả hồn sư tạo thành thương tổn chớ nói chi là hồn kỹ đế lâm thứ ba hồn kỹ gọi là cực quang trí đánh nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực cùng lực phá hoại làm lúc vân băng chém giết tinh thủy linh thú sau đêm hôm ấy mọi người bị hồn thú tập kích lúc ấy đế lâm cũng là dùng cái này hồn kỹ cứu người thánh linh tông đợi chiến khu cầm đầu tên kia tà hồn sư đã vừa mới đứng lên đến sắc mặt tâm trầm không biết đang suy nghĩ gì trịnh chiến đã tuyên bố đế lâm thắng lợi cũng để thánh linh tông phái xuống một vị hồn sư lên sân khấu cầm đầu tên kia tà hồn sư hướng về trịnh chiến nói chúng ta từ bỏ cá nhân đào thải thi đấu trực tiếp tiến hành đoàn chiến t r í n h chiến ngẩn ngơ hắn không nghĩ tới tà hồn sư vậy mà lại chủ động nhận thua kịp phản ứng về sau hỏi thăm vân băng đám người ý kiến có thể bất quá trọng tài ngài có phải hay không muốn chữa trị một xuống lôi đài vân băng chỉ tàn phá không chịu nổi lôi đài nói ra lôi đài đầu tiên là bị hắn tinh băng nổ một cái hố to lại bị đế lâm cực hỏa luyện ngục bao trùm thiêu đốt bị hòa tan rất lớn một bộ phận hiện tại thậm chí ngay cả có thể đứng thẳng địa phương cũng không nhiều t r í n h chiến khỏe miệng giật một cái ngươi còn có mặt mũi nói còn không phải là các ngươi sử lai k h ắ p người chính có thể lôi đài tu sửa hai mươi phút sau hai mươi phút trận đấu bắt đầu t r ì n h chiến vẫn là điểm một cái nói ra lôi đài xác thực cần tu sửa đế lâm thấy thế cũng đi xuống lôi đài trở lại khu nghỉ ngơi xuất r a bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực giang nam nam bọn họ cũng không có q cái dày vân băng cũng là nắm chặt khôi phục tuy nhiên hắn đồng ý đoàn chiến nhưng lại có một loại rất cảm giác xấu nói như thế nào đây Khi thật một mực tiến hành cá nhân đảo thải thi tiến một mực cá đúng tà hồn là tà đảo đấu sau ư có lợi, l xử i khắc bên băng này vân băng đã x ố n tràng, mang ý nghĩa cá nhân g ý cá đó ả o thải thi đấu hắn đã nhận thua, thiếu khuyết trì thôi, hắn nhận chiến lược. Đế lâm nhiều lắm là chỉ hai bánh thôi. Vòng thứ ba đế lâm khẳng định kiên bại. đấu đã đế đế đ Sau lắm vân băng vòng ba lâm lâm lược, là sẽ nam nam tỷ ra sân nam nam tỷ hồn kỹ tuy nhiên cường đại nhưng là tà hồn sư cũng giống như vậy mà lại hồn kỹ của bọn họ càng thêm quỷ dị nghĩ tới đây vân băng nhìn thoáng qua tên kia cầm đầu tà hồn sư cái này tà hồn sư vân băng khẳng định là một tên tà hồn thánh cho nên cá nhân đào thải thi đấu kiên trì bọn họ có khả năng rất lớn sẽ bại mà lại khả năng có người sẽ trọng thương đánh mất chiến l ự c đến lúc đó đoàn chiến gây bất lợi cho bọn họ mấu chốt là bọn họ cũng có thể từ bỏ cá nhân đào thải thi đấu trực tiếp tiến hành đoàn chiến tà hồn sư bên kia đoán chừng cũng là sợ đế lâm lại chạm bọn họ một tên tà hồn sư về sau phía bên mình trực tiếp từ bỏ đoàn chiến khi đó tà hồn sư chỉ còn lại có ba cái đối bọn hắn càng thêm bất lợi cho nên mới trực tiếp lựa chọn đoàn chiến đi rất nhanh thời gian trôi qua mười tám điểm chung sử dụng bình sữa vân băng hồn lực khôi phục cũng không xê xích gì nhiều đế lâm tiêu hao ít cũng đã khôi phục hoàn tất chuẩn bị xong chưa vân băng trầm giọng hỏi Tốt. mọi người lên tiếng trở lại nói vân băng nhẹ gật đầu ánh mắt đặt ở đ á i hoa bân cùng chu lộ phía trên nhớ đến nắm chắc tốt các ngươi võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện thời gian nhất định đáy hoa bân khẽ vớt cảm vân ũ Phong, Ninh Thiên tuy nhiên có hồn đạo khí, nhưng là nhiều chú ý chút thế, đạo loại ngươi nàng, nam nam tỉ ngươi cũng tuy tỉ ta luôn có một luôn xấu. có có cảm là ý dự v băng ánh mắt chuyển hướng vu phong ba người nói đế lâm lúc này chen vào nói ta cũng giống vậy vân băng ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ cảm giác của hắn phạm sai lầm lại s u ấ t rất lớn nhưng là đế lâm cũng không đồng dạng nàng thế nhưng là vận mệnh thần thú mấy câu nói đó ở giữa sau cùng hai phút đồng hồ chết đi t r ì n h chiến để song phương tham dự đoàn chiến đội viên đ ă n g trắng lúc vân băng bảy người đồng thời đứng dậy nhẹ nhàng v ọ t lên, lên rơi trực tiếp rơi vào đã tu sửa hoàn tất trận đấu phía trên một bên khác thánh linh tông còn lại bốn tên đội viên theo sát t r ê n đó cũng là đồng thời phóng người lên lên trận đấu lôi đài hai tri đội ngũ lẫn nhau đối mặt lẫn nhau sát khí bay lên thánh linh tông còn lại bốn người này dáng người không đồng nhất trong đó một tên tựa hồ là nữ tính đi ở trước nhất là trước kia tên kia thanh e m khản khản tà hồ n sư cũng là thánh linh tông đội viên bên trong dáng người cao lớn nhất một tên mặt khác ba tên trong đó hai tên thân thể không sai biệt lắm tại hơn một m chín giống như là nữ tính tên kia thân cao tại một m bảy nhanh một m tám cùng vân băng thân cao không sai biệt lắm song phương thông báo tính danh t r i n h chiến trầm giọng quát nói lúc này áp lực của hắn rất lớn tuy nhiên từ thiên nhiên phân phó để hắn không cần đi quản nhiều như vậy nhưng dù sao cũng là sử lai khắc cùng tà hồn sư đội ngũ đối chiến trận này chủ trì khẳng định cực kỳ khó khăn vân băng biết ý nghĩ của hắn mà nói khẳng định sẽ nói khó khăn cái gì người vẩy nước là được chương hai trăm bảy mươi sáu tam đại tà hồn thánh sử lai k h ắ c học viện vân băng vân băng thân là đội trưởng tự nhiên cái thứ nhất báo r a tính danh sử lai k h ắ c học viện giang nam nam sử lai k h ắ c học viện đế lâm sử lai k h ắ c học viện đái hoa bân sử lai k h ắ c học viện linh thiên sử lai k h ắ c học viện vu phong sử lai k h ắ c học viện chu lộ bảy người dứt tiếng mỗi người khí thế đều không hề cố kỵ áp hướng về phía bốn tên tà hồn sư tà hồn sư bên kia ngoại trừ cầm đầu tên kia tà hồn sư bên ngoài còn lại ba người lạnh hừ một tiếng âm lanh khí thế nhất thời bạo phát để n i n h thiên vu phong cùng chu lộ ba người nhất thời lui về phía sau hai bộ cầm đầu tên kia tà hồn sư trầm giọng nói thánh linh tông nôn phong thánh linh tông thang lực thánh linh tông hình ngọc thánh linh tông triệu hà nôn phong thanh âm vẫn là giống trước đó như thế k h à khàn thang lực thanh âm cùng là phổ thông thì cùng người bình thường không có gì khác biệt hình ngọc thanh âm như là thân hình của nàng bình thường là một tên nữ tính bất quá cũng không thế nào êm thai triệu hà thanh âm lộ ra âm u đồng thời vô cùng khó nghe khó nghe thang lực hình ngọc còn có triệu hà ba người khí thế để vân băng đôi mắt càng thêm nương trọng hắn giống như có lẽ đã biết dự cảm không tốt là cái gì song phương lui lại chuẩn bị trận đấu t r i n h chiến trầm giọng quát nói triệu hà tại quay người lúc khiêu khích nhìn mọi người liếc một chút mới quay đầu mà đi tại thối lui đến phe mình bên bờ lôi đài về sau vân băng thấp giọng nói đế lâm mọi người phối hợp với ta xử lý trước một người đế lâm xứng sở nhẹ gật đầu trong lòng mọi người hào hào cũng là run lên đều không khác mấy minh bạch vân băng ý tứ lần này vân băng đám người trận hình có biến hóa vân băng vẫn là đứng tại phía trước nhất phía sau hai bên là đế lâm cùng đái hoa bân đế lâm ở bên trái đái hoa bân bên phải đế lâm bên trái đứng đấy vu phong đái hoa bân bên phải là chu lộ tại vu phong cùng chu lộ sau lưng của hai người ở giữa là ninh thiên giang nam nam tại ninh thiên sau lưng tà hồn sư nằm ngang đứng thành một loạt vô cùng đơn giản t r i n h chiến thấy thế nhẹ gật đầu tiếng q u á t nói trận đấu bắt đầu hán rơi hai phe trước tiên liền phóng xuất ra chính mình võ hồn sau một khắc thánh linh tông bốn người đôi mắt biến đến vô cùng tham lam mỗi người trong mắt tựa hồ cũng hiện ra h à o quang màu xanh lục giống như là đói khát b ầ y sói chỉ thấy vân băng bích mái tóc màu xanh lục b ị kín một tầng huỳnh quang to lớn sinh mệnh chi lực b ắ n ra đối với tà hồn sư tới nói là trí mạng r ụ hoặc ngay sau đó xanh biếc đỏ đỏ ba đạo hồn hoàn theo thứ tự theo dưới chân dâng lên tại nháy mắt sau màu xanh biếc đệ nhất hồn hoàn sáng lên sinh mệnh tài quyết chùm sáng bắn nhanh ra như điện trực tiếp chui vào triệu hà thể nội đúng vậy vân băng mục tiêu chính là thanh âm khó nghe triệu hà mà thánh linh tông bốn người tuy nhiên tham lam nhưng phóng thích võ hồn cũng không có dừng lại hình ngọc võ hồn dẫn đầu xuất hiện chỉ thấy nàng hắc bảo thì như thế tự nhiên rơi vào trên lôi đài cái này rất bình thường nhưng là trực tiếp thấu qua thân thể con người rơi xuống thì không bình thường một cái trong suốt bóng người chậm rãi hiện lên tựa như một cái khí cầu hình ngọc là một nữ tử dung mạo cũng không dễ nhìn thậm chí có thể nói là xấu xí phong thích võ hồn nàng duy biến hóa cũng là thân thể biến thành trong suốt hình dạng cũng nắm giữ lơ lửng năng lực giống như là cái gì đúng tựa như là ưu linh đái hoa bân mọi người đồng thời nghi hoặc đây là cái gì võ hồn vân băng lại vô cùng đau đầu đúng vậy hắn đã nhận ra hình ngọc võ hồn là minh linh tri hồn một cái có thể miễn dịch vật lý công kích nguyên tố công kích võ hồn chỉ có tinh thần công kích hoặc là dung hợp tinh thần lực lượng công kích đối nàng hữu hiệu tại sử lai khắc trong mọi người đối có thể sinh ra thương tổn chỉ có vân băng thiên đ ị a tam thức cùng đế lâm tinh thần công kích minh linh tri hồn lại tên đoán linh tri hồn nàng là lấy các loại oán niệm vì năng lượng đến để t h ă n g chính mình theo hình ngọc cái này trong suốt hình dáng thân hình chỗ lượn lờ màu đen xám đoán khí cũng có thể thấy được công kích của nó cũng tất cả đều là tinh thần công kích vân băng nhanh chóng thấp r ộ n g giảng thuật một lần minh linh c h i hồn năng lực lại ám hiệu một chút đế lâm ra hiệu hình ngọc giao cho nàng tại đế lâm đáp ứng thời điểm triệu hà phát ra gầm lên giận dữ đáng chết đây là cái gì a của ta sinh mệnh nhanh dừng lại cho ta a hôn đản sinh mệnh tài quyết chùm sáng thời gian ngắn ngủi bên trong liền phát huy ra tác dụng cực lớn bất quá không nên cao hưng quá sớm tại mấy giây sau vân băng mặt của mọi người sắc đột nhiên đại biến phần lớn người xem ảo hào đứng lên thân đến lên tiếng kinh hô tứ đại tiểu tổ mỗi cái đội ngũ sắc mặt cũng là đ ố n g nhiên k i n h biến có h o à n g sợ có chút chán ghét càng nhiều hơn là may mắn may mắn bọn họ không có gặp gỡ tà hồn sư đội ngũ trên lôi đài t r í n h chiến kinh hãi nhìn lấy ngôn phòng thang lực triệu hà ba người bọn hắn trên thân đều là luận động lấy thất vọng tốt nhất phối hợp hồn hoàn tam đại tà hồn thánh khí thế cường đại bao phủ toàn bộ lôi đài tăng thêm trước đó bị vân băng chém giết tên kia tà hồn thánh lần này thánh linh giáo vậy mà c h ọ n vẹn xuất động bốn tên tà hồn thánh thánh linh giáo có nhiều thiên tài như vậy tân nhân sao không khẳng định không có vân băng trong đôi mắt một luồng tinh mang loại qua thang lực cùng triệu hà sinh mệnh khí tức rất không ổn định hắn xác định thang lực cùng triệu hà cảnh giới sử dụng phương pháp đặc thù tăng lên đập thuốc sử dụng tà ác mật pháp cưỡng ép tăng lên vân băng đoán không được nhưng là hắn biết thánh linh giáo lần này vì đối phó bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a bởi vì thang lực cùng triệu hà võ hồn cũng không tệ tương lai thỏa thỏa phong hào đấu la hiện tại cưỡng ép sau khi tăng lên không sai biệt lắm là phế đi t h ấ p giọng đem tin tức này lan truyền cho đế lâm mọi người về sau triệu hà n ộ hống càng thêm đáng sợ toàn thân hắn bị màu đen khí vụ bao phủ ẩn ẩn có thể trông thấy hai cánh tay của hắn biến thành màu đen xúc tu bạch tuộc xúc tu không phải một đầu mà chính là mỗi một cánh tay đều biến thành bốn đầu xúc tu cả cái đầu bành trướng ánh mắt biến lớn đồng tử lại trở thành huyết hồng chi sắc da thịt hiện ra màu đen xem nhẹ cổ trở xuống chỉ để lại đầu cùng biến thành xúc tu cánh tay cả người tựa như là một cái màu đen bạch tuộc đây là tà võ hồn hắc cá mặc trương đen hơn thêm hắc màu đen trên xúc tu g i á c hút hấp lực khủng bố một đạo bị hát sát xúc tu còn lấy nghĩ như vậy muốn thoát thân thì khó khăn hắc cá mặc trương đối với con người mà nói kỳ thật không tính là quá mức tà ác võ hồn bởi vì bọn họ chỉ là dùng trên xúc tu g i á c hút hấp thu hồn thú huyết dịch đi tu luyện nhân loại huyết dịch đối bọn nó tác dụng không lớn dù là hồn sư cũng giống như nhau nhưng là không nên xem thường thiên phú của nó bên cạnh hắn thang lực phóng xuất ra võ hồn về sau thân thể đột nhiên bành trướng hắc bào trực tiếp thì nước vỡ màu trắng cùng huyết sắc sen lẫn lông tóc theo lông của hắn lỗ bên trong dài da trong nháy mắt liền bao trùn toàn thân cả khuôn mặt cũng là như thế khiến người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn đối với bộ lông màu trắng tới nói bộ lông màu đỏ ngòm chỉ là đường vân thôi nhìn lấy lớn nhất khiến người sợ hai chính là hắn cái kêu huyết sắc răng nanh tựa như hấp huyết quỷ đồng dạng lớn lên mà g i ữ tợn thị huyết ma viên tốc độ không nhanh lực lượng cùng phòng ngự lực cực cao cẩn thận thang lực lực lượng chỉ sợ so ta dùng ra tiên thiên mật pháp lúc lực lượng đều không kém bao nhiêu mặt khác thị huyết ma viên là lấy tâm huyết làm thức ăn tăng lên chính mình thang lực phóng thích võ hồn về sau vân băng lập tức nhỏ giọng nhắc nhở chương 277, t r tỉ mang tới hồn kỹ hát cá mặc trương thị huyết ma viên cái này hai đại t à võ hồn thiên phú không thấp nếu như đặt ở bình thường võ hồn bên trong cũng là đỉnh cấp hàng ngũ vân băng sát ý trong lòng càng tăng lên vì giết bọn hắn vốn đến để t h ă n g cực nhanh t à hồn sư vậy mà cũng c ư ơ n g ép tăng lên tu vi có thể thấy được thánh linh g i á o đối bọn hắn ý quyết giết hắn đội viên của hắn trong mắt càng càng ngưng trọng tam đại tà hồn thánh cho bọn hắn áp lực lớn lao triệu hà còn đang gào thét nôn phong võ hồn lúc này cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người tại dưới chân hắn đột nhiên sáng lên một vòng băng vầng sáng màu xanh lam cái này vầng sáng ngay tại nương theo lấy trên người hắn hồn hoàn xuất hiện một vòng một vòng hướng bên ngoài mở rộng mà thân thể của hắn cũng rõ ràng trở nên cường tráng m à n g lớn v ả y rồng bắt đầu theo làn da mặt trôi ra nước vỡ hắn áo choàng màu đen mọi người phát hiện nôn phong thanh âm tuy nhiên khàn khó nghe nhưng lại có một bộ anh tuấn khuôn mặt nhưng lạnh lẽo k h í tức làm thế nào cũng không che giấu được trong lúc đó vân băng trên người lục kim sắc đường vân hiện lên màu trắng vảy rồng cũng bao trùm toàn thân hắn không có nói thuật ngôn phong võ hồn dưới chân phát lực như là chân xúc đồng dạng hướng về triệu hà chạy đi một đạo năm ánh sáng rực rỡ mang cũng vào lúc này từ phía sau bay ra rơi vào vân băng trên thân ninh thiên trực tiếp cho vân băng ra chỉ ngũ đại tăng phúc lực nhanh h ồ n ngự công không chỉ là vân băng còn có đái hoa bân cùng đế lâm cùng lúc đó linh thiên còn ngẩng lên tay phải một môn hồn đạo pháo cứ như vậy xuất hiện họng pháo cứ như vậy mở ra ba nói quả cầu ánh sáng màu vàng n ó n g q u a n h ra mục tiêu là n ô n phong hình ngọc còn có thang lực đế lâm cũng đốt lên thứ tư hồn kỹ ngọn lửa màu vàng bị hắn tiện tay ném ra tại thang lực trước mặt nổ tung hóa thành kim sắc hỏa diễm hải dương trực tiếp đem triệu hà cùng n ô n phong ba người cô lập lên lúc này vân băng cái kia lóe ra lục kim sắc đường vân quyền đầu đã hung hăng đập vào triệu hà cái kia màu đen bạch tuộc trên đầu một quyền này là thiên địa quyền thức lực lượng kinh khủng khiến triệu hà đầu lâu hướng cổ co rụt lại lại không có có bất cứ chuyện gì vân băng không khỏi kinh ngạc nhưng là triệu hà còn tại gia yếu điểm này liền đã đủ rồi sinh mệnh tài quyết chùm sáng triệu hà còn không có giải quyết triệu hà bị như thế một đập tăng thêm bởi vì làm sinh mệnh lực nhanh trong sói mòn hiển nhiên ngươi cũng nổi giận con mắt màu đỏ bên trong nhất thời lóe lên hồn mang thứ bảy hồn hoàn sáng rõ hắn vậy mà trực tiếp xử x u ấ t võ hồn chân thân một bên khác linh thiên ba đạo kim sắc quang cầu biến thành tấm vong lớn màu vàng kim hướng về ngôn phong ba người trói buộc mà đi thế mà cái này tấm vong lớn màu vàng nóng đối nắm giữ minh linh chi hồn hình ngọc hoàn toàn không có tác dụng nhưng hình ngọc cũng không có tâm tư đi quản chữ trời mà chính là quay đầu nhìn về phía vân băng hai con mắt đ ố n g nhiên mãnh liệt màu đen s á m hai đạo oán nghiệm chùm sáng theo trong ánh mắt của nàng bắn nhanh ra như điện mục tiêu chính là vân băng đây là nàng thứ ba hồn kỹ oán c h i chấn hồn một to lớn oán niệm trùng kích địch linh hồn của con người làm hắn linh hồn sinh ra chấn động ngốc trệ xuống tới có tỷ lệ chấn thương hắn linh hồn nàng sẽ như ý sao đương nhiên sẽ không lúc này đồng dạng hai đạo màu vàng chùm sáng không biết từ đâu xuất hiện trực tiếp ngăn cản hạ hình ngọc oán c h i chấn hồn trong nháy mắt oán niệm c h i chấn hồn bị phá hình ngọc cũng bị phản vệ trong suốt hình dáng thân hình trực tiếp rơi vào trên lôi đài thân thể từ hư c h u y ể n thực phun ra mấy ngụm máu dịch mới lần nữa chuyển thành trong suốt hình ngọc ngẩng đầu nhìn về phía thao túng kim sắc biển lửa cùng nôn phong cùng thang lực chu toàn đế lâm trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ ý nghĩ trong lòng cũng là điều đó không có khả năng đái hoa bân đệ nhất thứ ba thứ tư thứ năm tứ đại hồn hoàn đồng thời sáng lên một tiếng hổ gầm vang vọng tại trên lôi đài mang theo kinh khủng khí lãng bạch hổ hộ thân trướng bạch hổ kim c ư ờ n g biến bạch hổ thần ma biến tam đại tăng phúc loại hồn kỹ trước tiên dùng r a thân thể đột nhiên bành trướng tiếp cận ba mét độ cao tăng thêm linh thiên tăng phúc đái hoa bân khí thế trận tăng trình độ nhất định thậm chí có bắt kịp thang lực xu thế tiếp lấy hắn liền dùng r a thứ tư hồn kỹ bạch hổ lưu tinh vũ hơn ngàn đạo màu trắng chùm sáng ngưng tụ mà ra khóa chặt n môn phong thang lực hai người nện xuống mà đi vân băng trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn biết đế lâm bọn họ là đang vì mình tranh thủ thời gian hắn cũng không thể cô phụ đế lâm tín nhiệm của bọn hàn a một đoa phấn hồng sắc đoá hoa xinh đẹp lặng yên xuất hiện vân băng đỉnh đầu ngay sau đó sinh mệnh vòng xoáy thứ ba hồn hoàn được thắp sáng triệu hà thân hình đã biến mất tại vân băng trước mắt bất ngờ một cái to lớn màu đen bạch tuộc cao đến sáu mét tám đầu xúc tu lộ ra vô cùng khủng bố sau một khắc không biết triệu hà sử dụng cái kia hồn kỹ nhưng là hắn biến thành hắc cá mặc trương ngâng lên bốn đầu xúc tu trên xúc tu rác hút là đỏ như máu trong lúc đó một cái kia cái huyết sắc rác hút dường như biến thành huyết sắc hát động sinh ra to lớn hấp lực n ắ m kéo vân băng nhưng là cái này đã chậm sinh mệnh chi lực hơi hơi phun trào tại vân băng sau lưng ngưng kết một đoá cùng ưu u giống nhau như lúc đ ô n g hoa bất quá so lớn chừng bàn tay ưu u càng thêm nhỏ nhắn mà lại không phải phấn hồng sắt chi s á c mà chính là bích lục chi s á c bích đoá hoa màu xanh lục hướng về hắc cá mặc trương lướt tới thoạt nhìn là như vậy mềm mại nhưng lại không chút nào bị đỏ như máu rác hút hấp lực ảnh hưởng cứ như vậy dung nhập hắc cá mặc trương thân thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hắc á mặc trương ánh mắt đỏ như máu mờ đi dường như đã mất đi sinh mệnh không có một tia hào quang hắc á mặc trương thể nội sinh mệnh tài quyết trùm sáng tại thời khắc này tức đoạt chi lực đột nhiên tăng nhiều trong nháy mắt bởi vì vì sinh mệnh chi lực bị tức đoạt quá nhiều hắc cá mặc trương biến thành màu đen khí vụ tiêu tán khôi phục thành võ hồn chiếm hữu triệu hà nhưng hắn lúc này đã thương lão không chịu nổi trong ánh mắt vẫn không có một chút sắc thái như cùng chết vong nhưng là vân băng biết triệu hà còn chưa chết triệu hà thể nội còn không có có không ít sinh mệnh c h i lực bạch huyền kiếm ngay sau đó xuất hiện t r ậ t thân hình nhất động hướng về triệu hà cái cổ chém ngang mà ra lần này vân băng không có sử dụng thiên địa kiếm thức cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất hạ một kiếm mà thôi tại vân băng kiếm tiếp xúc đến triệu hà cái cổ một k h ắ c này triệu hà đôi mắt khôi phục hào quang bất quá lại cũng như lão nhân đồng dạng nhơ bẩn không chịu nổi kiếm đã chém qua triệu hà đầu lâu phi lên huyết dịch theo đầu t h ầ n tách rời chỗ phát ra sau đó triệu hà không đầu thân thể cứ như vậy ngã xuống chính chiến trầm mặc người xem trầm mặc các tri cũng đều trầm mặc tất cả mọi người sẽ coi là đây là một trận n g ạ n h chiến thậm chí tại tà hồn sư thể hiện ra ba tên tà hồn thánh thời điểm không ai cảm thấy sử lai k h ắ c sẽ thắng lợi nhưng là ai cũng không nghĩ tới trận đấu này mới vừa mới bắt đầu một tên tà hồn thánh cứ như vậy v ẫ n lạc rất nhiều người đều không có hiểu rõ đây là có chuyện gì chỉ là biết triệu hà vẫn là khẳng định cùng cái kia mới bắt đầu bích trùm sáng màu xanh lục cùng vừa mới màu xanh biết hoa nhỏ có quan hệ nhưng đại đa số người lại cũng không biết bọn chúng tác dụng trong lúc nhất thời các tri đội ngũ đối vân băng tràn đầy kiên kỵ chương 278, sinh mệnh cách ly chi hoa vân băng không cho sinh mệnh vòng xoáy xuất hiện thời điểm h ắ n t h ì c ũ n g không có phóng thích võ hồn đồng dạng nhưng là cái kia ba đạo hồn hoàn lại chứng thực lấy vân băng nắm giữ thứ hai võ hồn sự thật tại vừa mới người xem trên đài tiếng kinh hô không ngừng các tri không hiểu rõ vân băng đội ngũ cũng là không khỏi kinh ngạc đương nhiên không vẹn vẹn là song sinh võ hồn nguyên nhân còn có cái kia kỳ lạ màu xanh biết hồn hoàn cùng hai đạo mười vạn năm hồn hoàn dù sao đây chính là mười vạn năm hồn hoàn a đại đa số phong hào đấu la trên thân cũng không thấy có một cái nhưng vân băng trên thân lại có ba cái tổ thứ ba khu nghỉ ngơi đường môn b ố i bối c h o mày nhìn qua trên lôi đài đạo thân ảnh kia vũ hạo ngươi cũng đã biết vân học đệ cái kia mười vạn năm hồn kỹ đến tột cùng có tác dụng gì cái này ta cũng không biết bất quá ta biết đến là hai cái này mười vạn năm hồn hoàn đều chỉ có một cái hồn kỹ nhưng uy lực đều là mười vạn năm t ầ n g thứ mà lại mà lại cái gì thư tam thạch nuốt nuốt một hớp nước miếng hỏi hắn đạt được ưu ưu cái này mười vạn năm hồn linh lúc đương nhiên cũng đã nhận được một khối mười vạn năm hồn cốt khối này hồn cốt nắm giữ hai cái hồn kỹ hoắc vũ hạo cười khổ nói tại nhãn lực của hắn vân băng sinh mệnh vòng xoáy hồn kít đều quá quỷ dị khó lòng phòng bị a hắn nhưng là thể nghiệm qua tại băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn mặc dù là lao sư tại khống chế thân thể thế nhưng loại sinh mệnh lực bị cưỡng chế tức đoạt tư vị thật không dễ chịu phong dịch uống xong một miệng kém trực tiếp phun ra đi ra khúc khúc mười vạn năm hồn cốt vũ hạo ngươi làm sao không nói sớm a hoặc vũ hạo lường hắn một cái nói ta không nói tứ sư huynh ngươi cũng cần phải nghĩ đến đi ưu u là mười vạn năm hồn thú mười vạn năm hồn thú tất ra hồn cốt đừng nói cho ta tứ sư huynh ngươi liền cái này cũng không biết ngạy ta nghĩ đến hồn linh tình huống không giống nhau a ngươi nhìn dù sao đều thẳng tiếp hóa thành hai đạo hồn hoàn phong dịch có chút im lặng nói ra còn nhìn thoáng qua ghé vào hoác vũ hạo trên bờ vai ngủ phế tinh ừng là ta sơ sẩy mọi người về sau nhớ kỹ là được rồi đúng vân linh nguyên nhân đặc thù một chút cũng không có cho vân băng cung cấp hồn cốt hoác vũ hạo bổ sung nói mọi người nhẹ gật đầu cái này bọn họ có người thì biết đến tiếp tục quan sát trên lôi đài trận đấu lúc này vân băng đã đổi thành cực hàn băng điệu võ hồn hướng về hình ngọc bay đi vừa mới cái kia đó a màu xanh biết hoa nhỏ chính là ưu ưu tỷ mang cho hắn thứ hai hồn kỹ không có bất kỳ cái gì lực công kích nhưng tác dụng lại có thể xưng ơ thần kỹ hồn kỹ tên vì sinh mệnh cách ly chi hoa tác dụng liền như là mặt chữ đồng dạng cách ly sinh mệnh sinh mệnh cách ly chi hoa tiến vào mục tiêu thể nội về sau sẽ trực tiếp cách ly đối phương toàn bộ sinh mệnh chi lực cái này mang ý nghĩa tựa như sinh mệnh tài quyết t ứ c đoạt đối phương toàn bộ sinh mệnh lực về sau tử vong đồng dạng nhưng cũng chỉ là như cùng chết vong mà thôi bởi vì các loại sinh mệnh cô lập thời gian vừa tới như vậy đối phương liền sẽ khôi phục lại sinh mệnh cách ly chi hoa tạo tác dụng thời gian dựa theo tu vi của đối phương đến bình tĩnh vừa mới triệu hà sinh mệnh chi lực liền bị cách ly chi hoa cô lập năm giây nhiều chút không đến sáu giây năm giây đây đã là một cái rất cao con số đủ để cải biến một trận đối chiến sinh mệnh cách ly chi hoa cùng sinh mệnh tài quyết chùm sáng tính chất là giống nhau không có thể ngăn cản cưỡng ép tiến vào đối phương thể nội đồng thời nó không giống sinh mệnh tài quyết một dạng có thể khu trụ muốn không bị ảnh hưởng vậy liền tăng lên tu vi của n g ư ờ i đẳng cấp đi hiện tại sinh mệnh cách ly chi hoa đối phong hào đấu la là không có bất kỳ cái gì dùng ra hồn đấu la mà nói nhìn đối phương mạnh yếu sinh mệnh chi lực bị toàn bộ cách ly triệu hà trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chết giả cái trạng thái này sẽ lệnh hắn không có một chút phản kháng năng lực mặc người chém giết bất quá cái này hồn kỹ là có hạn chế nếu như cẩn thận đội ngũ thì sẽ phát hiện vân băng làm dùng sinh mệnh cách ly chi hoa cái này hồn kỹ về sau cái kia mười vạn năm hồn hoàn rất là ảm đạm hồn hoàn bên trong màu xanh biếc đường vân cũng biến thành màu xám nó hạn chế cũng là ba ngày chỉ có thể sử dụng một lần thời gian này sẽ theo vân băng đẳng cấp tăng trưởng mà rút ngắn vũ rực chấn động mấy hơi thở ở giữa vân băng đi tới hình ngọc trước mặt hắn quyết định trước cùng đế lâm giải quyết hết nàng minh linh chi hồn cái này võ hồn nói thật thật sự là buồn nôn không được miễn dịch vật lý nguyên tố công kích bản thân lại là tinh thần công kích nếu không có đế lâm liên lụy chỉ sợ đái hoa bân bọn họ đã bị công kích của nàng bất quá vân băng triệu hà vẫn là quá tốt rồi tại hắn chém triệu hà về sau tình huống vẫn là phát sinh biến hóa thang lực trong đôi mắt lóe qua vẻ tức giận trên thân cái kêu màu đen thứ năm hồn hoàng b n g nhiên sáng rõ chỉ thấy hắn n g ử a mặt lên trời thét dài khủng bố huyết sắc tiếng gầm từng lớp từng lớp h u y ế t tán mà ra chấn nhân tâm phách sau một khắc làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện đái hoa bân cái kia hơn ngàn đạo tiếp tục nện xuống bạch hổ lưu tinh vũ trực tiếp bị này huyết sắc tiếng gầm cho chân phá tàn mở đế lâm cực hỏa luyện ngục hỏa diễm hải dương cũng nhất thời bị cái này tiếng gầm b ứ ớ c lui thậm chí không nhận khống chế của nàng hướng về phe mình nhân dũng đến nàng lựa thế nhưng là không phân địch ta trong lúc nhất thời đái hoa bân bọn họ hào hào né tránh đồng thời hình ngọc cũng động trong miệng phối hợp thang lực phát ra một đạo cực kỳ khó nghe thét lên bên trong màu đen sám âm ba theo miệng của nàng bộ khuyết tán mà ra trong chốc lát đái hoa bân chu lộ ninh thiên vu phong bốn người tinh thần một bừng tỉnh đồng thời phun ra một n g ụ m máu giang nam nam cũng rên khẽ một tiếng khỏe miệng d i ệ n ra máu tươi màu đen sám âm ba đi qua vân băng thời điểm một cố mang theo án m i ệ m cường đại tinh thần chi lực trực chỉ vân băng tinh thần chi hải mà đến bất quá h á n tinh thần c h i hải bên trong bích hồ nước màu xanh lục đột nhiên ra ánh sáng đem cái kia mang theo án niệm tinh thần lực đuổi ra ngoài một bên đế lâm kim tròng mắt màu đỏ bên trong mỹ lệ gợn sóng lưu truyền tự nhiên không nhận ảnh hưởng gì cái này hình ngọc thứ sáu h ồ n kỹ oán niệm c h i âm nhằm vào tinh thần c h i hải phát ra công kích tinh thần lực không mạnh hơn người tinh thần c h i hải sẽ lập tức bị thương nặng không chỉ có như thế oán niệm c h i âm mang theo án niệm sẽ thời thời khắc khắc ảnh hưởng tinh thần của ngươi để ngươi không cách nào tính hạ tâm thần đương nhiên có thể khu trừ nhưng chiến đấu có thể đưa ra thời gian sao đáp án là tự nhiên không thể nôn phong công kích theo sát m à tới phía sau của hắn không biết cái gì thời điểm dài ra một đôi toàn thân hiện ra vì màu băng l a m cốt rực cốt rực ở giữa toàn bộ là từ lam h à o quang màu xám liên tiếp m à thành triển khai trường rộng sáu mét lúc này hắn chính lơ lửng bầu trời toàn thân tản mát ra một tầng mãnh liệt băng h à o quang màu xanh lam thân thể trên không trung bỗng nhiên p h ồ n g lớn mấy phần hai cánh hướng về phía trước v ỗ hai đạo như là vũ khí đồng dạng băng lam sắc quang mang phân biệt hướng về vân băng cùng đế lâm thẳng đến mà đi những nơi đi qua lưu lại băng xương dấu vết đó cũng không phải hồn kỹ chỉ là kiềm chế vân băng cùng đế lâm thủ đoạn đón lấy trên người hắn cái kia đệ nhất thứ hai ba cái hồn hoàn mới đồng thời loại sáng thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi cánh khổng lồ triển khai trên không trung thay đổi thân hình mục tiêu lại là ninh thiên cùng hắn bên người giang nam nam theo sát trên người hắn cái kia thứ hai hồn kỹ phát sáng lên nôn phong thân thể biến đến hư huyễn trước người đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đầu cốt cách dài hai m cao một thước độ rộng một m năm mươi đó là một đầu cự long sơn sọ hắn v õ hồn chính là cốt long chương hai trăm bảy mươi chín làm cho quá chặt nôn phong là cái này ba tên tả hồn thánh bên trong một cái duy nhất không có cương ép tăng lên chính mình cảnh giới người hắn căn cơ rất vững chắc căn bản không phải thang lực cùng chết đi triệu hà có thể so sánh hắn xử xuất hồn kỹ theo thứ tự là đệ nhất hồn kỹ long biến tại h hai hồn thổ Thứ hồn hóa hóa hai hồn làm cho ngôn phong thân thể hướng cốt long biến hóa, đồng thời có thể lấy hồn thánh phận thân thể. ứ tức. ba biến, cái cái biến đồng long lòng. Long lòng này ngôn long ngưng long nào kỹ, kỹ, kỹ làm lấy lực cốt tụ cốt t có bộ đó cái này hai đại hồn kỹ tăng phúc giới long thổ tức mới lấy thi triển một đoàn băng khí lưu màu xanh lam mang theo núi kêu biển gầm chi thế hướng về ninh thiên cùng hắn bên cạnh giang nam nam cùng bán ra bất quá ngôn phong lần này trung quy là tìm nhầm đối thủ vân băng thứ ba hồn hoàn lập lòe Cực h à ninh trùm trong nháy mắt m sáng nháy bắn ra, ư ờ mấy ó i băng lam thiên r ự c tiếp tiếp nên ư ớ ớ n hắn cùng đánh g đế lâm t vũ khí quang mang. Nháy mắt sau đó, nôn phong vũ về khí khí kích Nháy phong hóa thành hạt hàn hướng về nôn phong phản Ninh h quang quang sau xuống, mang. mang ba nôn băng còn sáng nôn người mắt mà trùm mà đó, đi. lại rơi i cực còn tại bưng bít lấy đầu lâu tinh thần chi hải bên trong oán niệm tiếng đọc làm nàng khó chịu nàng thậm chí không biết long thổ tức đến tốt ở một bên giang nam nam tại lúc này tự mi tâm một luồng màu đen s á m khí vụ bay ra nàng không hổ là sử lai khắc học viện hồn đế tinh thần lực đồng dạng không kém đã đuổi tinh thần chi hải bên trong oán nghiệm mắt thấy gần ngay trước mắt băng khí lưu màu xanh lam long thổ tức nàng không chút do dự ngăn tại ninh thiên trước mặt sử dụng thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân long thổ tức sau đó một khắc trực tiếp phun tại giang nam nam trên thân nôn phong ngăn lại vân băng cực hàn trùm sáng về sau nhìn lấy giang nam nam động tác lộ ra một tia trào phúng vậy mà còn có tâm tư bận tâm người khác buồn cười thế mà sau một khắc hắn nhũ mày tại long thổ tức tiêu tán về sau giang nam nam cùng ninh thiên vậy mà bình yên vô sự cũng tại lúc này ninh thiên trong mi tâm một luồng màu đen xám khí vụ bay ra hoá nghiệm bị khu trục nàng cũng ý thức được xảy ra chuyện gì thấp giọng nói một câu cảm ơn nam nam tỷ giang nam nam lắc đầu không hề nói gì có thể giúp đỡ bận bịu i nàng đã rất vui vẻ nàng am hiểu cận chiến nhưng vô luận là miễn dịch vật lý công kích hình ngọc hình thể to lớn t h ă n g lực còn có thể phi hành luôn phong đều bị nàng rất bất lực đối với ninh thiên có thể tại giang nam nam về sau khu trục tàn niệm không có người sẽ hiếu kỳ nắm giữ thất bảo lưu ly li tháp ninh thiên phân tâm khống chế cũng đạt tới ngũ khiếu tán tri tâm tinh thần lực của nàng so đái hoa bân còn mạnh hơn ra không ít nôn phong nghi hoặc ở giữa lại có động tác hắn chật xoay người ngửa mặt lên trời một tiếng long âm thứ hai hồn hoàn quang mang lần nữa l o e sáng cái kia to lớn cốt long đầu xuất hiện lần nữa mục tiêu lần này là đái hoa bân đế lâm lấy tinh thần công kích đang dây dưa hình ngọc bằng không chỉ sợ hình ngọc đã lại đối bọn hắn phát động công kích đái hoa bân chu lộ vu phong còn tại bị hoán niệm dây dưa ninh thiên khu c h ủ ộ c hoán niệm về sau trực tiếp xuất r a cấp năm cao bạo đạn đối thang lực phát khởi tiến công nhìn thấy đái hoa bân bị công kích vân linh đột nhiên xuất hiện ở đái hoa bân trước người khiến ngôn phong hơi sững sờ ngay sau đó vân băng trên thân cái kia đỏ như máu thứ sáu hồn hoàn liền sáng lên băng bàn ngừng tụ khuyết tán mà ra xanh xám sắc đám mây theo băng bàn bên trong dâng lên bị vân linh khống chế ngăn tại đái hoa bân trước người nôn phong long thổ tức lập tức phun tại một đoá xanh xám sắc đám mây phía trên cùng lúc đó tại thang lực sau lưng xanh xám sắc đám mây màu băng lam long thổ tức đột nhiên c u ồ n g phún mà đi đánh vào thang lực trên lưng nhất thời thang lực liền phát ra một tiếng thống khổ gào rú nhưng là hắn cũng không có bị đánh bay mà chính là toàn thân đều bao trùm lên một tầng mánh liệt băng lam sắc quan mang trong nháy m ắ t h ó a thành một khối to lớn tượng băng bị bình tĩnh ngay tại chỗ Nôn phong nhìn thấy chính mình thấy hồn kỹ vân ậ giận y nháy mà mắt một là đánh đối chúng trong cũng tiếng long n hưu g dữ, m theo t o r g miệng sáng cái kia hắn trên thân hồn hoàn lập tức sáng rõ. Vân của tức ra, phát thứ lập tứ rõ. băng chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét run sau một khắc dưới thân thì xuất hiện một cái đường kính vượt qua năm m hoàn toàn do các loại cốt cách hợp lại mà thành to lớn trận pháp một c ố khó có thể hình dung c h ó i buộc cảm giác trong nháy mắt kéo hắn lại thân thể vân băng sắc mặt lạnh nhạt không dành để ý trên thân cái kia mười vạn năm hồn hoàn lần nữa sáng lên xanh xám sắc băng vụ lan tràn mà ra hướng v ề bị đóng băng thang lực cùng bầu trời ngôn phong xâm nhập mà đi ngay sau đó vân băng mới bắt đầu chú ý tới dưới chân cổ quái trận pháp một cỗ manh liệt hấp lực điên cuồng muốn thôn phệ hắn sinh mệnh chi lực thậm chí có loại huyết nhục muốn bị bóc ra cảm giác đây là ngôn phong thứ tư hồn kỹ mai cốt chi địa một cái cường đại không chế thương tổn song trọng hồn kỹ có thể hấp thu đối thủ huyết nhục đến vì chính mình bổ sung sinh mệnh chi lực đồng thời làm đối thủ huyết nhục bị hoàn toàn thôn phệ cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt về sau những thứ này cốt cách sẽ còn bị trận pháp hấp thu tăng cường nôn phong cốt long võ hồn đây cũng là nôn phong tăng cường tu vi một cái trọng yếu phương thức không c h u n g nôn phong ánh mắt lộ ra tham lam vân băng huyết nhục cùng cốt cách hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng hắn đi vân băng trên người lục kim sắc đường vân không ngừng lấp lóe ngăn cản đến từ trận pháp thôn vệ không thể không nói nôn phong xem thường vân băng chỉ thấy vân băng nhẹ nhàng ngồi xuống trên hai chân lực lượng khổng lồ bắn ra sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái cực hàn vũ dực chấn động cưỡng ép thoát ly trận pháp phạm vi nhất thời nôn phong sắc mặt cứng đờ đang định dùng di chuyển tức thời tới cứu người giang nam nam cũng đình chỉ động tác của nàng cảnh giác lên t h ă n g lực linh thiên tại bên cạnh của nàng điên cuồng phát ra tay phải tay trái trên hai vai ả o ả o có chút hồn đạo khí trang bị theo thứ tự là cao bạo đạn tê liệt đạn xuyên thấu xạ tuyến cùng đóng băng xạ tuyến chỗ ngực còn có một môn c h ó i buộc hồn đạo pháo cái này năm môn cấp năm hồn đạo khí hào hào nhắm ngay nôn phong tê liệt đạn đóng băng xạ tuyến cùng c h ó i buộc hồn đạo pháo dẫn đầu bắn ra cao bạo đạn cùng xuyên thấu xạ tuyến theo s á t trên đó xanh xám sắc băng vụ cũng tại lúc này tiến nhập thang lực cùng nôn phong thân thể bắt đầu đóng băng trong cơ thể của bọn họ hết thảy thang lực vốn là bị nôn phong long thổ tức đóng băng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng băng vụ tiến vào đột nhiên nôn phong biến sắc bắt đầu tác dụng hồn lực ngăn cản thể nội xanh xám sắc băng vụ đồng thời to lớn cốt long đầu xuất hiện lần nữa tại trước người hắn phun ra long thổ tức đón lấy hồn đạo đạn pháo cùng hồn đạo x ạ t u y ế n brein long thổ tức cùng ngũ đại hồn đạo công kích trực tiếp chạm vào nhau phát ra nổ thật to làm cho người khiếp sợ là nôn phong chỉ dựa vào một cái long thổ tức vậy mà trực tiếp ngăn cản linh thiên tất cả công kích đóng băng bên trong thang lực cảm giác được băng vụ xâm nhập thương tổn về sau trong lòng tuân gia sợ hãi hắn cũng không muốn như vậy chết làm cho quá mau cuối cùng xuất hiện phản tác dụng thang lực thứ bảy hồn hoàn sáng lên như là huyết sắc đường vân lông tóc lóe lên qua mang một đôi mắt liền càng thêm huyết hồng khát máu mà lại khiến người ta nhìn lấy rét run thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng trong n g á y mắt từ lúc trước bốn mét độ cao bạo tăng tới bây giờ mười lăm mét khoảng cách võ hồn chân thân thị huyết ma viên chương hai trăm tám mươi vụ chi giới mười lăm mét khoảng cách thị huyết ma viên bộ mặt xem ra mười phần dữ t ợ n để rất nhiều người xem đều tâm thấy sợ hãi to lớn huyết sắc răng nanh dưới ánh mặt trời lóe qua hàng quang cho người ta cảm giác khủng bố ngay sau đó thị huyết ma viên hai cánh tay phía trên nổi lên huyết sắc qua mang mang theo làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí sau đó thị huyết ma viên hung hăng nắm tay nện vào trên lôi đài sau một khắc lôi đài bắt đầu tự thị huyết ma viên s o n g quyền phía dưới sụp đổ từng đạo từng đạo vết nước xuất hiện đồng thời kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động huyết sắc khí lãng lập tức từng lớp từng lớp bán ra đạo này hồn kỹ ngược lại là giống như từ tam thạch huyền minh trấn vân băng vốn là lơ lửng tại bầu trời không bị ảnh hưởng những người khác liền không có may mắn như thế đái hoa bân còn tốt ở vào tam đại hồn kỹ tăng phúc phía dưới phòng ngự lực tăng mạnh vẹn vẹn chỉ là bị huyết sắc khí lãng hất bay ra ngoài tại hắn bị nhấc lên bay ra ngoài một khắc này màu đen s á m đoán nghiệm chi khí theo hắn mi tâm bay ra hắn rốt cục đuổi đoán nghiệm một bên k h ắ c giang nam nam đôi mắt ngưng tụ thân thủ cầm lên bên người ninh thiên nhảy vọt mà đi cách khá xa cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng vu phong liền xui xẻo huyết s ắ c khí lãng từng lớp từng lớp trùng kích đến trên người của nàng trong nháy mắt nàng liền nhận lấy trọng thương máu tươi phun ra trên thân hỏa hồng sắc v ả y rồng cũng là phần lớn chóc r a da thịt d a nước huyết dịch chảy ra vân băng nướng mày vội vàng hô trọng tài phiền phức ngài mang vu phong đi xuống ta thay nàng nhận thua bất phá đấu la trịnh chiến hướng về phía vân băng nhẹ gật đầu trong chớp mắt liền đi đến vu phong bên người mang theo vu phong ra lôi đài trong khu nghỉ ngơi tiên lâm nhi cũng đi nhận lấy vu phong màu trắng quang mang tự trên ngón tay của nàng hiện lên trực tiếp thay nàng khu trừ h o á n nghiệm mang về khu nghỉ ngơi mục lao vung tay lên một cái nhi kim sắc ánh sáng nhu h ò a bao trùm vu phong giúp nàng trị liệu lên thương thế làm tan hạc hổ đấu la trương bằng khỏe miệng lộ ra cười lạnh đừng tưởng rằng chiếm thượng phong các ngươi liền có thể thăng thắng lợi nghiêm túc nhìn chằm chằm vân băng tuyết đế k h ẽ to mày nhất trưởng hướng về trương bằng đống dưng đánh ra nhất thời luồng khí lạnh phun trào tuyết hoa bay lượn hắn lần nữa bị đóng băng lại Giáo chủ, Cái có đội nhiệm này dẫn đổi nhiệm vụ có thể đổi một người trên h ể đổi người một t sao. lôi đài khoảng cách chu lộ hơi gần đế lâm thân hình di động trực tiếp bắt lấy đế lâm y phục nuôi chân điểm nhẹ đang cuộn trào hải dương màu vàng nóng phía trên nhảy đến không trung rốt cục thang lực một kích này kết thúc lôi đài cũng biến thành tàn phá không chịu nổi mọi người hào hào rơi trên mặt đất vân băng mượn đánh cấp tốc hoán đổi võ hồn sinh mệnh tài quyết chùm sáng trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện đánh vào thị huyết ma viên thể nội sinh mệnh lực sói mòn để thị huyết ma viên thân thể cao lớn trì trệ nhưng ngay sau đó một tầng huyết sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn b ắ n ra cái này khiến vân băng biến sắc bởi vì vì sinh mệnh tài quyết chùm sáng lại bị hào quang màu đỏ ngòm này hàng ép ra ngoài huyết sắc quang mang còn tại thị huyết ma viên lông tóc mặt ngoài tạo thành một tầng thủ hộ vân băng công kích làm nó giận dữ khát máu ánh mắt lóe lên toàn bộ lôi đài trên không trong chớp mắt liền tràn ngập một tầng huyết sắc mà hình ngọc cũng bởi vì thị huyết ma viên công kích thoát khỏi đế lâm dây dưa lúc này trên người nàng thứ năm thứ sáu hồn hoàn sáng rõ khó nghe oán niệm âm ba lần nữa khuyết tán mà ra cùng lúc đó tự hình ngọc trong tay một đạo thật dài màu đen s á m roi dài ngưng tụ thành hình sau đó nàng trực tiếp đem cái này oán niệm roi dài quất hướng vân băng oán niệm chi tiên quất linh hồn không có một roi kéo xuống đều có thể khiến cho linh hồn tán loạn trong đó thống khổ có thể nghĩ đế lâm lúc này đi vào vân băng bên người thấp giọng nói giúp ta che lấp lần này trực tiếp giải quyết cái này hình ngọc Vân băng trên â lâm vân m nghiệm muốn làm một năm mát nhất động, đoán hiện băng đỉnh ngay vạn hồn hoàn tản gì, gật khẽ Chật, thứ hai cái. tại kia tại xuất được đế đầu đầu, đó, đưa u u sau vị vị a xanh ánh sáng. Màu xanh biết vũ khí bắt đầu theo vân băng trong thân khí theo thể Màu đầu biết bắt i vũ đ cùng khắc tuân trong liền người, làm cho người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trên lát, thấy qua ra, rõ bao lai cho dây làm lắm mọi phủ xử đài hội nghị từ thiên nhiên hơi hơi nhũ mày hắn vậy mà nhìn không thấu cái này vũ khí bên trong hết thể đều dường như bị ngăn cách một bên hắc bảo quốc sư nhìn tình huống cũng là như thế tổ thứ ba khu nghỉ ngơi đường môn tại tinh thần dò xét trong tầm mắt chỉ còn lại có màu xanh biếc khí vụ hoàn toàn không có vân băng đám người bóng người hoắc vũ hạo đôi mắt hơi hơi ngưng trọng lên loại tình huống này hắn nhưng là gặp phải không nhiều a tiêu tiêu nghi hoặc hỏi lớp trưởng đây là cái gì tình huống ta cũng không rõ ràng lắm hoắc vũ hạo lắc đầu nói vân băng hồn kỹ thế nhưng là nói hoắc vũ hạo cơ hồ toàn bộ đều biết ngoại trừ uu mang cho vân băng hồn kỹ còn có bích điệp đồ đẳng cái này hồn cốt kỹ bên ngoài U u mang cho vân băng bốn cái hồn kỹ là một khống một công hai phụ trợ một khống thì là sinh mệnh cách ly chi hoa nghiêm chỉnh mà nói sinh mệnh cách ly chi hoa cũng là khống chế năng lực không có một chút thương tổn khống chế năng lực vân băng hiện đang sử dụng chính là một cái phụ trợ hồn kỹ vụ chi giới tại màu xanh b i ế t khí vụ phạm vi bên trong ngăn cách dò xét nhưng cũng không tuyệt đối mục lao chắc hẳn thì không bị ảnh hưởng che lấp thân hình là khẳng định đương nhiên vụ chi giới chủ yếu tác dụng là cách ly kịch độc cũng trợ giúp tại vụ chi giới bên trong người nhanh chóng hấp thụ thiên địa nguyên lực dùng để khôi phục hồ n lực còn có một đầu cũng là nếu như vân băng không m u ố n những năng lực này sẽ không bày ra cũng có thể đơn độc thêm tại trên người một người dù sao cũng phải tới nói vụ chi giới phụ trợ người nào từ vân băng định đoạn đây coi như là một cái rất gà mở hồn kỹ cái này hồn kỹ đái hoa bân tất cả mọi người là biết đến vân băng rất đã sớm nói vì tốt hơn phối hợp vụ chi giới triển khai về sau đế lâm trên mi tâm của đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vết n ư ớ c vết n ư ớ c mở ra đột nhiên một cái tròng mặt dọc xuất hiện trong mặt dọc là màu đỏ càng là tản ra yêu dị hồng sắc quang v ư ợ n g tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa một đôi kim tròng mắt màu đỏ bên trong cũng tản mát ra kim sắc ánh sáng kim sắc ánh sáng cùng hồng sắc quang v ư ợ n g tương giao tại một tia tạo thành kim hồng sắc gợn sóng hướng ra phía ngoài h u y ế t tán trực tiếp triệt tiêu hình ngọc q u á n nghiệm âm ba hình ngọc lơ lửng trên không trung trong suốt thân hình đột nhiên chấn động trong tay hoán niệm c h i tiên cũng ngừng lại nàng bị phản vệ chật rên lên một tiếng rơi xuống lôi đài hư thực chuyển đổi hóa là thực thể phun ra huyết dịch tiếp lấy liền có lại lần nữa hóa thành hư thể y tứ bất quá đế lâm cũng sẽ không cho nàng cơ hội này một đạo kim trùm sáng màu đỏ theo nàng tròng mặt dọc phía trên bắn nhanh ra như điện trong chớp mắt liền rơi vào hình ngọc trên thân một tiếng thống khổ kêu thảm vang vọng tại lôi đài không gian huyết dịch theo mắt của nàng mũi miệng trong thai chảy ra hướng hư thể chuyển hóa xu thế cũng ngừng lại vụ chi giới bên trong giang nam nam trong nháy mắt này dùng da thuấn gian di động thân hình l ó e lên liền đi đến hình ngọc sau lưng một chân đem hình ngọc đá lên đệ nhất hồn k i yêu cung tiếp lấy phát động trực tiếp đem hình ngọc đạp đến màu xanh b i ế c trong sương mù vân băng thân hình nhất động trong tay bạch huyền kiếm lóe lên màu xanh trắng u quang thiên địa kiếm thức chém đúng ra một kiếm liền đem hình ngọc chém ngang lưng tại sao muốn dùng thiên địa kiếm thức bởi vì hình ngọc bị giang nam nam đá tới quá trình bên trong vậy mà lại có phải hóa thành hư thể xu thế lập tức đế lâm quanh thân kim thân hỏa diễm phun trào trực tiếp đem hình ngọc hai nửa thi thể đốt vì cho tàn chương hai trăm tám mươi một kim luân huyễn dương hình ngọc chết rồi nhưng ra vụ chi giới bên ngoài giang nam nam lại bại lộ thân hình trở thành nôn phong mục tiêu công kích bởi vì vân băng hoán đổi võ hồn nguyên nhân cho nên băng vụ xâm nhập ảnh hưởng đã sớm bị nôn phong khu trục nhưng là hắn có chút k i ê n kỵ vân băng hồn kỹ cho nên không co sông vào vụ chi giới tại giang nam nam xuất hiện cũng đem hình ngọc đá hướng vụ chi giới một khắc này nôn phong trên người thứ năm hồn hoàn liền lập l ò tay phải hướng về giang nam nam phương hướng làm ra một cái khẽ vồ động tác sau đó một cái to lớn cốt chảo không hề có điểm báo trước xuất hiện tại giang nam nam hướng trên đỉnh đầu giang nam nam trong lòng cảnh giác muốn dùng r a thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân nhưng là đã chậm một bước cốt chảo rơi xuống giống như lồng giam đồng dạng đem giang nam nam đập ở trong đó một cỗ kinh khủng áp bách lực trong nháy mắt áp chế cho nàng không cách nào động đậy đây là ngôn phong thứ năm hồn kỹ cốt trào tù lung cái này hồn kỹ có thể che đậy tất cả phụ trợ hồn kỹ cốt trào tù lung còn bổ sung một loại hiệu quả đặc biệt tuyệt đối phòng ngự cái hiệu quả này thể hiện tại ngôn phong trên người mình cái gọi là tuyệt đối phòng ngự chỉ là không đánh tan được ngôn phong cái này cốt trào cũng đừng n g h ĩ đánh vỡ đương nhiên nếu như thực lực so ngôn phong cường đại lời nói tự nhiên có thể lao ra ngoài vụ chi giới bên trong sắt khí hình ngọc về sau vân băng niềm tin nhất động lúc này tán đi màu xanh biết vũ khí mọi người hiển lộ thân hình vụ chi giới tuy nhiên có nhất định tác dụng nhưng là thân là m ộ ư ơ i vạn năm hồn kỹ nó m ộ ư ơ i phần tiêu hao hồn lực thậm chí so băng vụ xâm nhập còn muốn qua tuy nhiên vụ chi giới có thể trợ giúp khôi phục hồn lực nhưng vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng cùng phía trên vân băng tiêu hao vụ chi giới tán đi thời điểm lôi đài trên không đã biến thành màu đỏ sậm giống như là màn trời cho người ta nhất t r u n g cảm giác khủng bố mà ngươi xem các tri đội ngũ còn có chỉnh chiến lại lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong nếu như đổi một tri đội ngũ chỉ sợ hiện tại cũng toàn quân bị diệt đi t h ị huyết ma viên cái này một hồn k ỹ rốt cục cấp đủ hoàn tất gầm lên giận dữ theo trong miệng của nó truyền ra màu đỏ sậm màn trời bắt đầu biến động trực tiếp lấy lôi đài đẻ xuống giống như là bầu trời sụp đổ rơi xuống vân băng mọi người tuy nhiên không biết ngày này màn có tác dụng gì nhưng là chắc chắn sẽ không để nó như thế rơi xuống đế lâm dẫn đầu động nàng lần nữa dùng r a thứ tư hồn kỹ cực hỏa luyện ngục ngọn lửa màu vàng biến thành biển lửa hướng về huyết sắc màn trời rũ mánh lao tới nhưng không có lên một điểm t ắ c dụng trực tiếp bị huyết dịch quang mang lắng lại lông mày của nàng nhữ một cái ánh sáng màu vàng nóng lập lòe thứ ba hồn hoàn ngay sau đó sáng lên c h ù n g sáng màu vàng nóng tự tay phải của nàng b ắ n tới đem huyết sắc màn trời đánh xuyên một cái hố nhưng lại trong nháy mắt chữa trị đột nhiên một nói quả cầu ánh sáng màu trắng hướng về thị huyết ma viên đánh tới định nhãn xem xét là đái hoa bân bạch hổ liệt quang ba kết quả như cũ vô dụng thì huyết ma viên lông tóc phía trên huyết sắc quang mang phòng ngự lực cực cao đây là thang lực thứ sáu hồn kỹ tên là huyết viên trời là một cái cường đại k h ô n g chế hồn kỹ cái này hồn kỹ cần thời gian ấp ủ màu đỏ s ậ m màn trời như là một cái lưới lớn đồng dạng cùng lưới không giống nhau chính là nó không có bất kỳ cái gì lỗ thủng một đạo bị nó bao phủ tại thang lực tâm niệm phía dưới bị bao phủ ở bên trong người liền sẽ bị cưỡng ép hấp thụ huyết dịch cung cấp thang lực mà lại cái này màu đỏ sậm màn trời còn có cường đại ăn màu lực chính là vân băng cùng đế lâm đối phó hình ngọc cái này chút thời gian cho thị huyết ma viên ấp h ủ hồn kỹ chỗ cần thời gian vân băng lúc này một chỉ điểm ra màu xanh trắng quan g man g xuất hiện thẳng hướng thị huyết ma viên điện bắn đi sau một khắc thiên địa chỉ thức chúng đích thị huyết ma viên mi tâm thị huyết ma viên tròng mắt màu đỏ ngốc trệ trong nháy mắt trong nháy mắt này màn trời bao phủ cũng đột nhiên đỉnh chỉ một chút có môn vân băng thầm nghĩ ngay sau đó dẫn theo bạch huyền kiếm thì hướng thị huyết ma viên mà đi nhưng n ô n phong sẽ để bọn hắn như ý sao chắc chắn sẽ không to lớn cốt long đầu lâu xuất hiện lần nữa liên tục hai đạo long thổ tức hướng về vân băng cùng mọi người mà đến đồng thời hồn kỹ mai cốt chi địa trận pháp cũng lại lần nữa xuất hiện ở đế lâm dưới thân n ô n phong chính là muốn ngăn trở mọi người không thể phủ nhận là hắn thành công màn trời thì như thế rơi xuống sử lai khắc mọi người bị che kín thân ảnh biến mất Tại người xem trong mắt cũng chỉ còn lại có màu đỏ sậm màn trời bọn họ không biết tình huống bên trong mười mấy giây lặng lẽ trôi qua có ít người đã cho r ằ n g sử lai、like、khắt mọi người phải thua ngay tại trịnh chiến cũng dự định cứu viện thời điểm từng sợi ánh sáng màu vàng tự màn trời bên trong lộ ra màu đỏ sậm màn trời bắt đầu bị một chút xíu xua tan mười mấy giây lần nữa đi qua lúc này màu đỏ sậm màn trời đã hoàn toàn tiêu tán tại đế lâm sau lưng một vòng hư huyễn kim sắc mặt trời lơ lửng sau người tản ra nồng đậm quang minh khí t ư c cái này vòng kim sắc mặt trời xua tán đi đỏ sợm m ặ t trời xua tán đi ngôn phong hồn kỹ long thổ tức cùng m ai cốt chi địa nó kim quang cũng gắn thị huyết ma viên cùng ngôn phong trên thân khiến hai người phát ra từng tiếng thống khổ rên dị. đồng thời không ngừng lui lại trong mắt lộ ra hoảng sợ ngôn phong rốt cục không nhịn nổi màu băng lam băng tà chi lực đảo mắt liền bao trùm toàn thân thứ bảy hồn hoàn lập lòe một đầu to lớn cốt long hiện ra ở chiều cao vượt qua m ộ mươi lăm mét d ư ơ n g cánh cũng chừng mười mét thân thể khổng lồ hoàn toàn do màu trắng bệnh xương cốt tạo thành toàn thân đều tản ra mãnh liệt băng tà chi lực xương sọ chỗ quang mang cường thịnh nhất trong hốc mắt nhảy lên màu xanh đậm q u o n g diễm tất cả người xem không chỉ có trong lòng căng thẳng vì sử lai、like、khắc bóp một cái mồ hôi lạnh trận đấu lôi đài không quá lớn đạt một trăm m bây giờ lại có hai cái chiều cao mười lăm quái vật khổng lồ xuất hiện cốt lòng thân thể to lớn trên không trung chuyển động một miệng long thổ tức thẳng đến đế lâm cùng sau người kim sắc mặt trời phun ra vân băng làm thế nào có thể để hắn đắc thủ võ hồn cấp tốc hoán đổi hồn hoàn biến thành một vàng hai tím hai h một đỏ chật trực tiếp dùng r a thứ tư hồn kỹ tái vũ thao khống cực xương hàn phong vực theo sát mở ra gai băng ngưng kết cùng tái vũ thao khống tạo thành băng thuẫn kết hợp hình thành băng chi cự thuẫn trực tiếp nằm ngang ở đế lâm trước mặt l o n g thổ tức bị ngăn lại nhưng là cốt long hai cánh đột nhiên thu liễm sau một khắc thân thể khổng lồ của nó trên không trung làm ra một cái sông vào động tác sau đó trực tiếp hướng về băng chi cự thuẫn trọng đánh tới hư huyễn mặt trời tán phát ánh sáng màu vàng thủy t r u n g ảnh hưởng cốt long cùng thị huyết ma viên bất quá cốt long không hổ là so thị huyết ma viên mạnh hơn tồn tại cứ thế mà nhịn được bị kim mang chiếu giỏi thống khổ cẩn thận giang nam nam đồng tử co rụt lại nàng biết vân băng băng chi cự thuẫn ngăn không được cốt long công kích nhưng là nàng bất lực nàng nhưng vẫn bị cốt t r ả o lồng giam khốn ở nơi đó vân băng sau l ư n g đế lâm cũng không ngồi chờ chết đỉnh lấy hư huyễn kim sắc mặt trời lại lần nữa dùng r a thứ tư hồn kỹ cực hỏa luyện ngục trong chốc lát kim s á c hỏa diệm hướng về cốt lòng dũng mánh lao tới cốt long trạng thái dưới ngôn phong không sợ chút nào phun ra màu băng lam băng tả chi lực vây lại hắn thân thể khổng lồ trực tiếp đâm vào b ă n g chi cự thuẫn phía trên sau một khắc thuấn át to lớn cốt long đầu lâu đâm vào vân băng trên thân liên đối lấy sau l ư n g đế lâm cùng nhau bay ngược mà ra chương hai trăm tám mươi hai u minh bạch hồ đánh g i ế t Vâng! vân băng cùng đế lâm hung hăng nhập vào mặt lôi đài bên trong ân đế lâm làm đệm lưng đế lâm một ngụm máu trực tiếp nôn tại vân băng sống lưng trên lưng nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện đế lâm huyết dịch bên trong mang có từng tia từng tia kim sắc hư huyễn kim sắc mặt trời cũng tại đế lâm nện xuống mặt đất một khắc này tiêu tán có băng chi cự thuẫn giảm sóc thêm phía trên vân băng kinh khủng nhục thân hán đổ là một chút sự tình cũng không có kim sắc mặt trời tên là kim luân huyễn dương căn bản cũng không phải là cái gì công kích năng lực là một cái trạng thái hồn kỹ tại kim luân h u y ệ n dương trạng thái đế lâm đối quang nguyên tố thân hòa lại lần nữa để cao một trăm phần trăm điều này có ý vị gì cái này mang ý nghĩa một cái cầm giữ có quang minh thuộc tính võ hồn hồn đấu la toàn lực thả ra nhất kích sẽ tùy tiện bị đế lâm đánh gãy thậm chí đế lâm tùy ý một kích này đánh vào trên người của nàng đều có thể không có, có bất cứ chuyện gì đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở nguyên tố công kích ngoại trừ năng lực này bên ngoài ở vào kim luân huyễn dương trạng thái dưới quang minh thuộc tính hồn kỹ uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng có nhiều gấp đôi không chỉ là đế lâm một người chỉ cần ở vào kim luân huyễn dương chiếu dọi phạm vi bên trong cái này tăng phúc đều sẽ hữu hiệu đế lâm tự nhiên cũng có năng lực cự tuyệt cho người khác tăng phúc kim luân huyễn dương tiêu tán về sau thị huyết ma viên điên cuồng gào thét một tiếng d ỗ i ra bàn tay khổng lồ đối với dây dưa với hắn đái hoa b ầ n chu lộ ninh thiên ba người bông dưng một nắm sau một khắc một cái giường như từ máu tươi ngưng tụ mà thành ma viên đại thủ trực tiếp chộp tới ba người chu lộ đệ nhất hồn hoàn sáng lên hữu minh đột thứ phát động có điều nàng cũng không phải là dùng để đánh lén mà chính là dùng để tranh né ninh thiên cùng đái hoa bân sau lưng cấp năm đẩy mạnh hồn đạo khí cũng là trong nháy mắt phát động hướng về ma viên đại thủ phạm vi bên ngoài mà đi thị huyết ma viên cũng không đốc một chân dẫm lên trên lôi đài lực lượng kinh khủng bắn ra huyết sắc khí lãng khuyết tán mà ra trong nháy mắt liền nhiễu loạn đái hoa bân ba người thân hình ma viên đại thủ vô xuống nhưng lại đào thoát một người đó chính là chu lộ hoa bân nàng gọi đái hoa bân bị bắt đôi mắt t u ô n ra lo lắng cắn răng một cái thứ ba thứ tư, thứ năm hồn kỹ đột nhiên sáng lên biến thành một đạo hắc ảnh vọt lên bóng người hóa thành mấy đạo đây là ưu minh ảnh phân thân nàng bản thể cùng trong đó một đạo phân thân đột nhiên r a tốc đạo này phân thân tập kết chỗ có phân thân lực công kích năng lực này là nàng thứ năm hồn kỹ ưu minh ảnh tương liên sau một khắc nàng và phân thân của nàng s o n g trào ở giữa hình thành đao hình dáng hấp ảnh trực tiếp c h ộ t vào ma viên đại thủ phía trên cũng không phải là thực thể ma viên đại thủ bị phá nhanh một bộ phận đái hoa bân hỏi thừa cơ chạy ra cảm động ở giữa trực tiếp ôm hướng về phía chu lộ chu lộ lập tức liền minh bạch đái hoa bân ý đồ đôi mắt n u h ò a xuống tới liền tại bọn hắn ôm nhau trong nháy mắt đái hoa bân trong miệng hổ gầm mánh liệt nương theo lấy tiếng hổ gầm đái hoa bân toàn thân lần nữa bành trướng bộ lông màu trắng hỗn hợp có màu đen hổ văn theo thể nội điên cuồng tuân ra chu lộ bao trùm lấy nhàn nhạc t h á t quang thân thể phiêu hốt nhìn qua vậy mà giống như là trong suốt bạch hổ cùng n g minh linh miêu khí tức tại thời khắc này hoàn toàn tương dung nồng đậm h ồ n lực ba động theo trong cơ thể của bọn họ buộc phát ra hai màu trắng đen quang mang tại kim sắc ánh sáng khuyết tán bên trong hoàn toàn hòa làm một thể ngay một khắc này đái hoa bân cùng chu lộ thân thể biến mất lưu trên lôi đài chỉ có một cái bạch hổ to lớn bạch miêu hát văn thân dài tới mười bốn mét thân cao cũng có gần bốn mét ngay sau đó u minh bạch hổ đậu một cái hổ nhảy dựng lên trên không t r u n g rỗi ra hổ t r ả o đập tan ma viên đại thủ cứu còn ở trong đó ninh thiên ninh thiên rơi trên mặt đất về sau cấp tốc hướng về u minh bạch hổ sau lưng mà đi đến về sau xuất ra cấp năm hồn đạo phào đến liền hướng thị huyết ma viên đánh tới đó là bom nạ vạn cùng cao bạo đạn u minh bạch hổ lập tức cũng phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm hướng về thị huyết ma viên đánh tới hai cái quái vật khổng lồ tướng đụng vào nhau bất quá ưu minh bạch h ổ rất nhanh liền liên tục lùi về phía sau nghiêm chỉnh không địch lại thang lực võ hồn chân thân thị huyết ma viên một bên khác vân băng đã đứng dậy võ hồn lại lần nữa h o a n đổi một đạo sinh mệnh tài quyết chùm sáng đánh về phía cốt long cốt long cũng không có thị huyết ma viên một dạng từ trong ra ngoài khuyết tán thủ hộ hồn kỹ tuy nói ngôn phong là võ hồn chân thân trạng thái nhưng là sinh mệnh tài quyết chùm sáng vẫn là tiến vào trong cơ thể của hắn kinh khủng tức đoạt chi lực bán ra vân băng thân n hình mắt b vừa di động lần nữa hoán đổi võ hồn cực hàn vũ rực mở ra bay lên trời trong chớp mắt liền đi tới ngay tại khu trục sinh mệnh tài quyết chùm sáng cốt long trước mặt dùng da thiên địa quyền thức trực tiếp liền đập vào cốt long cái kia đầu lâu to lớn phía trên cốt long thân hình một cái lắc lư liền hướng mặt đất rơi xuống mà đi vân băng xuất ra bạch huyền kiếm đến dùng thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống cùng lĩnh vực chi lực ngưng tụ ra băng chi cự kiếm chỉ đuổi theo cốt long chém tới kim s á c h ỏ a diễm theo sát vân băng thân hình hướng về cốt long bao phủ cốt long nhãn vành mắt bên trong linh hồn chi h ỏ a nhảy lên tựa hồ rất là phẫn nộ thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động toàn thân băng lam sắc quang mang bốc lên trong n g á y mắt hóa thành một cô to lớn dòng nước lũ ngang nhiên hướng về vân băng v à n c h tới đạo này màu băng lam dòng nước lũ đường kính đã vượt qua năm mét nhìn qua tựa như một căn cự đại trụ băng toàn bộ tàn phá trận đấu lôi đài đều tại thời khắc này b ị kín một tầng băng xương cái này vẫn chưa xong tiếp lấy cốt long hai cánh mở lớn một tầng n ồ n g đậm băng vầng sáng xanh lam lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng ra trực tiếp chặn đế lâm hỏa diễm sau đó cốt long linh hồn chi hỏa liền tối sầm lại muốn phải nghiêm túc một số khu trừ sinh mệnh t à i quyết trùng sáng nhưng là nó đột nhiên phát hiện mặt đất xuất hiện xanh xám tầng băng trong lòng đột nhiên siết chặt ngần g đầu nhìn lên quả nhiên vân băng xuất hiện trước mặt to lớn xanh xám sắc đám mây màu băng lam dòng nước lũ oanh kích trên đó sau một khắc liền từ thị huyết ma viên sau lưng xanh xám đám mây trung sung đi Trận, một tôn to lớn tượng băng liền xuất hiện ở trên lôi đài tam đại tà hồn thánh bên trong nôn phong chiến l ự c cường đại nhất hán võ hồn chân thân trạng thái dưới toàn lực nhất kích cũng không phải cho đùa đó là cái cơ hội tuyệt vời kim luân huyễn dương lần nữa hiện lên ở đế lâm sau lưng cực quang chi bó lập tức theo trong tay nàng bắn nhanh ra như điện càng thêm t r ắ n g kiện quang minh khí tức nồng đậm tựa hồ muốn biến thành trạng thái dịch sau một khắc cực quang chi đánh trực tiếp xuyên qua thị huyết ma viên tầng băng xuyên thủng mi tâm của nó thị huyết ma viên ầm vang tiêu tán biến trở về thang lực hướng lôi đài mặt đất rơi xuống một đôi m ỏ i mệnh hồ mâu cũng tại thời khắc này đột nhiên mãnh liệt bạch s á c quang cầu theo miệng của hắn bộ phát ra đánh vào thang lực trên thân nổ ra thang lực thân thể trong nháy mắt bên trong biến thành m ộ t m i ệ n g u minh bạch hổ quay đầu nhìn vân băng liếc một chút tốt tựa như nói đội trưởng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi giao phó sau đó u minh bạch hổ liền tiêu tán một lần nữa biến thành đái hoa bân cùng c h ú lộ nhưng lại đều đã hôn mê chương 282, u minh bạch hổ đánh g i ế t vân băng cùng đế lâm hung hăng nhập vào mặt lôi đài bên trong ân đế lâm làm đệm lưng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 vân băng xuất ra bạch huyền kiếm đến dùng thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống cùng lĩnh vực c h i lực ngưng tụ ra băng c h i cự kiếm chỉ đuổi theo cốt long chém tới kim sắc h ỏ a diễm theo s á t vân băng thân hình hướng về cốt long bao phủ cốt long nhãn vành mắt bên trong linh hồn c h i h ỏ a nhảy lên tựa hồ rất là phẫn nộ thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động toàn thân băng lam sắc quang mang bước lên trong nháy mắt hóa thành một cỗ to lớn dòng nước lũ ngang nhiên hướng về vân băng vành c h tới đạo này màu băng lam dòng nước lũ đường kính đã vượt qua năm mét nhìn qua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 u minh bạch hổ quay đầu nhìn vân băng liếc một chút tốt tựa như nói đội trưởng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi giao phó sau đó u minh bạch hổ liền tiêu tán một lần nữa biến thành đái hoa bân cùng chu lộ nhưng lại đều đã hôn mê chương hai trăm tám m tháng u minh bạch hổ xuất hiện thời gian cũng không phải là quá dài bởi vì đái hoa bân cùng chu lộ dung hợp lúc bọn họ liền đã tiêu hao đại lượng hồn lực trên tinh thần cũng mười phần mọi mệnh chớ nói chi là tinh thần của bọn h ắ n chi hải còn bị hình ngọc thương tuần qua t h a nàng g vong lực tử vong để ninh thiên thở ninh để d i hơi, một à n hồn lực kỳ thật cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Gia chỉ trên thân người khác phụ trợ hồn kỳ đã tán đi thời gian không đắn, hồn đạo khí hồn hộ. cũng trên người tán gian đắn, dụng cũng là cần hồn lực đến ủng Nàng lực lắm. là lực kỳ kỳ tiêu biệt trị trợ Gia sai đi đạo sử đã quay đầu nhìn về phía vân băng đế lâm cùng cốt long chiến đấu lúc này vân băng trước người xanh xám sắc đám mây cùng băng b ả n đã tiêu tán mà cốt long thân thể cao lớn tựa hồ có chút hư huyễn muốn tiêu tán nổi giữa không trung kịch liệt thở dốc vân băng biết đây là ngôn phong sinh mệnh chi lực bị tước đoạt quá nhiều hậu quả nhưng sau đó một khắc vân băng đôi mắt ngưng tụ bởi vì vì sinh mệnh tài quyết chùm sáng theo cốt long trong thân thể bị khu trừ đi ra quay trở về thân thể của hắn tại trở về quá trình bên trong vân băng trực tiếp tiêu tán theo ngôn phong châu đó tước đoạt sinh mệnh chi lực không nói trước hắn không thiếu sinh mệnh chi lực coi như hắn thiếu trên tinh thần cũng không tiếp thụ được t à hồn sư sinh mệnh chi lực dung nhập sinh mệnh vòng xoáy trước kia theo tả hồn sư trên thân tước đoạt sinh mệnh chi lực hắn sẽ trực tiếp để hắn tiêu tán cảm thụ thể nội không nhiều hồ n lực vân băng ánh mắt mánh liệt trên cánh tay trái đột nhiên sáng lên h à o quang màu b í c h lục màu trắng v ả y r ồ n g theo sát lấy bị phủ lên thanh bích ngọc đồng dạng ưu ưu thân hình xuất hiện tại vân băng bả vai trái phía trên đế lâm thay thế cắn hàm răng một cái sau lưng cái kia sắp tiêu tán kim sắc mặt trời một lần nữa sáng lên một đạo tráng kiện chùm sáng màu vàng lóng bắn nhanh ra như điện đánh về phía cốt long mi tâm cùng lúc đó vân băng giơ lên cánh tay trái một khoả màu xanh biết hạt giống lạng yên xuất hiện ở cốt long dưới thân trong chớp mắt liền trưởng thành màu xanh biết nụ hoa nụ hoa rất lớn bất quá đối với to lớn cốt long tới nói màu xanh biết đại hoa bao vẫn còn có chút quá nhỏ cảm thụ được chính mình sói mòn sinh mệnh lực nôn phong tự nhiên tức giận không thôi màu băng lam băng tà chi lực đại phóng liền muốn phát ra công kích cũng ngăn cản đế lâm cực quang trí đánh nhưng là bởi vì vừa mới khu trục sinh mệnh chi lực phản ứng chậm chạp một bước khiến chùm sáng màu vàng nóng đã đạt tới trực tiếp theo cốt long trong mi tâm ở giữa xuyên t h ủ n g qua trong lúc nhất thời cốt long công kích đình chỉ trong hốc mắt linh hồn chi hỏa chậm dại ả m đạm bất quá đó có thể thấy được cái này hoàn toàn không đủ để để cốt long hoặc là nói ngôn phong tử vong cũng tại thời khắc này m à u xanh biết nụ hoa nở rộ cả đoá hoa lớn tựa như ưu ưu trở thành hồn linh trước đó bản thể đồng dạng bất quá lại là bích lục chi s ắ c bất luận là cánh hoa vẫn là nhụy hoa cả đoá hoa liền như là phỉ thúy điêu khắc thành nhẹ nhàng lắc lư sau một khắc vô số bích điểm sáng màu xanh lục nhụy hoa hướng ra phía ngoài d â n trào ánh sáng cũng không lớn thậm chí có thể nói không chút nào thu hút nhưng là rất nhanh những điểm sáng này liền bám vào cốt long toàn thân cốt cách để toàn bộ cốt long đều bịt kín một tầng màu xanh biết vinh quang c h ậ t chỉ thấy cốt long dưới thân màu xanh b i ế c đại hoa bắt đầu khô héo điêu linh trong nháy mắt liền biến thành màu xanh b i ế c khí vụ tiêu tán đại hoa tiêu tán một sát na kia bao vây lấy cốt long điểm sáng cũng lặng yên biến mất tới biến mất còn có cái kia khổng lồ cốt long thân thể. Không có người biết đây là cái gì tình chết. thánh tông thánh tông tam tà thánh, chết. toàn biến cái kia người cái hiểu, lai linh chiến, linh người, đại người, diệt. bọn bốn Bốn còn khổng long Không huống, nhưng là bọn họ đều hiểu, nôn phong cùng đoàn sân người, đại tà hồn thánh, đồng có có khắc ra họ gì lồ là là đây đều đã đều Sử vân băng khỏe miệng nở một nụ cười ánh mắt chậm rãi khép kín không thể không nói tinh thần của hắn cùng mọi mệt mà lại hắn tiêu hao tiêu hao mười phần nghiêm trọng nắm giữ song sinh võ hồn vân băng hồn lực tổng lượng muốn so cùng giai hồn sư nhiều rất nhiều nhưng cũng chịu không được dạng này sử dụng mười vạn năm hồn k i a lần này chỉ sợ vân băng phải ngủ phía trên hai ba ngày nếu như không có sinh mệnh vòng xoáy chỉ sợ càng lâu thiêu hao hôn mê vân băng vô lực từ không trung rơi xuống bởi vì ngôn phong chết đi cốt chảo lồng giam cũng theo đó sụp đổ giang nam nam cũng đi ra nhìn thấy vân băng như thế mấy lần nhảy vọt liền muốn đi đón ở vân băng bất quá ngay tại giang nam nam sắp đến thời điểm một đạo thân xuyên quần áo màu trắng có khiết tóc bạc bóng người trước một bước tiếp nhận vân băng chính là nam trang tuyết đế sau đó nàng trực tiếp mang theo vân băng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay khỏi sân thi đấu hướng về minh duyệt khách sạn mà đi giang nam nam đôi mắt tối xâm lại liền xoay người đi nâng đế lâm ninh thiên còn có chút khí lực theo giang nam nam hướng về dưới lôi đài đi đến c ò n đái mộc bạch cùng chu lộ sớm đã bị t r ị n h chiến đưa xuống lôi đài trên đài hội nghị vị kia hắc bảo quốc sư đứng ở nơi đó trong tay háo hai tay nắm chặt ở trên người hán cực kỳ không ổn định khí tức nguy hiểm hướng ra phía ngoài tảng ra tựa như một tòa tùy thời có khả năng núi lựa buộc phát đồng dạng kính hồng chân bảo hộ lấy từ thiên nhiên mười phần cảnh giác nhìn lấy hắc bảo quốc sư cuối cùng hắc bảo quốc sư l ệ n h hừ một tiếng phất tay háo rời đi cách trước khi đi hắn lộ ra cực kỳ ánh mắt s ấ m lãnh t r ị n h chiến vào lúc này rốt cục phản ứng lại trong ánh mắt có chút tiêu tán không rơi rung động t r ậ n hắn tiếng quát nói đoàn chiến sử lai khắc thắng toàn trường người xem tại lúc này hô to lên cái này khiến trên đài hội nghị mỉm cười từ thiên nhiên trong đôi mắt đều là lạnh lùng nơi này chính là nhật nguyệt đế quốc người xem đại bộ phận cũng là nhật nguyệt con dân hiện tại thế nào bọn họ lại đang là địch mới gieo họ tốt một cái x ử lai、like、khắc ca đ ấ y lòng của hắn giờ khắc này tất cả đều là s á c ý tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi trưng ơ bằng nhưng vẫn bị đóng băng lúc này một tia ô quang đem trên người hắn băng đánh nát đồng thời lưu lại một câu đạm mạc mà nói đến mục gân lần này là ngươi thắng chúng ta lần sau gặp lại hạt hổ đấu la tựa h ổ cũng đã nhận được thông báo theo tức rời đi mục lao dường như không có nghe được câu nói k i a đến sắc mặt ôn hòa cười đối với người bên cạnh nói chúng ta đi thôi lâm nhi nhạc huyên mang bọn ta tiểu anh hùng trở về nghỉ ngơi thật tốt tiên lâm nhi trương nhạc huyên cũng là gật đầu cười đi đón giang nam nam đế lâm còn có ninh thiên ba người về sau mang theo đã đang nghỉ ngơi khu đái hoa bân chu lộ vu phong còn có tà huyễn nguyệt bọn người hướng về minh duyệt khách sạn mà đi tại mục lão bọn họ hướng sân bãi đi ra ngoài thời điểm cơ hồ tất cả mọi người lấy ánh mắt đưa tiễn mục lão mọi người sau khi rời đi đường môn bối bối bất đắc dĩ cười cười xem ra lần này đấu hồn giải đấu lớn vô địch chỉ sợ không phải vân học đệ bọn họ không còn ai đi từ tam thạch tiến lên vô vô bối bối bả vai nói khác như thế t ă n g tức giận nói không chừng đến lúc đó chúng ta thì thắng tam thạch ngươi nói không sai cái kia đến lúc đó vân học đệ hồn kỹ thì giao cho n g ư ờ i kháng bối bối phản vũ một cái từ tam thạch bả vai cười ôn hòa nói từ tam thạch xứng sở nghĩ đến vân băng những cái kia quỷ dị hồn kỹ trực tiếp dùng mình một cái vội vàng lắc đầu nói vẫn là giao cho vũ hạo đi vân băng học đệ tựa hồ rất kiên kỵ tinh thần công kích hoác vũ hạo lúc này trận nhìn từ tam thạch liếc một chút nói tam sư huynh ngươi khác hô ta muốn lên chính ngươi phía trên đúng tam sư huynh cũng đừng hố vũ hạo vương đông nhi phụ hòa nói tiêu tiêu nghịch ngợm cười một tiếng tam sư huynh chính mình l ờ i nói ra chính mình phụ trách ta hòa thái đầu kéo tiêu tiêu tay thật thả hướng từ tam thạch cười cười ý tứ rõ ràng ừng ta nói cái gì rồi từ tam thạch cảm thấy có chút vô tội ngũ m í n h k i n h b ị nhìn từ tam thạch liếc một chút nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng đúng ta sợ học tỷ muốn không ngươi đến từ tam thạch mặt dậy mày dạn cười nói ta có thể dự thi sao chương 284, h ò a chi điêu linh minh duyệt khách sạn vân băng cùng tuyết đế trong phòng cửa sổ đột nhiên bị một đạo lạnh leo gió thổi mở ngay sau đó một đạo bạch sắc lưu quang bay vào bạch quang tiêu tán chính là vân băng cùng tuyết đế tuyết đế nhìn thoáng qua một thân cho bụi cùng vết máu vân băng cũng không chê thân thủ đem vân băng y phục từng kiện từng kiện thời ra làm đem vân băng cởi sạch về sau tuyết đế trên hai gò má cũng hiện ra đỏ ửng sau đó liền dẫn vân băng đi phòng tám tại phía sau của nàng vân băng cái k i a một thân quần áo bẩn đột nhiên kết một tầng băng băng lập tức phá nát y phục cũng theo biến thành m ộ t mịn gần thời gian một tiếng tuyết đế mới người mặc áo tắm vân băng đi ra phòng tám đem vân băng đặt lên giường khiến cho khoanh chân làm tốt tuyết đế trợt cũng ngồi ở vân băng sau lưng hai tay đến tại vân băng trên lưng bạch lam sắc cực hạn chi băng hồn lực tràn vào vân băng thân thể nửa phút tuyết đế mở mắt than nhẹ một tiếng đem vân băng bình phương tại trên giường vì đó đắp chắn lên vân băng thể nội ngược lại là không có cái gì thương thế nhưng tiêu hao thật sự là quá mức nghiêm trọng nghĩ đến cũng là băng vụ xâm nhập băng giới na di sinh mệnh cách ly chi hoa vụ chi giới cùng một đạo mười vạn năm hồn cốt kỹ trong đó băng giới na di dùng còn không chỉ một lần thật sự là tùy h ư ớ n g a thật là ngu ngốc như vậy liều làm cái gì hiện tại ta liền liệu thương đều giúp không được gì đúng vậy nàng muốn giúp vân băng liệu thương nhưng là hắn thể nội sinh mệnh vòng xoáy so với nàng làm càng tốt hơn nàng có chút không vui một cái võ hồn mà thôi như vậy phụ trách làm gì tuyết đế thán âm thanh bên trong có chút lắc đầu nằm ở vân băng bên người đem đầu tựa vào vân băng trên lồng ngực không biết qua bao lâu nàng thì an tĩnh như vậy ngủ thiếp đi trên mặt băng lãnh cũng trong lúc ngủ mơ dần dần biến thành lũ cùng thời gian trôi qua sau sáu ngày khoảng cách sử lai khắc học viện đối chiến thánh linh tông đã qua sáu ngày nhưng là bọn họ một trận chiến này cho đến hôm nay còn có thể nghe được rất nhiều thảo luận thanh âm tại cái này trong sáu ngày lại tiến hành ba trận đấu bất quá vân băng lại không có ra sân thậm chí ngay cả sân thi đấu cũng không có đi bởi vì hắn vẫn ở vào trong hôn mê cùng thánh linh tông tranh tài ngày thứ hai đế lâm đái hoa bân chu lộ vu phong đều đã một vừa tỉnh dậy giang nam nam cùng ninh thiên vốn cũng không có hôn mê mọi người cường thế cũng không phải là quá nặng tăng thêm đi mục l a o tự mình trị liệu thương thế của bọn hắn tại vòng thứ ba thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu liền đã tốt lắm rồi vân băng hôn mê tình hồ g i ớ i thực lực mạnh nhất đế lâm tự nhiên trở thành tạm thời đại đội trưởng cái này sáu ngày ba trận đấu bên trong tuy nhiên thiếu đi vân băng nhưng ở đế lâm đại linh g i ớ i thu được tất cả thắng lợi cái này rất bình thường dù sao tổ thứ nhất ngoại trừ thánh linh tông bên ngoài cũng không có cái gì cường đại tông môn học viện trong đó mạnh nhất cũng bất quá là hồn đế cường giả thôi đến mức vân băng vì cái gì còn không có tỉnh cái này liền muốn hỏi tuyết đế kỳ thật vân băng tại ngày thứ ba thời điểm vốn hẳn nên tỉnh lại nhưng tuyết đế nhàn nhạt đối mục lão nói một câu ta muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều ba ngày mục lão không có phản đối sau đó tuyết đế thì vận dụng lực lượng của mình để vân băng ngủ nhiều ba ngày lúc này là ngày thứ sáu ban đêm vân băng rốt cục mở mắt một đôi con ngươi màu bích lục tràn đầy mơ hồ chật dự định làm lên thân đến lại phát hiện trên lồng ngực của hắn tựa hồ có đồ vật gì ngưng mắt xem xét phát hiện là tuyết đế đầu trong đôi mắt lóe qua một tia nhu hòa hắn đình chỉ động tác của hắn sợ đem tuyết đế đánh thức sau đó vân băng liền nghĩ đến hắn giết chết ngôn phong về sau hôn mê sự tình cười lạnh thầm nghĩ đến thánh linh giáo cái này đầy đủ các ngươi đau lòng thật lâu rồi đi trên thực tế vân băng nghĩ cũng xác thực không sai trong đó ngôn phong vẫn là cái kia hắc bảo quốc sư đệ tử có thể là đời tiếp theo giáo chủ còn lại không nói nhưng thực nao thu cắt lợi phệ hồn chi hỏa vương trí học còn có minh linh chi hồn hình học đây tuyệt đối là thánh linh giáo thỏa thỏa thiên tài lại bị vân băng nhất chiều chém giết không thịt đau mới kỳ quái v ấ ôn một lần lúc đó sự t ì n h vân băng đem trí nhớ như ngừng lại sau cùng hồn cốt kỹ chi phía trên cái này hồn kỹ tên là hoa chi điêu linh hoa chi điêu linh chia làm ba quá trình loại thành nụ hoa nụ hoa hoa nở hoa điêu linh loại thành nụ hoa ngược lại là không có cái gì nụ hoa hoa nở sẽ dâng trào ra bích điểm sáng màu xanh lục có thể đem ánh sáng hiểu thành p h ấ n hoa ánh sáng sẽ nhanh chóng vây quanh mục tiêu sau đó là hoa điêu linh nhưng màu xanh biết đại hoa điêu linh về sau cùng vân băng đồng cấp tình huống dưới sẽ xuất hiện ba loại tình huống sáu mươi sinh mệnh suy yếu ba mươi sinh mệnh điêu linh một m ư ơ sẽ không sinh ra tác dụng sinh mệnh suy yếu tên như ý nghĩa để mục tiêu biến đến suy yếu quỷ dị suy yếu đánh cái tỷ lệ một người hồn lực không có bất kỳ cái gì tiêu hao thể lực cũng là như thế nhưng người này lại có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác suy yếu cái này trong chiến đấu sẽ ảnh hưởng cái này sắc động tác tốc đúng ộ di diện Tại liền giết. Sinh mệnh phân giải, mục tiêu sinh mệnh sẽ theo màu xanh biếc đại hoa khô héo tiêu tán mà điều linh. Nơi này điều linh đại diện cho cái chết, sinh mệnh chi lực tiêu tiêu chuyển. cẩn chém mục cho chết, tình huống như không thận mệnh phân mệnh theo xanh hoa khô héo mệnh thân thể màu vậy, này Vân vân. tán tán, tán. lực sẽ sẽ bị mà đ bích điểm sáng màu xanh lục không thể bị đổi t ả n ra làm không sai cái tỷ lệ này chỉ là tại ngang cấp tình huống dưới nếu như mục tiêu đổi thành hồn thánh như vậy phát động sinh mệnh hư nhược tỷ lệ đem lại biến thành ba mươi sinh mệnh điêu linh là 15%, còn lại 55% sẽ không có, có hiệu quả hồn đấu la 10% t ỷ lệ phát động sinh mệnh suy yếu sinh mệnh điêu linh mà nói chỉ còn lại có phần trăm năm cao đến 85% tỷ lệ không có, có hiệu quả lấy vân băng hồn đế tu vi tới nói cái này hồn kỹ sẽ không đối phong hào đấu la sinh ra bất cứ tác dụng gì bất quá lại cho một loại tăng lên phát động sinh mệnh suy yếu cùng sinh mệnh điêu linh tỷ lệ khả năng cái kia chính là tại mục tiêu suy yếu hoặc là trọng thương tình huống dưới sử dụng hoa chi đ i ề u linh cái này hồn cốt kỹ vân băng hơi hơi v ư ớ t v ư ớ t mi tâm hắn mỗi lần nghĩ đến cái này hồn kỹ thì có một loại đang nhìn du hí kỹ năng đã thị cảm nhưng là hắn cảm ứng khẳng định không có sai cho nên vân băng đối ngôn phong sử dụng hoa chi đ i ề u linh cái này hồn cốt kỹ hoàn toàn cũng là tại đánh bạc đánh bạc trước bị sinh mệnh tài quyết t ứ c đoạt đại lượng sinh mệnh chi lực lại bị đế lâm cực quang chi đánh trúng đích ngôn phong sẽ suy yếu sẽ phát động sinh mệnh điêu linh năng lực này kết quả hắn đánh bạc thành công l u ô n phong sinh mệnh trực tiếp theo màu xanh biếc đại hoa điêu linh bất quá ai v â n băng thở dài một hơi nhỏ giọng thầm thì nói vì sao lại có thời gian hạn chế đâu đúng vậy hoa chi điêu linh cái này hồn cốt kỹ cùng sinh mệnh cách ly chi hoa một dạng có thời gian hạn chế mà lại thời gian dài hơn một tháng chỉ có thể sử dụng một lần đồng thời dù là hắn trở thành phong hào đấu la thời gian này cũng sẽ không có bất kỳ biến hoa nào ngược lại là vụ chi giới cùng một cái khác hệ phụ trợ hồn cốt kỹ không có bất kỳ cái gì hạn chế đúng lúc này vân băng cảm giác được trên ngực hắn tuyết đế đầu hơi đ ộ n g một chút chương hai trăm tám mươi lăm thức tỉnh tỉnh vân băng ôn nhu hỏi ta không có ngủ ngươi khi tỉnh lại ta biết tuyết đế nhàn nhạt nói nhất thời vân băng bị chẹn họng một chút tuyết đế lập tức làm lên thân đến hỏi thăm nói cảm giác thân thể thế nào nghe tuyết đế trong giọng nói cái kia nhàn nhạt quan tâm vân băng trong lòng hơi ấm bất quá cũng không có trả lời ngay tuyết đế bởi vì hắn cũng không biết hắn tình huống hiện tại c h ậ n vân băng nhắm mắt lại cảm thụ thân thể một cái tình huống về sau mở mắt ra nói yên tâm không có vấn đề gì hôn lực cũng tại trong mấy ngày này chính mình khôi phục không ít nói trở lại ta hôn mê ngày thứ mấy ngày thứ sáu vân băng xứng sở ngày thứ sáu có chút không đúng a chỉ là tiêu hao mà thôi nhiều nhất ba ngày liền tốt đi không nghe tuyết đế trả lời lại làm cho vân băng n g ầ m miệng lại ta làm ngươi có ý kiến tuyết đế n h ẹ nói ngạy không có không có vân băng vội vàng nói cái nào trận đấu tình huống thế nào làm sao không tin ngươi đám kia tiểu đồng đội tuyết đế nhìn vân băng liếc một chút nói tin tưởng vân băng không chút do dự nói ừ n cái này sáu ngày tiến hành ba trận đấu buổi sáng hôm nay có một trận ba trận toàn thắng a nha ta trước khôi phục một chút hồn lực ừng người cần phải ăn cơm trước nói tuyết đế theo bạch nguyệt bên trong mang sang một chén thanh đạm canh tới tốt vân băng tiếp nhận uống từ từ đúng rồi tuyết đế làm được trên ghế salon vốn là đã lấy ra một quyển sách lật ra trang sách nhưng cũng hợp đi lên vân băng hơi xứng sở nghi ngờ hỏi thế nào những ngày gần đây nhật nguyệt đế quốc đang làm một số tiểu động tác ta không sao cả ra ngoài cho nên phát giác cũng không nhiều bất quá hai ngày trước thiên hồn đế quốc công chúa duy na còn có tinh la đế quốc công chúa hứa cựu cựu từng tới tìm mục lão cùng tiên lâm nhi tuyết đế nhữ mày nói tiểu động tác ta xem là đại động tác mới đúng vân băng than tiếng nói không nói trước tà hồn sư đối sát ý của chúng ta cường thịnh quang tử thiên nhiên người kia đoán chừng thì sẽ không bỏ qua như thế một cái đem đại lục tinh anh một lưỡi bắt hết ý nghĩ nếu không nhật nguyệt mới vì sao lại muốn tông môn tham chiến vân băng nhạt tiếng nói tuyết đế trong mắt hàn mang lấp lóe cái kia cũng muốn xem bọn hắn có hay không thực lực kia vân băng cười khổ một tiếng nói tuyết nhi khát xúc động nơi này chính là nhật nguyệt đế quốc thủ đô cấp chín hồn đạo sư không biết có bao nhiêu còn có những cái này lực sát thương kinh người cấp chín hồn đạo đạo tháo nếu như nhật nguyệt mới thật quyết tâm siêu cấp đấu la đoán chừng cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép lưu lại còn có đừng quên nhật nguyệt đế quốc cùng tà hồn sư là hợp tác trạng thái siêu cấp đấu la thi c ù n g cái kia trương bằng một dạng tuyết đế trong đôi mắt lóe qua một kia khinh thường vân băng để tay xuống bên trong c à n h ngồi đến tuyết đế bên người nói khẽ không nên xem thường nhật nguyệt cùng thánh linh giáo liên thủ a không cẩn thận một chút chỉ sợ phải bị thua thiệt ta biết bất quá ngươi lo lắng nhiều lắm có ta cùng ngươi lao sư còn có tiên lâm nhi thái mị nhi nếu như lại cùng thiên hồn cùng ngôi sao liên thủ còn có bản thể tông cái kia lôi lão c ố lực lượng này tổng sẽ không s ô n g không qua cái này minh đô tuyết đế nhàn n h ạ t nói vân băng nhẹ gật đầu nói cũng đúng bất quá nhật nguyệt đế quốc động tắc vẫn chưa hoàn thành ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng bố trí cái gì tóm lại làm tốt rời đi trước thời hạn chuẩn bị tuyết đế lên tiếng không nói gì nữa vân băng đứng d ậ y đem nước dùng uống xong đi tắm một cái một lần nữa ngồi ở trên ghế salon bất quá lại là ngồi xếp bằng uu tỉ theo vân băng kêu gọi phấn s á c quang mang loại lên uu liền xuất hiện ở vân băng trước mặt rơi vào trên ghế salon một bên tuyết đế nhẹ nhàng lường một chút trong mắt có chút cảnh giác liền xem như thực vật ưu ưu cũng là nữ nô tiểu vân băng gọi ta có chuyện gì không ưu ưu tỷ ngươi đang nghỉ ngơi sao vân băng nghe được ưu ưu thanh âm rất mơ hồ nghi ngờ dò hỏi không c ó à là của ngươi tinh thần chi hải à cái kia hồ rất dễ chịu ở bên hồ đợi thời gian dài cứ như vậy đi nhi sâu xa nói màu xanh biết hồ là y lai khắc tư dùng sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh chi lực cải tạo mà thành tràn đầy sinh mệnh khí t ứ c đ ố i thực vật hệ hồn thú có lớn lao sức hấp dẫn vân linh cũng rất ưa thích phiêu đãng ở phía trên cảm giác thế nào ưu ưu tỉ cảm giác gì tại nhân loại thế giới cảm giác cái này a ưu ưu thân thể lung lay nói rất tốt so đợi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thú vị nhiều bất quá bất quá cái gì thiếu để cho ta chiến đấu một số a dù sao những cái này hột kỹ tiểu vân băng chính ngươi đều có thể sử dụng mà lại ta cho ngươi hồn kỹ bị võ hồn của ngươi đổi không còn hình dáng hồn cốt cũng thế làm đến ta cũng k h ô n g chế không tốt lắm ai thật tốt bốn cái phụ trợ năng lực cứ thế mà biến thành một công một khống hai phụ trợ ưu u thán vừa nói ngữ khí của nàng tựa hồ rất thất vọng phụ trợ nó không tốt sao vân băng bốn cái phụ trợ năng lực đúng à ta không am hiểu công kích t a bắt đầu dung hợp thời điểm ta không phải cũng đã nói năng lực của ta phụ trợ hơn nhiều ưu u nói ra lúc này vân băng cảm thấy sinh mệnh cách ly chi hoa cùng hoa chi đ i ề u linh thời gian hạn chế tựa hồ không chán ghét như vậy lại nói tiểu vân băng ngươi gọi ta làm cái gì à không có chuyện ta liền trở về ban đêm buồn ngủ đây ưu u cánh hoa giãn ra một chút tựa hồ là đang dối người vân băng có chút im lặng ưu u, -u tỷ ngươi thật cần buồn ngủ sao ta muốn cho ưu u, -u, -u tỷ giúp ta khôi phục hồ n lực tại sao muốn để ưu u giúp đỡ khôi phục hồ n lực bởi vì hấp thu thiên địa nguyên lực cho mình dùng chính là thực vật hệ hồn thú am hiểu nhất có ưu ưu trợ rút hắn hồn lực khôi phục sẽ nhanh lên rất nhiều vụ chi giới cũng có năng lực như thế nhưng là vụ chi giới phóng thích tự nhiên cần hồn lực nguyên lai l à việc này à tiểu vân băng ngươi chính mình tới đi dù sao ngươi bây giờ cũng không thi đấu ta trước hết ừng chức trước. trước giúp ngươi khôi phục hồn lực đi hh ắ c ắ c ưu ưu thân thể run lên đột nhiên sửa lời nói vân băng bất đắc d ĩ cười cười nói t ố t tuyết nhi ngươi cũng đừng khi dễ ưu ưu tỉ c h í n h ta khôi phục cũng muốn không được bao dài thời gian ưu u tỉ người trở về đi t i ể u vân băng đây chính là ngươi nói nha mau nói một câu nói như vậy ưu u liền chui vào vân băng tinh thần c h i hải tuyết đế trông thấy tình cảnh này khẽ h ừ một tiếng không nói gì thêm tiếp tục xem lên quyển sách trên tay tới vân băng cũng nhắm mắt bắt đầu khôi phục hồ n lực tại k h ắ c trong một gian phòng vân băng sau khi tỉnh lại mục lão mở ra nhắm đôi mắt cái này cũng dẫn tới tại bên cạnh hắn trương nhạc huyên rời mắt nhìn chăm chú mục lão là có chuyện gì không không có gì vân băng tiểu gia hỏa kia tỉnh ồ nàng cô bạn gái nhỏ kia rốt cục bỏ được để hắn tỉnh t r ư ơ n g nhạc huyên trên mặt lộ ra nụ cười chương 286, m t a n h tượng tông mục lao dưới thân là mới xe lăn chất liệu từ màu đen cùng màu bạc kim loại cấu thành nệm ghế giống như là ghế s a lon chất liệu bất quá trên đó có một lớp da lông là màu trắng không biết là loại kia hồn thú chỗ tựa lưng tay vịn còn có cánh tay nắm phía trên cũng đều là loại này màu trắng da lông cho người ta tự một loại thoải mái dễ chịu cảm giác tuyết cô nương rất ưa thích vân học đệ đây trương nhạc huyên cảm thán một tiếng trong mắt có chút phiền muộn loại qua nhạc huyên n ă m đó là ta quá ích kỷ ngươi không cần không mục lão ngươi không cần nói nữa đây là ta quyết định của mình trương nhạc huyên trong giọng nói mang theo phức tạp cùng kiên định ai mục lao thở dài một cái không nói gì hai người trầm mặc một hồi trương nhạc huyên nói mục lão liên quan tới thiên hồn cùng ngôi sao nói sự tình ngài thấy thế nào chuyện này không cần phải gấp minh bạch thi đấu vòng tròn hết thể tiến hành mười bốn ngày đối với mỗi một tổ tới nói cũng là thất luân hiện tại vòng thứ năm đã qua vân băng tỉnh lại ngày thứ hai điểm tâm về sau nghe nói vân băng đã tỉnh lại mọi người đi tới gian phòng của hắn nào đó người không biết làm sao nhìn lấy bọn hắn lam lạc lạc quan tâm mở miệng hỏi đội trưởng thân thể của ngươi không có chuyện gì à. vân băng giang tay ra nhìn lấy lam l ạ t lạc ngươi cảm thấy ta sẽ có vấn đề gì chẳng lẽ tiên viện trưởng không có nói với các ngươi ta chỉ là tiêu hao sao nói a chúng ta đây không phải lo lắng nha dù sao ngươi đều hôn mê sáu ngày ai lam tố tố nói không tính hôn mê xem như ngủ vân băng nhìn thoáng qua tuyết đ ế nói không kéo cái này thân thể của ta không có việc gì ngày mai cũng có thể lên tràng hiện tại các ngươi nói cho ta một chút ba ngày này trận đấu tuyết nhi không có đi nhìn cho nên biết không nhiều sau một khắc mọi người cùng nhau nhìn về phía đế lâm đế lâm sắc mặt bình thản nói cái này sáu ngày ba lần trận đấu chúng ta gặp một cái tông môn hai sở học viện tông môn là l i ệ n cánh môn cũng không phải là gia tộc tông môn bọn họ ưa thích thu nạp nắm giữ cánh tông môn cho nên mẫn công hệ võ hồn chiếm đại đa số rất cứng nhắc cả cái tông môn một kiện hồn đạo khí đều nhìn thấy đội trưởng là một tên mẫn công hệ hồn đế người đội trưởng kia thế nhưng là bị chúng ta giải quyết nha lam lạc lạc lam tố tố cùng kêu lên nói thiên la địa vong sao đúng nga vân băng nhẹ nhẹ gật gật rất bình thường các ngươi thiên la địa vong vốn lạc thì tương đương với hồn đế cấp bậc khống chế hệ hồn kỹ lam tố tố sắc mặt nhất thời một đổ lam lạc lạc thiết một chút thầm nói tiểu hải tử t h a n h âm không thấp trong lúc nhất thời để linh thiên chu lộ vu phong lâm hàm tà huyễn nguyệt đều không nhịn được cười lại cứ thế mà đình chỉ ý cười vân băng đái hoa bân cùng hoàng l u ô n liếc nhau một cái sắc mặt quái dị vân băng không nói bọn họ còn thật quên vân băng tuổi tác bởi vì vân băng biểu hiện ra thực lực làm bọn hắn tin phục theo bản năng không để ý đến vân băng tuổi tác giang nam nam sắc mặt không biết vì cái gì có chút đỏ tựa h ồ nghĩ tới điều gì đế lâm ngược lại là không có gì tiếp tục nói hai cái học viện theo thứ tự là đến từ đấu linh đế quốc một chỗ cao cấp hồn đạo sư học viện cùng tinh la đế quốc cao cấp hồn sư học viện trong đó cũng không có hồn đế bất quá tất cả đều là từ cấp năm hồn đạo sư còn có cấp năm hồn sư tạo thành cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến lời nói nói tới chỗ này đế lâm trong giọng nói lộ ra khinh thường ừng t ố t vân băng gật đầu sau đó hỏi tiếp chúng ta tổ này bên trong ngoại trừ chúng ta c h i đội ngũ kia nắm giữ tấn cấp trận chung kết thực lực hắn lời nói này giống như sử lai khắc đã đặt trước một cái danh lệch nhưng sự thật cũng là như thế vân băng có cái này tự tin đế lâm bọn họ cũng có đi qua cùng thánh linh tông nhất chiến đái hoa bân cùng vu phong tại vân băng trước mặt đã hoàn toàn thu liễm chính mình ngạo khí bọn họ minh bạch chính mình không có sẽ vượt qua vân băng khả năng mà ninh thiên cũng từ bỏ một ít không thiết thực ý nghĩ đi qua những ngày trung đụng này nàng minh bạch tuyết đế không phải nàng có thể trêu chọc manh tượng tông manh tượng tông ân ta nhớ được đó là một cái gia tộc tông môn đi, gia tộc võ hồn là mánh tượng chiến tượng lực lượng vô cùng cường đại vân băng túi đầu suy nghĩ một chút ngẩng đầu nói xác thực manh tượng chiến tượng tại phương diện lực lượng chỉ sợ so ta chỉ mạnh không yếu bất quá cùng đội trưởng người so đái hoa bân ánh mắt sáng rực nhìn lấy vân băng vân băng lực lượng mọi người rõ như ban ngày tại trận đấu lúc vậy mà nhất quyền đem cốt long nện xuống tại trên lôi đài mà lại khi đó ninh thiên tăng phúc đã đ o ạ n tuyệt trong đó manh tượng trong tông có hai tên hồn đế theo thứ tự là đội trưởng cùng phó đội trưởng bất quá cái kia người đội phó ân nó i như thế nào đây ninh thiên muốn nói lại thôi ừng phó đội trưởng mạnh tượng tông phó đội trưởng có cái gì đặc thù năng lực vân băng nghi hoặc hỏi giờ khác này trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều mạnh tượng tông đội trưởng hắn ấn tượng nhưng là ninh thiên trong miệng phó đội trưởng hắn đổ là không có ấn tượng bởi vì cái này hồn đế phó đội trưởng trước đó hẳn không có ra sân qua thậm chí hắn đều chưa từng gặp qua ninh thiên lắc đầu sau đó không biết nghĩ tới điều gì toàn thân phát một cái lạnh run bọn họ phó đội trưởng là một tên nữ nữ thì nữ chẳng lẽ lớn lên quá đẹp các ngươi không bỏ được ra tay sao vân băng t r e o chọc nói thế mà đái hoa bân bọn họ trở mặc vân băng kinh ngạc chẳng lẽ lại thật đúng là ta h u y ễ n nguyệt lắc đầu trên mặt thịt mỡ lắc một cái lắc một cái không phải đẹp hơn nữa người cũng không có đội trưởng lao bà của ngươi tốt cái kia manh tượng tông phó đội trưởng thân cao gần chừng ba thước da thịt đen k ị t ngược lại là lớn lên không khó coi nhưng là cái kia một thân bắp thịt ngạy nói tới chỗ này ta h u y ễ n nguyệt đầu rụt rụt nữ gần ba mét một thân bắp thịt vân băng nháy nháy mắt võ hồn phụ thân trạng thái dưới sao không phải dưới trạng thái bình thường đế lâm nhàn nhạt nói vân băng nàng võ hồn không phải mánh tượng chiến tượng mà chính là cự lực tượng ninh thiên nói bổ sung còn lại thì không có cái gì chú ý ngoại trừ hai tên hồn đế bọn họ chính tuyển đội viên bên trong còn có hai cái hồn tông còn lại chính là hồn vương đế lâm nói không có cái gì võ hồn dung hợp kỹ đi chủ yếu vẫn là thiên giáp tông cùng yến ưng tông hai gia tộc này tông môn cho vân b a n g ấn tượng quá sâu lệnh hắn vô ý thức nghĩ đến võ hồn d u n g hợp kỹ cái này hẳn là không có đái hoa bân không xác định nói ra không xác định sao ngày mai trận đấu chúng ta đi xem một chút vân b a n g nói chúng ta ngày mai đối thủ là manh tượng tông đế lâm n h ạ t vừa nói vân b a n g tuốt ta đội trưởng đội trưởng lúc này lam lạc lạc kêu lên thế nào ngươi lúc đó cái cuối cùng hồn kỹ cũng là hoa chi đ i ề u linh sao xem thật kỹ a lam lạc lạc sợ hãi than nói đúng vậy đẹp mắt lời nói ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút hắn hồn kỹ tại lúc huấn luyện thì cho đái hoa bân bọn họ giảng t h u ậ t qua nếu không đế lâm tại sau cùng cũng sẽ không kịp thời cùng hắn phối hợp nhất thời lam lạc lạc nghĩ đến thì như thế biến mất cốt lòng dọa đến lui về phía sau hai bộ khua tay nói không được không được lam lạc lạc biểu hiện để mọi người lộ ra buồn cười nụ cười chương 287, t r ă cùng hạ hạ ngày thứ hai thứ sáu vòng đấu bắt đầu vân băng đám người đi tới sân thi đấu kỳ quái là mục lão cũng không có theo tới trương nhạc huyên muốn chiếu cố mục lão cũng không có theo tới thiên lâm nhi thành dẫn đội người tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi thiếu đi thánh linh tông toàn bộ khu nghỉ ngơi đều rộng rãi không ít tại vân băng bọn họ đi tới lúc ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía vân băng mang theo tôn kính đeo chịu phục thần xác b ấ trong quá, t đó m a n h tượng tông đệ tử cùng bọn họ dẫn đội trưởng lão đôi mắt lại ngưng trọng xuống tới đặc biệt là trưởng lão của bọn họ phải biết m a n h tượng tông dẫn đội trưởng lão cũng bất quá mới vừa vào hồn đấu la người trưởng lão này không cảm thấy hắn có thể đón lấy vân băng những cái kia quỷ dị hồn kỹ vân băng cũng nhìn về phía m a n h tượng tông sau một khắc ánh mắt lập tức liền trừng lớn quả nhiên m a n h tượng trong tông nhiều thêm một vị nữ tử thân hình to lớn thân cao tới hai m hơn tám một bộ da giác là một loại nào đó hồn thú ra trên vai gánh lấy một thanh hồn đạo truy phủ hoặc là nói là truy phủ đỉnh đầu một mặt là truy một mặt phủ truy phủ toàn thân đen nhánh rất phổ thông cũng không có cái gì quái dị đường vân bất quá chỗi này truy phủ dài đến hơn ba mét truy mặt cùng lưỡi phủ cũng đều mười phần to lớn cho người ta một loại cảm giác nặng nề nữ tử bắp thịt như q u y n đầu giống như một trống một trống giống từng khối kiên cố thạch đầu lấy nàng hình thể tới nói bắp chân cũng coi như nhỏ bất quá cũng đều tất cả đều là bắp thịt lại h á c dưới làn da tựa hồ có chút màu vàng đất vầng sáng lưu truyền tóc tự nhiên rủ xuống là qua vai tóc ngắn chỉ luận dung mạo cũng là đặc biệt thích một loại cả n g ư ờ i tản ra một loại cuồng dã khí t ứ c tựa hồ là đã nhận ra vân băng ánh mắt nàng đem ánh mắt từ trên lôi đài rời đến ra quay đầu nhìn về phía vân băng phát hiện là vân băng về sau trong mắt của nàng lóe qua vẻ kích động chiến ý theo trong đôi mắt phát ra nhưng lại đối vân băng lộ ra một cái hữu hảo nụ cười vân băng mặc dù có chút im lặng nhưng hắn như c ũ trở về một cái nụ cười ấm áp bất quá lại khiến cái này tên ánh mắt của cô gái sáng lên hướng về vân băng giơ ngón tay cái nụ cười càng thêm hơn lộ r a trắng non h ầ m răng đái hoa bân đám người hai mặt nhìn nhau lộ r a tươi cười quái dị vân băng sau đó mọi người ngồi ở xử lai khắp vị trí trên ghế salon tuyết đế vẫn chiếm đoạt vân băng bên phải vị trí khiến một bên linh thiên chiếm cứ nàng có chuyện đối vân băng nói đội trưởng cùng hạ hạ trong tay truy phủ là cấp bảy hồn đạo khí cẩn thận một chút cùng hạ hạ xem ra là nữ tử kia tên bất quá trôi này truy phủ là chăm chú sao vân băng quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kêu bề ngoài xấu xí xem ra còn rất cổng k ả n h truy phủ vân băng đến đưa tới tất cả đội ngũ chú ý ngày hôm đó sử lai khắc cùng thánh linh tông đối chiến về sau bọn họ cũng đã đem vân băng liệt vào lần này giải đấu lớn người mạnh nhất tự nhiên cần trước tiên chú ý đường môn nghe nói hôm trước vân sư đệ mới tỉnh không nghĩ tới trận chiến kia lệnh hắn tiêu hao nghiêm trọng như vậy bối bối ôn hòa nói từ tam thạch lại mập mờ nói ta xem là tại ôn nhu hương bên trong dính mới đúng đường nhã chừng từ tam thạch liếc một chút nói lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta làm sao tìm được người từ tam thạch khoe miệng giật một cái tin tức này là hoàng nôn học đệ nói cho ta biết có được hay không tuyết cô nương lo lắng vân băng liền để hắn ngủ nhiều mấy ngày đường nhã liếc quá mức mặc kệ từ tam thạch ra hỏa này thiên n u không có ở ra hỏa này nhanh tung bay không được mấy ngày nay trận đấu phía trên không biết đối với địch phương nữ đội viên miệng tiêu xài một chút mấy lần bối bối vô vô từ tam thạch bả vai tam thạch kiềm chế một chút đi không sợ đến lúc đó thiên n u đem người cho căng từ tam thạch vương đông nhi bọn người vụn trộm cười cười trên đài hội nghị từ thiên nhiên đôi mắt chỗ sâu tràn đầy l ã n h ý là nhằm vào vân băng lúc đó hắn cũng không có chú ý tới về sau hắn mới nghĩ đến trên tư liệu vân băng tuổi tác mười hai tuổi vậy mà chỉ có mười hai tuổi bất quá mặc dù là thiên tài nhưng cũng chỉ là còn chưa trưởng thành lên thiên tài khoe miệng của hắn treo lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ở bên cạnh quất tử xem ra nụ cười này lại vô cùng lạnh sử lai khắc cùng mánh tượng tông đối chiến là sáng sớm trận thứ ba trước hai trận đấu rất nhanh liền kết thúc tại lôi đài cả đã sửa xong về sau t r ì n h chiến ngưng mắt nhìn một chút trong khu nghỉ ngơi vân băng lập tức tiếng q u á t nói thi đấu vòng tròn thứ sáu vòng trận thứ ba sử lai khắc học viện đối m a n h tượng tông song phương tiến vào đợi chiến khu vân băng lập tức đứng dậy mang theo giang nam nam đế lâm đái hoa bân ninh thiên cùng chu lộ hướng đợi chiến khu đi đến hai phe tiến vào đợi chiến khu về sau lại phát sinh một kiện ý chuyện không nghĩ tới m a n h tượng tông đội trưởng chạy lên lôi đài đối với trịnh chiến không biết nói thứ gì trịnh chiến nhữ mày nhìn lấy m a n h tượng tông đội trưởng có thể là có thể bất quá các ngươi thật xác định sao m n h t ư ợ n g tông đội trưởng nhìn một chút đợi chiến khu bên trong nóng lòng muốn thử cuồng hạ hạ trận bất đắc dĩ nói vốn là chúng ta là dự định trực tiếp nhận thua bất quá hạ hạ nàng rất muốn cùng vân băng đánh một trận ta cũng ngăn không được vậy được rồi ta giúp ngươi hỏi một chút t r í n h chiến quay đầu nhìn về phía sử lai khắc đợi chiến khu nói mây băng đội trưởng m n h tượng tông muốn cho ngươi cùng một người đến một trận đối chiến nếu như ngươi thắng như vậy trận này đối chiến bọn họ đem về nhận thua ý của ngươi như nào vân băng xứng sở cùng đái hoa bân mấy người liếc nhau một cái hướng về trịnh chiến nói đương nhiên có thể đây là chuyện tốt hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến đón lấy vân băng đứng dậy nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào trên lôi đài manh tượng tông bên kia cùng hạ hạ trong đôi mắt lóe ra hưng phấn đ ố n g nhiên nhảy lên liền người mang theo truy phủ hướng về lôi đài nện xuống vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến lôi đài nhất thời bị cùng hạ hạ truy phủ đập ra một chút không nhỏ h ồ tới bất phá đấu la trịnh chiến một đầu hát tuyến nhẹ nhàng một chút không được sao không phải nhà ngươi lôi đài cũng không cần đau lòng sao đau đầu thì đau đầu chính chiến vẫn là đến thực hiện trọng tài trách nhiệm song phương xưng tên sử lai khắc vân băng ngươi tốt ta làm anh tượng tông quần hạ hạ vân băng x ư n g sở ngược lại không phải là quần hạ hạ cùng hắn chào hỏi mà chính là thanh â m của nàng rất thêm hay thanh thúy mà lại tinh khiết cái kia ta có thể hay không nhờ ngươi một việc ừ n ngươi nói xem nhìn ngươi có thể hay không đừng có dùng ngươi cái kia thứ hai võ hồn quỷ dị hồn kỳ a ta muốn theo ngươi đến một trận lực lượng va chạm yên tâm coi như sau cùng ngươi thua ta cũng sẽ nhận thua cuồng hạ hạ cũng rất kiên kỵ vân băng sinh mệnh vòng xoáy vân băng có thể chẳng qua nếu như ta thua ngươi không cần nhận thua thua ta vẫn là thua nổi cuồng hạ hạ xứng sở nàng theo vân băng trong mắt thấy được nghiêm túc sau đó cười nói được một bên trịnh chiến có chút bất lực nói song phương lui lại đợi hai người đứng vào vị trí về sau trận đấu bắt đầu giờ khắc này đắt đỏ giống như kêu chi âm vang lên một tôn màu vàng đất voi lớn hư ảnh xuất hiện tại cuồng hạ hạ sau lưng cự tượng cao đến mười m khoảng cách thân dài tới hai mươi m khoảng cách so lúc trước cốt lòng đều m u ố n to lớn nó khoác màu vàng nham thạch chi giáp xem ra vô cùng hùng vũ mi tâm chỗ có một khối màu vàng đất lam bảo thạch lóe r a hào quang một đôi màu trắng răng nanh phía trên cũng lóe ra màu vàng đất vờng sáng vân băng khẽ ngầm đầu chương 288, lực lượng tăng phúc 100%. cự tượng hư ảnh chính là cuồng hạ hạ võ hồn cự lực tượng hai vàng hai tím hai đen sáu vòng hồn hoàn theo thứ tự dâng lên màu vàng đất vầng sáng dập dờn mà ra vân băng đôi mắt lóe qua một tiêng ngưng trọng cùng rung động hắn cảm nhận được cuồng hạ hạ cái kia kinh khủng khí huyết tuy nhiên hắn khí huyết khủng bố nhưng là hắn là bởi vì có sinh mệnh vòng xoáy tồn tại cuồng hạ hạ cũng không có phải biết hắn tiên tiên chặt chẽ tu luyện trên cơ bản không có từng đứt đoạn lục thân tăng trưởng không có chút nào chậm lực lượng của hắn tự nhiên cũng là mười phần khủng bố bối bối cũng không bằng hắn lúc đó thang lực thị huyết ma viên chân thân cùng nôn phong cốt long chân thân chỉ sợ đều kém chút nhưng là cái này cuồng hạ hạ ngay sau đó cự tượng hư ả n h động tiến về phía trước một bước bước ra nhất thời biến thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng chui vào cuồng hạ hạ thân thể trong lúc đó thân thể của nàng bắt đầu bành trướng trong nháy mắt thân cao liền vượt qua ba mét lại đen ra thịt biến đến màu vàng đất giống như p h ụ thêm một tầng vàng đất sắt chiến l í giáp lúc trước cùng thân hình không hợp truy phủ lúc này xem ra vô cùng tự nhiên vân băng bên này lục kim sắc đường vân cùng v ả y rồng lần lượt hiện lên bạch huyền kiếm bị hắn cầm trong tay hắn tự nhiên không có khả năng lấy s o n g quyền đi ngăn cản cuồng hạ hạ cái kia cấp bảy hồn đạo truy phủ lúc này vân băng động hắn muốn thử dò xét một chút cuồng hạ hạ lực lượng mũi chân điểm nhẹ lấy chân xúc hướng về cuồng hạ hạ di động mà đi bất quá cũng không có tiến vào thiên nhân hợp nhất qua trong d â y lát đi vào cuồng hạ hạ trước người một kiếm chém ngang hướng về cuồng hạ hạ cái cổ mà đi cuồng hạ hạ trong đôi mắt hiện lên phấn khởi chính diện giao phong sao nàng ưa thích cấp tốc chuyển động truy phủ trôi đem chiều vân băng lưới búa thay đổi truy mặt đôi mắt ngưng tụ hướng về bạch huyền kiếm đập tới truy phủ theo trọng nhưng tốc độ lại cũng không t r ư m mang theo trầm trọng gào thét thanh âm sau một khắc kiếm nhận cùng truy bộ d ạ n g dao vàng lục hai màu khí lãng bạo phát vân băng chỉ cảm thấy thân thể chấm xuống dưới thân thể tựa hồ giảm xuống một chút mà cuồng hạ hạ trong tay truy phủ bị vân băng đánh hướng lên truyền bản thân nàng cũng lui về phía sau mấy bước tại nháy mắt sau trong mắt nàng phấn khởi càng thêm rõ ràng vân băng nhấc chân lên chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một đôi không cạn dấu chân dùng tinh thần dò xét quan sát được một màn này hoặc vũ hạo nhất thời hơi hơi há hốc miệng ra một bộ bộ dáng khiếp sợ vương đông nhi tự nhiên cũng thông qua tinh thần dò xét nhìn thấy màn này thư tam thạch giật mình nói cái này mọi tử thật mạnh mẽ vân băng ăn hết được sao tiêu tiêu trận nhìn từ tam thạch liếc một chút tức giận nói tam sư huynh liền không thể thật dễ nói chuyện sao không cần phải để ý đến hắn tiêu tiêu quay đầu chúng ta nói cho tuyết cô nương đi đường nhã nhạt vừa nói nói tiêu tiêu c ư ờ i dưới nói đây là ý kiến hay tam sư huynh ngươi tự cầu phúc đi đừng đừng khác ta sai rồi còn không được sao t ừ tam thạch vội vàng nói nghĩ đến lần đó bị tuyết đế đóng băng hắn thì không kiểm hãm được run dậy một chút đường nhã cùng tiêu tiêu không để ý tới nhìn về phía lôi đài chỉ thấy quồng hạ hạ truy kích mà đi một vòng màu vàng đất v ầ n g sáng theo trên người của nàng khuyết tán mà ra dùng truy mặt đánh tới hướng lấy vân băng đầu lâu một truy này càng thêm khủng bố vân băng mặt sắc mặt ngưng trọng cái này quồng hạ hạ lực lượng còn thật đúng là khủng bố bất q u a với hắn mà nói còn kém chút lục kim sắc đường vân lập lòe cực hàn vũ d ự c chiếm hữu hồn lực gia trì toàn lực bạo phát đón truy mặt chém ra bạch huyền kiếm tới khí lãng bạo phát lôi đài vì đó run rẩy bởi vì thân cao duyên cớ cùng hạ hạ truy phủ lại đến truyền lại có hướng sau lưng rơi xuống xu thế mà hắn bản thân cũng liên tiếp lui về phía sau thất tha thất đ h ể kém chút không có ngã xuống ở nơi đó một nói ánh kiếm màu trắng lấp lóe vân băng thân hình nhất động tay cầm bạch h u y ề n kiếm truy kích đâm thẳng hướng cùng hạ hạ vị trí hiểm yếu cùng hạ, hạ càng thêm phấn khởi giống như ăn thứ gì đồng dạng một tiếng giống như kêu theo trong thân thể của nàng truyền ra biến truy mặt vì lơi búa hồn lực đưa vào một tầng vàng đất sắc bao trùm trên đó nhất phủ hướng về vân băng bổ ra cái này nhất phủ vân băng hoàn toàn có thể né tránh nhưng là hắn biết cuồng hạ hạ không thích dạng này mà lại nàng cũng không quan tâm thắng thua đột nhiên biến đâm thành chém nên hướng bổ tới lơi bứa x o n g nhận tương giao tay của hai người cánh tay đều là chấn động bất quá vân băng thân hình vẫn vững chắc cuồng hạ hạ thân hình lại độ lui về phía sau mấy bước truy phủ lần này trực tiếp chóc ra nện xuống tại trên lôi đài vân băng sắc mặt lạnh nếu như không tiếp nổi hắn sẽ không chút do dự né tránh nhưng là hắn có thể bạch huyền kiếm nhấp ngang lần nữa hướng quần hạ hạ chém tới mấy lần va chạm để quần hạ hạ trong mắt phấn khởi cơ hồ đạt đến cực hạ đột nhiên nàng t h a n h âm thanh thúy vang lên cẩn thận ta muốn sử dụng hồn kỹ dứt lời thứ sáu hồn kỹ dẫn đầu sáng lên mặt lôi đài bắt đầu run run, run tự quần hạ hạ trong đó đột nhiên xuất hiện đại lượng màu vàng đất bùn đất hướng về nàng tự thân bao t r ù m vẫn băng nhũ mày dừng thân lại lui về phía sau cũng xử x u ấ t thứ ba hồn kỹ cực hàn quang thuốc mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh l a m bắn nhanh ra như điện lưu động bùn đất trong nháy mắt liền bị đóng băng cùng hạ hạ bộ mặt lộ ra vẻ mỉm cười nàng dùng r a cái này hồn kỹ mục đích đã đạt tới tại bùn đất tuân ra đồng thời nàng thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm ngũ đ ạ i hồn kỹ theo thứ tự lập lòe màu vàng đất v ầ n g sáng từng vòng từng vòng khuyết tán mà ra thẳng đến vòng thứ năm về sau ánh sáng đình chỉ cuồng hạ hạ xem ra cũng không có biến hóa quá lớn chỉ là nguyên bản màu nâu đồng tử biến thành màu vàng đất nắm lên rơi xuống truy phủ lúc này dùng truy mặt hướng lấy lôi đài đập xuống lôi đài bắt đầu đung đưa kịch liệt vô số vết rách tự truy mặt chung quanh bắt đầu lan tràn kinh khủng màu vàng đất khí lãng bạo phát trực tiếp làm vỡ nát cực hạn chi băng vân băng trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ lập tức phi thân lên trên lôi đài vừa mới bị hắn đông cứng bùn đất lần nữa phun trào che chùm lên cuồng hạ, hạ trên thân sau cùng tạo thành một kiện đất áo giáp màu vàng xem ra vô cùng phổ thông dưới đài đợi trên khu đái hoa bân đám người thay đổi cả sắc mặt ta h u y ễ n nguyệt h o à n g sợ nói cái này sao có thể không có khả năng ninh thiên trong mắt ánh mắt ngưng trọng không ngừng loay qua ninh thiên ngươi nhìn ra đây là cái gì tình huống giang nam nam hỏi thà trời khẽ vớt cảm nói nếu như ta không có đoán sai cùng hạ hạ trước năm cái hồn k ỹ đều là lực lượng tăng phúc có thể điệp ra lực lượng tăng phúc nàng vì cái này năm cái hồn hoàn khẳng định phế không ít tâm tư đái hoa bân mấy người giật mình vốn là cự lực tượng lực lượng thì phi thường khủng bố không nghĩ tới quần hạ hạ lại còn đem hồn kỹ toàn phụ ra thành lực lượng tăng phúc cùng lúc đó trên lôi đài quần hạ hạ nói một câu nói đái hoa bân bọn họ tự nhiên nghe không được nhưng là hoắc vũ hạo bọn họ lại nghe được rõ ràng nhất thời bối bối bọn họ hai mặt nhìn nhau khoe miệng đều là hơi hơi co lại cái này mượn t ử quá mạnh ta trước đây năm cái hồn kỹ đều là lực lượng tăng p h ú ca có thể điệp ra cùng nhau vừa lúc là một trăm vân băng chương hai trăm tám mươi chín không hiếu kỳ vân băng không thể không nói hắn có chút đau đầu một trăm phần trăm lực lượng tăng phúc cô nương ngươi nghĩ như thế nào nhất lực phá vạn pháp sao bất quá c u ầ n hạ hạ cũng mặc kệ vân băng đau đầu không đau đầu hai chân khẽ cong đ ố n g nhiên hướng lên vọt lên giống như như đạn pháo hướng về vân băng vọt tới nhìn lấy tình cảnh này vân băng rất xác định giờ này k h ắ c này c u ầ n hạ hạ lực lượng đã vượt qua hắn hơi hơi một nghĩ vân băng nghĩ đến hắn thật lâu đều đã không có đã dùng qua một cái hồn cốt kỹ cũng không phải là hắn quên mà chính là hắn chỉ muốn tại thời điểm nguy hiểm đi cùng cái kia hồn cốt kỹ nghĩ như vậy thân thể lại trước một bước làm ra hành động tự đ u ô i phải của hắn hào quang màu bích lục đột nhiên tản g ra một cái màu xanh biếc sinh động như thật hình vẽ con bướm lặng lẽ xuất hiện ở hắn y phục hạ chân phải cổ tay chỗ hồn lực bắt đầu bị tiêu hao sinh mệnh chi lực bắt đầu bị hấp thu làm đến trên người hắn bịt kín một tầng màu xanh biếc vinh quang xâm lâm yêu điệp đùi phải xương kỹ năng bích điệp đồ đằng trừ bỏ tinh thần chi lực bên ngoài toàn diện tăng lên hồn kỹ cũng là như thế ngay sau đó vân băng một kiếm hướng phía dưới chém đúng ra đả kích tại đã gần ngay trước mắt truy phủ lưới búa phía trên màu xanh biếc vầng sáng tự vân băng trên thân hơi hơi dập dờn hắn cứ thế mà tiếp nhận cuồng hạ hạ cái này tăng phúc sau nhất kích cuồng hạ hạ trong đôi mắt hiện ra ngạc nhiên nhưng càng nhiều xác thực kinh hỉ có thể tiếp được nàng dưới trạng thái bình thường người cũng không phải là không có nhưng không phải liên tục bại lui thì là đẳng cấp cao hơn nàng ra rất nhiều cái này tăng phúc sau công kích thì chớ đừng nói chi là hiện tại thế nào vân băng vậy mà tùy tiện tiếp nhận nàng tăng phúc sau công kích cái này khiến nàng làm sao có thể không kinh hỉ đâu tại q u ồ n g hạ hạ cái này ngạc nhiên trong nháy mắt vân băng nắm lấy cơ hội n h ì bạch huyền kiếm một lần lần nữa hướng phía dưới chém đúng ra kinh khủng khí lãng ở giữa không c h u n g k h u y ế t tán một kích này trực tiếp đem cùng hạ hạ nhập vào lôi đài trong chốc lát một cái phủ đầy vết rách hố to xuất hiện người xem tâm đều là hung hăng một nắm chặt liền không thể đối nữ hải tử ôn nhu chút sao cầm một chút đầu cảm thụ đ ố n g chốc bị bích điệp đ ồ đ ằ n g tăng phúc sau lực lượng khẽ gật đầu t r ậ n cực hàn vũ rực chấn động thân thể hóa thành một đạo màu xanh b i ế c lưu quang hướng lôi đài rơi đi ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó cùng hạ hạ đột nhiên nổ lên màu vàng đất ánh sáng lập lòe ở giữa quán chú lực lượng truy phủ người b ữ a lần nữa hướng vân băng bộ tới vân băng sắc mặt lạnh nhạt thuận thế giơ tay lên bên trong bạch huyền kiếm ngăn cản khí lãng phun g trào sử lai khắc đợi chiến khu mấy người nhìn lấy vân băng cùng cuồng hạ hạ ngươi tới ta đi thuần túy h cũng là tại lấy lực lượng va chạm không trộn lẫn bất luận cái gì những vật khác muốn ta nói à đội trưởng làm sao không trực tiếp cho cuồng hạ hạ một cái hoa chi đ i ề u linh à nếu như vậy đoán chừng muốn đánh rất lâu ta h u y ễ n nguyệt miệng nói cái này là chính hắn lựa chọn tôn trọng hắn liên tốt đế lâm n h ạ t tiếng nói trên cơ bản tất cả mọi người nhìn ra là vân b a n g đang đổi lấy cuồng hạ hạ chiến đấu mà không phải hai người tại trận đấu nếu như vân b a n g nguyện ý chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc thời gian trôi qua từng phút từng giây lôi đài sớm đã tàn phá không chịu nổi hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục một bên trịnh chiến mặt đen không được nhìn lên trước mặt hai người cùng hư hao không còn hình dáng lôi đài trong lòng không ngừng nói các ngươi cố ý tuyệt đối là cố ý đúng lúc này trên lôi đài tình huống thay đổi chỉ thấy cuồng hạ hạ khí thế đột nhiên bắt đầu yếu đi vừa giảm lại hàng dưới lớp da màu vàng đất ánh sáng cũng đang nhanh chóng thối lui cái kia một đôi đất con ngươi màu vàng cũng đang chậm rãi biến thành màu nâu sử lai khắc đợi chiến khu ninh thiên ngưng vừa nói lực lượng của nàng t ă n g phúc cần phải đều có hạn chế trong đó hai cái hẳn là về thời gian hạn chế trong đó hai cái hiện tại chỉ sợ đến thời gian trên đài vân băng ánh mắt mãnh liệt nắm lấy cơ hội n h ì màu xanh trắng u quang tự bạch huyền kiếm phía trên lớp lóe má lên vốn là đâm thẳng trường kiếm bỗng nhiên một lần lại nghĩ đến truy phủ chém ngang mà đi thiếu đi hai đạo lực lượng tăng phúc quần hạ hạ tự nhiên không phải vân băng đối thủ thiên địa kiếm thức chém ngang tại truy phủ lưới búa lực lượng khổng lồ chấn quần hạ hạ cánh tay nhất thời đã mất đi c h i giác truy phủ theo hắn tay bên trong chóc ra hướng về quần hạ hạ sau lưng cách đó không xa trịnh chiến nệ xuống t r ị n h chiến sắc mặt tối đen thân thủ tiếp nhận hồn đạo truy phủ tuy r phủ tuy nặng nhưng trịnh chiến dù sao cũng là phong hào đấu la Tiếp tự cái cái này tự nhiên không có này không vân ấ n này, đề gì. Lúc v băng mũi kiếm hiểm màu cũng người giáp không yếu. đã Đây đất chỉ có hướng hạ hạ quần trên nàng vàng vị trí hiểm yếu. Đây cũng là trên người nàng đất áo bất ả o hộ đến địa phương.、Cùng、hạ hạ đến địa đó đầy đ Quần sướng chàn bùn sau gai gai sở, tóc, trận cười nói, ta thua, lực lượng của ngươi thật、mạnh. trận nói, cười lực của lượng ngươi mạnh, này đắc á n Vân băng h rất bất đã. đ dĩ buông xuống bạch huyền kiếm thu hồi võ hồn lục kim sắc đường vần cùng bảy rồng cũng đóng lại bích điệp đồ đẳng trên thực tế hắn hồn lực cũng đã tiêu hao rất nhiều lấy cuồng hạ hạ thanh âm thanh thúy nói ra những lời ấy thật vô cùng khó chịu a một bên khác t r ì n h chiến đem truy phủ ném cho cuồng hạ hạ đối với người xem tiếng quát nói trận đấu kết thúc vân băng thắng xen vào trước đó hứa hẹn m a n h tượng tông đội trưởng trực tiếp nhận thua cá nhân đào thải thi đấu cùng đoàn chiến sử lai khắc thu hoạch được cái này một vòng đấu thắng lợi m a n h tượng tông đội trưởng chạy tới đài có chút ngượng ngùng đối vân băng nói xin lỗi a vân đội trưởng ta vị hôn thê cho ngươi thêm phiền thoái không có gì nếu như các ngươi không nhận thua vẫn là sẽ gặp phải chờ một chút nàng là ngươi vị hôn thê vân băng khỏe miệng giật một cái nhìn một chút mánh tượng tông đội trưởng cái kia chỉ có hơn một m tám thân cao lại nhìn đã biến trở về thái độ bình thường hai m hơn tám cuồng hạ hạ không xác định hỏi thăm mạnh tượng đội trưởng tựa hồ có chút ngượng ngùng hắn biết vân băng đang suy nghĩ gì hạ hạ kỳ thật cùng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn khi còn bé thật đáng yêu nhưng võ hồn sau khi thức tình thì nhất thời vân băng liền hiểu võ hồn giáp tỉnh để cuồng hạ hạ hình thể tăng trưởng rất nhanh từ từ quen thuộc lực lượng thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng một bên cuồng hạ hạ đang nghe việc này thời điểm cũng vô cùng không có ý tứ lại đen gương mặt nổi lên da đỏ h ửng vân băng vô vô manh tượng tông đội trưởng khích lệ một câu huynh đệ cố lên ta xem trọng ngươi l i ê n hướng dưới lôi đài đi đến lưu lại có chút cảm động mánh tượng tông đội trưởng dù sao rất nhiều người cũng không coi trọng bọn họ bọn họ cũng là thật tâm yêu nhau xuống đài trở lại đợi chiến khu về sau ta h u y ễ n nguyệt liền thấy hiếu kỳ hỏi đội trưởng ngươi cùng cái kia mánh tượng tông đội trưởng nói thứ gì vân băng nhìn hắn một cái nói ngươi rất muốn biết Ngậy! cũng không phải quá mớn ta h u y ễ n nguyệt gãi đầu một cái cũng không có gì cái kia cùng hạ hạ là m á n h tượng tông đội trưởng vị hôn thê ta h u y ễ n nguyệt ngẩn ngơ sững sờ tại chỗ đó đợi khi hắn phản ứng kịp lúc vân băng bọn họ đã hướng khu nghỉ ngơi đi đến đường môn bên kia bác vũ hạo bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra cuồng hạ hạ lực lượng cường hãn nguyên nhân bối bối cảm khai nói nếu như vân học đệ hôm nay không dùng cái này hồn cốt kỹ ta hầu như đều quên đại sư huynh ngươi không là một người t i ề u tiêu mỉm cười nói ta ngược lại thật ra thật tò mò cái kia cuồng hạ hạ cùng mánh tượng tông đội trưởng cố sự thư tam thạch bị ổi nói vậy ngươi đi m á n h tượng tông đi thiên n u ta liền giúp ngươi chiếu cố đường nhã nhạt tiếng nói thư tam thạch các ngươi liền không có một người hiếu kỳ sao chúng ta không hiếu kỳ chương hai trăm chín mươi top tám thi đấu buổi chiều tranh tài song song vân băng mới cùng mọi người về tới minh duyệt khách sạn ban đêm vân băng gian phòng tối nay ta ngủ đâu ghế s o f a a vân băng những ngày này phát hiện hắn ngủ chỗ nào phải xem tuyết đế tâm tình bất quá hôm nay hắn giống như không có, có chỗ ó c nào chọc tới tuyết đế đi thời gian chuyển một cái ba ngày sau tại hai chiếc sử lai khắc tiến hành sau cùng một trận đấu đôi chiến chính là một chỗ cao cấp hồn sư học viện chỉ là tiến hành ba trận cá nhân đào thải thi đấu đối phương liền đã nhận thua t ố p tám cũng tại ngày nào đó quyết ra xuất hiện tám tri đội ngũ theo thứ tự là sử lai khắc học viện đường môn tuyết ma tông ngạo kiếm tông tinh la quốc gia học viện minh đô hồn đạo sư học viện manh tượng tông cùng thiên long môn t ố p tám ra lò cho các tri đội ngũ hai ngày thời gian nghỉ ngơi hôm nay là ngày thứ hai cũng là t ố p tám quyết đấu rút thăm nghi thức mọi người tại vân b a n g trong phòng chờ đợi kết quả đi rút thăm người là ninh thiên cùng vũ phong thiên long môn ngạo kiếm tông hai cái này tông môn vân b a n g bọn họ không biết căn cũng không biết cơ sở tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng một mực tới nước không có thể hiện ra toàn bộ thực lực rất nhanh ninh thiên cùng vu phong liền trở lại bởi vì rút thăm nghi thức là ở ngoài sáng vui mừng khách sạn đại sành tiến hành ninh thiên cùng vu phong sắc mặt mang theo chút quái dị khiến người ta đoán không được kết quả rút thăm tốt xấu như thế nào Đái h nói, nói sau đó lại rút ra top tám đối thủ vẫn từ tiểu tổ đệ nhất đội ngũ rút ra thượng bán khu hạ bán khu chỉ là đối chiến trình tự chúng ta rút đến đối thủ là nói tới chỗ này ninh thiên dừng một chút đến nhìn về phía vân băng Vân băng sướng nghĩ đến bọn thần sắc, bạch, chúng sở, sắc, họ quái liền tức lập tình là ừm cái kia thần sắc của các ngươi vân băng có chút xứng sở ninh thiên bọn họ cũng đều biết hắn là bản thể tông thiếu tông chủ Mà bản thể tông thể đây ộ đội i thi ngũ ẩn tàng tại thiên coi là Ninh Thiên giúp mới dự dị. tàng Tuyết Tông trong, Tuyết Tông, thần hồn hắn họ cho ngũ ẩn ngũ bên bọn nên là đế được đ quốc quái sắc Ma Ma là tuyết ma tông một người nữ sinh nắm ta cho đội trưởng mang theo một câu nói là nàng đã cùng long ngạo thiên đính hôn đội trưởng ngươi hài lòng đi ninh thiên sắc mặt quái dị mà nói nàng rơi trong lúc đó tuyết đế lạnh leo ánh mắt đánh về phía vân băng cái này khiến vân băng làm phát lạnh vội vàng quay đầu đối với tuyết đế nói cái kia tuyết nhi duy na cái mục đích gì ngươi cũng biết ta cũng không muốn nói nhiều tuyết đế h ừ lạnh một tiếng rời qua ánh mắt vân băng bóp một cái mồ hôi lạnh cho ninh thiên một cái ngươi cũng không nhìn một chút trường hợp ánh mắt ninh thiên trở về một cái ánh mắt vô tội rõ ràng là chính ngươi hỏi vân băng khẽ thở một hơi không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác hắn thật là khó a mấy người thảo luận một phía dưới tinh la quốc gia học viện đội viên về sau liền giải tán bọn họ tại thượng bán khu ngày mai cũng là trận đấu thứ nhất tuyết nhi ngươi tức giận tuyết đế ngữ khí thanh lánh mà nói không có vậy ta tối nay ngủ chỗ nào vân băng có chút thận trọng hỏi ghế s o f a vân băng khỏe miệng giật một cái cái này còn không phải tức giận được rồi không xoắn suýt cái này dù sao chỉ là một cái chỗ tu luyện thôi ngày thứ hai top tám chiến lập tức bắt đầu hôm nay khí trời hết sức cầm t r ầ m tựa hồ tùy thời muốn mưa đồng dạng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người xem tâm tình kích động dù sao cũng là top tám quyết đấu trận đấu trên đài vân băng cùng tinh la quốc gia học viện đội trưởng lẫn nhau đối mặt sử lai khắc học viện vân băng tinh la quốc gia học viện triển lập bằng triển lập bằng giới thiệu xong về sau nhìn chăm chú vân băng nói ta biết chúng ta tinh la quốc gia học viện cùng các ngươi sử lai khắc học viện thực lực sai biệt rất lớn chỉ cần có ngươi cùng đế lâm tại vậy chúng ta căn bản cũng không có chiến thắng khả năng cho nên triển lập bằng cũng là tinh la quốc gia học viện đội trưởng thân cao một mét chín nhiều dung mạo anh tuấn võ hồn là kim bằng vũ một loại mẫn công hệ phi hành võ hồn triền đội trưởng không muốn tự coi nhẹ mình đụng một cái nói không chừng thì thắng sao vân băng mỉm cười nói không ta muốn nói cho nên chúng ta cũng định vậy nước sau khi nói xong triền lập bằng cả người tựa hồ cũng thở dài một hơi dường như gỡ hạ cái gì gánh nặng đồng dạng tại biết chúng ta biết đối thủ là các ngươi về sau cả c h i đội ngũ sĩ khí đều không hề tốt đẹp gì cựu công chúa khích lệ cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi t r i ệ n lập bằng bất đắc dĩ thở dài vân băng cảm giác ngươi nói hình như chúng ta rất đáng sợ một dạng đúng là dạng này thánh linh tông lần kia ngươi cho người ấn tượng mười phần sâu sắc về sau chiến đấu ngươi không có ở khả năng không biết cái kia đế lâm mỗi lần trận đấu về sau lôi đ à i đều bị đốt cháy không còn hình dáng cái kia cực hạn chi h ỏ a để rất nhiều người đều mười phần sợ hãi t r i ệ n lập bằng cảm khái nói vân băng còn muốn nói điều gì một bên trịnh chiến cao mày nói nơi này không phải để cho các ngươi nói chuyện trời đất địa phương song phương lui lại t r i ể n lập bằng nhún vai một cái nói quay lại tìm cơ hội nhi gặp lại trước trận đấu đi ta hy vọng ngươi không muốn tới nước sẽ không vân băng nói hai người đứng vào vị trí về sau t r í n h chiến tuyên bố top tám thi đấu trận đầu trận đấu bắt đầu một đạo hào quang màu vàng n ó n g đột nhiên sáng lên sắc bén khí lưu màu trắng đánh vào vân băng da thịt t r i ể n lập bằng sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng nóng bất quá nếu không phải hoàn toàn v à n g rực sen lẫn màu đen kim bằng vũ chấp động ở giữa thứ tư hồn kỹ lập lòe vô số khí nhận nhất thời hướng về vân băng cắt chém mà đến t r i ể n lập bằng thứ tư hồn, hồn kỹ khí nhận cắt chém vân băng mi tâm một đạo h à o quang màu xám l o e qua vân linh xuất hiện cùng là hắn dùng ra thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống toái vũ hợp thành một mặt màu xanh lam cản trước người vân linh hướng về t r i ể n lập bằng l ú c tới một đạo băng h à o quang màu xanh lam bị nó điểm ra mang theo cực hàn khí tức đối mặt băng h à o quang màu xanh lam t r i ể n lập bằng dùng ra thứ tư hồn kỹ vũ dực thủ hộ chỉ thấy phía sau hắn kim bằng vũ cấp tốc mở rộng trực tiếp bao vây hắn cũng lóe lên như kim loại lộng lấy lúc này ngăn lại khí nhận cắt chém vân băng tiếp lấy sử dụng cực hàn quang thúc mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh lam hướng về kim bằng vũ điện bắn đi n g á y mắt sau đó triển lập băng liền biến thành tượng băng vẫn là ở vào bị kim bằng vũ bảo hộ trạng thái thân ở kim bằng vũ bao khỏa bên trong triển lập b ă n g nhất thời liền cảm thấy lạnh lẽo cực hàn chi khí tại hướng về trong cơ thể của hắn xâm nhập tiếp tục như vậy không thể được bị kim bằng vũ bao khỏa triển lập bằng giống như là một cái hình bầu dục quả cầu kim loại tại thời khắc này cực hạn chi băng xuất hiện vết rách bởi vì quả cầu kim loại bắt đầu cưỡng ép xoay tròn lúc này triển lập bằng thứ năm hồn kỹ kim vũ xoáy cần cùng thứ tư hồn kỹ phối hợp cái d á m dùng quả cầu kim loại phá băng về sau tiếp tục xoay tròn tựa như là như con thoi sau đó đột nhiên hướng về vân băng và chạm mà đến cái kia kim loại đếm tán phát kim sắc ánh sáng cùng to lớn hồn lực ba động để trịnh chiến đều là vì thế mà kinh ngạc vân băng tự nhiên không sợ tiên thiên mật pháp hơi hơi hiện lên l ớ p lóe một đôi tay bị vẩy rồng vây quanh quanh thân xoay tròn toái vũ cũng lập tức bao trùm hai tay tiếp l ấ y hướng về phía trước tìm tòi đúng là muốn trực tiếp cưỡng ép đón lấy quả cầu kim loại giang giác đó là toái vũ nước toát thanh âm t r i ể n lập bằng biến thành quả cầu kim loại bị cứ thế mà đón lấy vân băng dưới chân cũng xuất hiện một cái không cạn dấu chân phải biết những ngày này lôi đài bị g a cố mấy lần đủ để có thể thấy được quả cầu kim loại đáng sợ trùng kích lực chương hai trăm chín mươi mốt lôi láo tìm đến vân linh lúc này đi tới triển lập bằng biến thành quả cầu kim loại về sau vân băng đối lập đem quả cầu kim loại kẹp ở giữa mười vạn năm thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng lên sáng rõ xanh xám sắc băng vụ theo vân linh trên thân tuôn ra hướng về quả cầu kim loại xâm nhập mà vào bên trong triển lập bằng sắc mặt một bên tiếp lấy liền sử dụng thứ sáu hồn kỹ nhất thời quả cầu kim loại tiêu tán thân hình của hắn lộ ra Từ hắn kim bằng vũ phía trên lông vũ bắt hắn phía bằng lông kim vũ vũ đương ầ u màu cuốn chóc cỗ cái cái hình thành, thành ra, trắng rồng trong đó. Cái kia kia một đem mà vào lông lông biến vòi vũ vũ vậy đó, l ớ i vòi xoay tròn. Một khi bị cái này vòi nhậu, lục thân yếu một điểm người, toái phiên dao xoay thỏa thỏa A. theo đoạn, sắp cắt nhập, phòng bén, bị bị chém rồng trọn, này rồng thân cũng không ngự thành một một thủ yếu lục có đ ư nhiên t r i ể n lập bằng chỉ sợ cũng có một cái khác tầng ý tứ đem băng v ũ cuốn lên để nó theo vòi rồng xoay tròn mà xoay tròn để hắn không ảnh hưởng chính mình nhưng là từ vân linh k h ô n g chế băng vụ xâm nhập như thế nào dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng xanh xám sắc băng vụ trực tiếp lướt qua vòi rồng hướng về tại gió mắt t r ỗ i triển lập bằng dũng mánh lao tới triển lập bằng sắc mặt lại biến một đạo hồng sắc hộ cháo xuất hiện đem hắn bao bao ở trong đó đó là cấp sáu hồn đạo hộ cháo nhưng hữu dụng không không có băng vụ xâm nhập thông qua hồn đạo hộ cháo như cũ tiếp tục tràn vào triển lập bằng thân thể cực hạn khí tức băng hàn rất nhanh liền ảnh hưởng tới hắn triển lập bằng chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn hết thể đều đang bị đông cứng kết rất lạnh rất lạnh lại chờ một lúc chỉ sợ hắn liền sẽ chết lúc này lựa chọn liền tán đi vũ nhận vòi rồng lựa chọn nhận thua vân băng cũng để cho vân linh tán đi xanh xám sắc băng vụ vân linh vẫn là không thích loại tràng diện này vân băng thắng về sau nó liền trực tiếp chui vào tinh thần c h i hải sử lai khắc đối chiến tinh la quốc gia học viện cá nhân đào thải thi đấu trận đầu vân băng thắng t r í n h chiến lập tức tuyên bố t r i ể n lập bằng vận dụng hồn lực khu trục trong thân thể lưu lại bang vụ về sau sắc mặt có chút tối n h ạ t tự dễ mở miệng nói không nghĩ tới ta liền buộc ngươi tuân ra thứ hai võ hồn tư cách đều không có trôi kiếm này ngươi cũng vô dụng mà vân băng kỳ thật rất muốn nói cho t r i ể n lập bằng h ắ n bình thường bình thường là không dùng thứ hai võ hồn nhưng vừa nghĩ thôi được rồi tiếp xuống cá nhân đảo thải thi đấu bên trong vân băng trực tiếp lấy một đảo thải năm người sau đó tinh la quốc gia học viện trực tiếp nhận thua đoàn chiến trở ạ i thi top t đấu bên o đảo trong đoàn Con n nhân bên thắng trận người nhân tiến hành chiến. g chỉ có cá có cách cá trực thải thi thi đấu đấu, tư từ tiếp t lợi mới bỏ ư n rằng g lại là một trận ác chiến ác đấu, khu ô n nghĩ trưởng mình ngươi g giải bị đội một q y ế t Trở lại khu nghỉ ngơi về sau tà huyễn n g u y ệ t cảm khái nói tinh thần của bọn hắn không tốt không thấy được bọn họ một mực tại vầy nước nha vân băng nói nhưng coi như thế đổi chúng ta bất cứ người nào cũng không đánh được năm cái a vân băng nhìn tà huyễn n g u y ệ t liếc một chút nói ai nói đế lâm không được sao nam nam tỷ không được sao đế lâm có thể ta không được giang nam nam lắc đầu sau đó tiếp tục nói chỉ là cái kia triển lập bằng là có thể đem ta đào thải ninh thiên ôm giang nam nam cánh tay cười nói nam nam tỷ ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy mọi người nói tiếp não vân băng lại trông thấy tuyết đế sắc mặt mười phần trầm ngưng thậm chí ngay cả sách cũng không có nhìn vân băng nhún mày tiến lên giữ nàng lại tay ôn nu hỏi tuyết nhi thế nào n hai t nguyệt n quốc đế đã bố chi chỉ sợ n h h p ả h o à người thành. Tuyết đế nhạt vừa nói, ánh mắt ánh lạnh nói, n đế lại vừa l ù nhìn trên lôi đài từ thiên nhiên. Ừ, nhanh phải hoàn thành.、Hai、ngày này, tiên viện phải Hai từ t r lôi đài Ừ, ở n cùng g đại sư ư tỉ t h n xuyên g b ế n không thấy gì nữa, chỉ sợ là cùng、Duy、Na cùng hứa cứu cứu thương lượng liên tình. Vân băng nói khẽ. Hai người mất thấy khẽ. chỉ hứa hợp Hai gì cửu cửu sợ sự là Duy đều là lấy băng n g u y ệ t truyền nghiệm cho nên không có ai biết bọn họ đang nói cái gì không qua sông nam nam ninh thiên đái hoa bân ba người bọn hắn hẳn là đoán được cái gì đến xuống buổi trưa rốt c ụ c quyết r a tứ h cường theo thứ tự là sử lai khắc học viện thiên long môn đường môn còn có tuyết ma tông sau khi cuộc tranh tài kết thúc vân băng cùng hoắc vũ hạo bọn họ lên tiếng chào hỏi liền về tới minh duyệt khách sạn sau khi ăn xong một cái không tưởng tượng được người tìm tới cái kia chính là giải đấu lớn bắt đầu gặp qua một lần lôi thiên thiếu tông chủ việc lớn không tốt lôi thiên vừa vào cửa thì trầm giọng nói ra vân băng ngược lại là nhị được lôi lão ngài ngồi xuống trước uống c h é n trà từ từ nói lôi thiên s ư n g sở c h ậ t nói thiếu tông chủ nhìn ngươi như thế là đều biết không ừ m khẳng định a nhật nguyệt đế quốc động tác không nhỏ lôi lão cùng duy na cùng một chỗ chắc hẳn đã sớm biết vân băng nhàn nhạt nói lôi thiên đặt mông ngồi ở cái ghế một bên phía trên buồn bực nói không ta lão lôi là trước hai thiên tài biết cái tiểu nha đầu kia nói lao phu muốn là sớm biết có thể sẽ chuyện xấu lôi lão ngươi làm sao qua được vân băng hỏi cứ như vậy đi tới a Có vấn đề sao? lôi lão nghi hoặc nói Ngậy. không có gì vân băng khoát tay h á o nơi này minh duyệt khách sạn không có khả năng không có nhật n g u y ệ t đế quốc thay mắt bất quá khiến người ta nhìn thấy cũng không có cái gì coi như lôi lão ẩn nấp tới cũng là đi khả năng bị phát hiện lôi lão biết hiện tại là tình huống như thế nào sao lôi lão nhẹ gật đầu nói biết theo duy na tiểu nha đầu kia nói tuyệt đại bộ phận thua trận tranh tài đội ngũ đều sẽ trực tiếp rời đi mà rời đi đội ngũ chỉ sợ đều bị nhật nguyệt đế quốc cho bắt được mà lại duy na phái trở về cho nàng phụ hoàng thông báo thánh linh giáo tin tức người cũng đều ở nửa đường mất tích thất bại không có thể dự thi đội ngũ minh duyệt khách sạn là không tiếp tục chiêu đãi muốn muốn tiếp tục xem tranh tài chính mình đi tìm địa phương ở lôi lão ngươi không thành thật ta ta không tin sư phụ không có cho ngươi giao phó đặc thù nhiệm vụ lôi lão nhất thời có chút xấu hổ tông chủ xác thực cho chúng ta khác sứ mệnh bất quá bên trong pha tạp có thiên hồn đế quốc sự tình tông môn không cho lão phu nói cho thiếu tông chủ cũng không muốn để ngươi tham dự chuyện này ý tứ cũng là thiếu tông chủ là bản thể tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp vạn nhất tông chủ h ắ n ngoại trừ sự tình gì bản thể tông còn có thiếu tông chủ tại chắc hẳn sư phụ để cho ta đợi tại sử lai khắc cũng là ý tứ này đi vân băng thán vừa nói cái này ta lão lôi cũng không biết cái kia chưa kể tới cái này lần này lôi lão tới hẳn là nhanh chóng khuyên ta rời đi minh đô đúng không vân băng nói lôi lão cười một cái nói đúng vậy lão phu chính là cái này ý tứ lời của chúng ta lôi lão không cần lo lắng yên ổn rời đi lời nói chúng ta xử lai khắc vẫn có niềm tin cái này hợp tác duy na vốn là trong bóng tối cùng tiên lâm nhi liên lạc lôi lão hoàn toàn là đại biểu chính mình tới đối vân băng quan tâm cũng muốn để vân băng nhanh chóng thoát ly cái này vòng xoáy không giống duy na cùng hứa cựu cựu một dạng làm việc pha tạp lấy mục đích rõ ràng gặp vân băng trong mắt xác thực không có bao nhiêu lo lắng tựa hồ thật có n ắ m chắc dáng vẻ lôi thiên liền thoáng yên tâm nếu như lôi lao các ngươi quyết định không đi làm cái kia đặc thù nhiệm vụ có thể nói cho ta biết ta có nắm chắc yên ổn đem các ngươi mang đi ra ngoài vân băng chăm chú nhìn lôi lao nói lôi lão nhìn chăm chú vân băng do dự một chút không hề nói gì kỳ thật vân băng là muốn đi giúp lôi lao cùng một chỗ hoàn thành cái kia đặc thù nhiệm vụ bất quá nhìn lôi lao dáng vẻ là sẽ không đồng ý mà lại coi như hắn muốn đi mục lao sẽ để cho sao những ngày này mục lão tiên viện trưởng t h á i viện t r ư ở n g bọn hai ọ chắc chuẩn hẳn h vạn toàn đã làm tốt toàn chuẩn bị.、Hai、người lại t r ò chuyện trong ă tông chín chủ, chủ ý an toàn à ta láo lôi tuy thông láo nhiên không lôi mươi i n n h h n n g g là ư lần so tài này so tải p hai í trên từ t ra, phong mang h mức quá lộ ê nhiên n cái kia giã thứ phương liên hợp lôi lao đi lưu lại như có điều suy nghĩ vân băng vẫn như cũ sắc mặt bình thản tuyết đế h á n đổ là thật quan tâm ngươi ừ m lôi lão mặc dù tùy tiện nhưng tâm lý rất nhiều chuyện đều hiểu tuyết đế trầm mặc một chút tựa hồ muốn nói điều gì nhưng vẫn là không nói ra miệng đổi thành một vấn đề khác ngươi làm sao không hỏi xem lôi lão duy na cái tiểu nha đầu kia mục đích là cái gì vân băng lắc đầu vừa mới lôi lão ánh mắt ngươi khả năng không nhìn thấy ta coi như xong hỏi lôi lão chỉ sợ cũng sẽ không nói mà lại không cần hỏi ta đại khái có thể đoán được đơn giản cũng là một chút thôi một điểm nào tuyết nhi ngươi cảm thấy lần so tài này về sau đại lục cục thế sẽ có thay đổi gì vân băng cũng không có trực tiếp trả lời tuyết đế vấn đề hỏi ngược lại chiến tranh đúng chiến tranh từ thiên nhiên cái này dã tâm gia luôn luôn là chủ chiến phái hắn đã dám trực tiếp bắt cóc lần này tới dự thi đội ngũ thì khẳng định làm xâm lược chuẩn bị m a d i na cùng hứa cựu cựu mục đích hẳn là tất sát từ thiên nhiên chỉ cần thành công như vậy nhật nguyệt liền sẽ nội loạn dạng này chiến tranh cũng sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian bất quá tỷ lệ thành công không lớn vân băng nói khẽ đó cũng không phải hoàn toàn là khác ý nghĩ dù sao một ít chuyện trong trí nhớ của hắn là có đã tỷ lệ thành công không lớn vì cái gì ngươi không ngăn cản cái kia lôi lão tuyết đế nghi hoặc hỏi ta không phải đã nói rồi sao từ bỏ lần này đặc thù nhiệm vụ ta có nắm chắc dẫn bọn hắn rời đi lôi lao chắc hẳn sẽ đem lời này mang cho duy na bất quá duy na hẳn là sẽ không từ bỏ dù sao nàng thế nhưng là thiên hồn đế quốc công chúa một khi chiến tranh bắt đầu thiên hồn cùng tinh là hai đạo đế quốc đứng nuôi chịu x à o mà lại bản thể tông cùng nhật nguyệt đế quốc cũng l à như nước với lửa quan hệ ừng ngươi nói năm chắc là băng nguyệt sao vẫn băng nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay băng nguyệt tuy nhiên băng nguyệt chỉ có thể phân ra ba cái tử giới nhưng là không có tử giới không phản kháng mà nói cũng là có thể bị mang vào băng n g u y ệ t không gian co to lớn vô cùng đ ê m lần này dự thi tất cả đội ngũ đều đặt vào cũng không có vấn đề gì ngay tại tuyết đế muốn nói gì thời điểm một chàng tiếng gõ cửa văng lên vân băng đứng dậy mở cửa phát hiện là tiên lâm nhi tiên lâm nhi nhìn thoáng qua vân băng cùng tuyết đế sắc mặt hơi hơi nghiêm túc tiểu vân băng mang theo tuyết cô đ ư ờ n g đến mục lao gian phòng tốt chúng ta lập tức liền đi vân băng không có hỏi nguyên nhân gật đầu nói tiên lâm nhi không hề nói gì quay người rời đi vân băng nhìn về phía tuyết đế nói chúng ta đi thôi tuyết đế khẽ vớt cảm thu về quyển sách trên tay trang dắt tay hướng về mục lao gian phòng bắt tay động tác này trong mấy ngày nay vân băng đã chủ động rất nhiều lần hai người động tác đều vô cùng rất quen vân băng vươn tay ra tuyết đế đem tay đặt ở lòng bàn tay của hắn bị hắn nắm chặt hai người gian phòng cùng mục lao gian phòng rất gần mấy bước thì đã đặt tới mở cửa về sau phát hiện không chỉ là bọn họ lần này dự thi nhân viên còn có đường nhã bối bối, hoác vũ hạo vương đông nhi cũng tại vân băng cùng tuyết đế đi tiến gian phòng về sau một cố nhu hòa hồn lực đem cửa đóng ở lập tức cố này hồn kỹ trải rộng cả phòng tạo thành một tầng cách â m bình t h ư ớ n g thiểu g i a hỏa ăn cơm trưa mục lao ôn hòa mà hỏi lao sư ăn ừ m những ngày này trận đấu khổ cực mục lão mỉm cười nói vân băng mỉm cười nói lao sư ngài nói lời này liền k h á c h khí ha ha nói đúng lắm mục lao cười cười trở lại chuyện chính đi tin tưởng tiểu gia hỏa này cần phải phát ngươi gia phải hiện cái gì đi. này cần gì hỏa mục lão mở mắt nhìn chăm chú vân băng cùng học đệ vân băng khẽ gật đầu ta biết khả năng so ngài nghĩ muốn nhiều mục lao đôi mắt bên trong tinh mang loại qua không có trả lời vân băng nhìn về phía tiên lâm nhi đem trước mắt hình thức nói một lần đi lâm nhi tiên lâm nhi tiến lên một bước thân thủ một h ố i nhu h ò a hồn lực ba động một tấm bản đồ bị nâng lên dựng thẳng hiện lên mở ra tại trước mặt mọi người mọi người nhìn ra đó là minh đô cực kỳ khu vực phụ cận địa đồ tin tưởng các ngươi cũng đã biết nhật nguyệt đế quốc lòng lang giả thú cùng thánh linh giáo hợp tác đã đem lần so tài này thất bại rời đi đội ngũ khống chế lên nỗ lực trưởng khống toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ khiến cho thần phục mà chúng ta xử lai、like、khắc cùng đường môn càng là nhật nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo hàng đầu mục tiêu nói xong tiên lâm nhi theo xử lai、like、khắc một loại đệ tử liếp nhìn mạ qua quả nhiên ngoại trừ đái hoa bân ninh thiên đế lâm còn có giang nam nam bên ngoài mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ tựa hồ không thể tin được bộ dáng để ta huyết nguyệt mọi người phản ứng trong chốc lát tiên lâm nhi dùng ngón tay liên tục chỉ hướng minh đô đông nam bắc ba mặt trầm giọng nói tại cái này ba phương hướng đều có nhật n g u y ệ t đế quốc trọng binh trần ấn giữ từ cấp chín hồn đạo sư tòa c h ấ n mỗi cái phương hướng đều có vượt qua năm cái định trang hồn đạo đạ tháo thậm chí còn có hồn đạo quân đoàn không có một mặt đều có miểu sắt phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la thực lực nhất thời hoàng n ô n ta h u y ễ n nguyệt bọn người mộng vu phong hoảng sợ nói nhật nguyệt đế quốc đây là hướng phát động chiến tranh sao không thể không nói vu phong vừa vặn đâm vào một chút phía trên tiên lâm nhi nhìn thoáng qua sau đó nói nghiêm túc vu phong nói không sai lần so tài này sau khi kết thúc nhật nguyệt đế quốc không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phát động đối ban đầu đấu la tam quốc xâm lược chiến tranh lam lạc lạc tỉ mội lên tiếng kinh hô những người khác trên mặt cũng tận là ngưng trọng trong lúc nhất thời trong phòng không khí nhất thời đại biến có điều tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc bản thể tông đường môn cùng chúng ta xử lai khắt chính đang nghĩ biện pháp trì hoãn chiến tranh đó cũng không phải các ngươi t h a i quản sự t ì n h chỗ lấy nói cho các ngươi biết là muốn cho các ngươi có một chuẩn bị tâm lý giải đấu lớn sau chúng ta khả năng chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ n h ậ t n g u y ệ t đế quốc phong tỏa sau đó thoát đi chuẩn bị thiên lâm nhi thanh em vẫn cùng t r â m trọng t ố t hiện tại các ngươi trở về đi chuẩn bị ngày kia tứ cường chiến vân băng tuyết cô nương đế lâm giang nam nam còn có ninh thiên lưu lại không có bị gọi đến tên mấy người liếc mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ nghĩ hoặc bất quá vẫn là ào h ào rời đi tại rời đi thời điểm đái hoa bân nắm chặt quên đầu hắn đoán được đến đón lấy tiên lâm nhi muốn nói sự tình rất trọng yếu lưu lại người cũng là có thể tham dự vào người nói cho cùng bị lưu lại người vẫn là thực lực mạnh hơn một chút thôi hắn cũng muốn ở nơi đ ó à. nhu hỏa kim sắc cách t â m bình t r ư ớ n g cũng không có ảnh hưởng mọi người ra vào các loại đái hoa bân rời đi về sau tiên lâm nhi chỉ ghế s a lon bên cạnh nói đều làm mấy người ngồi xuống tiên lâm nhi tiếp tục nói vừa mới nói ba mặt đều có phong tỏa bất quá tại phía tây lại không có huyền lao tự mình dò xét qua đương nhiên không bài trừ nhật nguyệt đế quốc có cái gì cao minh ngăn cách khí tức hồn đạo khí theo lý mà nói nhật nguyệt đế quốc cho chúng ta lưu một con đường sống cho nên phía tây rất có thể ẩn tàng đi chúng ta không phát hiện được mai phục cũng không thế nào an toàn nhưng là ta đều lựa chọn phá vây phương hướng là phía tây nhưng trước lúc này chúng ta còn có một chuyện muốn làm đợi chút nữa huyền l a o tới rồi sao vân băng mở miệng hỏi đúng hơn nữa còn có khác hải thần các lao giả tiên lâm nhi ngưng tiếng nói cũng không có cho vân băng tiếp tục cơ hội nói chuyện nhi tiên lâm nhi tiếp tục nói chúng ta đã quyết định cùng thiên hồn đế quốc tinh la đế quốc cùng bản thể tông hợp tác ám sát từ thiên nhiên nghe đến đó giang nam nam cùng ninh thiên đã sợ ngây người bọn họ thật không nghĩ tới học viện sẽ có động tác lớn như vậy quả là thế vân băng âm thầm nghĩ tới Thiên Nhi h Lâm đem kế o ạ chương của có bọn hắn giảng lần. trong không thuật một lần. Ở trong đó là Ở bối bối, đó đ hai trăm chín mươi ba tứ cường chiến tiên h lâm nhi nói kế hoạch lúc cũng không có đem lời nói như vậy chết giống như là nhất định phải hoàn thành loại hình bởi vì từ thiên nhiên làm ra chuyện như vậy khẳng định cũng ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện bên cạnh hắn tất nhiên có cấp chín hồn đạo sư cùng thánh linh giáo phong hào đấu la thủ hộ thậm chí huyền lão bọn họ đã xác định long hoàng đấu la long tiêu g i a o cũng ở hàng ngũ này dưới loại tình huống này không nhất định có thể ám sát thành công lúc này tiên lâm nhi nhìn lấy nào đó người nói tiểu vân băng nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống làm phiền ngươi để tuyết cô nương xuất thủ vân băng mi đầu lúc này nhữ một cái theo bản năng nói ra không được ừng nhất thời tiên lâm nhi s ư ớ n g sốt nàng biết vân băng không phải loại kia không lấy đại cục làm trọng người nhưng bây giờ giống như cũng không phải để tuyết cô nương đi cùng long tiêu g i a o đánh đi vì cái gì vân băng kích động như vậy t i ể u vân băng có thể nói cho ta biết tại sao không vân băng có chút phản ứng quá mức ta đồng ý bất quá chỉ giới hạn ở ngoài ý muốn nổi lên tình huống thời điểm cứu người tuyết đế thản nhiên nói ta không đồng ý vân băng lên tiếng phản đối vì cái gì vân băng nhìn lấy tuyết đế cái kia trời tròng mắt màu xanh lam ngưng tiếng nói ngươi cứ nói đi gặp vân băng trong mắt tràn đầy lo lắng tuyết đế trong lòng lóe qua ấm áp thanh âm cũng không tự chủ được n u hòa xuống tới không có chuyện gì chỉ là cứu người hơn nữa còn là tình huống ngoài ý m u ố n vân băng im lặng không nói thực lực của ta ngươi không tin phải không tuyết đế còn nói tự nhiên là tin tưởng vậy là được rồi ta chỉ ở ngoài ý muốn nổi lên thời điểm cứu người đến lúc đó ngươi cũng theo tùy thời đem ta đưa vào băng n g u y ệ n tiên lâm nhi gặp vân băng trầm mặc tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng vẫn là nói vậy liền xin nhờ tuyết cô nương tuyết đế không cùng tiên lâm nhi nhiều lời nhàn nhạt nhẹ gật đầu đế lâm giang nam nam bị tiên lâm nhi xin nhờ đi tiếp ứng hoắc vũ hạo bọn họ vân băng vốn là cũng thế bất quá bây giờ theo tuyết đế liên quan tới hoắc vũ hạo kế hoạch của bọn hắn vân băng chi nhớ không nhiều chỉ biết là sau cùng sẽ có một cái đại bạo tạc ninh thiên theo trương nhạc huyên nghe nàng ăn bài sau đó tiên lâm nhi lại nói vài câu bất quá cùng vân băng quan hệ không lớn quan tâm vài câu bọn họ trận đấu liền để mỗi người bọn họ trở về hoác vũ hạo bọn họ đi ra ngoài trước đó thân hình một cơn chấn động liền biến mất không thấy gì nữa những người khác cũng lần lượt rời đi vân băng tại cách trước khi đi tiên lâm nhi gọi hắn lại cái này khiến vân băng lưu thêm trong chốc lát tại mọi người sau khi đi tiên lâm nhi nghi hoặc hỏi tiểu vân băng ngươi vừa mới vì cái gì không đồng ý tuyết cô nương xuất thủ đâu theo ta suy đoán tuyết cô nương coi như còn chưa đạt tới cực h ạ n đấu la cũng không xa đi liền xem như gặp được cực h ạ n đấu la tuyết cô nương dựa vào cực h ạ n chi băng cũng có thể tùy tiện chạy trốn đi vì cái gì ngươi sẽ gặp nàng là hỏi cái này vân băng khẽ lắc đầu lôi kéo tuyết đế đi ra ngoài nghi hoặc càng thêm làm dày đặc không đủ tiên lâm nhi không tiếp tục gọi lại vân băng dù sao tuyết cô nương không phải xử lai khắc người ngược lại là mục lão cười cười tòng thần sắc đó có thể thấy được hắn mười phần vui vẻ mục lão ngài cười cái gì mà lại ngài xem ra tựa hồ rất vui vẻ a tiên lâm nhi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi không có gì lâm nhi ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi tuy nhiên nói như vậy nhưng là mục lao bộ mặt phía trên vui vẻ là không che giấu được làm đến tiên lâm nhi không hiểu ra sao sau cùng rời đi mục lao gian phòng chỉ còn lại có mục lão một cái thời điểm hắn mỉm cười thầm nói không nghĩ tới lao phu lại có đồ tôn vừa mới hắn nhưng là đã nhận ra vân băng ánh mắt tuy nhiên cực kỳ mịt mờ vẫn làm ấy lần trôi giạt đến tuyết đế trên bụng đáng tiếc cảm thụ được thể nội trước kia lưu lại thương thế mục lao thán tiếng nói vân băng cùng tuyết đế sau khi trở lại phòng ngươi tức giận không có không ngươi chính là có tuyết đế ánh mắt mánh liệt đần độn ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đi giúp bọn hắn sao coi như lúc ấy ngươi không bắt đầu miệng ta cũng sẽ không đồng ý tiên lâm nhi thỉnh cầu vân băng hơi hơi n g h i hoặc đừng quên vân băng hơi hơi im lặng tuyết đế mang thai sự tình không thể nói lung tung dù sao mang thai chu kỳ không giống nhau bây giờ nói mang thai hơn sáu năm hải tử mới xuất sinh không khiến người ta hoài nghi mới là lạ chứ mặt khác ta nói qua ta không có yếu ớt như vậy chỉ là cứu người mà thôi có hay không tình huống ngoài ý muốn phát sinh còn chưa nhất định không cần lo lắng tuyết đế thanh âm rất ôn hòa thốt ta bất quá chuyện nguy hiểm về sau không muốn làm vân băng vẫn là thỏa hiệp tuyết đế chăm chú nhẹ gật đầu đi tắm một cái sớm nghỉ ngơi một chút đi vân băng xoa bóp tuyết đế lạnh như băng tay tối nay ngươi ngủ dường đi thật ừng sáng sớm vân băng theo tu luyện bên trong mở mắt rửa mặt hoàn tất cùng tuyết đế cùng đi điểm tâm về sau mang theo mọi người hướng về minh đô vùng ngoại ô sân thi đấu mà đi tứ cường thi đấu hôm nay tiến hành buổi sáng một trận buổi chiều một trận vân băng bọn họ trận đấu ở trên buổi trưa đối thủ là thiên long môn thiên long môn thực lực rất mạnh cả cái tông môn chỉ tuyển nhận long hệ võ hồn sở hữu giả đợi tứ cường thi đấu bốn tri đội ngũ đến đông đủ về sau bất phá đấu la trịnh chiến cũng lập tức xuất hiện ở trận đấu trên lôi đài lúc này tiếng quát nói tứ cường thi đấu bắt đầu trận đầu x ử lai khắc đ ố i chiến thiên long môn song phương tiến vào đợi chiến khu lúc này trên khán đài một lao giả đang lẳng lặng mà nhìn lôi đài nếu như vân băng nhìn đến lao giả này khẳng định sẽ liếc một chút nhận ra cá nhân thi đấu trận đầu song phương đội viên vào tràng vân băng lúc này đứng dậy nghĩ đến lôi đài nhảy tới an điểm tâm lúc bọn họ liền đã thương lựa qua như cũ hắn lên trước t r à n g tận lực làm cho đối phương thiên long môn đệ tử nhiều mất đi chiến lược mấy cái bằng không đoàn chiến cũng không dễ đánh bất quá tại hắn rơi trên lôi đài về sau lại làm cho thiên long môn muốn lên sàn đệ tử s ư n g sờ chật quay đầu nhìn về phía đội trưởng của bọn họ ngọc thiên long chỉ thấy ngọc thiên long trong đôi mắt lóe qua một tia k i ê n kỵ ngay sau đó liền mặt múi tràn đầy ngạo nghễ hắn ngọc thiên long cũng không e ngại ai trở về ta đi hắn trầm giọng nói đang muốn lên sân khấu thiên long môn đệ tử lui trở về ngọc thiên long đứng dậy quanh thân lam điện quang màu tím lập lòe dường như biến thành một tia chấp sông lên lôi đài song phương xưng tên sử lai k h ắ c học viện vân băng thiên long môn ngọc thiên long song phương chuẩn bị trinh chiến nói hai người không có nói một câu mỗi người thối lui đến bên bờ lôi đài ngọc thiên long nhìn chăm chú vân băng trên người chiến y dần dần ngút trời dâng lên m à u v à n g n h ạ t hồn đạo hộ cháo bao phủ lôi đài t r ị n h chiến cũng lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu ngọc thiên long đột nhiên hít sâu một hơi chỗ ngực đông nhiên phồng lên mấy phần màu tím lam lôi đỉnh từ trên người hàn bắn ra vải rồng theo cũng lập tức xuất hiện cánh tay phải cấp tốc lan tràn toàn thân sáu cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên tại điện quang bên trong luật động hán võ hồn thật sự là lam điện bá vương long vân băng bên này tiên thiên mật văn vải rồng lần lượt hiện lên tiến vào thiên nhân hợp nhất khí thế trong nháy mắt đẻ qua ngọc thiên long hán chất động thân hình đột nhiên di động hóa thành tàn ảnh nắm tay phải thu đến bên hông đi tới ngọc thiên long trước người hướng về bộ ngực của hắn oanh ra đối phương c ũ n g cấp tốc làm ra phản ứng nâng lên cánh tay nồng đậm lam sấm xét màu tím nhất thời bao vây hắn long t r ả o cùng vân băng q u y ề n đầu chạm vào nhau đột nhiên lam sấm xét màu tím hướng về vân băng toàn bộ cánh tay phải rũ mánh lao tới chương hai trăm chín mươi b ố độc bất tử tới t ị m màu xanh biết h ì n h quang tự lam sấm xét màu tím hướng vân băng v ọ t tới thời điểm lập tức sáng lên ba vòng hồn hoàn dâng lên ngọc thiên long biến s ắ c liền muốn thoát ly bất quá vân băng cũng sẽ không để hắn như ý quyền hóa thành tay cầm tay cầm hướng về phía trước tìm tòi bắt lấy ngọc thiên long cổ tay xem ngọc thiên long trên người lam sấm sét màu tím b u ể n như không phấn s á c quan g mang ngay sau đó lóe lên u u xuất hiện ở vân băng bả vai phía trên nhỏ giọng nói lầm bầm tiểu vân băng chuyện của ngươi thật nhiều vân băng u u lời nói theo nói như vậy nhưng là vẫn dùng ra sinh mệnh vòng xoáy thứ ba hồn kỹ sinh mệnh cách ly chi hoa một đoá lóe da màu xanh biết h ì n h quang hoa nhỏ xuất hiện hướng về ngọc thiên long lướt tới ngọc thiên long sắc mặt lại là biến đổi đối một chiêu này hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a ngày ấy cũng là đoá này hoa nhỏ tiến nhập tà hồn thánh triệu hà thể nội sau đó triệu hà không có một chút phản kháng bị vân băng chém giết cho nên không thể bị cái này hoa nhỏ đánh trúng muốn tránh ra vân băng đối tay phải hắn không chế nhưng vân băng to lớn để hắn có chút bất lực tiếp lấy không có bị vân băng không chế tay phải mở ra một cái màu tím lam lôi cầu trong nháy mắt thành hình thứ một hai ba hồn hoàn sáng lên sáng rõ lam sấm sét màu tím hương cái này lôi cầu dũng mánh lao tới đột nhiên lôi cầu bắt đầu biến hóa màu tím lam dần dần sâu dần dần biến thành màu đen lôi cầu tay trái hướng về phía trước tìm tòi thủ trảo màu đen lôi cầu trực tiếp chụp về phía vân băng cái bụng vân băng lại là mỉm cười vung lỏng ra ngọc thiên long cánh tay cước bộ một bước hướng về bên cạnh thân tránh đi chỉ hạ một đạo tàn ảnh bị ngọc thiên long vỗ trúng màu đen lôi cầu cũng không có đình chỉ ngọc thiên long tay trái chuyển một cái hướng về gần ngay trước mắt hoa nhỏ nên đón vốn cho rằng sẽ ngăn lại sinh mệnh cách ly chi hoa ngọc thiên long sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hoa nhỏ trực tiếp thông qua lôi cầu dung nhập thân thể của hắn sau một khắc ngọc thiên long ánh mắt trong nháy mắt liền mở đi không có một chút hào quang trong tay lôi cầu tự nhiên chóc ra đánh tới hướng lôi đài làm đến lôi đài xuất hiện một cái không nhỏ hố hình dáng không có sinh mệnh chi lực lam điện bá vương long võ hồn cũng lập tức tiêu tán t r í n h chiến khẽ nhũ mày lại là những cái kia quỷ dị hồn kỹ d ư ớ i đài thiên long môn chúng vị đệ tử cũng là mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt mang cái khẩn trương cùng kiên kỵ trên lôi đài vân băng dùng ra sinh mệnh cách ly chi hoa chính là cái này mục đích như thế nào lại bỏ qua cơ hội này tiên thiên mật văn lóe ra ánh sáng hồn lực gia trì tinh thần tới kết hợp thiên nhân hợp nhất nhất quyền trực tiếp đập vào ngọc thiên long trên ngực nháy mắt sau đó ngọc thiên long bay ngược mà ra lồng ngực sụp đổ sương sườn không biết gây mất mấy cây huyết dịch theo trong miệng cuồng bán ra nhưng là hắn vẫn còn sinh mệnh chi lực bị cách ly trạng thái không có cảm giác nào vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến ở giữa ngọc thiên long hung hăng đập vào lôi đài hồn đạo hộ i t r á o phía trên lại mấy giây đi qua ngọc thiên long ánh mắt khôi phục hào quang chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo ở ngực đánh tới nhịn không được lần nữa phun ra hai n g ụ m máu dịch muốn đứng lên nhưng đau đớn lại bao phủ toàn thân vân băng chậm rãi đi đến ngọc thiên long trước mặt mỉm cười hỏi còn phải lại đánh sao ngọc thiên long chật vật ngẩng đầu nhìn vân băng liếc một chút cắn răng theo trong miệng gạt ra một câu n g ư ờ i điên rồi ta nhận thua ừng ác sao h ồ n kỹ tác dụng mà thôi vân băng nhẹ giọng nói một câu quay người rời đi lưu lại cười khổ ngọc thiên long người xem hoàn toàn yên tĩnh vốn cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc m ộ i m ộ i t ê có thể trả v ề sao cá nhân thi đấu trận đầu vân băng thắng thiên long môn phái ra tiếp theo tên đội viên chính chiến đại khái có thể đoán được sinh mệnh cách ly chi hoa tác dụng coi như đoán không được cũng có thể nhìn ra đây là cưỡng ép khống chế một loại năng lực cho nên hắn gặp ngọc thiên long đã mất đi sinh mệnh khí tức sau không có đi cứu hắn ai nhìn thoáng qua ngay tại cầm lấy bình sữa khôi phục hồn lực vân băng trong lòng nói hắn thật sự là quá khó khăn cứu người không nói còn muốn đi phỏng đoán người khác hồn kỹ tác dụng vân băng sắc mặt lạnh nhạt lấy ngọc thiên long thương thế muốn tham gia đoàn chiến là không thể nào đây cũng là mục đích của hắn nếu như chỉ dùng cực hàn băng điệu võ hồn cái này không thể nghi ngờ cũng là một trận lòng tranh hồ đấu ngọc thiên long thân là thuần huyết lam điện bá vương long sở hữu giả chiến lược cũng không đi xuống b ố i bối càng không đi xuống đồng dạng hồn thánh hắn chỉ dùng cực hàn băng điệu võ hồn tiên thiên mật văn vải rồng mà nói chiến lược cũng liền hồn thánh dáng vẻ lại đ ư ơ n g tựa theo thiên nhân hợp nhất thiên đ i ệ tam thức cùng mười vạn năm hồn kỹ hắn có thể đủ thắng quá ngọc thiên long nhưng cũng sẽ không quá q u a dễ dàng bá đạo còn là sinh mệnh vòng xoáy h ồ n kỹ rất nhanh cái kế tiếp thiên long môn đệ tử ra sân lại là một tên nữ tính không nói trước hắn sẽ không thủ hạ lưu tình coi như hắn muốn cũng không thể bởi vì tuyết đế đối với hắn chiến đấu đều vô cùng chú ý sau cùng nữ tử này bị kích thương không tham gia được đoàn chiến làm cho người kinh ngạc là nữ tử này ở lại trên lôi đài thời gian vậy mà so ngọc thiên long còn sinh trưởng không ít bởi vì vân băng không có dùng sinh mệnh vòng xoáy võ hồn đến đón lấy đệ tử cũng là như thế sau cùng tăng thêm ngọc thiên long tổng cộng bị vân băng đả thương bốn tên thiên long môn đệ tử tại vân băng đánh lên người thứ hai đệ tử lúc còn lại ba tri đội ngũ liền đã nhìn ra vân băng mục đích bốn tên thiên long môn đệ tử không cách nào đ o à n chiến đã mang ý nghĩa sử lai khắc học viện thắng lợi bất quá thiên long môn vẫn không có nhận thua tiếp tục cá nhân thi đấu vân băng xuống đài đế lâm lên sân khấu trực tiếp lại trọng thương hai cái cái này thiên long môn không nhận thua đều không được bất phá đấu la trịnh chiến lúc này tuyên bố sử lai khắc học viện tấn cấp trận chung kết trận chung kết sẽ tại ngày kia tiến hành minh đô bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt ngoại trừ phía tây nhật nguyệt sân mạch còn lại ba phương hướng phong tỏa trình độ càng thêm nghiêm mật có thể nói liền một con ruồi đều không bay ra được vân băng bọn người không có để lại quan sát buổi chiều trận đấu trực tiếp về tới minh duyệt khách sạn về đến phòng sau khi rửa mặt trực tiếp bắt đầu ở gian phòng làm lên c ơ m trưa tuyết đế ở bên cạnh lấy ra sách đến xem sách hoàn trận này g có mặt s kế hoạch người đề xuất nói đến vốn chính là chúng ta bản thể tông còn có thiên hồn đế quốc có long tiêu giao cái kia lao hát long tại vi sư không không đi được lao kim lưu thủ bản thể tông độc bất tử ngồi ở một cái ghế phía trên mở miệng nói vân băng cho độc bất tử bới thêm một chén nữa cơm nói có thể thành sao khó mà nói độc bất tử tiếp nhận cơm lắc đầu không nói thêm gì không cho vi sư giới thiệu một chút không h ả sư phụ ngươi không nói ta đều quên vị này gọi là vân tuyết là thê tử của ta vân băng sắc mặt đỏ lên độc bất tử trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu kinh dị lộ ra nhưng đã biết chuyện này ngược lại là cười hai tiếng t r e o chọc nói đồ nhi ta tuổi của ngươi không lớn đi có thể sớm một chút sinh cái em bé vi sư cũng liền có đồ tôn đúng ta nhận một cái cháu gái n u ô i tuyết đế sắc mặt hơi đỏ lên cháu gái n u ô i vân băng thì là xứng sở chương hai trăm chín mươi lăm bắt đầu đúng cũng là duy na cái tiểu nha đầu kia cùng long ngạo thiên tiểu gia hỏa kia đính hôn về sau nhận ra đ ộ c bất tử nhàn nhạt nói vân băng thông báo độc bất tử ý tứ khẽ gật đầu không nói gì đỗ nhi ngươi có muốn hay không cùng vi sư cùng rời đi chúng ta bản thể tông có năm chắc tại kế hoạch thất bại sau yên ổn thoát đi minh đô kế hoạch gì chắc hẳn ngươi đã nghe mục â n nói qua đi ừ n lão sư nói qua mà lại chúng ta còn tham dự tham dự độc bất tử trực tiếp đứng lên đến n h ư mày đúng vậy bất quá sư phụ yên tâm ta chỉ là theo chân tuyết nhi mà thôi tuyết nhi phụ trách ngoài ý muốn nổi lên thời điểm cứu viện nhiệm vụ rất an toàn vân băng nói khẽ đ ộ c bất tử nhìn thoáng qua tuyết đế lúc này mới một chút vị cô nương này cường đại hắn trước đó cũng đã được nghe nói cô nương đệ tử ta an toàn giao cho ngươi yên tâm tuyết đế nhẹ gật đầu đ ộ c bất tử không nói thêm gì nữa ăn hết trong tay cơm nói cơm ăn thật ngon vi sư liền đi trước chắc hẳn các ngươi x ử lai、like、khắc cũng có năm chắc an toàn rời đi minh đô thật tốt theo lão sư của ngươi vân băng chăm chú điểm một cái về sau được bất tử theo tức rời đi lao sư của ngươi lời nói cũng không nhiều lắm tuyết đế thanh lanh nói xác thực bất quá chỉ là tại tự mình ban đêm một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên nhớ tới đánh thức ở trên ghế s a lon tu luyện vân băng mở ra sau khi lại phát hiện không có một người nhưng lại có một trận gió nhẹ theo vân băng bên người lướt qua vân băng khỏe miệng giật một cái lập tức liền nghĩ đến là ai đợi đóng cửa lại về sau một cỗ tinh thần ba động đạo qua về sau hoắc vũ hạo vương đông nhi cùng tiêu tiêu liền hiện lộ ra thân hình ta nói các ngươi hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì làm đến thần thần bì bí hoắc vũ hạo xấu hổ cười một tiếng không có cách minh duyệt khách sạn thái mắt quá nhiều cho nên các ngươi tới tìm ta làm cái gì muốn tìm ngươi mượn một vật hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi liếc nhau một cái nói mượn đồ vật ngươi nói từ giới hoắc vũ hạo nhẹ nhàng phun ra hai chữ này vân băng hơi xứng sở ngươi muốn cái này làm cái gì hành động thời điểm các ngươi tựa hồ có kế hoạch khác đi ở cách xa tử giới ngoại trừ có thể cảm ứng băng một chỗ tựa hồ cũng không có khác ta tác dụng tiêu tiêu lắc đầu nói không còn có một cái chữ vân sao vân băng lúc này phản ứng lại đúng không phải ta nói lớp trưởng trên ngón tay ngươi cái kia tình quang lam bảo thạch giới chỉ không gian cần phải thật lớn đi vân băng liếc qua hoác vũ hạo trên tay tình quang lam bảo thạch giới chỉ nói đần để phong n g o à i ý muốn sợ đồ vật nhiều lắm chứa không nổi vương đông nhi xen vào nói ừ n chứa không nổi các ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì là phát hiện nhật nguyệt đế quốc bảo khấu chỗ vân băng nghi ngờ hỏi không sai biệt lắm vân băng hỏi thăm nơi này vân băng thì không muốn hỏi mà chỉ nói các ngươi người nào đến bất quá trước tiên nói rõ sau khi chuyện thành công tử giới ta là muốn thu hồi nhớ đến lưu cho ta mấy thứ đồ tốt hoác vũ hạo khẽ vớt c ằ m ừng khẳng định tử giới cho đông nhi cùng tiêu tiêu liền tốt trên thực tế bọn họ đã chuẩn bị xong không ít hồn đạo chữ vật giới chỉ cũng không nghĩ tới vân băng tử giới nhưng là tiêu tiêu đột nhiên nghĩ đến nói vân băng tử giới không gian phi thường lớn đi một chuyến cũng khó khăn vì lấy phòng ngừa vắn nhất bọn họ liền đến rất nhanh vương đông nhi cùng tiêu tiêu trên ngón tay trừ nguyên bản hồn đạo chữ vật giới chỉ bên ngoài nhiều một chiếc nhẫn lam kim sắc cùng màu xanh đen cảm ơn t i ể u vân băng yên tâm có được đồ tốt quên không ngươi. vương đông nhi mỉm cười nói vân băng khẽ vớt cảm các ngươi chú ý an toàn tốt các ngươi cũng giống như vậy vậy chúng ta đi trước hoác vũ hạo dứt lời ba người thân hình thoát một cái biến mất tại trong phòng vân băng đứng dậy mở cửa một trận gió nhẹ thổi qua chờ vân băng đóng cửa quay đầu nhìn thấy một mặt băng lãnh tuyết đế trận chung kết trước một ngày ban đêm hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ở ngoài sáng đều bên trong một cao một thấp bọn họ hướng về nhật n g u y ệ t hoàng cung mà đi hai người này chính là vân băng cùng tuyết đế lao sư bọn họ chắc hẳn đã xuất phát đi ừm tại rơi t i ể u điếm thời điểm cũng không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn chỉ có tiên lâm nhi đem sử lai khắc cùng đường môn một đám đệ tử tụ tập đi lên không đủ đường môn bên trong chỉ có cái kia na na tại những người khác không thấy bóng dáng kế hoạch của bọn hắn cũng bắt đầu đúng lúc này hoàng cung trên không sáu đạo quang mang đột nhiên chiếu sáng bầu trời ở trong đó ẩn ẩn có thể nhìn đến sáu đạo nhân ảnh lao sư sư phụ huyền lão long tiêu giao còn có hai đạo là ai vân băng đôi mắt hơi nhíu là một tên thân mặc hắc bảo nữ nhân còn có một lao giả là cái kia hắc bảo quốc sư tuyết đế nhạt vừa nói nữ nhân hắc bảo quốc sư diệp tịch thủy sao hắc bảo quốc sư hẳn là thánh linh giáo giáo chủ bất quá lao sư bọn họ chỉ sợ muốn rơi vào hạ phong chúng ta đi thôi vân băng nói tuyết đế nhẹ gật đầu kéo vân băng tay trên ự c Cung bay đi. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận、hoàng、Cung, cái kia uy áp ngập trời thì càng cường chỉ cận cũng tiếp theo Theo tiếp trời thì tuyết tiếp t đi. hai người kia đại, phải nếu đế áp ngập mang bay nhau, vân băng hướng Hoàng ngày Hoàng như không lẫn vân băng khăn. khó uy r sợ bầu trời lúc này như là tiếng sấm liên tục đồng dạng tiếng oanh minh càng ngày càng vang màu xanh sớm màu đen màu vàng đỏ như máu kim sắc các loại quang mang không ngừng bắn ra hai phe đồng đều có vài vị phong hào đấu la rất nhanh tuyết đế mang theo vân băng rơi vào hoàng cung một chỗ phía trên cung điện nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu chỉ thấy huyền lão cùng tên kia xa lạ hắc b à o lão giả chiến ở cùng nhau mục lao đối mặt hắc b à o nữ tử long tiêu g i a o đối mặt độc bất tử bọn họ đồng đều tại cao đến 2000 m mở chỗ không trung đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ độc bất tử đột nhiên hóa làm màu xanh sấm cự nhân người khổng lồ này thần cao tiếp gần trăm mét thân thể cao lớn phía trên bắp thịt nô lên tại hắn sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu xanh sấm vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lấy cực hạn đấu la cùng siêu cấp đấu la t r ê n lệch là to lớn cho dù là chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la cũng giống vậy tại vừa mới trong chiến đấu độc bất tử liên tiếp lui tài hóa thân người khổng lồ này trạng thái tiêu tán là bị bước đi ra độc bất tử đối diện lòng tiêu g i a o thấy thế cũng là hơi lắc người biến thành một đầu to lớn hắc long chiếm cứ nửa bên không gian đầu này hắc long chiều cao vượt qua một trăm m có một đôi đến kim sắc con dối toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng b ả y rồng cự nhân cùng hắc long đụng vào nhau không gian nhất thời làm vật mèo cũng đổ, kinh khủng kêu không trời giả đối chiến hiển nhiên không chiếm hạ phòng, ẩn ẩn chiếm diệp hiển nhiên thủ, tại kiểm như nước trên ráng xuống. Huyền cùng tên phong, ẩn ẩn thượng phong. cùng không thác hắc hạ tịch thủy, y áp là lao láo lao lực từ toàn xuất thủ, Mục có chế bảo lẫn nhau. Cũng tại vừa mới bên ngoài hoàng cung một chi cơ hồ toàn bộ từ thất hoàn hồn thánh tạo thành đội ngũ sông vào trong hoàng cung này trong đó có ba đạo vân băng quen thuộc thân hình trương nhạc huyên ninh thiên cùng ngũ mính nhưng là vân băng lại cũng không biết một bên khác hoác vũ hạ mấy người cũng bắt đầu hành động chương 296, r rút lui lần nữa qua gần một phút về sau tuyết đế đột nhiên mang theo vân băng phóng lên tận trời thế nào tuyết nhi vân băng biết tuyết đế không có khả năng vô duyên vô cớ nhúng tay chiến trường sư phụ của ngươi nhanh phải thua nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm trên bầu trời hát long cùng cự nhân đối chiến bên trong màu xanh sống cự nhân liên tục bại lui nhưng cũng không có hiện ra bị thua dấu hiệu vân băng trước kia mặc dù là mười vạn năm hồn thú nhưng vừa vừa bước vào mười vạn năm cũng đã biến hóa coi như không hóa hình h ắ n bên trong huyền lao đám người tầng thứ cũng kém quá nhiều nhãn lực đương nhiên sẽ không có tuyết đế tốt đợi tuyết đế cùng vân băng thăng nhập bầu trời về sau ta hồn sư còn có nhật nguyện một phương phong hào đấu la cùng cấp chín hồn đạo sư trực tiếp hướng về hai người công tới trong đó phe mình phong hào đấu la thái mị nhi cùng lôi lao đều là đồng tử co d ụ lại hô cẩn thận tuyết đế đương nhiên sẽ không không có phát giác ánh mắt mãnh liệt đột nhiên tự lấy sáng sủa trong bầu trời đêm bao tuyết buông xuống nhẹ nhàng nhất trưởng bị tuyết đế b ô n g dưng đánh ra bao tuyết tùy theo đình chỉ liền giống bị tạm dừng kinh khủng cực hạn hàn ý bạo phát sau một khắc n h ậ t n g u y ệ t cùng thánh linh giáo một phương phong hào đấu la cùng cấp chín hồn đạo sư nhất thời biến thành tựa băng hướng về mặt đất rơi xuống trong đó không thiếu siêu cấp đấu la thánh linh giáo trương bằng tại đóng băng trước đó thầm mắng cũng một câu đáng chết lại là nữ nhân này phe mình phong hào đấu la trong mắt đều là lóe qua vẻ hoảng sợ lôi lão thầm nói ta l ậ c cái ai ra thiếu tông chủ đây là nơi nào tìm mạnh như vậy b à n ư ơ n g lấy tuyết đế cảnh giới tự nhiên nghe được rõ ràng nhàn nhạt, nhạt lường m ệ t m ỏ i lôi lào liếc một chút vân băng cũng là khoe miệng giật một cái một đầu hắt tuyến t o á t ra tại hắn thai trái chỗ màu phỉ thúy ánh sáng hơi sáng lên trong đêm tối dị thường dễ thấy chính là phỉ thúy thai thỏ bằng không hắn cũng nghe không được lôi lão thân thể đột nhiên phát lạnh đổi u vội ngẩng đầu hướng về tuyết đế cười cười xấu hổ tuyết đế không nói gì thêm tiếp tục hướng phía trên bay đi mục lão bọn họ vị trí tự nhiên là càng trên không hơn lôi lão thái mị nhi bọn họ sở tại vị trí chỉ là một phẩy ba không không m không trung phe mình các vị phong hào đấu la kịp phản ứng về sau hào hào hướng về rơi xuống tượng băng đuổi theo đây chính là cái cơ hội tốt con a nói không chừng có thể một lần hành động tiêu diệt nhiều cái tả hồn sư cùng cấp chín hồn đạo sư lần này thiên hồn tinh la bản thể sử lai、like、khắc hết thệ tới hơn hai mươi tên phong hào đấu la siêu cấp đấu la mà nhật nguyệt một phương tăng thêm cấp chín hồn đạo sư cũng là hơn hai mươi cái bất quá vừa mới bị tuyết đế nhất trưởng đóng băng tại lúc này hắc long đột nhiên phát ra rít lên một tiếng to lớn xí dực chấn động ở giữa không gian phát ra trận trận g ậ n sóng một cái màu đen long t r ả o s ẹ t qua bầu trời đêm hung hăng t r ộ t vào màu xanh sấm cự nhân trên lồng ngực vê anh một tiếng vang khủng bố truyền đến vân băng cảm giác màng nhị của hắn tựa hồ muốn bị đánh rách t ả t ơ i tuyết đế vung tay lên một cái huyền hóa ra một đạo bạch sắc hộ cháo che lại vân băng cự nhân bay ngược mà ra ở trong quá trình này một chút xíu thu nhỏ một lần nữa biến thành độc bất tử độc bất tử thân hình lung lay k é m chút không có từ không t r u n g phía trên rơi xuống khỏe miệng có máu tươi tràn ra hắc long thân thể n h ó á n g một cái một lần nữa biến thành l o n g tiêu dao độc bất tử ngươi đi đi nhìn tại thiên hồn đế quốc phân thượng ta thà cho ngươi nhất mệnh long tiêu g i a o vốn là thiên hồn đế quốc người hắn tuy nhiên gia nhập thánh linh giáo nhưng cũng không phải cái gì t à ác người lần này hắn đã tới nước thời gian rất lâu bằng không độc bất tử chỉ sợ sớm đã bị thua độc bất tử sắc mặt đ ỏ lên vừa muốn mắng ra miệng một đạo nhàn nhả tâm thanh v a n g lên sư phụ ta không cần ngươi đến tha cho cùng lúc đó kèm theo còn có bao tuyết tuyết đế cùng vân băng bóng người lặng lẽ xuất hiện ở độc bất tử trước mặt long tiêu g i a o nhìn đến tuyết đế về sau sắc mặt hơi đổi vân băng tại lúc này vươn tay ra một đoàn sinh mệnh chi lực bị hắn đánh vào độc bất tử thân thể cấp tốc khuyết tả hắn ra nhất thời độc bất tử khuôn mặt liền dễ nhìn rất nhiều đồ nhi đa t ạ ai độc bất tử trong mắt lóe ra vẻ cô đơn không nghĩ tới hắn lại còn cần đồ nhi cùng đồ tức tới cứu sư phụ ngài lời này nghiêm trọng cần phải vân băng khẽ lắc đầu nói mà tuyết đế thì nhàn nhạt, nhạt nhìn long tiêu g i a o liếc một chút nói ta không sẽ độc thủ ngươi tốt nhất cũng không mớn Cô bao tuyết, tuyết, tuyết, tuyết còn tại tung bay trên bầu trời nhiệt độ đã hạ xuống tới trình độ nhất định hắc bảo lão giả cùng diệp tịch thủy hiển nhiên cũng chú ý tuyết đế vẹn vẹn xem xét liền biết tuyết đế là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc nhân vật hắc b à o sắc mặt ông láo khe biến lúc này phía dưới trương nhạc huyên bọn họ đã đột nhập từ thiên nhiên chỗ cung điện vân băng nhìn không dưới mớ i tình huống cụ thể nhưng lại có thể trông thấy một vầng trăng sáng dâng lên đảo mắt liền biến thành huyết nguyệt đó là trương nhạc huyên võ hồn còn có một tòa nhỏ nhắn bảo tháp bảo tháp tầng năm quang mang l ớ p lóe không cần phải nói liền biết là ninh thiên rất nhanh tự phỉ thúy thai thỏ bên trong vân băng nghe được nhỏ xíu động tĩnh đến từ hoàng cung tuy nhiên đã vượt ra khỏi mây băng phỉ thúy thai thỏ nghe l é n p h ạ m vi nhưng hắn vẫn là bằng vào phỉ thúy thai thỏ ra chỉ thính lực nghe được một chút thanh âm động tĩnh rất nhanh rơi xuống chỉ thấy hoàng cung cung điện vậy mà động từng gian p h ò n g ốc nứt ra từng môn to lớn vô cùng họng pháo bắt đầu từ bên trong chui ra băng lanh kim loại sáng bóng tại hồn đạo hộ cháo quang mang thấp thoáng phía dưới tràn đầy hủy diệt khí tước toàn bộ hoàng cung trong lúc nhất thời giống như biến thành sắt thép chi thành đồng dạng những thứ này họng pháo trong nháy mắt nhắm ngay vào trương nhạc huyên bọn người còn có trên bầu trời phong hào đấu la cùng mục lao bọn họ nguy hiểm to lớn cảm giác đánh tới tuyết đế ánh mắt ngưng tụ tay phải nhỏ khẽ nâng lên bao tuyết đột nhiên hướng về trong tay nàng dũng mánh lao tới trong nháy mắt liền tạo thành một thanh trắng như tuyết đoàn kiếm tựa như vân băng đưa cho nàng long tiêu g i a o nhúng mày thân hình loay lên ngăn tại tuyết đế trước mặt lúc này một nói chùm sáng màu vàng nóng hướng hắn công tới mục ân cùng ta chiến đấu ngươi lại còn dám phân tâm một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm theo thanh âm rơi xuống còn có một cái bàn tay màu đỏ ngỏm nhất thời mục lao hướng sau lưng bay ngược sau khi dừng lại phun ra một miệng dòng máu màu và nóng g lúc này tại đến đấu hồn giải đấu lớn trước đó vân băng đánh vào mục lao thể nội sinh mệnh chi lực trực tiếp tán ra bắt đầu khôi phục mục lao thương thế mà long tiêu g i a o tự nhiên muốn d à n h tay giải quyết cái này nói chùm sáng màu và nóng g tuyết đế thì thừa cơ hội này đem băng tuyết ngưng tụ thành đoàn kiếm ném mạnh mà ra mục tiêu là trong hoàng cung một căn phòng lúc này một đạo bích chùm sáng màu xanh lục đột nhiên bám vào trong đó mục lao cũng tại đồng thời quát nói rút lui dứt lời phía dưới sử lai khắc sở thuộc phong hào đấu la nhanh chóng thoát ly chiến đấu cấp tốc bắt đầu rút lui độc bất tử thấy thế cũng chính là thét ra lệnh rút lui đồng thời đối vân băng nói đ ồ nhi vi sư liền đi trước chính ngươi cẩn thận chật hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang biến mất mục lao cùng huyền lao chào hỏi vân băng cùng biết đế liền lập t ứ c cũng h ó a thành một đạo l ư u u q a n g biến mất tại nguyên mất c h ỗ Tuyết t đế a y lấy kéo vân b ă n g t h e o sắt t r ê n đó. mươi bảy da yếu t ử thiên nhiên mọi người rút lui đồng thời màu tuyết trắng đ o ạ n kiếm trực tiếp phá vỡ từng đạo từng đạo hồn đạo hộ cháo hướng về trong ngự thư phòng t ử thiên nhiên mà đi bởi vì là từ trên trời mà đến tại đ o ạ n kiếm phá vỡ hồn đạo hộ cháo một khắc này t ử thiên nhiên mới chú ý tới đồng tử nhất thời co rụt lại thân thể hiện lên mang theo bên người quất tử tranh né nhưng làm màu tuyết trắng đ o ạ n kiếm dường như mọc thêm con mắt đuổi sắt trên đó từ thiên nhiên sắc mặt mãnh liệt một kiện ám kim sắc bát hình hồn đạo khí đột nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn mở miệng hướng xuống một đạo hào quang vàng lóng bắn ra hóa thành hồn đạo hộ cháo bảo vệ được hai người nhưng tuyết đế cái này tuyết trắng sắc đ o ạ n kiếm cũng không phải tùy ý ngưng tụ trực tiếp xuyên thấu xích kim sắc hộ cháo hướng từ thiên nhiên đâm tới một bên quất tử không chút do dự ngăn tại từ thiên nhiên trước người nàng biết nàng không đỡ một kiếm này lời nói t ử thiên nhiên tuyệt đối sẽ không đối nàng như trước kia đồng dạng tín nhiệm thậm chí đối nàng sẽ sinh ra nghi ngờ hoài nghi đây là nàng không muốn nhìn thấy sau một khắc màu tuyết trắng đ o ạ n kiếm trong nháy mắt đâm vào quất tử thân thể đem xuyên thấu nhưng lại không phải trí mạng vị trí mà xuyên thấu quất tử màu tuyết trắng đ o ạ n kiếm ngay sau đó phá vỡ t ử thiên nhiên khải giáp đâm vào trong thân thể của hắn bám vào trong đó sinh mệnh tài quyết chùm sáng cũng lập tức phát động lấy đâm vào đ o ạ n kiếm làm môi giới trực tiếp chui vào từ thiên nhiên thân thể sinh mệnh tài quyết mỗi lần không phát nào trượt có thể không phải là không có nguyên nhân nó có khóa chặt sinh mệnh khí tức năng lực bất quá lần này khoảng cách quá xa vân băng tự nhiên khóa chặt không được nhưng tuyết đế công kích thế nhưng là khóa chặt từ thiên nhiên lại bị quất tử ngăn lại bất quá tuyết đế công kích như thế nào tốt cản đương nhiên theo lý thuyết đoàn kiếm xuyên thấu quất tử thân thể lúc sinh mệnh tài quyết chùm sáng cũng liền tiến vào quất tử thân thể cần phải ngừng lại bất quá sinh mệnh tài quyết chùm sáng là tại đoàn kiếm trong đó cũng không phải là trên đó đồng thời xuyên thấu quất tử thân thể tốc độ cực nhanh chỗ đâm vào từ thiên nhiên thân thể lúc mới bắt đầu phát động tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa một tầng băng xương theo vết thương của hai người ra toát ra trực tiếp hai người biến thành tượng băng trong lúc nhất thời chung quanh hộ vệ đại loạn đồng thời sinh mệnh tài quyết chùm sáng nhanh chóng t ứ c đoạt lấy từ thiên nhiên sinh mệnh c h i lực vốn là lấy từ thiên nhiên thực lực là có thể rất nhanh khu trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng nhưng là hắn lại ở vào bị đóng băng trạng thái tuyết đế băng cũng không phải tốt như vậy phá một lát sau hắc b à o quốc sư cũng là vừa vặn cùng huyền lao chiến đấu hắc b à o lao giả mới chậm chạp đến phá giải từ thiên nhiên cùng quất tử trên người băng cứng phá nát đoàn kiếm cũng phát giác được từ thiên nhiên sinh mệnh chi lực ngay tại sói mòn biết rõ ràng nguyên nhân về sau một thanh đuổi sinh mệnh tài quyết trùm sáng sinh mệnh tài quyết trùm sáng bởi vì khoảng cách quá xa không trở về được vân băng thể nội trực tiếp lựa chọn tiêu tán mà trong đó tước đoạt từ thiên nhiên sinh mệnh chi lực bị hắc bảo quốc sư một miệng hút vào từ thiên nhiên thực lực không yếu giải phong sau chậm rãi mở mắt đ ố n g nhúc ních h cảm giác thân thể của mình tựa hồ rất không thích hợp tựa hồ rất suy yếu không để ý đ o ạ n kiếm mang tới thương thế cha nhìn thân thể của mình bất quá chợt hắn liền ngốc tại chỗ đó bởi vì hắn thấy được chính mình cái k i a thương láo hai tay kịp phản ứng sau hắn vội vàng lấy ra một khối tấm gương đợi thấy rõ ràng mặt mũi của mình về sau tấm gương từ trong tay của hắn trượt xuống sau đó hắn phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét vân băng từ dưới suối vàng đến bích lạc ta nhất định muốn đem ngươi bắt lại giàn vật đến chết hắc bảo quốc sư ở một bên lộ ra trêu tức nụ cười hắn còn tưởng rằng từ thiên nhiên sẽ hiểu lầm bọn họ tà hồn sư đây bất quá cái kia tên tiểu quỷ hồn kỹ thật sự là cổ quái a k ỹ thật hắn đại khái có thể chẳng phải từ thiên nhiên để hắn trực tiếp chết đi bất quá không có cách ai bảo hắn còn hữu dụng chỗ đây đổi lại những người khác cũng sẽ không cùng bọn hắn dạng này hợp tác mà một bên quốc tử đang tan giã s o đã hấp hối nàng dù sao không có từ thiên nhiên thực lực muốn không phải tuyết đế đoạn kiếm mới niệm tuyết tiêu Tuyết nguyện truyền không đoạn liên tục bài trừ hồn đạo hộ cháo, năng lượng tiêu rất lớn, nàng nói không chừng đã sống chết. Tuyết nhi, ngươi vừa mới công kích là ai? Phi hành bên trong, Vân Băng nhiên băng thiên nhiên, Vân Băng nhất sướng thiên kích phải hộ cháo, hao chết. Phi hỏi. thời bài ai? nhiên, tục trừ rất đột Từ từ lấy đế đạo đã là vừa sở, ta tưởng rằng ta hồn sư đâu bất quá vì cái gì bởi vì hắn dùng những cái kia hồn đạo pháo đối với ngươi có điều hắn hiện tại còn không thể chết cho nên ta chỉ là cho hắn một bài học cái kia đ o ạ n kiếm làm cho hắn trọng thương tuyết đế nói khẽ vân băng bất quá bây giờ hắn thật có có lẽ đã chết rồi tuyết đế nhạt tiếng nói ừ m người bám vào sinh mệnh tài quyết tại đ o ạ n kiếm trong đó thanh đ o ạ n kiếm này sẽ đóng băng từ thiên nhiên hắn khu trục không được sinh mệnh của người phán quyết người thì sao tại sao muốn đánh ra sinh mệnh tài quyết tuyết đế hỏi lại ngạch ta cho là ngươi công kích là tà hồn sư tuyết đế nhẹ gật đầu nói không có việc gì chết thì chết đi nói cũng đúng vân băng tán đồng nói hắn biết từ thiên nhiên cho dù chết cũng không có cái gì quất tử khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngồi phía trên chiến tranh sớm muộn bạo phát đúng lúc này một đạo lưu quang ở phía xa chân trời sáng lên lên không về sau biến thành một cái xanh mơn mượn quái vật bộ dáng bất quá ngay sau đó lại một đạo hồng quang lên không đồ án cùng vừa mới giống như l ú c mục lao sau khi nhìn thấy d ừ n g thân lại quay đầu đối với chúng nhân nói đi tất cả mọi người đi tây thành các vị hải thần các lao già nhẹ gật đầu hướng về tây thành bay đi bất quá nửa đường huyền lao thoát ly đội ngũ tựa hồ muốn đi tiếp hoắc vũ hạo phong hào đấu la tốc độ là rất nhanh mọi người rất nhanh liền đi tới tây ngoại ố ẩn giấu đi ước chừng sau mười mấy phút trương nhạc huyên cùng tiên lâm nhi cũng dẫn người chạy đến đái hoa bân bọn người nhìn thấy vân băng sau gật đầu ra hiệu mọi người người nào cũng không có nói chuyện trước bọn họ đều là gương mặt trầm trọng lại qua chừng năm phút đế lâm giang nam nam vương đông nhi từ tam thạch phong dịch tiêu tiêu đường nhã còn có bối bối chạy về bọn họ mặt mũi tràn đầy vui mừng hiển nhiên thu hoạch không nhỏ vương đông nhi chọc chọc vân băng cánh tay nhỏ giọng nói tiểu vân băng lần này nhờ có ngươi tử giới a đúng đúng đúng muốn không phải ngươi tử giới chúng ta chuẩn bị chữ vật hồn đạo giới chỉ còn thật chứa không nổi tiêu tiêu cười nhỏ giọng nói vân băng trắng các nàng liếc một chút ta quản ngươi nhóm đâu làm phiền các ngươi không muốn tại tuyết đế trước mặt gáo phòng bị quả nhiên một đạo băng lanh ánh mắt đánh vào vân băng vương đông nhi cùng tiêu tiêu trên thân ba người cùng nhau phát một cái lạnh run tiêu tiêu cùng vương đông nhi nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra tiêu tiêu tiến lên ôm lấy tuyết đế cánh tay cười nói tuyết t ỷ t ỷ đừng nóng giận nha chúng ta chỉ là sử dụng tử giới mà thôi mà lại chúng ta đều có bạn trai không theo ngươi c ư ớ p tuyết đế khẽ hử một tiếng không nói gì thêm tiêu tiêu sau đó hướng về vân băng dựng lên một cái cây kéo thủ thế ra hiệu vân băng không cần lo lắng Vân vẫn băng, ngươi dạng này hữu dụng không?、Đi、xuống Đúng này, các coi lúc cả Đi xẻo là là hữu sau xui xẻo vẫn là ta. Đúng lúc này, tất ẩm ẩm liên tục oanh minh thanh âm không ngừng vang lên ở ngoài sáng đều một góc mảng lớn kiến trúc trong nháy m ắ t hạ xuống vô số bùn đất đất đá cho b ụ i bắn t u n g toé mà lên ngay sau đó cái k i a hạ xuống mặt đất chỗ một đoàn to lớn mây hình ấm nương theo lấy không có gì sánh kịp bạo tạc lực trong nháy mắt bốc lên tại thời khắc này hết t h ể run r à y lên khắp nơi đang dê l n gì vô số đất đá tung tóe vô số kiến trúc tại cái này trong bạo tạc hóa thành bụi bạm mấy vạn sinh mệnh trôi qua đem tại bạo tạc bên trong chết đi tất cả sắc mặt toàn cũng thay đổi dù là bình thường thanh lánh tuyết đế không có chút rung động nào mục lao đều tại thời khắc này sắc mặt đại biến muốn đối với tại vân băng cùng tuyết đế kém chút giết từ thiên nhiên tới nói trận này nổ tung tổn thất vô cùng to lớn triệt để trì hoãn nhật nguyệt đế quốc xâm lấn thời gian dù là vân băng biết trận này đại bạo tạc sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến đột nhiên thay đổi một lát sau mục lao dẫn đầu phản ứng lại gương mặt trầm trọng ngay sau đó tuyết đế phản ứng lại nhìn lấy bên cạnh ôm lấy nàng cánh tay tiêu tiêu kinh ngạc hỏi các ngươi làm mà tiêu tiêu nghe được tuyết đế tra hỏi ý thức trở về thân thể sắc mặt bối rối thân thể run dày không ngừng không đúng lớp trưởng tính toán bạo tạc lực không có khủng bố như vậy thanh âm của nàng cũng là dị thường run dày đái hoa bân các loại trong lòng của người ta run lên ngốc trệ nhìn về phía tiêu tiêu bọn họ bọn họ biết tiêu tiêu trong miệng lớp trưởng chính là hoác vũ hạo hiện tại trong lòng của bọn hắn viết kép một cái phục chữ so với vân băng bọn họ hiện tại càng phục hoác vũ hạo tuyết đế đi đến vân băng bên người c h u y ê n nghiệm nói nhân loại có mạnh mẽ như vậy hồn đạo khí sao không có đây cũng là đại lượng hồn đạo đạn pháo điệp ra nổ tung vân băng nói tuyết đế điểm một cái muốn là nhân loại thật có loại này hồn đạo khí vậy bọn hắn hồn thú dứt khoát chờ chết được rồi mấy phút đồng hồ sau lúc này một đạo lưu quang từ đằng xa giống lấy nơi này hạ xuống mà đến chính là mang theo hoắc vũ hạo cùng hòa thái đầu h u y ề lao lập tức mục lao vung tay lên để các vị hải thần các lao già phân biệt mang lên đái hoa bân bọn họ sau đó hướng về nhật nguyệt sơn mạch bay đi rất nhanh mọi người một đường lao vụ tiến nhập tây sơn bên trong mục lao lúc này mới trầm giọng nói mọi người chú ý một chút vũ hạo bối bối các ngươi đi theo ta tuy nhiên mục lao chỉ gọi hai người này nhưng là vương đông nhi đường nhã cũng đều đi theo giang nam nam cũng là là như thế theo hoắc vũ hạo đi hoàn thành hắn kê hoạch người ngoại trừ đế lâm bên ngoài tất cả đều đi huyền lão cũng theo s á t trên đó vân băng không biết bọn họ nói cái gì bất quá chờ mục l a o cùng hoắc vũ hạo bọn họ trở về là đã là sau mười mấy phút sắc mặt bọn họ dễ nhìn một số tựa hồ là nghĩ thông cái gì lúc này vân băng bọn họ chỗ sơn mạch một chỗ khác cũng là tây sơn điểm trung tâm to lớn sơn cốc chiêm cứ phương viên trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm hình dáng cực kỳ tròn t r ị a tổng thể hạ xuống hiện lên nửa vòng tròn hình tràn đầy trong suốt hồ nước mấy cái người áo đen xuất hiện dùng một đôi phu thê làm tế phẩm về sau một loại tia sáng kỳ dị tùy theo xuất hiện ở trên mặt hồ đó là kim sắc cùng ngân sắc hôn tạp nhan sắc loại màu sắc này bằng tốc độ kinh người hướng về chung quanh bao phủ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau vân băng mọi người tiếp tục đi đường bất quá hoắc vũ hạo lại phát hiện bọn họ tựa hồ l ầ m vào trong mê cung vân băng sắc mặt ngưng lại kéo bên người tuyết đế tay lấy băng nguyệt truyền n i ệ m nói tuyết nhi nhớ đến nhất định muốn nói thật ra tuyết đế nghi ngờ nhìn về phía vân băng có ý tứ gì còn nhớ rõ ta nói cho ngươi trận đấu sau sẽ có một trận cơ duyên sao nhớ đến ngươi nói là ừ n trận này cơ duyên mau tới bất quá nhớ đến đến lúc đó nhất định muốn nói thật ra vân băng nhắc nhở lần nữa tuyết đế nhớ mày nếu như không nói đâu khắc có ý nghĩ này bằng không sẽ chết vân băng chân thành nói tuyết đế nghe vậy nhẹ gật đầu nàng biết vân băng không phải đang nói đùa đi qua cái này một tới hai đi làm ở m ỹ hiện tại đã đêm khuya hiện tại lại lâm vào trong mê cùng mọi người ngừng lại dự định ngày mai lại đi tiến lên mọi người hành động trước đó đều ăn xong cơm tối cũng cũng không đói mỗi người ngồi xuống điều tức khôi phục hồn lực muốn không phải tu luyện cũng có người đang n g ẩ người n dù sao vừa mới trận k i a đại bạo tạc cho người ấn tượng quá sâu vân băng cùng tuyết đế l ư n g tựa l ư n g ngồi cùng nhau người nào đều không nói gì trời sắp sáng thời điểm vân băng tâm lý mười phần tâm thần bất định tuyết đế lúc này đột nhiên nói cảm giác của ta bị suy yếu ngươi cảm nhận được không có vân băng xứng sở sau đó lắc đầu nói ta không biết ta không có cảm giác tình huống chung quanh bởi vì ta biết đây là cái gì tình huống n g ư ờ i nói cơ duyên đúng không cần mơ n g ộ n g nhiều như vậy nơi này cùng thần có quan hệ vân băng mà nói để tuyết đế thân thể hơi chấn động một chút thần đúng vậy h ồ n đạo khí cùng nhân lực không ảnh hưởng được cái này toàn bộ tây sơn ngươi đã là đại lục đỉnh phong tồn tại lao sư ta cũng thế nhưng lão sư hiện tại cũng tao mày tuyết đế nhìn về phía mục lão phát hiện quả là thế sáng sớm mọi người ngay tại ăn lương khô thời điểm báo động đột nhiên phát sinh mục lao cùng huyền lao trước tiên bạo phát ra khí thế kinh khủng tại này quỷ dị địa phương nói thực ra trong lòng của bọn hắn cũng có một chút bất an lập tức tất cả mọi người vô ý thức hướng về một phương hướng nhìn qua chỉ thấy một mảnh kim ngân song sắc vầng sáng từ đằng xa trong bóng tối dâng trào mà đến trong nháy mắt thì bao t r ù m mọi người vân băng sau cùng cho tuyết đế truyền một cái ý niệm nhớ đến nói thật ra ý niệm thanh n m rơi xuống một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo bắt đầu theo cái kia kim ngân song sắc quang mang bên trong tuân ra mục lao sau lưng to lớn quang minh thánh long hư ảnh xuất hiện nhưng vẫn không đến cỗ này sức lôi kéo huyền lao cũng là như thế tuyết đế sắc mặt lạnh n h ạ t mặc cho cỗ này sức lôi kéo tác dụng nàng cũng biết vân băng nói cơ duyên đến nhưng cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường là đi theo mục lao tiêu tán còn không hề từ bỏ thân hình đột nhiên biến mất hóa thành một trăm em mở khoảng cách quang minh thánh long cưỡng ép đem mọi người đưa đến trên lưng của hán nhưng là sức lôi kéo cũng càng càng kinh khủng sau cùng nói nhăng nói cội ở giữa mọi người được đưa đến một chỗ một mảnh mênh mông hồ nước tại dãy núi vây quanh ở giữa hồ nước trong suốt thấy đáy hồ nước là kim ngân song sát tại khu vực hạch tâm nhất hồ trung ương có một cái hình tròn kim sắc mặt hồ nông đậm kim quang giống như là đế lâm kim luân huyện l dương tại t r u n g quanh nó có một vòng cong cong trăng bạc trăng bạc tại kim sắc mặt trời hình dáng mặt hồ một bên cùng nó gắn bó tham thiết tản ra h à o quang màu bạc mọi người mở to hai mắt nhìn thật không thể tin được nhìn về phía tình cảnh này ngay sau đó hoác vũ hạo làm ra nhắc nhở về sau mọi người bị kéo xuống kim dương ngân nguyệt bên trên chật kim quang cùng ngân quang đột nhiên bay lên đem mọi người nuốt vào làm vân băng một lần nữa nhìn đến mọi người lúc mỗi cá nhân trên người đều nhiều một cái luyện như bọt khí giống như kim ngân song sắc lồng ánh sáng bọn họ đều lơ lửng tại giữa không trung hoác vũ hạo nhắc nhở lần nữa về sau mọi người bị lồng ánh sáng mang theo đã rơi vào mặt nước c h u y ê n thuyết thần giới bên trong ái thần bị người yêu của mình phản bội cực kỳ bi ai muốn tuyệt vẫn lạc nhân gian càn khôn điên đảo nhật nguyệt vì hồ lúc này mới tạo thành càn khôn vấn tình q u ố c trời đất quay cuồng mọi người sinh ra mê mội cảm giác ngay trước mê mội cảm giác biến mất thời điểm một cái thông thấu giống dùng kim ngân song sắt thủy tinh làm thành thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người bọn họ vẫn tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong nhưng dưới chân là một cái to lớn hình tròn bình đài toàn thân hiện ra vì màu vàng kim nhạt đường kính ước chừng có 2 5 m é t biên giới hết thệ có 19 c á i đường kính 1 mét vòng tròn đều đều sắp xếp trên đỉnh đầu bọn họ là kim dương trăng bạc quan g mang t r u n g quanh thì là một mảnh đẹp mắt quan ảnh càn khôn v ấ n t ỉ n h thực tình mạo hiểm bắt đầu một cái nghe 10 phần bình thản lại không cách nào phân biệt ra nam nữ thanh âm tại trong thai của mọi người v ă n g lên cũng lúc này một đạo hẹp dài kim quang lấy sân khấu tâm làm điểm xuất phát bắn đi ra đồng thời nhanh chóng vây quanh sân khấu xoay trọn chùm sáng cuối cùng chỉ hướng chung quanh bọn họ đây cái này mười chín cái tiểu viên đài ngay sau đó chính giữa sân khấu chùm sáng kia liền bắt đầu nhanh chóng xoay trọn cũng không ngừng theo mỗi người vị trí lồng ánh sáng chỗ lướt qua đây là tại làm lập tức lựa chọn chùm sáng vòng vo vài vòng về sau kim quang nhất định ngừng lại chùm sáng kia chỉ hướng vân băng chỗ lồng ánh sáng vân băng s ư ớ n g sở sau đó thì mộng ta dựa vào cái thứ nhất lập tức đến ta vận khí của mình không có như vậy không t ố i ta hắn cảm thấy mình sắp xong rồi chương hai trăm chín mươi chín giang nam nam biết người có yêu người sao cái kia không có chút nào tâm tình có thể nói thanh âm đột nhiên vang lên lần này chỉ có vân băng một người có thể nghe được lúc này ngoại trừ vân băng ở tại mười tám cái sân khấu vị trí bên trên người người theo thứ tự là tuyết đế chu lộ đái hoa bân hoàng n ô n lâm hàm ninh thiên vu phong đường nhã bối bối phong dịch ngũ mính t ử tam thạch trương nhạc huyên hoắc vũ hạo vương đông nhi giang nam nam tiêu tiêu hòa thái đầu thêm phía trên vân băng hết thể mười chín người khiến vân băng kinh ngạc là đế lâm cũng không có tiền đến xem ra là bị cản khôn vấn tình cốc bài xích xuất hiện loại tình huống này chứng minh nàng cũng không có thích người tựa như lam lật lạc, lạc lam t ố tố tà huyễn n g u y ệ t bọn người một dạng mục lão huyền lão bọn họ có thể là bởi vì vấn đề tội tác lúc này cái kiêu đạo không có, có cảm ó c xúc bình thản thanh âm vang lên lần nữa người có yêu người sao ba lần không trả lời trừng phạt vì tử vong vân băng khỏe miệng có chút co lại tại thanh âm này lần thứ nhất hỏi thăm thời điểm trên người hắn lồng ánh sáng thì biến mất đồng thời một vện kim quang theo dưới chân hắn sân khấu chỗ dâng lên bao trùm thân thể của hắn tại kim quang bên trong trên thân thể của hắn lên tới cách mặt đất ba thước mới ngừng lại hắn suy đoán khả năng này là kiểm tra hoang lôn xem xét một người quá khứ cùng kinh lịch thủ đoạn nghĩ tới đây vân băng không do dự nữa hít sâu một hơi hồi đáp ta có yêu người nàng là ai bình thản thanh â m hỏi tuyết đế vân băng không chút do dự hồi đáp hắn cũng không có nói vân tuyết hoặc là tuyết nữ hai cái danh tự này cái này không thể gạt được cản khôn vấn tình cốc chủ nhân hắn dứt tiếng bao vây lấy tuyết đế lồng ánh sáng kim quang loại lên nhất thời trên người nàng lồng ánh sáng tiêu t á n ra cũng trôi lơ lửng vân băng biết tuyết đế đã có thể nghe được t h a nhâm của hắn quả nhiên tuyết đế ánh mắt đánh về phía vân băng tràn đầy nu hòa vừa mới vân băng trả lời nàng nghe được rõ ràng bất quá nàng là n g ư ờ i thích nhất người sao bình thản thanh âm hỏi ra lời này lúc tuyết đế căng thẳng trong lòng thân thể cũng có chút cứng ác nàng rất sợ nghe được để cho nàng khó chịu trả lời nhưng là nàng lo lắng dư thừa chỉ nghe vân băng dị thường bình hòa nói đúng bình thản thanh âm tựa hồ do dự một chút mới hỏi là bởi vì nàng mang thai con của n g ư ờ i sao nếu như bình thản thanh n â m có hình người h o ặ c vũ hạo bọn người khẳng định khẳng định có thể thông qua hình miệng nhìn ra hắn đang hỏi cái gì sau đó khiếp sợ không được cũng không biết băng đế có thể hay không trực tiếp đột phá cản khôn vấn tình cốc trói buộc lao ra đem vân băng chém tuyết đế tâm lý lại là siết chặt vân băng lắc đầu nói không phải vì cái gì bình thản vô tình tự thanh n â m bên trong tựa hồ nhiều một tia nghi hoặc đáp án của vấn đề này ngươi đã biết vân băng bình hòa nói bởi vì vân băng là thích tuyết đế trong lúc này không pha tạp có h à i tử vấn đề cho nên đáp án cũng chính là bình thản thanh âm hỏi ra vấn đề thứ hai đáp án bình thản thanh âm tựa hồ bị c h ẹ n họng một chút sau đó tiếp tục nhàn nhạt mà hỏi ngươi vẫn yêu có những người khác sao làm vấn đề này hỏi ra là vân băng trầm mặc tuyết đế thần s ắ c thanh lanh mấy phần giống như có lẽ đã liệu đến cái gì ngươi vẫn yêu có những người khác sao ba lần không trả lời trừng phạt vì tử vong có đang nói ra cái chữ này trước đó vân băng trong mắt tận là phức tạp nói ra cái chữ này về sau hắn lại nằng nặng thở phào nhẹ nhõm nàng là ai bình thản thanh âm truy tìm nguồn gốc để vân băng rất muốn đem nó đẻ xuống đất ma sát đánh cho hắn một trận nhưng vẫn không thể không trả lời huống hồ hắn lựa chọn cùng x ử lai、like、khắc cùng một chỗ tiến vào minh đô tây sơn thời điểm sớm đã có chuẩn bị tâm lý bằng không hắn đại khái có thể mang theo tuyết đế theo độc bất tử rời đi trung điệp hít thở sâu một chút vân băng nói ra một cái tên giang nam nam nhất thời tuyết đế trong ánh mắt trồi lên lanh ý quay đầu nhìn về phía giang nam nam vị trí mà giang nam nam trên người lồng ánh sáng cũng theo kim mang lấp lóe mà mở ra nàng cũng theo đó nghe được vân băng trả lời nước mắt trong suốt trong nháy mắt tràn ngập hốc mắt của nàng vân băng ánh mắt rời về phía giang nam nam tâm lý rất là khó chịu muốn nói cái gì nhưng biết hiện tại cũng không phải lúc còn lại lồng ánh sáng bên trong một số xem h i ể u vân băng bọn họ khẩu hình người rất kinh ngạc một số người lại rất trầm mặc bởi vì chỉ cần lực quan sát một chút bén nhạy người liền có thể nhìn ra giang nam nam đối vân băng cảm tình nói thí dụ như hoác vũ hạo bối bối đường nhã đế lâm ngươi là làm sao yêu mến các nàng bình thản thanh â m có hỏi một cái mười phần làm khó dễ người vấn đề vân băng ngẩn ngơ tựa hồ không nghĩ tới nó sẽ hỏi vấn đề này trong lúc nhất thời hắn có chút không biết trả lời như thế nào rất nhanh bình thản t h a nhâm hỏi lần thứ hai lần thứ ba không trả lời trừng phạt vì tử vong vân băng c ắ nhẹ một c ú lúc nói chuyện khẩu hình che một chút. t thể ta một thản thanh trầm mặt, nói, có thể.、Hiện、tại tới tuyết thể thấy răng, băng không nói chuyện hình Bình nói, Hiện ngươi nói đi, những người khác nhìn không tới phiên ngươi nói chuyện khẩu hình, nhưng là tuyết đế cùng giang nam nam như nghe thanh Vân n hỏi, hay khẩu che khác khẩu h đi, có có cũ có đem đế âm âm. là gật đầu dùng nhu hỏa con mắt nhìn liếc một chút tuyết đế sau đó mở miệng nói kỳ thật ta là đúng tuyết nhi t r ư ớ c có cảm tình câu nói này vừa ra giang nam nam ngược lại là không có gì bởi vì nàng vốn là tưởng rằng tuyết đế trước ngộ phía trên vân băng nhưng có vẻ như lại có chút không đúng nàng không có suy nghĩ nhiều qua ngược lại tuyết đế trong mắt hiện ra n g h i hoặc nhữ mày vân băng không phải trước gặp gỡ giang nam nam sao đột nhiên tuyết đế ánh mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì chỉ nghe vân băng nói tiếp tin tưởng ngươi cũng nhìn ra đến ta là hồn thú trọng tu câu nói này vừa ra giang nam nam nhất thời ngốc tại c h ỗ đó giống như sấm sét giữa trời quang nàng giống như nghe được cái gì Vân băng giống như nói hắn là hồn thú tu, là tuy h ú trọng t là lầm lời lại l mình. Nghe làm sao? Nhưng vân băng lời kế tiếp lại chứng thực sao? tiếp kế ấ nhiên à n n g g e được ư chân là thật. n g tin tưởng nhất kiến trung tình、sao? Tuy kiến i h sao? ta cái này không quá xem như nhất kiến trung tình tuyết nhi là cực bắc băng nguyên tri chủ có thể nhìn thấy nàng hồn thú ít càng thêm ít dưới tình huống bình thường nàng là sẽ không xuất hiện chúng hồn thú trước đó ta là mười vạn năm hồn thú cũng sống không sai biệt lắm mười vạn năm nhưng là ta cũng chỉ là gặp qua tuyết nhi một mặt hơn nữa còn là xa xa một mặt khi đó tuyết nhi bộ dáng cùng hiện tại một dạng rất là tuyệt mỹ lúc ấy ta thì động tình bất quá cũng rõ ràng cái này là không thể nào liền đem cái này cảm tình đặt ở sâu trong đáy lòng còn có một nguyên nhân là ta biết bằng ta huyết mạch của mình thiên phú nếu như không có cái gì quá lớn cơ duyên lời nói cao nữa là cũng chính là đạt tới ba mươi vạn năm cấp độ lì lề n sẽ chết tại thiên khiển phía dưới mà tuyết nhi ngay lúc đó tu vi đã sáu mươi vạn năm ta chỉ là mấy vạn năm đồng thời ta một mực là khát vọng biến hóa cho nên liền không có suy nghĩ tiếp qua cái này cảm tình thẳng đến nghe đến đó tuyết đế khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong lá gan cũng không nhỏ đương nhiên cùng vân băng có một dạng tâm lý hồn thú cũng không ít nhưng không ai dám biểu lộ ra sợ rơi vào cùng thái thản tuyết ma vương kết quả giống nhau bị đánh gần chết ngoại trừ đầu lâu toàn thân cốt cách đều bị đánh nát kết quả t r ư ơ n g ba trăm không có đánh giá vượt qua kiểm tra giang nam nam ngơ ngác nghe vân băng giảng thuật tâm lý lại là phiên giang đ ả o hải cực kỳ phức tạp vân băng vậy mà thật là mười vạn năm hồn thú sao thẳng đến tuyết nhi bởi vì không có năm chắc vượt qua lần thứ bảy thiên khiển dự định trọng tu thành người biến hóa phôi thai lúc gặp phải nguy hiểm bị đã trọng tu thành nhân loại ta cứu bất quá khi đó ta không biết đó là tuyết nhi cũng chính là tuyết đế làm về sau ta xác định phôi thai cũng là tuyết nhi về sau tình cảm của nội tâm cũng không có khôi phục bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là ta cảm thấy tuyết đế không sẽ yêu phía trên người khác đi đương nhiên cũng có nguyên nhân khác vân băng ánh mắt có chút phức tạp bất quá cũng rất nhanh nu h ò a nhìn thoáng qua tuyết đế sau đó tiếp tục giảng thuật về sau tuyết đế biến hóa nàng lựa chọn lưu tại ta băng n g u y ệ t bên trong nhưng là ta sâu trong nội tâm tình cảm vẫn không có hiện lên bởi vì khi đó trong lòng ta đã đối nam nam tỷ sinh ra cảm tình không đúng phải nói tuyết nhi còn không thành công biến hóa trước đó ta thì đối nam nam tỷ sinh ra cảm tình đây cũng là cái kia nguyên nhân khác vân băng nói nhìn về phía ngơ ngác giang nam nam hắn biết giang nam nam là bị hắn hồn thú thân phận kinh h ạ i đến cũng không biết nàng sẽ làm sao suy nghĩ mười vạn năm hồn thú sinh hoạt là cô độc với ta mà nói càng là băng lãnh chính mình trong hồi ức đều là giết hại săn mồi cùng tu luyện trưởng thành ta rất chán ghét đã từng một lần quên đi chính mình ta là khát vọng ấm áp ngoại trừ chết đi mẫu thân bên ngoài mà cái thứ nhất cho ta ấm áp là ấu linh hắn nhưng cũng chết tại thiên khiển phía dưới vân băng không có phát giác được tuyết đế nghe được ấu linh tên về sau ánh mắt hơi hơi mãnh liệt ấu linh lại là cái nào nếu như vân băng biết tuyết đế ăn ấu linh giấm khẳng định sẽ im lặng nói ra tuyết nhi ấu linh là nam vân băng tiếp tục nói tại ta trọng tu biến hóa về sau ta gặp được cú ư u tỷ các nàng các nàng cho nhà ta cảm giác mặc dù bây giờ đã sụp đổ nghĩ đến lần trước cùng hoắc vũ hạo đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình vân băng trong mắt lấp lóe một chút bất đắc di cùng băng lãnh bình thản thanh âm không có chen vào nói lạng lạng nghe vân băng g i ả n g thuật tuyên bạc sử lai khắc thất quái đội dự bị thời điểm ta muốn thử một chút lớp trưởng cùng vương đông nhi hoàng kim chi lộ nhưng là nam nam tỷ cũng rất lo lắng ta trực tiếp dùng thuấn di ngăn tại ta trước người khi đó trong tim ta xuất hiện không chỉ có là ấm áp càng có một tia rung động không thể phủ nhận là cái này một tia rung động biến thành tình cảm nảy sinh đồng thời dần dần sinh trưởng về sau ta quyết định chủ động theo đuổi nam nam tỷ đang tái sinh sử lai khắc đội dự bị vì đấu hồn giải đấu lớn huấn luyện trong lúc đó ta trên cơ bản mỗi khi tan học liền sẽ đi nam nam tỷ mục đích của ta rất rõ ràng nam nam tỷ rất nhanh liền phát hiện nhưng là nàng không có cự tuyệt ta bất quá bởi vì tuổi tác nguyên nhân nam nam tỷ cũng chỉ là coi ta là tiểu hài tử nhìn xong vân băng ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ là đúng lúc ấy loại tình huống đó bất đắc dĩ lại về sau ta đã nhận ra nam nam tỷ tựa hồ là đối với ta sinh ra một chút tình cảm ta thật cao hứng nhưng có một số việc ta muốn đi làm vân băng nói là sinh linh chi kim cái kia về sau sự tình theo nhau mà tới nhưng là ta vẫn không có quên nam n a m tỷ chỉ là đầu nhập thời gian tu luyện nhiều rất nhiều cái này khiến ta nhàn rỗi thời gian biến ít lại về sau gặp gỡ ngoài ý muốn tuyết nhi xông ra băng nguyện đến bảo hộ ta thậm chí muốn khôi phục bản thể chiến đấu cái này khiến ta ở sâu trong nội tâm đối tuyết nhi cảm tình bạo phát nhưng tình huống lúc đó không dùng ta nghĩ nhiều như vậy sau đó ta thì mất chi nhớ khi lại một lần nữa khôi phục trí nhớ thời điểm ta đã cùng tuyết nhi có quan hệ mà lại tuyết nhi cũng cường thế tiếp nhận phần này cảm tình nói tới chỗ này vân băng dừng một chút tiếp tục nói khi đó khôi phục trí nhớ ta đối tuyết nhi cảm tình đã hợp với mặt ngoài cũng xuất phát từ trách nhiệm cho nên ta lựa chọn đẻ xuống đối nam nam tỷ cảm tình hơn nữa lúc ấy ta cảm thấy nam nam tỷ đối tình cảm của ta cũng không sâu nhưng khi ta lần nữa nhìn thấy nam nam lúc mới phát hiện ta sai vô cùng triệt đề bất quá bởi vì tuyết nhi ta lựa chọn giả ngu lần này đấu hồn giải đấu lớn phía trên tuyết nhi tìm đến đồng thời nói cho ta biết nàng đã có con của ta ta cùng kích động cũng không phủ nhận hài tử để cho ta đối tuyết nhi trên mặt cảm tình thăng lên rất nhiều tại những tháng ngày tiếp theo tuyết nhi tuy nhiên lạnh lùng nhưng là kia đôi sự quan tâm của ta lại là không che giấu được ta cùng tuyết nhi cảm tình kịch liệt tấm lên cho tới bây giờ ta thích nhất chính là tuyết nhi lời nói xong vân băng cũng nhắm mắt lại thân thể rất là cứng gắc có chút không dám đi xem tuyết đế cùng giang nam nam biểu lộ mà giang nam nam cả người càng thêm n ố c trệ vốn là nàng chỉ chú ý tới vân băng là mười vạn năm hồn thú sự thật thẳng đến thoáng kịp phản ứng về sau mới chú ý cái gọi là vân tuyết cũng là hồn thú mà lại cực bắc tam thiên vương tuyết đế càng thêm làm cho người khiếp sợ là tuyết đế lại có vân băng hải tử chính nàng đều không hiểu nàng hiện tại tâm tình nhưng là một giọt nước mắt nhưng từ khuôn mặt của nàng nằm qua tuyết đế trầm mặc không nói sắc mặt vẫn như cũ mười phân g i lạnh bình thản thanh âm cũng lập tức vang lên ngươi cảm thấy ngươi đ ú n g lên người yêu của ngươi sao đương nhiên thật xin lỗi vân băng nhẹ nói thanh âm bên trong tràn đầy hảy n ấ y không chỉ là đối tuyết đế một cái vậy ngươi nguyện ý vì các nàng bất kỳ một cái nào đi chết sao ta nguyện ý vân băng không chút do dự nói ra thực tình ải thứ nhất vượt qua kiểm tra bình thản thanh âm tựa hồ cũng không muốn cho vân băng bất luận cái gì đánh giá trực tiếp để hắn thông qua vân băng cũng không có đi muốn bình thản thanh âm vì cái gì không có cho ra đánh giá trong lòng của hắn hiện tại vô cùng loạn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng lại vẫn là như thế làm bình thản thanh âm tuyên bố vân băng vượt qua kiểm tra về sau hắn cũng trở xuống mặt đất một lần nữa bị lồng ánh sáng bao phủ tuyết đế giang nam nam cũng là như thế kim quang cũng lập tức bắt đầu lấp lóe tiếp theo một cái chớp mắt thì rơi vào tuyết đế vị trí quang mang tảng ra sắc mặt thanh lanh tuyết đế chậm rãi dâng lên vân băng có chút im lặng đến mức nha người có người yêu sao có tuyết đế thở nhẹ thở ra một hơi nói hắn là ai vân băng tuyết đế nhạt tiếng nói cùng lúc đó vân băng nghe được tuyết đế thanh âm nhưng là lồng ánh sáng còn tại không có giống vừa mới một dạng biến mất dâng lên hắn vừa mới mà nói chắc hẳn ngươi cũng nghe đến cho dù hắn tâm lý có người khác ngươi vẫn yêu hắn sao bình thản thanh âm hỏi thích vậy ngươi đối hắn có cảm tưởng gì không có cảm tưởng gì ta vẫn là câu nói kia hắn nếu là d á m phụ ta ta giết hắn người bên cạnh lại giết hắn hắn là ta tuyết đế thản nhiên nói bất quá hiển nhiên những lời này là nói cho vân băng nghe bình thản thanh â m cái này tựa hồ thật bị hế trụ trầm mặc có gần mười giây mới nói ngươi nguyện ý vì hắn đi chết sao ta nguyện ý tuyết đế không có chút do dự nào ta không thích ngữ khí của ngươi nhưng là tình cảm của ngươi rất chân thành tha thiết thực tình ải thứ nhất vượt qua kiểm tra Bình thản thanh âm nói, lẫn nhau, ta âm chương ũ n g k ô n n g g thích i ữ khí. ba ì n thản h h t n h âm, â v trăm linh một giang nam nam trả lời cái kêu bình thản thanh âm không có tiếp tục phản ứng tuyết đế kim s á c quang mang lần nữa chuyển động không xuất vân băng sở liệu rơi vào giang nam nam trên thân lồng ánh sáng tiêu tán người có người yêu sao vẫn là vấn đề này thanh âm vẫn như cũ bình thản giang nam nam con mắt đỏ ngầu Lúc là lại chút. cũng có. Vậy ngươi có yêu người sao? Có. phức cảm này tỉnh Không ngươi người Giang Nam Nam nhìn hướng Vân Băng, trong ánh mắt đầy là phức tạp, lại không tình. Vậy yêu đầy táo một mắt tạp, thiếu hụt sao? vân băng lúc này tự nhiên nghe được giang nam nam thanh âm hắn là ai bình thản thanh âm tiếp tục hỏi vân băng giang nam nam cũng không do dự cho dù là biết vân băng là hồn thú biến hóa ngươi vừa mới cũng nghe đến vân băng mà nói đi đối với hắn là mười vạn năm hồn thú trọng tu chuyện này ngươi thấy thế nào bình thản thanh âm chuyên môn gánh lấy bén nhọn vấn đề đến hỏi bất quá vân băng cũng muốn biết đáp án này giang nam nam túi đầu trầm mặc nàng không biết trả lời như thế nào thời gian ngắn như vậy nàng còn làm không được tiếp nhận chuyện này lần này bình thản thanh âm không có thúc giục đang đợi giang nam nam suy nghĩ tốt mất một lúc giang nam nam mới ngẩng đầu lên do dự hỏi ngược lại h ắ n đổ từng giết nhân loại sao bình thản thanh âm không có trả lời ngay vấn đề này tựa hồ không nghĩ tới giang nam nam sẽ hỏi vấn đề này vân băng cười khổ một tiếng lại không có đi nhiều suy nghĩ gì rất nhanh bình thản thanh âm cấp ra trả lời hắn theo xuất sinh thì cầm giữ có trí tuệ của nhân loại cũng chưa từng xảy ra đồ i ế t nhân loại sự t ì n h đến đương nhiên muốn bắt hắn làm hồn hoàn người tự nhiên sẽ bị hắn phản xác ngược lại là nhân loại tại hắn nhỏ yếu lúc từng mấy lần lệnh hắn trọng thương kém chút bỏ mình giang nam nam đồng tử hơi hơi co rụt lại sững sờ trong chốc lát đáng chắc nói hắn không đáng giận loại sao cái này ngươi tự mình hỏi hắn sao đi ta cũng không phải là giải đáp cho ngươi nghi ngờ mà chính là ngươi trả lời vấn đề của ta hiện tại ngươi thấy thế nào hoặc là đổi một cái hỏi p h á p đi coi như hắn là hồn thú ngươi vẫn yêu hắn sao bình thản thanh âm nói Thích. nếu như hắn đại quy mô đồ từng giết nhân loại đâu bình thản thanh âm truy vấn giang nam nam xứng sở nàng không nghĩ tới cái này bình thản thanh âm sẽ theo vấn đề của nàng đến hỏi nàng suy nghĩ một chút giang nam nam nhắm mắt lại nói ý nguyên thích vì cái gì bình thản thanh âm tựa hồ mang theo chút kinh ngạc cái này cần ý sao nếu như ta thật khăng khăng một mực yêu mến một cái ma vương ta lại bởi vì hắn ma vương mà không thích hắn sao giang nam nam bình tĩnh tự thuật nói bình thản thanh âm nếu có một ngày nhân loại cùng hồn thú phát sinh đại chiến hắn là đứng tại hồn thú phía kia ngươi sẽ lựa chọn thế nào vấn đề này khiến giang nam nam suy nghĩ một chút mới nói ta sẽ không đứng tại bất kỳ bên nào đồng thời ta sẽ khuyên vân băng không muốn tham dự Các loại tránh thoát lần này, đại chiến chúng tránh thoát loại lần đại này giang nam nam thanh âm rất bình tĩnh nhưng lại để vân băng tâm lý có chút đáng chát bất quá dạng này cũng tốt bởi vì hồn vân băng là hồn thú nguyên nhân cho nên nàng khẩu hình cũng bị che giấu tuyết đế nhìn không ra cái gì nhưng sắc mặt rất là băng lãnh nếu có người phát hiện vân băng là h ồ n thú muốn muốn giết hắn thu hoạch hồn cốt đồng thời người này m ư ờ i phần cường đại không phải ngươi bây giờ có thể đối phó ngươi sẽ làm thế nào giang nam nam nói ta sẽ ẩn tàng chờ mình cường đại cho vân băng báo thủ sau đó các loại mẫu thân qua đời về sau ta liền theo hắn mà đi nhất thời vân băng sắc mặt ngốc trệ xuống tới bình thản thanh âm lập tức nói ra vượt qua chủng tộc vẫn không chút do dự đi thích trí tình trí nghĩa thực tình hại thứ nhất thông qua dứt tiếng giang nam nam rơi xuống đất lần nữa bị lồng ánh sáng bao trùm vân băng ba người nhìn nhau một cái giang nam nam trong mắt vẫn có chút phức tạp không biết suy nghĩ cái gì tuyết đế dùng thanh lành ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng mà vân băng có chút không dám đi xem hai người kim quang lần nữa đi loanh quanh lần này đến phiên phong dịch trên thân lồng ánh sáng lập tức tiêu tán người có người yêu sao có phong dịch s ứ n g sở sau đó nói nàng là ai ngũ minh ngũ minh lồng ánh sáng lập tức tiêu tán nàng nghe được phong dịch thanh âm trong đôi mắt hiện ra nhu h ò a hoàn toàn không còn kim ô thánh nữ nóng nảy là nàng sao phong dịch nhẹ gật đầu nói đúng đột nhiên ngũ minh trên đỉnh đầu xuất hiện một cây dao găm bình thản thanh âm nói ngươi nguyện ý thay thay nàng đi chết sao phong dịch đồng tử co r ụ t lại tâm lý nộ khí tuôn ra ngươi vì cái gì phải làm như vậy chúng ta không oán không cừu mau b u ô n g ra minh nhi hắn dùng sức dây d i a lại không có có bất kỳ tác dụng gì ngươi nguyện ý thay thay nàng đi chết sao ba lần trả lời trừng phạt vì đồng thời tử vong phong dịch gấp nắm quyền đầu sắc mặt dị thường khó coi nhìn một chút không thể nói chuyện chính hướng hắn lắc đầu ngụm í n h cắn chặt răng nói vương hắn ra ta thay mính nhi mính nhi chiếu cố tốt người nhà của ta nói xong phong dịch nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiền đến nhưng lại nghe được vì thích không sợ tử vong thực tình ải thứ nhất thông qua kim quang lập tức rơi vào ngũ minh trên thân lần này phong dịch cũng không có bị bao phủ người có người yêu sao người đi chết đi l a trêu đùa chúng ta sao ngũ minh trên mặt còn rưng rưng nước mắt nhìn thấy chính mình có thể nói chuyện nói thẳng nhục mạ nói nhục mạ bổn t o ạ a trừng phạt mười roi kim quang ngưng tụ ra roi dài liên tục mười lần rơi vào ngũ minh trên thân để linh hồn của nàng cũng vì đó đau đớn phong dịch nhìn gấp a nhưng thân thể lại không thể di động cũng không thể nói chuyện chỉ có thể hướng về ngũ minh địa bộ ngũ minh tự nhiên nhìn thấy sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức hận hận nói ra có là phong dịch sao nói nhảm là ngũ minh chỉ cảm thấy h ỏ a khí thẳng tuân hắn a chính là có bị bệnh không sạch hỏi chút nói nhảm hắn là ngươi thích nhất người sao vâng ngươi vẫn yêu có những người khác sao trước k i a có hiện tại không có lao nương tâm hiện tại toàn ở phong dịch trên thân ta cũng nguyện ý vì phong dịch đi chết rõ chưa ngũ minh hung tận nói thực tình ải thứ nhất thông qua nói năng lô mãng phạt năm mươi lần nếu có lần sau nữa trừng phạt vì tử vong bình thản thanh âm bên trong tựa hồ mang có một chút lanh ý lao nương người là ai lão nương ngũ minh thống khổ kêu thảm không ngừng vang lên phong dịch gọi là một cái đau lòng à ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng minh nhi chúng ta tách ra bất quá người ta thì thu liễm một tính khí đi có điểm tâm mệt mỏi muốn không ngươi tới đi bình thản thanh âm đột nhiên vang lên nhưng lần này không có người nghe thấy cũng không biết tại nói chuyện với người nào cái này có thể không thuộc quyền quản lý của ta ngươi chính mình tới đi k h á c một cái dễ nghe thanh âm nói ra nói cũng đúng đợi lát nữa ngươi cũng đừng đ h ú n g tay chương ba trăm linh hai tuất ta cắt kim quang lần nữa chuyển động lần này rơi vào lâm hàm trên thân lồng ánh sáng lập tức tiêu tán lâm hàm lập tức hiện lên n g ư ơ i có người yêu sao bình thản âm thanh vang lên bá lâm hàm sắc mặt lập tức toàn đều đỏ vốn là nàng bình thường thì dễ dàng thẹn thùng người có người yêu sao hỏi ba lần không trả lời trừng phạt vì tử vong nhất thời lâm hàm bị bình thản thanh em giật nảy mình nàng có thể là vừa vặn nhìn đến ngũ minh học tỷ không có bất kỳ cái gì lực phản kháng liền bị quất đánh cho một trận xin hỏi cái kia có phải hay không nhất định phải nói thật ta lâm hàm thanh em mười phân tiểu cũng hỏi một cái làm cho người không nghĩ tới vấn đề bình thản thanh em bị chẹn họng một chút vấn đề này ngươi hỏi ta cái chủ nhân này thật được không người có người yêu sao cái này không trả lời trừng phạt vì tử vong lâm hàm lại bị dọa một chút vội vàng nhỏ giọng nói có hắn là ai hoàng nôn nói ra cái tên này thời điểm lâm hàm sắc mặt càng đỏ giống như là bôi hồng nhan tài liệu đồng dạng một bên khác hoàng nôn lồng ánh sáng lập tức phá vỡ là hắn sao lâm hàm nhẹ gật đầu không dám nhìn tới hoàng nôn nhẹ giọng đáp đúng hiện tại các ngươi hai cái chỉ có một cái có thể sống rời đi nơi này cái lựa chọn này giao cho ngươi ngươi chết còn là h ắ n chết bình thản thanh âm bên trong không có một chút tình cảm trong lúc nhất thời lâm hàm ngây dại sau đó cúi đầu trên mặt đỏ hừng cũng lui đi không ít biến đến có chút mất tự nhiên h ắ n chết sau cùng lâm hàm nói ra để người không tưởng tượng được hoàng ngôn ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới vì cái gì bình thản thanh âm tiếp tục hỏi lâm hàm ngây ngốc một chút m ớ i cúi đầu nói ra cha mẹ ở trong lòng ta thành phần lớn ngươi vẫn yêu có những người khác sao lúc này lâm hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đã thối lui thậm chí có chút tái nhợt gấp nắm quyền đầu thậm chí móng tay đã ham sâu trong thịt đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nói ngươi thật là tàn nhẫn tại sao muốn hỏi ta vấn đề này rõ ràng ta đã ta nhanh quên đi bình thản thanh âm trầm mặc hắn không biết nên trả lời thứ gì bất quá vẫn là mang theo một số xấu hổ hỏi ngươi vẫn yêu có những người khác sao ba lần không trở về trừng phạt vì tử vong lâm hàm dáng vẻ rất không muốn nói nhưng trong đầu nghĩ đến phụ mẫu vẫn là cắn răng nói ra có một bên khác hoàng luôn lập tức nắm chặt quyền đầu nhưng theo sắc mặt nhìn lại rất trầm mặc hoặc là nói bình tĩnh thế mà bình thản thanh nhâm câu nói tiếp theo lại làm cho hắn xứng sở tại chỗ đó hắn đã chết đúng không đúng đáp trả lâm hàm gương mặt phía trên chạy xuống một giọt nước mắt nếu như người kia còn sống ngươi càng thích người nào một số bình thản thanh â m lại hỏi ra đâm tâm vấn đề ta không biết hắn không có khả năng còn sống lâm hàm có chút ngơ ngác nói ngươi cảm thấy ngươi dạng này đúng lên hoàn g l u ô n sao lâm hàm khẽ gật đầu lúc này nàng tựa hồ cũng bông ra trả lời cũng không do dự nữa ta có lỗi với hắn nhưng là nếu như ngươi không hỏi ta liền sẽ bồi tiếp hắn cả một đời ngược lại là hiện tại ta không biết mình còn có thể hay không đối mặt hắn chẳng qua nếu như nói hắn chết tại nơi này các loại ta phụ mẫu sau khi qua đời ta thì sẽ đi tìm hắn bình thản thanh âm nhất thời có chút á khẩu không trả lời được ngươi đều mau đưa người đến tiểu tình lữ chia rẽ lúc trước dễ nghe thanh âm t r e o tức nói đương nhiên vân băng bọn họ đương nhiên sẽ không nghe được bình thản thanh âm không có trả lời tựa hồ có chút phiền muộn mà hoàng ngôn lúc này đã buông lỏng bàn tay mang theo tràn đầy h áy náy ánh mắt nhìn lâm hàm nhưng là lâm hàm lại một lần nữa túi đầu xuống không muốn đi nhìn hoàng ngôn thực tình ải thứ nhất thông qua ngay sau đó kim quang trực tiếp rơi vào hoàng nôn trên thân lần này lồng ánh sáng quá trình cũng không có lại đi một lần người có người yêu sao có nàng là lâm hàm sao vâng hoàng nôn nhìn thoáng qua thân thể có chút run rẩy lâm hàm không chút do dự trả lời nàng là ngươi thích nhất người sao đúng vừa mới ta hỏi lâm hàm vấn đề chắc hẳn ngươi cũng nghe đến ngươi chọn ngươi chết vẫn là nàng chết bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi ta chết hoàng nôn không do dự lâm hàm thân thể kịch liệt run lên hai hàng nước mắt lần nữa chạy x u ô i mà ra cái kia cha mẹ của ngươi đâu cái này để hoàng ngôn cười khổ một tiếng sau đó nói ta tin tưởng hàm hàm sẽ chiếu cố tốt cha mẹ của ta cái kia tuy nhiên ta không biết ngươi là ai nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi bị người khác hỏi qua như vậy lời nói sao bình thản thanh âm thực tình ải thứ nhất thông qua ngươi còn không có hoàng ngôn vừa nói một câu nói hắn cùng lâm hàm liền bị lồng ánh sáng bao phủ kim quang lần nữa bắt đầu lập tức lựa chọn lần này rơi vào trương nhạc huyên trên thân vẫn như cũ đó là vấn đề như vậy trương nhạc huyên trả lời tự nhiên là b ố i bối bất quá lần này bình thản thanh â m lại hỏi ngươi là làm sao yêu miên hắn trương nhạc huyên trên mặt thống khổ trả lời vấn đề này bất quá lần này cũng không giống nhau b ố i bối cùng đường nhã đồng thời nghe được câu trả lời của hắn nàng hỏi đáp sau khi kết thúc đường nhã vị trí kim quang rơi xuống ngươi có yêu sao có hắn là ngươi thích nhất người sao bình thản thanh â m hỏi đương nhiên là đương nhã mỉm cười hồi đáp ngươi đối trương nhạc huyên cũng ưa thích bồi bối sự kiện này thấy thế nào đương nhã xứng sở sau đó nói ta từng nghĩ tới cùng đại sư tỷ cùng một chỗ chia sẻ bồi bối vì cái gì bình thản thanh nhâm không hiểu hỏi ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời về sau coi ta từ bỏ yêu là tự tư bất quá ta cũng không có đi để phòng đại sư tỷ nói đến ta mới là chen chân người cho nên ta quyết định thuận theo tự nhiên đường nhã bình tĩnh mà nói bình thản thanh âm tại sao muốn thuận theo tự nhiên vạn nhất bọn họ thật ở cùng một chỗ trong lòng ngươi sẽ không khó chịu sao đương nhiên sẽ bất quá ta sẽ ở bồi bối trên thân cha tấn trở về đường nhã cười nhìn có thể liếc một chút bồi bối nói ra bồi bối bình thản thanh âm tựa hồ cũng bị chẹn họ một chút mà lại ta cảm thấy đi lấy đại sư tỷ kiêu ngạo hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy đường nhã nói nàng không có chú ý tới trương nhạc huyên ánh mắt chỗ sâu có một số hảo quang lấp lóe ngươi nguyện ý vì b ố i bối đi chết sao ta nguyện ý thực tình ải thứ nhất thông qua dứt lời kim quang trực tiếp rơi vào b ố i bối, bối t r ê n thân n g ư ơ i có người yêu sao có nàng là ai bình thản thanh â m tiếp tục hỏi đường nhã b ố i bối đáp nàng là ngươi thích nhất người sao đương nhiên là b ố i bối không do dự trương nhạc huyên nói hắn thích ngươi ngươi có cảm giác gì bối bối cười khổ một tiếng nói ta cũng không biết bình thản thanh âm tại giữa các nàng lựa chọn một cái đi ngươi lựa chọn một cái kia sẽ tiếp tục sống một cái khác sẽ chết bình thản thanh âm lạnh lùng nói bối bối ngẩn ngơ nhìn đường nhã liếc một chút cười khổ hỏi còn có lựa chọn khác sao có ngươi tự cung đi bình thản thanh âm nói bối bối xứng sở sắc mặt nhất thời khó coi còn có không có lựa chọn đi bình thản thanh âm trực tiếp đánh gây b ố i bối, bối. trong lúc nhất thời đ ư ờ n g nhã cùng trương nhạc huyên dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía b ố i bối trương nhạc huyên muốn nói điều gì nhưng lại không mở miệng được ta chỉ cần cắt các nàng đều có thể sống b ố i bối cắn răng nói đúng t h o t ta cắt sau một khắc b ố i bối hai mắt bắt đầu p h í m h ồ n g hô hấp cũng có chút gấp rút sau đó cắn răng một cái trực tiếp nắm lên thủy thủ liền hướng dưới thân cắt tới kịch liệt đau nhức chuyển đến b ố i bối chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng bình thản thanh âm lập tức vang lên thực tình ải thứ nhất thông qua một hồi lâu b ố i bối mới phản ứng lại túi đầu nhìn qua mới phát hiện chỉ còn lại có chủ thủ trôi đập vào trên đùi chính mình lại một chút sự tình cũng không có sau đó hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút đường nhã cùng trương nhạc huyên chỗ lồng ánh sáng chỉ thấy các nàng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy chính mình tựa hồ còn nín cờ ý trong nháy mắt hắn muốn tìm một cái lỗ để trôi vào t ừ tam thạch mấy người cũng là gương mặt cổ quái ma vân băng tuyết đế giang nam nam ba người đều không có chú ý đi người khác cũng không biết suy nghĩ cái gì chương ba trăm linh ba vấn đề là cái này sao người có người yêu sao bình thản thanh n m h ư ớ n g từ tam thạch hỏi mà từ tam thạch bị đột ngột kim quang giật này mình không nghĩ tới vậy mà lập tức chọn chúng hắn có nàng là ai nhược thiên n u nàng là ngươi thích nhất người sao bình thản thanh n m tiếp tục hỏi vâng từ tam thạch đáp ngươi nguyện ý vì nàng đi chết sao ta nguyện ý Thông qua, lập tức kim quang dâng lên hóa thành hộ cháo đem từ tam thạch lồng c h ụ t vào trong từ tam thạch chỉ đơn giản như vậy không cần phải a vì cái gì những người khác hỏi thời gian lâu như vậy chẳng lẽ là bởi vì thiên nhu nàng không có ở đây không bối bối cũng làm mở to hai mắt nhìn tựa hồ tại hỏi vì cái gì tự cung đâu vì cái gì không cho cái này bị ổi ra hỏa cũng tới kim quang vờn quanh xoay trọn lần này rơi vào ninh thiên trên thân lồng ánh sáng tiêu tán lơ lửng dâng lên ninh thiên trong lòng lập tức liền khẩn trương lên người có người yêu sao bình thản âm thanh văng lên không có ninh thiên lắc đầu vậy ngươi có yêu người sao vẫn là vấn đề này nhưng là ninh thiên lại mê mang thẳng đến bình thản thanh âm hỏi lần thứ hai nàng mới phản ứng lại mở miệng nói xem như có đi cái gì gọi là xem như nếu như không phải xác định các ngươi không có nói sai đã sớm một roi quất chết các ngươi tâm mệt mỏi là ai bình thản thanh âm hỏi vân băng đi ninh thiên bình tĩnh nói lồng ánh sáng quang mang l ó e lên mặc dù không có tiêu tán nhưng là vân băng đã có thể ninh thiên nói chuyện ngươi là làm sao yêu mến hắn cái này kỳ thật cũng không tính thích đi ta là đúng vân băng có yêu mến cảm tình nhưng càng nhiều hơn là bởi vì sự cường đại của hắn hấp dẫn ta đi ninh thiên nói ngươi nguyện ý vì đi chết sao đương nhiên không nguyện ý thật muốn nói lời ta càng muốn vì vu phong đi chết bình thản thanh âm tình cảm của ngươi rất kỳ quái nhưng là nói s á c thực thật thực tình ải thứ nhất thông qua vân băng kim mang chuyển một cái rơi vào vu phong trên thân ngươi có yêu người sao có vu phong thân thể chấn động sau đó nói là ai ninh thiên vu phong không có chút do dự nào vừa mới ninh thiên nói nàng ưa thích vân băng ngươi thấy thế nào bình thản thanh nhẫm hỏi vu phong ánh mắt nhất thời trường lớn trận tối xâm lại nói ta sẽ chống đỡ nàng vì cái gì vân băng mạnh mẽ hơn ta có thể tốt hơn bảo hộ mỗi ngày mà lại ta là nữ mỗi ngày là không thể nào tiếp nhận ta vu phong cười nói nhưng là nụ cười này rất khó coi ngươi nguyện ý vì ninh thiên đi chết sao bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi vu phong không do dự ta nguyện ý dù cho nàng yêu là vân băng đúng bình thản thanh âm nói yêu mù quáng nhưng lại yêu chân thành tha thiết vòng thứ nhất thực tình vượt qua kiểm tra một bên khác ninh thiên trong mắt tràn đầy cảm động nhưng khỏe miệng lại lộ ra cười khổ nàng không bất hợp sau đó kim quang thời gian lập lụe bình thản thanh âm theo thứ tự lên tiếng hỏi thăm đái hoa bân cùng c h ú lộ tiêu tiêu cùng hòa thái đầu cùng s â u cùng hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi bởi vì vân băng đế hoàng thụy thú cùng hoắc vũ hạo cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau cũng không có nhiều như vậy t r a hỏi hoắc vũ hạo cũng sẽ không xoắn suýt tại người nào vấn đề vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa ải thứ nhất thực tình mọi người thuận lợi thông quan bình thản thanh âm cũng lập tức nói ra thực tình vòng thứ nhất kết thúc mạo hiểm vòng thứ hai bắt đầu miễn thí người dẫn trước tiến vào vòng thứ ba mười chín người bên trong phỏng vấn chỉ có tiêu tiêu hòa thái đầu cùng trương nhạc huyên thôi vân băng tâm tình hiện tại cũng khá hơn một chút hơi tập trung chuẩn bị ứng đối cửa thứ hai hắn nhưng là nhớ đến cửa thứ hai là gặp nguy hiểm tính hơn nữa còn tính nguy hiểm vẫn rất cao ba đạo kim quang đồng thời sáng lên trương nhạc huyên hòa thái đầu cùng tiêu tiêu trong nháy mắt biến mất toàn t r ư ờ n g mười chín người tùy theo biến thành mười sáu hoàn cảnh chung quanh cũng theo đó cải biến trước là trên mặt đất bàn quay phát sinh biến hóa bàn quay hết thể có mười cái ô vông cái này mỗi cái ô vông bên trong đều nhiều một cái đồ án đồ án không giống nhau nhưng lại khó nhận trong đó có kiếm hình đồ án vợ môi đồ án v â n v â n làm bàn quay xuất hiện về sau bình thản thanh nhâm cũng bắt đầu giải thích vòng thứ hai quy tắc đang mạo hiểm cửa thứ hai bên trong Các nhắc g ư i tiến đem dần dần à n lần người. h thứ hai, cửa một mỗi b t đầu về sau, về dưới h â nhở ắ khắc hắn tắc, Nhắc n quang mang sẽ sáng lên. Bàn quay xoay tròn, dừng này, người chính nhiên, tương ứng quy tắc, làm đến, vượt qua kiểm tra, làm không được, tiến n quay quy qua đều chiều sâu xoay tra, gì một làm kiểm làm mạo hiểm. sẽ cái lại là vào tại trước đột vượt h có được, các ngươi chiều sâu mạo hiểm có nguy hiểm tính mạng nếu như thông qua chết thanh â m một chữ cuối cùng rơi xuống trên bàn quay nhất thời tràn đ ầ y ngay ngắn nghiêm nghị cái thứ nhất vân băng bắt đầu vân băng s ư ơ n g sở lại là ta cái thứ nhất gây sự tình nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bàn quay xoay tròn rất nhanh bàn quay chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm thẳng đến đình chỉ một cái đồ án rơi vào vân băng trước người đó là một vầng trăng một cái mặt trời đồ án tựa như là cản khôn vấn tình cốc kim dương t r ă n g bạc đồng dạng chiều sâu mạo hiểm trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm lại có một lần thất bại cơ hội nhiệm vụ thất bại có thể tiến hành thứ hai chiều sâu mạo hiểm nếu như lần thứ hai chiều sâu mạo hiểm vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt vì tử vong vân băng trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm có cái này lựa chọn sao ta hoài nghi ngươi là tại nhằm vào ta nhưng là ta không có chứng cứ kim quang lấp l ó e m à qua vân băng biến mất ngay tại chỗ mọi người tuyết đế đồng tử co rụt lại chiều sâu mạo hiểm có năm mươi tỷ lệ tử vong cái này khiến trong mắt của nàng nhất thời tràn ngập lo lắng bàn quay khôi phục chuyển động một vện kim quang sáng lên hấp dẫn ánh mắt mọi người mà tuyết đế rút chúng là một cái từ hai thanh trường kiếm tạo thành ký hiệu cái thứ hai vân tuyết cái này cùng đồ án quy tắc là bình thản thanh âm tựa hồ có cái gì bận tâm cho nên cũng không có kêu lên tuyết đế hai chữ này tới không cần nói để cho ta tiến vào cùng mây như băng chiều sâu mạo hiểm tuyết đế đánh gãy bình thản sinh hoạt thanh âm lạnh lùng nói Tuy theo, tuyết theo, t u y hoa phất phới nhưng là kim ngân song sắc quang mang lập tức loại qua tuyết đột nhiên đình chỉ một vốn một lời cốc xuất thủ trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm xen vào ngươi yêu cầu của mình để ngươi cùng vân băng cùng một chỗ nhưng sẽ phong ấn lực lượng của ngươi đến hồn đế tầng thứ bình thản thanh âm trực tiếp thỏa mãn tuyết đế yêu cầu phong ấn tuyết đế thực lực rất bình thường tuyết đế cùng vân băng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cái kia chiều sâu mạo hiểm còn gọi chiều sâu mạo hiểm sao kim ngân song sắc hảo quang loại lên tuyết đế khi tức trên thân đột nhiên bắt đầu sụt giảm lập tức tại quang mang này bên trong trực tiếp biến mất yên tĩnh mọi người đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong bọn họ người nào cũng không nghĩ tới tuyết đế như vậy trực tiếp càng không nghĩ đến tuyết đế thực lực cường đại như vậy sẽ bị tùy tiện phong ấn đón lấy kim quan g rơi vào hoác vũ hạo trên thân giang nam nam s ữ n g sở không nổi dựa theo vòng thứ nhất trình tự tới sao không có bị chọn chúng đã định t r ư ớ c không mở miệng được nội tâm của nàng bên trong tràn ngập lo lắng lư hôn tiếp đó đĩa quay đem lựa chọn lần nữa v ô luận chọn chúng người nào ngươi nhất định phải thuyết phục h ắ n hoặc là ép buộc hắn cùng ngươi lưỡi hôn ba phút toàn bộ thời gian là mười phút đồng hồ nếu như không cách nào làm đến tiến vào chiều sâu mạo hiểm bình thản thanh em giải thích nói sau một khắc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngoại trừ vương đông nhi những người khác sắc mặt đại biến lập tức bàn quay bắt đầu xoay tròn lựa chọn lưỡi hôn đội trưởng kim quang ngừng rơi vào đái hoa bân trên thân hoác vũ hạo đái hoa bân trước đó tốt nghe thanh em đột nhiên vang lên ngươi đây là muốn gây sự tình sao làm sự tình gì đây là lập tức có được hay không bình thản thanh â m nói mà lại ta không cảm thấy ngươi con rể sẽ tiếp nhận cái này lưỡi hôn vấn đề là cái này sao chương ba trăm lẻ bốn chiều sâu mạo hiểm nội dung kim mang loại lên vân băng rơi vào một chỗ mở tối không gian bên trong rơi xuống về sau vân băng lập tức gần nấp lên vị trí là một khối không nhỏ đất đá cũng thu liễm khí tước vì cái gì bởi vì nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt nơi này là nơi nào vân băng nhữ mày nói nhỏ ngay lúc này ngay tại vân băng xuất hiện vị trí bên trên kim mang lần nữa lói lên tuyết đế xuất hiện ở c h ỗ đó vốn là cảnh giác vân băng xứng sở sau đó kéo qua tuyết đế tuyết đế gặp có người kéo nàng sắc mặt cũng là phát lệnh thì muốn xuất thủ nhưng trông thấy là vân băng về sau liền không phản kháng nữa đất đá về sau vân băng nhữ mày hỏi tuyết nhi ngươi làm sao theo tới rồi tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói không cần ngươi để ý tới vân băng xững sở đương nhiên minh bạch vì cái gì cười khổ một tiếng nói xin lỗi hắn đương nhiên minh bạch tuyết đế là lo lắng hắn mới theo tới hắn ý tứ là tuyết đế không cần phải theo tới ta không cần lời xin lỗi của ngươi đó là ta lựa chọn của mình bất quá ngươi ở lời nói của ta là được rồi tuyết đế nhạt vừa nói vân băng chăm chú nhẹ gật đầu cũng đúng lúc này càng khôn vấn tình cốc bình thản thanh âm tại trong đầu của bọn hắn văng lên chiều sâu mạo hiểm bắt đầu mạo hiểm để mục ứ u hài đồng yêu cầu theo t à hồn sư trong tay cứu s ắ p bị mang đến t à hồn sư bản bộ năm trăm hai đồng cũng chạy ra t à hồn sư trong lòng đất nền thời hạn ba ngày tin tức nơi này có một tên phong hào đấu la một tên siêu cấp đấu la một tên hồn đấu la hai tên hồn thánh mấy vị hồn đế hiện tại các ngươi ở vào khí tức cẩn nặc thân thể ẩn thân trạng thái mỗi ngày chỉ có mười phút đồng hồ thời gian tại cái này mười phút bên trong không có bất luận kẻ nào phát hiện các ngươi cái nào sợ các ngươi xuất thủ cũng là như thế nhưng ở mười phút sau hai loại khí tức hiệu quả đem về biến mất sau đó bình thản thanh âm thì biến mất đang lúc vân băng cùng tuyết đế nói lời đã sau khi nói xong bình thản thanh âm vang lên lần nữa lại cho các ngươi một cái nhắc nhở siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la là lúc trước kiếp giết các ngươi tả hồn sư tam cung phụng cùng bắt cung phụng thanh âm rơi xuống vân băng cùng tuyết đế trong mắt hiện ra s ắ c ý tuyết đế trực tiếp lấy tử giới truyền n i ệ m nói thực lực của ta bị áp chế chỉ có hồn đế cấp vân băng hơi kinh hãi lập tức trực tiếp đem tay đặt ở tuyết đế trên bờ vai đem nàng đưa vào băng nguyện sau đó lập tức đẻ xuống sát ý trong lòng hắn biết chỉ có hồn đế tầng thứ tuyết đế cùng hắn là không thể nào giết lên tả hồn sư tam cung phụng cùng bắt cung phụng lần này là lấy cứu người làm chủ mỗi ngày chỉ có mười phút đồng hồ ẩn hình ẩn nặc thời gian chuyện này đối với các nàng tới nói thời gian là theo sát gấp cũng không phải là qua thời gian vân băng chính bọn hắn liền không thể ẩn nặc khí tức mà chính là dễ dàng bị phát hiện nghĩ tới đây vân băng thân hình nhanh chóng bắt đầu di động hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy mù quáng đi cứu người nhất định phải muốn biết rõ ràng địa hình nơi này lối ra ta hồn sư phòng thủ c h â cùng hài đồng vị trí vân vân cho nên mỗi ngày cái này mười phút là tốt nhất dò xét cơ hội nhưng thời gian cũng không rất dài vừa mới bọn họ đã lãng phí coi chừng một phút hiện tại nắm chặt thời gian tuyết đế thanh âm theo băng nguyệt bên trong chuyên gia để cho ta ra ngoài ta biết ngươi lo lắng nhưng ở vào mười phút đồng hồ khí tức cẩn nặng thân thể ẩn hình trạng thái sẽ không có vấn đề không nghe thấy liền xuất thủ cũng sẽ không bị phát hiện sao không được vân băng trầm giọng nói tuyết đế biết không khuyên nổi vân băng lần này chỉ sợ vân băng quyết tâm không cho nàng ra ngoài cái kia nàng đến theo tới còn có ý nghĩa gì vân băng các loại càn k h ô n vấn tình cốc sau khi kết thúc ngươi cho bản đế trở lấy tuyết đế lạnh lùng truyền âm nói di động bên trong vân băng khỏe miệng có chút co lại nhưng là vẫn không có bị thả tuyết đế đi ra tại vân băng thăm dò cái này tà hồn sư trụ sở dưới đất thời điểm càn khôn vấn tình cốc bên trong hoác vũ hạo đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng cựu nhân của hắn lưỡi hôn trực tiếp lựa chọn chiều sâu mạo hiểm mà đái hoa bân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bởi vì lưỡi hôn không thành hắn cũng sẽ trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm lần này rõ ràng là hoác vũ hạo mạo hiểm thật không rõ hoác vũ hạo là nghĩ như thế nào không phải liền là một lần lưỡi hôn sao có cái gì hắn tự nhiên không có khả năng biết hoắc vũ hạo là hắn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ càng là đối với bọn họ có cựu hận thân đệ đệ kim quang lấp lóe bàn quay chuyển động rất nhanh vương đông nhi chu lộ từ tam thạch bối bối đường nhã phong dịch ngũ mính giang nam nam mấy người này toàn bộ tiến nhập c h i ề u sâu mạo hiểm vương đông nhi chu lộ đều phân biệt muốn đi tìm hoắc vũ hạo cùng đái hoa bân liền từ vương đông nhi nhận thua đưa ra yêu cầu bình thản thanh âm đồng ý đem các nàng đưa đến hoắc vũ hạo cùng đái hoa bân bên người từ tam thạch rút đến chính là khiêu chiến ngũ mính cùng ninh thiên có ngũ mính tại tự nhiên thất bại tiến vào chiều sâu mạo hiểm mà ngũ mính cùng ninh thiên mạo hiểm nhiệm vụ độ khó giảm xuống hoàng n ô n lâm hàm vu phong ninh thiên thuận lợi thông qua mạo hiểm mà ngũ mính về sau rút được cùng phong dịch đối chiến nhưng là phong dịch khẳng định sẽ bại nhưng là ngũ mính không muốn phong dịch tiến vào chiều sâu mạo hiểm liền trực tiếp lựa chọn nhận thua Phong nhưng đó là chỉ còn lại có đường nhã chính mình bối bối giang nam nam ba người giang nam nam vô ý chiến đấu trực tiếp tới nước nhận thua nhưng còn chưa kịp sách ra bất cứ thỉnh cầu gì liền bị đưa vào chiều sâu mạo hiểm mà bối bối cùng đường nhã không đành lòng thương tổn đối phương lẫn nhau tới nước bất ị bình thản thanh Trong ngày mát, hai ngày vạch, chiều hiểm. trực tiếp mắt, đưa âm sâu mạo vào l quá suy nghĩ một chút cũng thế nếu như tà hồn sư trong ba ngày này thì động thủ càng khôn vấn tình cốc làm sao có thể cho vân băng ba ngày thời gian đâu căn cứ bình thản thanh â m nhắc nhở những hài đồng này là phải bị mang đến thánh linh giáo tổng bộ có thể là cái nào đó địa vị cao tà hồn sư m ớ n hoặc là khác trọng yếu công dụng có lẽ là bởi vì dạng này mới không có bị g i ế t cái này trụ sở dưới đất rất đơn sơ vừa nhìn liền biết là lâm thời không gian trong đó chỉ có một cái không nhỏ hình tròn không gian hình tròn không gian kết nối lấy bốn cái lối đi trong đó ba đầu cong cong nhưng là ở cửa ra chỗ g i a o hội nói cách khác chỉ có một cái cửa ra nhưng lại bị ba cái lối đi liên tiếp ba cái lối đi sau khi đi ra ngoài là một cái thiên nhiên sơn động trong sơn động cùng thông đạo liên tiếp môn hộ cũng rất tự nhiên ẩn nấp cái này ba cái lối đi đều có tà hồn đế thay phiên đem tay hai mươi bốn giờ không ngừng một đầu cuối cùng ẩn nấp thông đạo là s o thẳng lối vào tại tà hồn sư tam cung phụng cùng bắt cung phụng lều vải muốn không phải vân băng ngẫu nhiên nghe được hắn thật đúng là không biết cái này ẩn nấp thông đạo cửa ra vào cũng là một cái thiên nhiên sơn động bốn cái lối đi theo hình tròn không gian hướng ra phía ngoài là trình lên sườn núi trạng thái đến mức lối đi này người nào đảo vân băng suy đoán hẳn là cái kia nắm giữ huyết nghị võ hồn bắt cung phụng đảo còn kiến thế nhưng là đảo hang hào thủ ở giữa hình tròn không gian có thật nhiều lều vải là tà hồn sư chỗ ở mà bị giam áp hài đồng bị các khoản đó đồng một mực vây vào giữa không chỉ là có hài đồng còn có không ít phổ thông người trưởng thành bị tà hồn sư dùng tới tu luyện vân băng mấy ngày nay thấy không ít nếu như đây không phải càn khôn vấn tình cốc nhiệm vụ lời nói hắn đại khái có thể kêu lên huyền lão bọn họ tìm hiểu nguồn gốc cha rõ ràng t à hồn sư tổng bộ lại cứu những hải t ử này nhưng là thời gian không cho phép mà lại theo hắn quan sát nơi này căn bản không tại nhật n g u y ệ t đế quốc cảnh nội chớ nói chi là nhật n g u y ệ t sơn mạch tây sơn trong ba ngày qua chạy trở về thông báo cũng không biết về thời gian tới hay không gớp n g h ĩ n g h ĩ coi như xong hai ngày trước khi tức cẩn nặng thân thể ẩn hình thời gian sau đó h ẳ n mấy lần đều kém chút khiến người ta phát hiện toàn bộ trụ sở dưới đất là không có cái gì hồn đạo khí bởi vì cực phần lớn t à hồn sư so bản thể tông càng thêm bài xích sử dụng hồn đạo khí đối hồn sư năng lực càng thêm chấp nhất khí tức cần nặc thân thể ẩn thân bắt đầu là không có thời gian chính xác hôm nay là ngày thứ ba vân băng đang đợi khí tức cần nặc thân thể ẩn hình đến sau đó bắt đầu hành động chương ba trăm linh năm cứu người lúc này là hoàng hôn kiên nhẫn cùng đợi khí tức cần nặc thân thể ẩn hình vân băng c h o mày hiện tại cái này đều hoàng hôn ban đêm 12 giờ ngày thứ ba liền sẽ kết thúc như thế mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại ân vân băng hiện tại vị trí là ba đầu rốn lượn trong thông đạo trong đó một đầu ở vào trung gian hai ngày trước hắn từng tại cái này thông đạo đất trên vách đào một cái hố lại che lại phần lớn thời gian hắn đều tránh tại t r o n g cái hang này ngoại trừ khí tức cẩn nặng thân thể ẩn hình mười phút đồng hồ bên ngoài vân băng rất ít đi ra ngoài bởi vì nơi này vốn là như vậy chia xuống địa phương tà hồn sư số lượng lại nhiều tại mười phút trôi qua về sau rất dễ dàng bị phát hiện ba cái lối đi rất rộng sao đương nhiên sẽ không rất rộng mỗi một cái thông đạo độ rộng gần đủ ba người sóng vai hành tàu thôi đến mức bị phát hiện rất khó vân băng từng từ thiên nhiên sơn động ra ngoài nhìn qua hoàn cảnh chung quanh nếu như không phải hắn biết tà hồn sư vị trí ở nơi nào căn bản đều không phát hiện được một điểm tà ác khí tước tà hồn sư vị trí hình tròn không gian khoảng cách lòng đất vẫn là hết sức sâu hình tròn không gian đỉnh chóp đến mặt đất có mười mấy mét sâu những hài đồng kia tiếng khóc căn bản chuyển không đi ra chớ nói chi là tà hồn sư vẫn là ngăn cách thanh âm thủ đoạn chiều sâu có mười mấy mét sâu ba cái lối đi chiều dài khẳng định không ngắn chớ nói chi là vẫn là hối lượng rốt cục sắc trời bắt đầu tối thời điểm vân băng trên thân đột nhiên chuyển ra một cơn chấn động tinh thần của hắn lập tức chấn động khí tức cần nặng thân thể ẩn hình hai loại hiệu quả tới ba động sau đó vân băng thì như tiễn rời cùng một dạng đ ố n g nhiên thoát ra hướng về hình tròn không gian mà đi trung gian trải qua nhiều tên tà h ồ n đế nhưng là không ai phát hiện dưới loại trạng thái này cho dù là chiến đấu cũng sẽ không bị phát hiện nhưng là là có thể bị công kích đến vân băng từng mượn nhờ một con dã thú thí nghiệm tà h ồ n sư tuy nhiên không nhìn thấy hắn không cảm giác được hắn nhưng nếu như tùy ý công kích là có khả năng trúng đích hắn khi đó nếu như hắn chảy máu chảy ra huyết dịch thế nhưng là sẽ không ẩn hình tại vân băng lấy tốc độ nhanh nhất di động dưới vẹn vẹn không đến nửa phút thời gian hắn liền xuyên qua tà hồn sư lều vải đi tới bị các khoản đó đồng vây quanh hải đồng trước mặt hắn lựa chọn mở động ẩn nấp địa phương tự nhiên cách hình tròn không gian mười phần gần những hải đồng này nhốt tại năm cái sắt trong lồng lồng sắt là hồn đạo lồng sắt vẫn là cấp năm hồn đạo khí khủng bố nếu như không phải là vì giam giữ những hải từ này tà hồn sư căn bản sẽ không dùng những thứ này hồn đạo lồng sắt lồng sắt rất phổ thông Từng sắt trên tạp, sắt sắt thấy rất đòn bên cũng không văn đòn khiêng cùng đòn khiêng chỉ thấy khoảng cách rất nhỏ, cây có phức chỉ cách hoa mỗi à là lại liên lượng tiếp đều tầng năng lượng bình trướng. một m cái lồng sắt bên trong hài đồng số lượng không đồng nhất đây là bị phân đẳng cấp bên trong một cái m ộ ư ơ i phần chen trúc bên trong tất cả đều là gầy yếu sắt mặt v à n g như nến y phục rất phá hài đồng chừng hơn ba trăm l ạ i hướng lên thoạt nhìn như là như cùng người nhà hài đồng rất bình thường chỉ có không đến một trăm cái mặt khác ba cái lồng sắt là thân thể cường tráng khí huyết ba động lực rõ ràng lớn hơn hài đồng mặc lấy tương đối tốt hài đồng cái cuối cùng tuổi tác cơ hồ đều là sáu tuổi có được hồn lực hài đồng cũng là số lượng ít nhất chỉ có mười cái những hài đồng này không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ hoảng sợ trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng có thể là bị bắt tới thời gian n dài thút thít cũng không có bao nhiêu người vân băng dự định đem bọn hắn tất cả đều thu đến băng nguyệt bên trong nhưng cái này cần chính bọn hắn nguyện ý mới được hắn loại trạng thái này lên tiếng mà nói tà hồn sư cũng là có thể nghe được cái này không khác nào bại lộ vị trí của hắn cho nên hắn có một cái ý nghĩ người định làm gì tuyết đế khẳng định biết băng nguyệt năng lực nàng có chút hiếu kỳ vân băng sẽ làm thế nào vân băng chung quanh có mấy cái tà hồn sư đi lại nhưng là bọn họ lại không có một cái nào phát hiện vân băng thân hình khí tức cẩn n ặ n g thân thể ẩn hình cường đại hắn nhìn lấy cấp năm hồn đạo lồng sắt như có điều suy nghĩ tuyết nhi ngươi nói ta muốn là đem cái này lồng sắt trực tiếp lấy đi có thể hay không liền mang theo bên trong h ả i đồng cùng một chỗ lấy đi không biết ngươi có thể thử một chút không được ngươi lên tiếng nữa để những h ả i đồng này đồng ý cũng giống như nhau tuyết đế truyền n i ệ m nói vân băng nhẹ gật đầu nếu như những h ả i đồng này có thể liền mang theo chiếc lồng cùng một chỗ bị thu được băng nguyệt dạng này cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức sau một khắc vân băng đem tay bỏ và o hồn đạo lồng sắt phía trên tâm niệm nhất động lồng sắt trong nháy mắt biến mất liên đối lấy còn có trong đó hài đồng sắc mặt của hắn lúc này vui vẻ có thể thực hiện lớn như vậy một cái hồn đạo lồng sắt biến mất tự nhiên đưa tới tà hồn sư chú ý lực bọn họ dưới hắc b à o đồng tử co rụt lại vội vàng hô người tới địch tợp lập tức nhiều nói hắc b à o bóng người trong nháy mắt từ trong lều vải tuân ra trông thấy thiếu một cái lồng sắt biến sát sau đó cấp tốc vây quanh còn lại lồng sắt bất quá đối với ở vào khí tức cẩn n ặ n g thân thể ẩn hình trạng thái dưới vân băng là không có ích lợi gì thân hình di động không động vào chỗ đến bất kỳ một cái nào tà hồn sư nhanh chóng đem còn lại bốn cái hồn đạo lồng giam liên đối lấy trong đó hải đồng thu vào một cái khác cấp sáu hồn đạo lồng sắt bên trong bị tà hồn sư bắt tới phổ thông người trưởng thành nhìn thấy một màn này trong mắt bắn ra ánh sáng bắt đầu hô hoán chỗ tối đại nhân cứu lấy chúng ta cái này loại hình mà nói không ngừng vang lên cái này cũng làm đến đông đảo tà hồn sư bao vây cái kia lồng sắt trên người hồn hoàn sáng lên Nguyên một đám hồn nhắm ngay cái này cấp 6 hồn đạo lồng sát. Tựa hồ chỉ muốn cái này lồng sát vừa biến mất, bọn họ thì sẽ công một đám mất, sát, tựa sát thì đạo cái cái hồ chỉ họ kích. kỵ vừa cấp sẽ âm thầm vân băng lắc đầu không có đi cứu bọn họ vốn là hắn không có ý định đi cứu bọn họ ta h ồ n sư là mười p h ầ n biến thái không chỉ có cầm những thứ này như là người trưởng thành tu luyện còn để bọn hắn vì mạng sống làm một số trò chơi nói thí dụ như tàn sát lẫn nhau mà những người này vì mạng sống không do dự trực tiếp động thủ bọn họ không có sai nhưng là vân băng không m u ố n cứu sau đó vân băng nhanh chóng hướng về tam cung phụng cùng cựu cung phụng lều vải chạy đi hai đồng biến mất hai người bọn họ khẳng định sẽ đi ra xem xét hắn thì vừa vặn thừa cơ hội này nhi theo ẩn nấp thông đạo rời đi không đủ vân băng vẫn là tính sai bắt cung phụng từ trong lều vải bay ra nhìn lấy biến mất năm cái hồn đạo lồng s á t s á t mặt tâm t r ầ m trên người hồn hoàn theo thứ tự dâng lên kinh khủng uy áp trong tích tắc liền tràn ngập toàn bộ hình tròn lòng đất không gian huyết tương tự trong tay của hắn tuôn ra trong chớp mắt liền phong tỏa ba cái lối đi từ bên trong đến bên ngoài lối vào tìm lạnh lùng một chữ theo trong miệng của hắn phun ra đông đảo tà hồn sư lập tức được bắt đầu chuyển động huyết tinh mùi hôi các loại đông đảo buồn nôn khí tức tràn ngập lòng đất không gian đối với vân băng tiến vào tam cung phụng lều vải về sau phát hiện sáng do huyết vân cùng một đạo năng lượng màu đỏ ngòm bình trướng đã phong tỏa ẩn nấp thông đạo mà lại tam cung phụng cũng tại ẩn nấp cửa thông đạo trông coi cái này khiến vân băng tâm lập tức liền chìm xuống dưới dù cho chiến đấu cũng không sẽ phát hiện ý là tựa như ngươi đối với địch nhân đánh ra một đạo hồn kỹ sau đó lại nhanh chóng di động vị trí địch nhân không sẽ phát hiện nhưng nếu như ngươi vẫn đứng đang phát ra hồn kỹ vị trí không bị công kích đến mới là lạ mà lại phá vỡ năng lượng màu đỏ ngòm kia bình t h ư ớ n g cùng xuyên qua huyết vân là muốn tiêu phí thời gian huống chi còn có người trông coi chương 306, l ụ c bạch viên nguyệt lần thứ nhất sử dụng để cho ta ra ngoài ta đến k i ể m chế cái này tam cung phụng ngươi phá giải huyết sắc bình t h ư ớ n g tuyết đế thanh â m truyền vào vân băng trong đầu không được chúng ta vừa động thủ khắc tà hồn sư cũng sẽ xông tới vân băng trầm giọng nói nói vân băng lần đầu trực tiếp đi ra tàm cung phụng lều vải tuyết đế sắc mặt có chút không dễ nhìn cái này đến lúc nào rồi còn quật cường như vậy coi ta chỉ có hồn đế lực lượng thì yếu sao hiện tại khí tức c ầ n n ặ n g thân hình nhận hình trạng thái đã qua gần hai phút đồng hồ đem lục bạch viên nguyệt còn có bạch nguyệt đoàn kiếm mang lên gặp vẫn là không khuyên nổi vân băng tuyết đế ngữ khí thanh lánh lên tiếng nói vân băng s ư ơ n g sở nói t ố t lục bạch viên n g u y ệ t ta mang theo bạch n g u y ệ t đoàn kiếm coi như xong ta bất quá mới hồn đế không phát huy được nó quá lớn uy lực còn không bằng dùng bạch huyền kiếm lục bạch viên n g u y ệ t phòng ngự hồn đạo vòng tay có thể đỡ chín mươi bốn cấp phong hào đấu la trở xuống công kích có thể xưng cấp chín muốn không phải hiên tử văn đẳng cấp không đủ cái này lục bạch viên n g u y ệ t chỉ sợ sẽ cường hãn hơn một số nguy hiểm phát động phòng ngự cũng có thể tự chủ kích phát nhưng là vân băng tối thiểu đến hồn thành mới được dù sao cũng là cấp tám nửa hồn đạo khí màu trắng đoàn kiếm cũng là cấp tám nửa vân băng hiện tại tự nhiên không phát huy được uy lực của hắn tuyết đế nghe vậy nhẹ gật đầu đem tử giới bên trong lục bạch viên n g u y ệ t lấy ra ngoài đưa ra băng n g u y ệ t đấu hồn giải đấu lớn trước tuyết đế đánh vân băng lúc từng đem cái kêu ba loại hồn đạo khí thu nhập tử giới lên hết tên về sau nói là muốn vân băng trước mang theo lục bạch viên n g u y ệ t vân băng đồng ý nhưng là cũng không có lập tức muốn nói là các loại đấu hồn giải đấu lớn sau lại cho hắn mang lên lục bạch viên nguyện về sau vân băng thả ra võ hồn cực hàn băng điểu hồn hoàn theo thứ tự dâng lên nhưng là vẫn không có người phát hiện hắn nhưng sau một khắc hắn bại lộ bởi vì hắn thứ năm hồn kỹ tinh băng tuy nhiên tà hồn sư một đám vẫn nhìn không thấy vân băng thân hình cũng không phát hiện được vân băng khí tức nhưng là tinh băng cái kia nồng đậm hồn lực ba đ ộ n g lại che lấp không được bắt cung phụng nhìn đến cái này hồn kỹ trong mắt dâng lên phẫn nộ hắn nhận ra đây là hôm đó vân băng hồn kỹ chính là vân băng mấy cái hại hắn được phái tới phụ trách loại này áp giải hài đồng hắn làm sao không giận lúc này dùng r a thứ tám hồn kỹ huyết tương theo trong thân thể của hắn tuân ra trên trăm con chiều cao hơn một mét huyết nghĩ ngưng tụ mà ra điên cuồng hướng tinh băng xuất hiện vị trí dũng m á n h lao tới mà tinh băng lúc này đã ngưng tụ thành công vân băng trực tiếp tướng tinh băng ném tới mấy cái tà hồn đế vị trí sau đó cấp tốc thoát ly vị trí kia nháy mắt sau đó huyết nghĩ công kích hư không cũng đã mất đi vân băng vị trí mà tà hồn đế trực tiếp bị tinh băng nổ chết hai người một người trong đó cũng bị đông lạnh thành tựa băng chỗ tối vân băng thì tránh né lấy tìm kiếm khắp nơi máu của hắn kiến cùng tà hồn sư cũng đi tới hai tên tà hồn thánh bên trong cả người sau ngay từ đầu vân băng vốn là muốn cứu người liền đi bởi vì mười phút đồng hồ thời gian này thật không nhiều nhưng bây giờ hắn muốn gây ra hỗn loạn đem tam cung phụng cũng dẫn ra tại khi tức cần nặc thân thể ẩn hình trạng thái dưới tà hồn sư không phát hiện được khí tức thân hình đánh giết không thể nghi ngờ tại tốt không sống được tiên tiên h mật văn cùng vẩy rồng xuất hiện như cũ sẽ không để cho người phát giác xuất ra bạch huyền kiếm hướng về tà hồn thánh cổ chém xuống tà hồn thánh chỉ cảm thấy nguy hiểm đánh tới sau đó đầu lâu liền cùng thân thể tách rời bắt cung phụng thấy thế l ử a g i ậ n dâng lên mà còn lại một tên tà hồn thánh lập tức liền cảnh giác trên thân cái kia thứ bảy hồn hoàn lập lòe dùng r a võ hồn chân thân cùng sử dụng da khác một cái hồn kỹ để màu đen dòng nước ở trên người hắn tạo thành một tầng bình chướng thế mà vân băng mục tiêu cũng không phải hắn mà chính là duy nhất tên kia hồn đấu la võ hồn cấp tốc hoán đổi màu xanh biếc hồn hoàn sáng lên sinh mệnh tài quyết chùm sáng trực tiếp đánh vào tên kia hồn đấu la thể nội thân thể tiếp lấy di động chuyển biến vị trí ngay sau đó dùng r a sinh mệnh cách ly chi hoa khoảng cách lần trước sử dụng ba ngày lấy qua đáng tiếc hoa chi điêu linh cái này hồn kỹ muốn một tháng thời gian còn đao lần này sinh mệnh cách ly chi hoa sinh ra hiệu quả là bốn giây rất ngắn nhưng là vân băng đã đi tới cái này hồn đấu la trước người một kiếm đứt c ổ cái này hồn đấu la liền đầu một nơi thần một n g o lúc này rất nhiều máu tương hướng về vân băng vị trí dùng để đó là bắt cung phụng biến thành đúng là hắn thứ chín hồn kỹ đồ ăn tốc độ cực nhanh diện tích che phủ tích cực phổ biến vân băng không tránh thoát nhún g mày vân băng hướng về thân di động về phía sau đồng thời hoán đổi võ hồn m ộ ư ơ i vạn năm huyết sắc hồn hoàn lập lòe hắn dùng da hồn kỹ băng vụ xâm nhập xanh xám băng vụ tuân ra hướng về huyết tương vây quanh vân băng rất muốn cho vân linh đi ra giúp hắn nhưng là khí tức c ầ n nặng thân thể ẩn hình cũng không bao gồm vân linh băng vụ xâm nhập chỉ có thể chỉ h o ã n chút thời gian thôi dù s a o đó là tà hồn sư phong hào đấu l à thứ chín hồn kỹ băng giới lập tức xuất hiện đại lượng xanh xám sắc đám mây xuất hiện huyết tương đột phá xanh xám sắc băng vụ về sau trực tiếp đâm vào xanh xám sắc đám mây phía trên bất quá huyết tương trực tiếp xuyên thấu xanh xám sắc đám mây hướng về vân băng b à o phủ tới vân băng trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên chật vô nao tử thầm mắng mình thật ngu xuẩn băng giới na di chỉ có thể chuyển di nguyên tố công kích lực khống chế cường đại có thể chuyển di nhân loại nhưng là huyết tương nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là nguyên tố công kích nó tựa như chất lỏng s ề n sệch đồng dạng lục bạch viên nguyệt kịp thời kích hoạt tự trên đó sáu viên màu trắng hình tròn trong bảo thạch bắt đầu tách ra màu trắng vầng sáng trong nháy mắt đem vân băng toàn thân bao phủ huyết tương bao k h ỏ a vân băng không, bao k h ỏ a lục bạch viên nguyệt kích phát năng lượng hộ cháo tại lục bạch viên nguyệt phía trên viên thứ nhất đá quý màu trắng ảm đạm về sau đồ ăn rốt cục đình chỉ huyết tương cũng một lần nữa biến thành b á t cung phụng b á t cung phụng sắc mặt tâm trầm đúng lúc này một đạo bích t r ù m sáng màu xanh lục chui vào b á t cung phụng thân thể sinh mệnh tài quyết t r ù m sáng lần trước b á t cung phụng thế nhưng là ăn rồi sinh mệnh tài quyết thua thiệt trực tiếp già ba tuổi về sau còn phát hiện bị cưỡng ép tước đoạt cái kia bộ phận sinh mệnh chi lực dùng tất cả biện pháp cũng không thể đền bù cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ bây giờ lại lại tới may ra hắn lần trước khu trừ qua sinh mệnh tài quyết t r ù m sáng có kinh nghiệm bắt cung phụng khu trừ sinh mệnh tài quyết t r ù m sáng thời gian lục bạch viên n g u y ệ t tử hồ phát giác được không có mỉm cười kích phát hộ cháo lập tức biến mất bất quá cũng tốt bởi vì hộ cháo kích phát còn lại tà hồn sư liền có thể thông qua hộ cháo xác định vị trí của hắn ám sát thì không t i ệ n bất quá bây giờ chỉ còn lại có khoảng bốn phút thời gian vân băng đôi mắt nhìn về phía tam cung phụng lều vải không nghĩ tới hắn còn thẳng nhịn được thân hình loại lên cầm lấy bạch huyền kiếm bắt đầu thu hoạch tà hồn đế tại khí tức cẩn n ặ n g thân thể g ầ n hình trạng thái dưới cái này lại dễ dàng bất quá chọn lựa đầu tiên chính là những cái kia không có phòng ngự hồn kỹ tà hồn đế nhanh hai phút trôi qua vân băng mỗi lần phát động đều muốn động thủ đều phải giải quyết một tên tà hồn đế tất cả tà hồn sư đã bối rối tam cung phụng vẫn chưa từng xuất hiện vân băng không khỏi nhữ mày chỉ còn lại có hai phút đồng hồ hai bên thời gian nhìn một chút bị huyết tương phong bế ba cái lối đi hơi hơi một nghĩ liền hướng về trong đó một cái thông đạo phóng đi mà tà hồn sư một đám ngay tại đ ể phòng lấy vân băng lần sau công kích mỗi tên tà hồn sư đều là gương mặt cảnh giác đột nhiên bắt cung phụng tức giận la lên một đám ngu xuẩn đuổi theo cho ta bên phải thông đạo đúng vậy vân băng vọt thẳng vào theo trái hướng phải cái thứ ba thông đạo xông vào huyết tương lúc Quả chương s ba trăm vân n g linh ê nguyệt p bảy quên cung tốt tam cung phụng tự nhiên cũng phát giác được bát cung phụng phong tỏa thông đạo lối đi ra huyết tương di động sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn hắn xác thực không nghĩ tới lại là kết quả này hắn đột nhiên cảm giác mình ngu xuẩn không được chính hắn bố trí huyết sắc bình t h ư ớ n g khẳng định không có dễ dàng như vậy bị đánh phá vừa mới ra ngoài một hồi khẳng định không có vấn đề gì lại hoài nghi đối phương có giỏi về ẩn tàng phong hào đấu la tại một mực thủ tại chỗ này sau một khắc vô số đoá huyết vân từ trong lều vải tuân ra hướng về vân băng rời đi thông đạo nhanh trong lướp tới mà chính hắn cũng theo sát mà lên bất quá nói cái gì cũng đã chậm vân băng trạng thái thời gian còn có hơn một phần chút đầy đủ hắn chạy ra đầu thứ ba lối đi một đường lên nhìn thấy tà hồn đế vân băng đều không có đi phản ứng cũng không có thời gian đi phản ứng ngay tại vân băng muốn bước ra thông đạo ra miệng một khắc này bắt cung phụng cùng sau người huyết vân đã hiện ra thân hình bắt cung phụng tuy nhiên không biết vân băng có hay không ra ngoài nhưng là trên thân cái kia thứ năm hồn hoàn sáng lên một đạo chất lỏng màu đỏ ngòm hướng về lối ra dũng mánh lao tới đó là hắn thứ năm hồn kỹ acid phọ mãi bắn túng tóe có cường đại tính ăn mòn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa vân băng đã bước ra thông đạo lối ra đi tới thiên nhiên trong sân đậu cũng tại lúc này bình thản thanh âm kịp thời văng lên cửa thứ hai cứu hai đồng chạy ra tà hồn sư trụ sở dưới đất hoàn thành chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai mạo hiểm tiếp đó chính là cửa hải cuối cùng thực tình mạo hiểm chỉ cần thông qua cửa hải này các ngươi chẳng những có thể lấy rời đi còn có thể có được một phần để ta tới quyết định khen thưởng chiều sâu mạo hiểm kết thúc có thể tiến hành cửa thứ ba thực tình mạo hiểm trở về bình thản thanh âm nói tiếp cái này các ngươi đương nhiên chỉ là vân băng cùng t u y ế t đế bình thản thanh âm rơi xuống kim ngân song sắc quang mang loại lên vân băng thân hình lập tức biến mất đuổi theo tới bát cung phụng ra thiên nhiên s ơ n động nhìn một chút đen như mực t r u n g quanh đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói vân băng ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho lại tra tấn linh hồn của ngươi để ngươi đau đến không muốn sống lần này hài đồng được cứu đi kết quả là cái gì khẳng định có tránh không được một trận trừng phạt có lẽ so với lần trước càng thêm nghiêm trọng cùng đi ra tam cung phụng cũng là gương mặt tâm trầm kim quang rơi xuống vân băng xuất hiện ở một cái tiệm địa phương mới nơi này là một quảng trường khổng lồ liếc một chút nhìn không thấy bờ chỉ có không trung một vòng kim dương cùng một vòng ngân nguyện nói rõ lấy hắn vẫn như cũ bị khống chế tại cản khôn vấn tình quốc phạm vi bên trong một đạo kim ngân song sắc quang mang đồng thời theo vân băng dưới chân dâng lên lại không phải đối với hắn tiến hành giam c ầ m mà chính là giúp hắn khôi phục hồn lực tinh thần lực cùng thể lực vừa mới vân băng tiêu hao nhiều cũng không nhiều khôi phục rất tốt ai biết thực tình mạo hiểm sẽ gặp phải cái gì đón lấy vân băng ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường này lúc này hoác vũ hạo vương đông nhi giang nam nam chúng người cũng đã xuất hiện ở nơi này đứng thành một vòng mỗi cá nhân trên người đều có một tầng lồng ánh sáng tựa hồ là không cách nào rời đi bộ dáng nhìn đến vân băng xuất hiện giang nam nam thở dài một hơi nàng cũng đã trải qua chiều sâu mạo hiểm bất quá là cùng bồi bối từ tam thạch đường nhã bọn họ chạy ra minh đô thôi về sau hoắc vũ hạo cùng vương đông nhi tiến đến còn tăng thêm một cái xa lạ diệp c ố t y, bọn họ rất dễ dàng thì liền xông ra ngoài về đến nơi này lại phát hiện vân băng vẫn chưa về không khỏi rất là lo lắng bất quá tuyết đế đâu chẳng lẽ cần phải không thể nào vân băng lúc này thời điểm cũng phát hiện hắn tựa hồ là cái cuối cùng đến nơi lúc này bình thản thanh n m nói ra một câu để vân băng thân thể rung lên một cái